Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 573 mê man. Cái kia Dương Hằng thi triển thạch giới chỉ. Thoát ly cách này thời không. Một lần nữa về tới xã hội hiện đại. Thế nhưng là hắn vừa vặn vừa xuất hiện tại từ ra bảo phía sau núi đăng thiên quán bên trong cũng cảm giác được bên trong không gian này vô tận áp lực. Đột nhiên hướng hắn mãnh liệt đánh tới. Dương Hằng hiện tại là cảm thấy mê man. Có chút cầm giữ không được. Hơn nữa bên ngoài mãnh liệt đánh tới áp lực. Hắn là lập tức đem hắn đánh bất tỉnh. Thẳng đến ba ngày sau đó. Dương Hằng mới chậm rãi từ trong mê ngủ tỉnh táo lại. Hắn mở mắt hướng xung quanh quan sát một chút. Phát hiện cũng không có cái gì. Những người khác lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó Dương Hằng gian nan từ trên mặt đất bò lên. Từng bước một rời đến Đăng Thiên Quán Tây Sương phòng. Hắn phòng ngủ phía trước. Sau đó khó khăn từ trong ngực lấy ra chìa khóa. Mở ra cửa phòng. Sau đó vào phòng. Đóng cửa. Sau đó đem chính mình ném lên giường. Đến lúc này. dương hằng lúc này mới xem như qua loa buông lỏng một chút. Bắt đầu nằm ở trên giường lặng yên dùng huyền công quan sát thân thể của mình. Hắn thái ấp Kim Hoa Tông chỉ ở trên người rảo qua một vòng, phát hiện thân thể này cũng không có cái gì dị dạng, thế nhưng là hắn lại cũng không có buông lòng, bởi vì hiện tại Dương Hằng cảm giác đến vẫn là mê man, thật sống chỉ cần là vừa buông lòng tinh thần liền xét lại lần nữa mê man đi qua. Đây cũng không phải là người bình thường, cũng chính là Dương Hằng ý chí kiên định, mới có thể một mực duy trì thanh tỉnh. Cuối cùng Dương Hằng miễn cứng một lần nữa bàn tức mà làm sau đó. Tiến nhập quá sâu thiền định bên trong. Đem chính mình tu luyện thái ốc tinh hoa tôn chỉ chuyển đến cực hạn Theo thái ốc kim hoa tôn chỉ tu luyện. Dương Hằng trong lòng bắt đầu thoáng hiện từng chút một kim quang. Những này kim quang vừa mới bắt đầu chỉ là một hai chút. Theo thời gian chuyển rời rất nhanh liền tràn đầy Dương Hằng thức hải. Đem Dương Hằng thức hải. hóa thành một đoàn màu vàng kim hải dương tại cách này ấm áp kim quang bên trong dương hằng cảm giác đến thân thể của mình vậy mà bắt đầu từng chút một khôi phục ngay tại dương hằng tâm hỉ thời điểm đột nhiên cái kia vô tận thiên đạo áp lực lại một lần nữa xuất hiện bắt đầu hướng dương hằng lại một lần nữa mãnh liệt mà đến muốn đem hắn gạt ra khỏi cách này thời không vừa phát hiện tình huống này dương hằng không dám thất lễ Vội vàng ngừng cố gắng. Tán đi trong đầu những cái kia kim quang. Đến lúc này này thiên đạo áp lực lúc này mới giảm bớt một chút. Thế nhưng vẫn cứ không hề rời đi. Một mực còn quấn Dương Hằng thân thể. chậm rãi hướng Dương Hằng tạo áp lực. Dương Hằng lại một lần nữa mở mắt. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra chính mình cái này là một lần cuối cùng trở lại địa cầu vì diện. Cái này địa cầu đã là mạt pháp thời kỳ. Cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ một địa tiên cường giả tồn tại. Huống chi Dương Hằng đã một chân vượt đến thiên tiên cánh cửa bên trong. Mà bây giờ địa cầu vị diện có thể tạm thời dễ dàng tha thứ Dương Hằng. Đó còn là bởi vì hắn lần này thần hồn nhận lấy khuấy động. Thiên nhân ngũ suy đắc Hằng lâm. Cho nên mới có thể miễn cưỡng để cho hắn tồn tại. Dương Hằng ngồi ở trên giường suy nghĩ rất dài thời gian. Hiện tại yếu tố đầu tiên liền là vội vàng giải quyết thiên nhân ngũ suy. Nếu không lời nói mà nói. Theo thời gian chuyển rời chính mình thân thể ngươi tình trạng liền sẽ càng ngày càng kém. Đến cuối cùng ngũ suy tề hàng. Như thế chính mình liền thật đến quy thiên thời điểm. Thế nhưng là dương hàng nghĩ nửa ngày. Lấy mình bây giờ thần thông nếu muốn giải quyết thiên nhân ngũ suy. Cách này cũng không có dễ dàng như vậy. Càng nghĩ Dương Hằng đối với cái kia thiên ninh lão đạo Càng là hận sợ. Chờ đến lần này kiếp nạn đi qua. Nhất định phải phá hắn sơn môn. Muốn hắn mạng nhỏ. Nghĩ tới đây. Dương Hằng gian nan đứng lên. Muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là thân thể lại không cho phép hắn lung lay thân hình. Liền không thể không một lần nữa ngồi ở trên giường. Cuối cùng Dương Hằng thật sự là bất đắc dĩ. Chỉ có thể là cầm điện thoại lên. Cho hắn trung thành dưới tay ho ướt đánh qua. Lại nói hiện tại ho ướt tại thành phố Tây là sống đến mức phong sinh thủy khởi. Hắn đầu tư nhận được phong phú hồi báo. Mà lại bởi vì cực lớn lôi kéo vào nghề. Cho nên hiện tại hắn trở thành thành phố Tây các cấp ghế lãnh đạo khách quý. Không phải sao. Hiện tại gia hỏa này ngay tại thành phố Tây Sa Hoa nhất khách sạn năm sao cùng vài cách làm ăn đồng bản. Nâng ly cạn chén. Bọn họ đang uống say hưng thời điểm. Đột nhiên Pho ướp thư ký lặng lẽ đi đến. Tướng một bộ điện thoại đưa tới trước mặt hắn. Vò ướp không cao hứng nhìn một chút cái này nữ thư ký. Thầm nghĩ lấy. Cô gái này dáng dấp không tệ. Trước sau lồi lõm Như thế nào là cách không đầu ấp. Thế nào ở thời điểm này quấy giày chính mình. Thế nhưng là điện thoại đã đưa tới trước mặt. Hắn không tiếp cũng không được. Vì thế chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy không vui nhận lấy điện thoại. Tiếp đó nhìn kỹ. Sau đó ho ướt đột nhiên cả kinh đứng lên. Đem cái khác vài cách làm ăn đồng bạn cũng giật nảy mình. Đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Bất quá bây giờ ho ướt cũng không lo được những người khác. Hắn vội vàng rời chỗ Đi tới hành lang kết nối điện thoại Chủ nhân Ngươi trở về rồi sao Mau chạy tới đăng thiên quán tiếp ta Dương Hằng hữu khí vô lực nói ra Tho ướt mặc dù là so ra kém Dương Hằng Thế nhưng cũng là siêu phàm sinh vật Hắn trong điện thoại đã nghe được Dương Hằng trung khí không đủ mây man Trong lòng liền giật nảy mình Rốt cuộc là ai có thể tổn thương được chính mình chủ nhân, bởi vì tại hoa ướp trong lòng, chính mình chủ nhân thế nhưng là vô địch thiên hạ nhân vật, hiện tại đột nhiên truyền ra hắn thổ thương, đem hoa ướp cũng dọa cho phát sợ, mặc dù trong lòng nghi hoặc, hoa ướp cũng không dám chậm trễ, lập tức trở về đến phòng khách bên trong, cùng vài cách làm ăn đồng bạn tùy tiện lên tiếng chào, liền mang theo người trùng trùng rời đi rồi khách sạn, Sau đó, mấy chiếc xe là được chạy đến thành phố T. Đi tới Đăng Thiên Quán đường cao tốc bên trên. Lại nói Dương Hằng nói chuyện điện thoại xong sau đó. liền một lần nữa ngồi ở trên giường bắt đầu suy tính chính mình tiếp xuống nên làm cái gì. Sau đó không quản là chính mình tổn thương có hay không khỏi hẳn. Chỉ sợ cũng sẽ không còn có trở lại địa cầu vì diện cơ hội. Như vậy thì hẳn là cho cha mẹ cùng nữ nhi phương phương lưu lại một phần thật to tài sản Hiện tại mặc dù mình thế lực không nhỏ Mà lại trưởng khống tài phú có thể dùng lượng lớn để hình dung Thế nhưng những này tài sản đều không tại chính mình danh nghĩa Toàn bộ tài ho ước mấy người hấp huyết dù trưởng khống Nếu như mình tại thời điểm có thể áp chế những người này dĩ nhiên là gối cao không lo Thế nhưng là nếu như mình cũng không còn cách nào trở lại vị diện này. Như thế ai biết vò ướp những người này có thể hay không thoát ly trường khống. Xem ra chính mình muốn tại dùng thủ đoạn lưu lại một cây song bảo hiểm. Để cho mình nữ nhi có thể thanh thản ổn định. Qua hết cả đời này. Để cho mình đời sau có thể dài lâu hưởng thủ cách này vô tận vô lượng tài phú. Nghĩ tới đây. Dương Hằng thở dài một cái. Ngay lúc này đăng thiên quán đóng cửa ở ngoài vang lên tiếng đập cửa. Dương Hằng đạo trưởng tại không tại. Ở dưới Ho ướt đến đây bái phòng. Cái này là Dương Hằng cùng Ho ướt sớm thương lượng xong. Ở bên ngoài thời điểm. Đề phòng người khác đối bọn hắn quan hệ sinh ra nghi hoặc Cho nên tận lực điệu thấp. Dương Hằng trên giường nhẹ nhàng nói ra. Chính ngươi đi vào. Ho ướt là ai? Kia là hấp huyết dược. Hắn cảm giác là cỡ nào linh mẫn. Mặc dù Dương Hằng là trong phòng nhẹ nhàng nói một câu nói. Thế nhưng tại ho ướt bên tai không khác kinh lôi. Vì thế hắn cũng không dám chậm trễ. Nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Tiếp lấy hướng về phía trước nhảy một cách liền bò lên rồi chân tường. Tiếp đó liền giống như người bình thường chậm rãi rời đến trong viện. Cái này hoàn toàn là một cái chứng nhãn pháp. Bởi vì hắn sau lưng còn đi theo không ít người đâu Tho ướt vào viện nhỏ phát hiện là đều không có người Lúc này mới nhẹ nhàng một đi cài nhắc bén nhọn hóa thành một đảo hắc ảnh Tiến nhập Dương Hằng gian phòng Chờ hắn vào Dương Hằng gian phòng Nhìn thấy Dương Hằng ngồi ở trên giường Thế nhưng hai mắt vô thần Thân thể hôi bại Tựa như là một cách không còn sống lâu nữa người Fo ướp mặc dù trong lòng hoảng sợ, thế nhưng trên mặt lại không lộ một điểm thanh sắt, hắn tiến về phía trước một bước quỳ rạp xuống đất, chủ nhân, Fo ướp tới, dương hằng mở mắt ra chọn lấy hắn liếc mắt, tiếp đó nói ra, đi chuẩn bị cho ta một vài thứ, chủ nhân cứ việc phân phó, chuẩn bị cho ta một cái giờ âm tháng âm năm âm sinh hải nhi, To ước vừa nghe trong lòng liền đánh một cái rung động, tiếp đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn dương hằng, thầm nghĩ đến, vị này chủ nhân đây là muốn làm gì, vậy mà cần một đứa bé làm phép, bất quá trong lòng nghi hoạt, To ước cũng không dám có bất kỳ cái gì chối từ, rất nhanh liền lùi được ra ngoài, chờ đến đến đăng thiên quán ngoài viện thời điểm, hắn lập tức đánh vài cái điện thoại, Chỉ chốc lát sau lập tức liền lại có mấy chiếc xe đi tới Đăng Thiên Quán ở ngoài. Từ phía trên đi ra vài cái người phương Tây. Mấy người tới này đến ho ướp trước mặt đều nhẹ gật đầu. Liền không nói một lời chờ lấy ho ướp phân phó. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi liền đợi tại Đăng Thiên Quán bên trong. Hầu hạ bên trong người. Những này hấp huyết dù dĩ nhiên là biết Đăng Thiên Quán bên trong là ai. Bây giờ nghe Ho ước phân phó đều nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì. Sau đó, Ho ước liền vội vàng lái xe đi rồi. Mà bây giờ trong phòng dương hằng ngay tại suy tính thế nào phá giải hắn thiên nhân ngũ suy. Rốt cuộc thứ này chính là quy tắc biến thành. Bình thường pháp thuật thật đúng là không dùng được. Cuối cùng chỉ có thể sử dụng thế thân pháp. Tìm một người để thay thế chính mình thổ cách này thiên nhân ngũ suy chi tội. Mà giờ âm tháng âm năm âm sinh Hải Nhi bát tự nhất cứng rắn Dễ nhất cảm thủ quy tắc. Có thể tùy tiện đem chính mình tai họa tái giá đến cách này Hải Nhi trên thân. Dương Hằng đem làm phép trước trước sau sau nghĩ rõ ràng sau đó. Rốt cuộc buông lòng tâm tình. Đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Cảm thán mình bây giờ trở nên càng ngày càng vô tình. Hoàn toàn đã cùng vừa mới bắt đầu xuyên qua vị diện thời gian cách kia Dương Hằng thành rồi hai người. Khi đó Dương Hằng có thể nói liền cây cũng không dám giết, Nhưng là bây giờ giết người như giết cỏ rác. Đối với chưa đầy tam triều hải nhi cũng không có bất kỳ cái gì thương hại. Đồng thời, Dương Hằng cảm giác đến chính mình theo giống như thiên tiên cảnh giới chuyển biến. Đã càng ngày càng không giống như là một nhân loại. Bởi vì hắn ý nghĩ đã bắt đầu đem nhân loại xem thành sâu kiến. Dương Hằng thầm nghĩ. Cái này chẳng lẽ liền là sinh mệnh chất lượng thăng hoa. Biến thành một cái khác sống loài mang đến hậu quả. Mặc dù tiên là người làm. Thế nhưng tiên lại không phải người. Tiên nhân ý nghĩ cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Cơ hộ là không có khả năng đối với nhân loại sinh ra bất kỳ cái gì thương hại. Bọn họ trong lòng chỉ có đối với nhân loại cái này giống loài hoàn toàn sử dụng. Trách không được một phương này thiên đạo bắt đầu tiến nhập mặt pháp thời đại. Cái này là thiên đạo đối với nhân loại bảo hộ. Nếu không mà nói, những cái kia các tiên nhân nhìn thấy những phàm nhân này khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, thậm chí có khả năng uy hiếp được chính mình thời điểm Làm sao lại không xuất thủ? Đến lúc đó đối với nhân loại tới nói liền là một loại hảo kiếp. Quả nhiên nhân loại còn là thiên đạo thân nhi tử. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. Chương 574 chuẩn bị. Dương Hằng tại đạo quán bên trong đợi đại khái đoạn ngày thời gian. To ướt rốt cuộc tìm được một cái thích hợp hài nhi. Phải biết đây là tại Hoa Quốc trên mặt đất. Nếu muốn tìm đến một đứa bé nhưng phi thường khó. Rốt cuộc ho ước bọn họ mặc dù là nhận lấy quan phủ ưu đãi. Thế nhưng cũng không có đến có thể tùy ý lừa bán nhân khẩu tình trạng. Vì thế ho ước không có cách nào. Trực tiếp liền cho tại Châu Âu dưới tay gọi điện thoại. Để bọn hắn ngay tại chỗ tìm kiếm thích hợp Hải Nhi. Sau đó cái này Hải Nhi liền bị thâu chuyển đến trong nước. Tiếp đó trải qua mấy ngày nữa chăn trọc, Rốt cuộc đi tới thành phố Tây. đối với cách này kiếm không dễ Hải Nhi, Pho ước vẫn là vô cùng để ý, cẩn thận hầu hạ một ngày, để cho tại cách này Hải Nhi thân thể khôi phục sau đó đem hắn mang đi Dương Hằng Đăng Thiên Quán, mà tại Đăng Thiên Quán bên trong Dương Hằng thân thể đã càng thêm nghiêm trọng, cái kia mê man tình huống càng ngày càng rõ ràng, càng để cho người kinh khủng là Dương Hằng ra thịt vậy mà bắt đầu phát ra từng đợt hôi thối. Liền cái kia tóc đen thui cũng bắt đầu trở nên khô héo Y phục trên người tựa như là vĩnh viễn giặt không sạch sẽ một dạng Có từng tầng từng tầng dơ bẩn dầu mỡ Một ngày này dương hằng từ mê man bên trong tỉnh táo lại Hắn miễn cứng mở mắt ra hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn Sau đó nhìn trước giường một chút đồ ăn Bất đắc dĩ thở dài Tiếp đó tiếp sau giấy rua ngồi dậy Sau đó ngay tại trên giường miếng cứng ăn vài miếng cháo cùng một chút lương khô. Liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Đây cũng không phải Dương Hằng không đói bụng. Mà là trước kia coi như ngon miệng đồ ăn. Bây giờ tại Dương Hằng trong miệng liền cùng thức ăn heo một dạng. Để cho người ta ý khó nghe lại không cách nào nuốt xuống. Thế nhưng Dương Hằng biết nếu là không ăn đồ ăn hắn chết càng nhanh. Cho nên cách này mới miễn cưỡng ăn một chút lấy duy trì thân thể vận hành Đột nhiên hắn cửa phòng bị gõ ầm ầm, Chủ nhân ngươi tỉnh rồi hay không Cái này là kho ướp thanh âm Dương Hằng rốt cuộc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Hắn đối kho ướp năng lực làm việc vẫn là vô cùng tin tưởng Nếu hắn đi tới Đăng Thiên Quán Như thế chính mình muốn đồ vật hắn nhất định chuẩn bị tốt Đi vào nghe đến dương hằng phân phó, kho ướt lúc này mới dám đẩy cửa ra tiến nhập dương hằng phòng ngủ. bất quá hắn mới vừa vào phòng ngủ, đã nghe đến một cố để cho người ta khó mà chịu đựng hôi thối. từ dương hằng trên thân phát ra. may mắn kho ướt là một cái hấp huyết ruột. Cái này nếu là một người bình thường ngay tại chỗ liền có thể nhả lật ra. cho dù là dạng này, kho ướt bộ mặt bắp thịt cũng co quắp vài cái. qua nửa ngày mới quay về hôi thối có rồi một chút miễn dịch chủ nhân ngày muốn hải nhi đã chuẩn bị tốt nói lời này thời điểm lo ướt thanh âm cũng thay đổi dương hằng đối với loại này gì tưởng căn bản cũng không để ở trong lòng bởi vì mấy ngày qua lo ướt những cái kia thủ hạ cũng là vẻ mặt này hắn đã thành thói quen đem hải nhi đưa đến phía trước cửa sổ ta nhìn một chút vâng Ngắn gọn trả lời xong Dương Hằng sau đó, kho Ướt liền nhanh chóng rời đi rồi Dương Hằng gian phòng. Đi tới ngoài phòng kho phò Ướt thở dài một cái, cái kia phòng nội khí vị thật sự là quá khó ngửi. Sau đó kho Ướt vung tay lên, lập tức liền có một cái nữ hấp huyết dược, ôm một cách đáng yêu Hải Nhi đi tới trước mặt hắn. kho Ướt tiến lên một bước cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này Hải Nhi. sau đó trở lại dương hằng bên ngoài trước cửa sổ đem hải nhi dơ lên dương hằng tại gian phòng trên giường xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng bên ngoài cách này hải nhi chỉ thấy được cách này hải nhi trắng trắng mập mập mắt xanh kim đầu phát phi thường đáng yêu nhưng là bây giờ dương hằng khóe miệng lộ ra tàn nhẫn nụ cười trong mắt thả ra một đạo kim quang chiếu xả tại cách này hải nhi trên thân Theo kim quang quét hình, Dương Hằng rốt cuộc yên tâm. Cái này hài nhi chính hợp chính mình dùng. Sau khi xem xong, Dương Hằng mỏi mệt khoát tay áo. Tho ướt vội vàng lui ra phía sau một bước. Đem đứa bé trong ngực một lần nữa đưa đến cái kia nữ hấp huyết ruột trước ngực. Sau đó, tiếp đó khoát khoát tay để cho nàng đến ngoài trời nhà xe bên trên chờ. Trong phòng Dương Hằng vừa rồi chỉ là miễn cưỡng giấy rua lấy thân thể hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Cũng khoát tay áo. Bây giờ lại cảm giác đến đã đã dùng hết sức lực toàn thân. Hắn hiện tại nằm ở trên giường liều mạng hô hấp lấy. liền cùng một cái rời thủy ngư đang làm cuối cùng giấy rua. Chủ tử! Ngươi không việc gì sao? Nguyên lai like vò ướp đã xuất hiện ở Dương Hằng trước giường. Dương Hằng trong lòng một trận khó chịu. Vừa rồi ướp đi tới trước giường thời điểm. Hắn đều không có phát hiện. Cách này nếu là chính mình không có thổ thương trước đó. ướp cách mình vài dặm. Chính mình liền đã cảm giác được. Còn chưa chết. Dương Hằng trong lòng tức giận. Cho nên khẩu khí cũng không được tốt. Thế nhưng là xem như bị Dương Hằng khống chế hấp huyết dụt. ướt hiện tại là nhẫn nhục chịu đựng. Nhìn thấy Dương Hằng sinh khí vội vàng cuối đầu đứng ở một bên chờ lấy hắn phân phó Dương Hằng nhắm mắt lại nằm trên giường thật lâu Rốt cuộc cảm giác đến khôi phục một chút Hắn lại một lần nữa mở to mắt Trong sân chuẩn bị một cái pháp đàn Tiếp đó đem tam thanh đại điện bên trong linh bảo thiên tôn từ trên pháp đàn chuyển xuống đến Đặt ở trong viện pháp đàn phía trước Dương Hằng nói xong mấy câu nói đó đã cảm thấy đã dùng hết chính mình bình sinh sức lực thế nhưng hắn còn có mấy câu muốn bàn giao cho nên cắn răng thở hồn hển nói tiếp tiếp xuống đem tam thanh đại điện cửa cùng cửa sổ toàn bộ dùng bao vải đỏ trụ đừng có từng chút một khe hở mặc dù không biết dương hằng phân phó những này có cái gì dùng thế nhưng ho ước vẫn cứ cúi đầu cẩn thận đáp ứng dương hằng hiện tại mỏi mệt liền một câu cũng nói không nên lời Chỉ là khoát khoát tay để cho Ho ướp nhanh đi làm sự Ho ướt công ty thối lui ra khỏi dương hàng gian phòng Lập tức liền bắt đầu hành động Trước hết mệnh lệnh thuộc hạ người vội vàng đến trong huyện thành đi mua vải đỏ Càng nhiều càng tốt Ngay sau đó liền mệnh lệnh dưới tay vài cái hấp huyết ruột đi tới tam thanh đại điện bên trong Bắt đầu đốt hương cầu nguyện Trước kia thời điểm Ho ướp đám người cũng không họ sơn Rõ ràng là một bộ này. Thế nhưng theo trở thành dương hàng người hầu. Bọn họ đối đông phương thần học bắt đầu cảm thấy hứng thú. Vì thế theo thời gian chuyển rời. To ước bọn người vậy mà đối với đông phương văn hóa có rồi phi thường thấu triệt giải. Hiện tại bọn hắn hành lễ nghi phi thường tiêu chuẩn. liền là một cách sinh trưởng ở địa phương hạ quốc người tới nơi này. Hành lễ cũng không nhất định so với bọn hắn tiêu chuẩn. Tại cầu nguyện xong rồi sau đó. Pho ước mới mệnh lệnh thuộc hạ cái kia hai cái hấp huyết rượt đeo lên thủ sáo nhẹ nhàng đi tới bên tay phải. Cái kia Linh Bảo Thiên Tôn tượng nặng phía trước. Tiếp lấy Pho ước lại một lần nữa nhắm mắt lại hướng Linh Bảo Thiên Tôn cầu nguyện. Đại Thiên Tôn. Ta phụng chủ nhân chi mệnh. Tự tiện xúc động ngài tượng nặng. Xin đừng trách tội. Đồng thời bảo hộ ta chủ nhân gặp dữ hóa lành. Gặp nạn thành tượng. Cầu nguyện xong sau đó. to ướt lúc này mới cùng mặt khác hai cái hấp huyết dù cùng một chỗ ra sức nhi. Cái kia Linh Bảo Thiên tôn tượng nặng mặc dù nặng nề vô cùng. Thế nhưng đối với ba cái có rồi phẩm cấp hấp huyết dù tới nói cũng không tính vấn đề. Vì thế cái này tượng nặng rất nhanh liền bị ba người bọn hắn di chuyển đến trong viện. Sau đó liền là bày ra vật cũng thiết trí pháp đàn. Một bộ này quy củ ho ước hiểu rõ vô cùng Bởi vì hắn chẳng những từ trên sách thấy được một chút Mà lại đi theo Dương Hằng bên cạnh cũng đã gặp qua Dương Hằng mấy lần thiết đàn Cho nên rất nhanh một làm giản dị pháp đàn liền xuất hiện ở Linh Bảo Thiên Tôn tượng nặn phía trước Vào lúc này Tại trong huyện thành mua sắm vài đỏ những cái kia hấp huyết dược Lại gặp phải phiền toái Nguyên lai like tại xã hội hiện đại Mọi người mua sắm quần áo đều là mua có sẵn Đã không có người mình làm Cho nên những này vải vóc cơ hồ đã không có chỗ nào bán Những cái kia hấp huyết dù càng là từ châu Âu đến Đối với Hạ Quốc giá thị trường cũng không hiểu rõ Cho nên tại trong huyện thành chuyển vài vòng Cũng không có tìm được bán vải đỏ Cuối cùng không có cách nào Chỉ có thể cho Ho ước gọi điện thoại Để cho hắn quyết định ướt tại nhận được bẩm báo sau đó khí là nói thẳng ngứa ngáy. Hai cái này hấp huyết dù nếu là ở trước mặt hắn mà nói. ướt hẳn không thể lập tức liền đem bọn hắn máu hút khô. Bọn họ cái này nếu là làm trễ nải chủ nhân sự tình. Liền là chăm chết cũng không đủ chuộc hắn qua. Thế nhưng là ướt sinh xong khí sau đó. Chính mình cũng cảm thấy không có cách. Dù sao mình ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. mà lại hắn chủ yếu thế lực đều tại châu âu. trong này nguyên mặt đất cũng không có gì năng lực. còn tốt. ho ước đoạn này thời gian tại thành phố tây tiến hành đại quy mô đầu tư. cùng thành phố tây tầng trên lãnh đạo còn có thể chen mồm vào được. vì thế hắn một chiếc điện thoại đánh tới thành phố tây quan lớn nơi đó. mà vị này quan lớn đối với ho ước phi thường trọng thị. bởi vì đoạn này thời gian ho ước đại quy mô đầu tư. Đối với thành phố Tây phát triển kinh tế tới nói phi thường có xúc tiến tính Mà lại giải quyết rồi lượng lớn bản địa cư dân vấn đề nghề nghiệp Hiện tại vừa thấy được kho ướt gọi điện thoại tới Vội vàng liền nhận uy Là kho ướp tiên sinh sao? Là ta! Dương quan lớn mấy ngày nay còn tốt đó chứ? hạ ha ha. Nắm ngươi phúc Ăn ngon ngủ ngon Đa tả kho ướt tiên sinh quan tâm Bọn họ khách khí hai câu. Ngay sau đó ho Quốc cũng chỉ mở miệng hướng Dương Quan Lớn xin giúp đỡ. Dương Quan Lớn, ta có kiện sự tình vi vọng ngài hỗ trợ. Có cái gì sự tình ho Quốc tiên sinh cứ việc nói. Chỉ cần là không vi phạm pháp luật, ta đều sẽ tận lực hỗ trợ. Đối với cái này thành phố tê đại nhà đầu tư, Dương Quan Lớn vẫn cảm thấy chỉ cần là không vi phạm pháp luật cùng mình nguyên tắc. Có thể hết sức trợ giúp hạ xuống. Là như thế này. Ta chỗ này cần một chút vải đỏ. Thế nhưng tìm nửa ngày. Cũng không tìm được thành phố tê nơi nào bán vải đỏ. Cho nên thỉnh dương quan lớn hỗ trợ thay ta tìm kiếm hạ xuống. Dương quan lớn sau khi nghe xong xứng sờ Cái này ho ướt làm cây ruột gì. Muốn vải đỏ làm cái gì. Bất quá hắn trong lòng cũng thở dài một hơi. Đối phương cũng không có nói ra cái gì để cho người ta làm khó yêu cầu. Bất quá muốn chút ít vải đỏ cũng chính là một chiếc điện thoại sự. Ha <cười> ha! Không có gì khó khăn. Ta cho thành phố xưởng may gọi điện thoại. ngươi phái người đi lấy là được. Ho Ướt vừa nghe sự tình có rồi chuyển cơ. Trong lòng thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Cuối cùng là không có để lỡ chủ nhân tình hình thực tế. Tốt tốt tốt! Đa tả dương quan lớn trợ giúp. Chờ đến ta trở lại thành phố tây xin ngày uống rượu. Uống rượu cũng không cần. Tận lực là nhà đầu tư giải quyết phiền phức cũng là chúng ta một trong công việc sao. Sau đó song phương liền khách khí vài câu. ướt lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó liền vội vàng mệnh lệnh dưới tay mình đi tới thành phố xưởng May. Đem dương hằng muốn vải đỏ cầm về. Thừa dịp sắc trời còn sớm. Tranh thủ trước khi trời tối đem toàn bộ công trình hoàn thành. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 575 thế thân Pháp. Tại mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm. Dương Hằng muốn vải đỏ rốt cuộc chuyển đến Đăng Thiên Quán bên trong. Sau đó lo ướp bọn người liền một trận bận rộn. Rốt cuộc đem toàn bộ tam thanh đại điện dùng bao vải đỏ lên. Không thấu một tia gió. Sau đó, Pho Ướt lại tại trong viện tiếp vài cái bóng đèn, làm cho cả đăng thiên quán viện nhỏ sáng như ban ngày. Đợi đến hết thầy chuẩn bị xong sau đó, Pho Ướt lúc này mới lại một lần đi tới Dương Hằng trước gian phòng. Lúc này có một cái nữ hấp huyết sử đang bưng lấy một bàn đồ ăn bên trong vừa đi ra tới. Pho Ướt hướng trong mâm quét qua, phát hiện bên trong đồ ăn cũng không có ít hơn bao nhiêu. Hắn nhíu mày một cái, Trong lòng có chút khó chịu. Chủ nhân. Buổi tối hôm nay lại không ăn cơm nha. Cái kia nữ hấp huyết rượu khẽ gật đầu một cái. Chủ nhân chỉ là uống vào mấy ngụm cháo. Tiếp lấy liền rốt cuộc không ăn. Ta khuyên như thế nào cũng không có cách nào. Phò ướt thở dài một hơi khoát khoát tay. Để cho cái này nữ hấp huyết rượu rời đi. Sau đó hắn nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái. Tại bên ngoài nói ra. Chủ nhân, ta có thể vào không? Qua một hồi lâu bên trong mới truyền đến âm thanh yếu ớt. Là vò ướt nha. Đi vào, nghe đến Dương Hằng mà nói. Vò ớt lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến nhập trong phòng. Chỉ thấy được Dương Hằng trong phòng là một mảnh đen nhánh. Nếu như không phải vò ớt là hấp huyết dược. Tự nhiên liền có thể nhìn ban đêm mà nói. Hắn đều thấy không rõ xương mù bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. nguyên lai like từ lúc dương hằng thiên nhân ngũ suy bắt đầu, Hắn liền hết sức chán rét ánh nắng, cho nên tại đêm tối thời điểm không cho người tại Hắn trong phòng đèn sáng, Pho ướt nhẹ nhàng đi tới dương hằng trước giường, tiếp đó thấp giọng nói ra, chủ nhân bên ngoài hết thảy đều chuẩn bị tốt, liền đợi đến ngày hành pháp sự rồi. Dương Hằng yên lặng nhẹ gật đầu Cho cái kia Hải Nhi ăn chút ít thuốc ngủ Để cho hắn thật tốt ngủ một giấc Tránh khỏi đang làm pháp thời điểm hắn tỉnh lại Loạn ta pháp đàn Vâng, ta vậy liền đi an bài To ướt nói xong sau đó liền nhẹ nhàng thối lui ra khỏi Dương Hằng gian phòng Tiếp đó đem cửa cẩn thận đóng kỹ Lúc này mới vội vàng lại đi tới Đăng Thiên Quán ở ngoài Tại Đăng Thiên Quán ở ngoài một cái bình trên mặt đất đậu một cỗ nhà xe. cái này là chuyên môn dùng để vận chuyển cái này Hải Nhi. pho ước mấy bước đi tới nhà xe ở ngoài trực tiếp mở cửa đi vào. Chỉ thấy được tại nhà xe bên trong cái kia nữ hấp huyết dù đang một mặt ý cười cho trong ngực Hải Nhi cho châu ăn sữa đâu. pho ước mặt không biểu tình đi tới. Hướng về phía cái kia hấp huyết dù nói ra. Chuẩn bị một điểm thuốc ngủ cho đứa nhỏ này cho đi xuống. Nghe đến kho ướt mà nói. Cái kia vừa rồi vốn đang một mặt ý cười hấp huyết rượu. Đột nhiên sắc mặt nghiêm túc lên. Nàng nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn Bất quá tại đẳng cấp xâm nghiêm hấp huyết rượu tộc đàn bên trong. Nàng chỉ có làm việc phần. Căn bản là không có một tia quyền đề nghị. Vò ướp tại sao khi phân phó xong. liền tử cảm thấy xe hướng Dương Hằng bẩm báo đi rồi. Bất quá bây giờ Dương Hằng một lần nữa lâm vào trong hôn mê. Vô luận ho ước gọi thế nào Dương Hằng đều không thanh tỉnh. Lần này lo ước thật có chút sốt ruột. Bởi vì hắn tiếp xuống không biết nên làm sao bây giờ. Cũng không biết có thể hay không bởi vì Dương Hằng hôn mê mà làm trễ nải làm phép thời gian. Bất quá tốt tại Dương Hằng chỉ là hôn mê 2 đến 3 giờ thời gian. Chờ đến trăng lên cao cần thời điểm Hắn liền một lần nữa tỉnh táo lại Dương Hằng vừa mở mắt Liền phát hiện ho ước mà đứng tại hắn bên giường một mặt lo lắng Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười Chuẩn bị thế nào? Chủ nhân Toàn bộ sự tình đều chuẩn bị xong rồi Liền đợi đến ngày làm phép Dương Hằng hài lòng nhẹ gật đầu tiếp đó ta vươn tay để cho lo ướt đem hắn diều rắc đứng lên sau đó chậm rãi đi tới trong viện trong sân những cái kia hấp huyết ruột nhìn thấy dương hằng ra tới đều vội vàng đứng thẳng thân thể cúi đầu hướng dương hằng hành lễ dương hằng một bước một rời đi đến pháp đàn phía trước nhìn xem pháp đàn phía trước linh bảo thiên tôn trong lòng yên lặng cầu nguyện mong mỏi tổ sư bảo hộ đệ tử vượt qua kiếp nạn đến lúc đó phát dương đạo pháp dương giáo ta thần uy nói xong sau đó dương hằng liền hai tay diều pháp đàn thở hổn hển nửa ngày khí tiếp đó lúc này mới phất tay để cho lo ướt lui sang một bên đi đem cái kia hải nhi mang tới đặt ở trên pháp đàn lo ướt vội vàng chạy ra đăng thiên quán chỉ chút lát sau Hắn liền ôm một cái ngủ say Hải Nhi lần nữa tới đến Dương Hằng bên cạnh. Sau đó lại Dương Hằng ý bảo phía dưới. Đem cái này Hải Nhi đặt ở pháp đàn chính giữa. Dương Hằng nhìn xem cái này ngủ say Hải Nhi. Trong lòng không có một chút thương hại. Hiện tại Dương Hằng ngoại trừ đối với mình ra thuộc có lòng thương hại bên ngoài. Đối với những nhân loại khác càng ngày càng thờ ơ Dương Hằng đầu tiên là cầm bảo kiếm tại Pháp đàn chân trước đạp khôi cương Theo Dương Hằng có nhịch vũ động Từng đoàn từng đoàn kỳ diệu quy tắc tại Dương Hằng bốn phía xuất hiện Những này quy tắc không hề giống Dương Hằng trước đó thi Pháp sư hiện ra như thế quang minh chính đại Ngược lại là có từng tia một âm trầm Có từng tia một khiến người ta cảm thấy kinh khủng Vào lúc này Dương Hằng trong cơ thể thiên nhân ngũ suy tựa như là cũng có rồi phản ứng. Từng đợt bắt đầu mãnh liệt mà đến. Muốn để cho Dương Hằng một lần nữa lọt vào trong hôn mê. Vào lúc này Dương Hằng biết. Sự tình đến thời điểm then chốt cũng không thể đình chỉ. Thế là hắn đột nhiên từ trên pháp đàn cầm lên một cây tiểu đao. Tại cách này trên cánh tay trái liền chặt một đao. Theo máu tươi chảy ra cùng đau đớn truyền tới Dương Hằng trong ấp. Hắn rốt cuộc lại một lần nữa tỉnh táo lại. Sau đó Dương Hằng liều mạng bên trên lưu lấy máu. Từ trên pháp đàn lại cầm lên một tấm phù chú. Tiếp đó cắm vào kiếm gỗ đào bên trên. Lại một lần nữa bắt đầu ở lân cận du tẩu. Một lát sau. Dương Hằng lại lần nữa đi tới pháp đàn phía trước. Đem kiếm gỗ đào bên trên phù chú sơ lên trên đèn cầy Để cho kiếm gỗ đào bên trên phù chú bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Cái này một quá trình nếu như là tại Dương Hằng thân thể không ngại tình huống phía dưới Căn bản là không có tiến hành cần thiết Chỉ cần là Dương Hằng nhẹ nhàng mà lắc một cái kiếm gỗ đào lá bùa kia liền sẽ bốc cháy Nhưng là bây giờ Dương Hằng thân thể suy bại cũng không thể không tiết kiệm pháp lực Mượn nhờ ngoại lực Để cho lá bùa thiêu đốt Đến lúc này Dương Hằng lại đem kiếm gỗ đào đặt ở pháp đàn bên trên cầm lên ba nén hương, tại trên đèn cầy sau khi đốt, đặt ở cái chán, yên lặng cầu nguyện vài câu sau đó, cắm vào lư hương bên trên, tiếp lấy dương hằng lui ra phía sau một bước, tay không ngừng chụp hương án, sắc mặt trở nên xanh xám, đồng thời bắt đầu trong miệng niệm chú, lãng linh lãng linh, mãnh vĩnh uy linh, văn võ quan tướng nhanh phóng quang minh, kim quang nguyên soái không được lưu ngừng, chủ quang nguyên soái cấp cấp như luật lệnh, khai quang đừng mở đăng hỏa quang, lửa đèn nguyên lai không lâu mọc, khai quang đừng mở đồng tử quang, đồng tử ép dầu không lâu mọc, khai quang muốn mở nhật nguyệt quang, nhật nguyệt thay phiên chiếu tứ phương, đệ tử tới ngươi tả mi ánh sáng hữu mi quang, tả tâm thông bên phải tâm thông, ba trăm thần kinh thông. 360 khớp xương tương thông, tiết tiết tương thông, tiết tiết liên kết, hồng ốm già la để na trá bà bà a. theo chú ngữ niệm động, dương hằng cầm lên phù bút, chiếm lên rồi chu sa, bắt đầu ở trên pháp đàn, cái kia hải nhi trên thân không ngừng điểm tới, khi niệm đến bên trái lông mày bên phải lông mày lúc, thấm chu sa phù bút liền điểm vào cái kia hải nhi lông mày, Khi thì thầm tả tâm bên phải tâm Dương Hằng Phù bút liền điểm vào Hải Nhi trái tim lân cận Khi niệm đến tiết tiết thông lúc Dương Hằng phục bút liền bắt đầu tại Hải Nhi trên thân thể Vẽ lấy từng đầu kinh mạch Đợi đến Dương Hằng toàn bộ chú ngữ sau khi đọc xong Cách này Hải Nhi trở nên phi thường ruộng dị Hắn vừa vặn giống như là ở vào chết và sống ở giữa Trên thân ký có một cỗ dương khí Lại có một cỗ âm trầm chi khí. Tiếp lấy Dương Hằng liền lui về phía sau một bước. Nắm lại một lần nữa cầm lên phù bút. Tại một cái giấy vàng bên trên viết xuống chính mình ngày sinh tháng đẻ. Bất quá cái này ngày sinh tháng đẻ cũng không phải thật. Mà là cải biến trong đó một cái canh giờ. Cuối cùng Dương Hằng tại ngày sinh tháng đẻ phía dưới cùng nhất. Viết xuống chính mình danh tự cùng pháp danh. cuối cùng để cho người ta đem cái này hải nhi bao khỏa hoàn toàn mở ra, đem trong tay cái này giấy hoàng tiêu dán tại hải nhi trái tim lân cận, sau đó liền lấy ra chính mình xuyên qua cựu đạo bào, đem cái này hải nhi hoàn toàn bao vây lại, sau đó liền nên tiến hành một bước cuối cùng, chỉ thấy được dương hằng lui ra phía sau một bước, bắt đầu chân đạp khôi cương, lại lần nữa niệm chú. Bái thịnh Đông Phương Đông Lộ Lộ Thỉnh Thế Thân Bái thịnh Đông Phương Đông Lộ Thỉnh Sát Thần Bái Thanh Nam Phương Nam Lộ Thỉnh Thế Thân Bái thịnh Nam Phương Nam Lộ Thỉnh Sát Thần Bái thịnh Tây Phương Tây Lộ Thỉnh Thế Thân Bái thịnh Tây Phương Tây Lộ thịnh Sát Thần Bái Thanh Bắc Phương Bắc Lộ Thỉnh Thế thân Bái thịnh Bắc Phương Bắc Lộ thịnh Sát Thần Bái thịnh Trung Phương phổ Thông Thỉnh Thế Thân Bái thỉnh trung phương phổ thông thỉnh sát thần Bái thanh ngũ phương năm lộ thỉnh thiên hổ thiên cầu Dương Hằng chú ngứ vừa vặn niệm xong Cái kia âm trầm quy tắc liền càng thêm rồi rào Cơ hồ đã đến thực chất Tiếp lấy Dương Hằng liền đem để tay tại cái kia hải nhi ngực bụng bên trên Bắt đầu lại lần nữa niệm chú Thế thân dẫn thân người Màu trắng vì ngươi mặt Khai quang thay đổi thần quang mở ngươi tai trái nghe địa phủ, Tai phải nghe dương gian. Ngươi cùng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mở tay trái ngươi nói tiền tài. Mở ngươi tay phải nói tai ương gánh vác lui ra bên ngoài. Muốn hình hình đại sơn, muốn khắc khắc biển lớn. Không hình khắc nhưng sát cấp tốc chạy thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Theo chú ngữ niệm xong, Dương Hằng khí tức đột nhiên suy yếu tới cực điểm. Thế nhưng Dương Hằng tinh thần ngược lại là dồi dào lên. Mà cái kia trên pháp đàn Hải Nhi đột nhiên phát ra một tiếng gào khóc. Ngay sau đó cái kia Hải Nhi khí tức đột nhiên biến đổi. Hắn hiện tại đã không còn Hải Nhi cái kia ngây thơ lãng mạn khí tức. Ngược lại là khí tức xâm nghiêm. Tựa như là một cái cao nhân đắc đạo. Bất quá đây cũng là một nháy mắt. Ngay sau đó cái kia hải nhi trên thân bao vây lấy dương hằng quần áo liền bắt đầu trở nên ngũ khô không chịu nổi Mà cái kia trước kia non mịn da thịt cũng biến thành thô giáp Trên thân lại một lần nữa phát ra hôi thối Đây cũng chính là dương hằng thiên nhân ngũ suy Đã bị hắn dùng thế thân pháp an trí đến cái này hải nhi trên thân Ngay sau đó cái kia kêu khóc hải nhi thanh âm càng ngày càng yếu Cuối cùng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể là miệng hơi mở một tấm. Tựa như là hô hấp trên đời này cuối cùng không khí. Ngay sau đó cái kia hải nhi đột nhiên đình chỉ hô hấp. Mà trên người hắn những cái kia dơ bẩn quần áo cũng bắt đầu chậm rãi trở nên mục nát. Cuối cùng hóa thành cho bụi. Đến đây vẫn không tính là xong. Cái kia hải nhi đã mất đi hô hấp thân thể hiện tại lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Bắt đầu chậm rãi hư thối. Chỉ là một khắc đồng hồ công phu liền biến thành bạch cốt. Tại cái kia hải nhi triệt để biến thành bạch cốt sau đó. Dương hằng phía bên kia lại ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Hắn cảm giác đến chính mình pháp lực bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Cái kia đã lâu tinh khí thần lại xuất hiện tại trong cơ thể hắn. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 576 về nhà. Dương Hằng thở nhẹ nhõm một cách thật dài. Cái này đáng chết thiên nhân ngũ suy rốt cuộc để cho hắn cho vượt qua. Thế nhưng là không kịp chờ hắn cao hứng mấy phút. Đột nhiên trên bầu trời liền bắt đầu mây đen dày đặc. Tại trong mây đen còn có từng đảo thiểm điện đang lói lên. Mà Dương Hằng cũng rõ ràng cảm giác đến không thích hợp. Theo trong cơ thể hắn pháp lực ngưng tụ càng lúc càng nhanh. Trên trời mây đen kia cũng càng ngày càng thấp. sống sống muốn ép đến mái hiên một dạng. Dương Hằng nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác đến bốn phía quy tắc bắt đầu hướng hắn chen chúc mà đến. Lần này cũng không phải cung cấp hắn điều động. Mà là muốn đem hắn gạt ra khỏi cách này thời không. Dương Hằng biết không tốt. Vừa rồi thời điểm bởi vì chính mình bản thân bị trọng thương thiên. Người ngũ suy đắc hàng lâm. Cho nên trong cơ thể pháp lực phi thường mỏng manh. Thiên đạo mặc dù cảm giác đến mình đã vượt qua cái này thời không dung nạp cực hạn. Thế nhưng vẫn cứ có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là bây giờ trên người mình tổn thương đã tốt rồi. Kia dĩ nhiên là pháp lực bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Này thiên đạo coi như dễ dàng tha thứ không được chính mình. Lúc này mới hiện hiện gì tưởng. Nếu như mình thức thời nhanh chạy mà nói. Có lẽ vô sự. Nếu là tiếp tục ở lại. Chỉ sợ thiên lôi bổ đỉnh Địa hỏa đốt người Đủ loại tai nạn lại cùng một chỗ hàng lâm Càng thêm chủ yếu là phát hiện mình đã bị cách này thiên đạo nhìn chăm chú lên rồi Cách này nếu là lại một lần nữa rời đi Chỉ sợ cũng vĩnh viễn không trở về được địa cầu vị diện này Cuối cùng Dương Hằng nghĩ nghĩ mình còn có sự tình muốn làm Đang làm xong việc trước đó không thể rời đi nhưng là muốn thế nào lừa gạt qua thiên đạo đi đâu dương hằng suy nghĩ một chút đột nhiên mắt lộ hung quang giơ tay lên liền cho mình trái tim một quyền một quyền này dương hằng thế nhưng là không có thu lực cái này đánh xuống dương hằng chỉ cảm thấy là phủ tạng câu phần ngay sau đó một ngụm máu liền phun tới mà lại theo dương hằng một quyền này trong cơ thể hắn kinh mạch cũng bắt đầu phát sinh hỗn loạn Cái kia vừa mới ngưng tổ pháp lực vậy mà bắt đầu phi tốc tiêu tán. Chỉ chốc lát sau Dương Hằng cơ hồ toàn bộ pháp lực đều biến mất. Theo Dương Hằng bị thương thật nặng. Cái kia bầu trời bên trong ngưng tổ mây đen cũng bắt đầu chậm rãi tán đi. Mà Dương Hằng bốn phía đối với hắn tiến hành bài xích quy tắc cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Cho Dương Hằng lưu lại một tia không gian. Đến nơi này. Dương Hằng mới xem như thở dài một hơi. đứng tại dương hằng bên cạnh kho ướt bọn người nhìn thấy dương hằng cho mình một quyền đều là giật nảy cả mình đều không biết dương hằng làm cái gì chẳng lẽ là điên rồi bất quá tiếp xuống bọn họ nhìn thấy vốn là đã nhanh muốn mưa thời tiết vậy mà sau cơn mưa trời lại sáng trên trời lại lần nữa xuất hiện trăng sáng cùng ngôi sao thật sống giờ mới hiểu được cái gì kho ướt đứng ở đằng xa nhìn thấy dương hằng Đã lung lay sắp đổ vội vàng chạy chậm. Mấy bước đi tới Dương Hằng trước mặt đem hắn đỡ lấy. Chủ nhân. Ngày tổn thương không việc gì sao? Dương Hằng mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Bất quá là một ít tổn thương. Nếu như ta nguyện ý theo thời gian đều có thể khôi phục. Đây cũng không phải Dương Hằng nói mạnh miệng. Bằng vào Dương Hằng hiện tại địa tiên thân thể. Một chút tổn thương là bất cứ lúc nào đều có thể bình phục Chỉ có điều Dương Hằng hiện tại khiếp sợ thiên đạo uy hiếp Không dám ngưng tổ pháp lực mà thôi To ước nhìn xem Dương Hằng hình dạng rốt cuộc thở dài một hơi Bởi vì hiện tại Dương Hằng nhìn tựa như là bị thương Thế nhưng tâm tình lại tốt lên rất nhiều Mà lại trên thân cái kia cố nồng đầm hôi thối đã không còn Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một đêm ngày mai về thành phố t. vâng, tiếp lấy ho ướt liền mệnh lệnh hai cái nữ hấp huyết ruột diều dương hằng. một lần nữa về tới hắn trong phòng ngủ. dương hằng chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức. nằm ở trên giường nhìn cách đó không xa. chờ lấy chính mình phong phú ho ướt nói ra. ngươi đi đem cái kia hải nhi hải cốt thu thập một chút. tiếp đó chôn ở hậu sơn. ho ướt sau khi nghe xong vội vàng gật đầu đáp ứng. tiếp đó vừa muốn đi ra làm việc, thế nhưng hắn vừa vặn một chân bước ra cửa phòng dương hằng lại gọi lại hắn, chờ một chút, chủ nhân, còn có cái gì phân phó, pho ướt vội vàng trở về, lại một lần nữa hướng dương hằng xin chỉ thị, ngươi nhớ kỹ, đem cái này hải nhi chôn xuống sau đó, tại hắn nghĩa địa bốn phía trồng lên bốn khỏa cây hoàng, Tiếp đó đem máu chó đen vung hết toàn bộ mộ phần. pho ướp sau khi nghe xong liền là giật mình. Hắn mặc dù đối đông phương pháp thuật cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng chỉ xem Dương Hằng cách này bố trí liền biết đây không phải chuyện tốt. Kỳ thực pho ướp cách này thật đúng là đoán đúng. Dương Hằng sở dĩ phân phó như vậy. Kia là muốn vây khốn cách này hài nhi hồn phách. Để cho cách này Hải Nhi vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế, Cũng vĩnh viễn không thể rời đi cách này nghĩa địa bốn phía. Bởi vì cách này Hải Nhi thay thế Dương Hằng thiên nhân ngũ suy. Vì vậy mà mất mạng. Cho nên cùng Dương Hằng có rồi nhân quả. Thế nhưng là tiếp xuống. Dương Hằng có thể vĩnh viễn cũng không trở về được địa cầu vị diện này. Như thế tiếp xuống tiếp nhận cách này nhân quả liền là Dương Hằng đời sau. Mặc dù nói mình đã có một chút bố trí Đồng thời để cho trong nhà cung phụng ly áp đầu đà Nghĩ đến hẳn là có thể chấn áp lại tên tiểu dưỡng này hồn phách Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Vạn nhất nếu là có một ngày ra sơ sẩy Có lẽ chính mình đời sau sẽ phải gặp độc thủ Còn không bằng dứt khoát liền đem chuyện áp chính mình đầy đủ gánh vác lên đến Đem tên tiểu dưỡng này vĩnh viễn vây ở chỗ này Để cho hắn không được rời đi nửa bước Còn như nói đem tên tiểu dưỡng này đánh hồn phi phách tán Dương Hằng ngược lại là nghĩ Thế nhưng không biết thế nào Thiên đạo uy tắc thật sống tại Dương Hằng trước mắt tạo thành một đạo hơi mỏng bình chứng Đạo này bình chứng đã đem tên tiểu dưỡng này hoàn toàn bảo hộ lên Dương Hằng hiện tại là tìm không thấy tên tiểu dưỡng này tung tích Lúc này Dương Hằng mới có hơi cảm thán Cổ đại thời điểm nhiều như vậy thần tiên thần cơ diệu toán Dự báo tương lai thiên sư Thế nhưng là đến phiên trên đầu mình Bọn họ không có bất kỳ cái gì suy tính bản sự Đây cũng là thiên đạo đối với mình loại này siêu phàm người một loại trói buộc Để cho những này siêu phàm người không thể tùy ý làm bậy Thế nhưng là Dương Hằng cảm thấy đem tiểu dụng này khống ở nơi đó vẫn là không an toàn Vạn nhất nếu là sau đó có người trong lúc vô tình đem chính mình bố trí trận pháp này phá Như thế tiểu dụng này vẫn cứ sẽ ra ngoài Thế là Dương Hằng vội vàng tiếp lấy phân phó Tại chôn cất cái kia hải nhi thời điểm Tại hắn quan tài bên trên cho ta thả một tôn quang minh Bồ Tát tượng nặng thor ướt vừa nghe Sợ tới mức toàn thân thẳng run lên Nếu như là bên cạnh thor ướt nhất định không có do dự Lập tức liền lại thực hành Thế nhưng là cái này Quang Minh Bồ Tát cũng không phải phàm vật Hắn đi tới Hoa Quốc đã có một đoạn thời gian Hắn nhưng là biết Quang Minh Bồ Tát tín ngưỡng đã tại Hoa Quốc lan tràn ra Mà lại vị này Quang Minh Bồ Tát còn thường thường hiển hiện thần tích Có thể thấy được cái này Quang Minh Bồ Tát là một vị chân thần Muốn đem cái này chân thần tượng nặng cùng một cái chết đi hải nhi chôn ở cùng một chỗ kia là đối chân thần cực lớn khinh nhờn đến lúc đó quang minh bồ tát nếu là tìm lên tính sổ đến chính mình chỉ sợ đầu một cái sẽ phải gặp nạn dương hằng nhìn xem lo ướt cái kia không là thường dạng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tiếp đó nói ra ngươi lo lắng cái gì quang minh bồ tát nếu là tìm phiền toái dĩ nhiên là trước tìm ta phiền phức ngươi chẳng qua là nghe lệnh làm việc Lại có bao nhiêu tội lỗi lớn? Tho ước bất đắc dĩ chỉ có thể là ra ngoài làm việc. Dương Hằng đến đây xem như hoàn toàn thở dài một hơi. Hắn cũng không tin tên tiểu dụng này có thể tại chính mình phân thân quang minh Bồ Tát trấn áp phía dưới. Từ trong phần mộ trốn tới. Như thế có rồi xong bảo hiểm. Chính mình đời sau mới có thể bình an hưởng thụ cái kia vô tận tài phú. Cứ như vậy Dương Hằng tại đăng thiên quán bên trong liền mang hai ngày. tại thương thế hắn sơ qua khá hơn một chút sau đó. Dương Hằng lập tức liền mệnh lệnh ho ước lái xe đem hắn đưa về thành phố Tê Nội Thành. Dương Hằng biết lần này chính mình thời gian cấp bách. Cho nên không có liên hệ bằng hữu của mình Dương Khang. Mà là trực tiếp về tới trong nhà mình. Mới vừa vào cửa chính ngay đón hắn là một đạo bóng trắng. cái kia tiểu hồ ly đắc nhào tới dương hằng trong ngực dương hằng ôm cái này tiểu hồ ly hơi hơi sờ sờ nàng màu trắng lông tóc tiếp đó tại trên đầu nàng cò sát sau đó liền đem hắn đặt ở trên mặt đất tiếp đó tại lo ướp đỡ xuống đến khách sảnh. tiếng mở cửa âm thanh kinh động đến tại trong phòng bếp làm việc vương quế lan vương quế lan từ trong phòng bếp nhô đầu ra vừa nhìn thấy con trai trở về Vốn là trên mặt lộ ra vui mừng Thế nhưng tiếp xuống liền thấy Dương Hằng sắc mặt trắng bệch, Mà lại đi đường đều bị người đỡ lấy Lập tức liền dò cho phát sợ Thế là Nàng vội vàng ném ra trong tay công việc Chạy đi tới Dương Hằng bên cạnh đỡ lấy tay hắn Còn không nói gì Nước mắt liền bắt đầu rơi xuống Dương Hằng nhìn thấy mẫu thân thương tâm Vội vàng giải thích Đây bất quá là một ít tổn thương, mà lại là ta cố ý lộng. Ngươi trước đừng thương tâm, chờ một hồi ta giải thích cho ngươi. Nghe Dương Hằng lời nói, Vương Quế Lan lúc này mới sơ qua buông xuống một chút tân bất quá vẫn cứ cẩn thận từng ly từng tí đem Dương Hằng đỡ đến trên ghế sofa. Ngồi tại bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta có cần đi bệnh viện không? Ngươi nói ngươi chính mình dạng này chịu đựng. Cũng không phải vấn đề nha. Ta nói là chút thương nhỏ. Không cần phải đi bệnh viện. Vương Quế Lan liền khuyên vài câu. Nhưng là thấy đến Dương Hằng còn là dạng kia bướng bình. Cuối cùng thở dài một hơi không có cách nào. Bất quá tiếp xuống Vương Quế Lan liền bắt đầu gọi điện thoại. Yêu cầu trưởng phu nhanh đưa cháu gái tiếp trở về. Dương Hằng Phụ Thân Dương Hoàng Vĩ hiện tại ngay tại trong khu cư xá cùng đừng lão đầu đánh cờ đâu. Nghe đến Vương Quế Lan trong điện thoại nói. Con trai trở về. Lập tức liền ném ra chính mình đồng bạn A. Lái xe thẳng đến phương phương trường học. Mấy người nối liền phương phương. Tổ tôn hai người một lần nữa về đến trong nhà thời điểm. Đã là giữa chưa? Bọn họ xe vừa vặn dừng lại. liền phát hiện tại cửa nhà mình đã đậu bốn năm chiếc xe, mà lại ở ngoài cửa còn đứng lấy bảy tám cái người áo đen, xem bộ dáng là bảo tiêu hình dáng. Dương Hoành Vĩ vừa mới đi tới cửa nhà, cái kia bảy tám cái người da đen rõ ràng là biết hắn, lập tức liền cùng một chỗ khom người. Dương Hoành Vĩ bị giật nảy mình, vội vàng hèn mọn điểm gật đầu một cái, liền xông vào trong nhà mình. Mới vừa vào cửa chính Dương Hoành Vĩ liền kêu la Ngoài cửa những người hộ vệ kia là chuyện gì xảy ra đây Mà đi theo Dương Hoành Vĩ bên cạnh phương phương Sau khi vào cửa liền đã phát hiện ngồi ở trên ghế sofa Dương Hằng Nàng lập tức hất ra ra ra Chạy vội trực tiếp hướng Dương Hằng đánh tới Thế nhưng là không kịp chờ đến nàng bổ nhào vào trên thân Trước kia cùng nàng mời phần thân mật cái kia Tiểu Hồ Ly Tiểu Bạch Hiện tại đột nhiên tiến về phía trước một bước Nghe răng nhích miệng thật giống muốn cắn nàng Phương Phương bị giật nảy mình Lập tức liền ngừng lại bước chân Có chút khó tin nhìn xem cái này Tiểu Hồ Ly Bởi vì cái này Tiểu Hồ Ly đã theo nàng đã nhiều năm Cơ hồ là như hình với bóng Liền liền đi ngủ đều tại trên một chiếc giường cũng không biết ra hỏa này lên cơn điên gì, bây giờ lại muốn công kích nàng. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. Chương 577 an bài hậu sự. Dương Hằng giơ tay lên trấn an hạ xuống tiểu Hồ Ly. Tiểu bạc tên kia lúc này mới yên tĩnh lại. Một lần nữa uốn tại Dương Hằng bên cạnh. Ngồi tại Dương Hằng một bên khác Vương Quý Lan không vui nhìn một chút cháu gái. Sau đó nói Không thấy được phụ thân ngươi bệnh sao? Ngươi dạng này nhào lên ép đến hắn thương. Có thể làm cái gì? Nói xong sau đó. Vương Quế Lan liền lo lắng nhìn con trai liếc mắt. Dương hoàng vĩ vào lúc này cũng tới đến khách sảnh. Nhìn xem Dương hằng sắc mặt tái nhợt hình dạng. Liền biết Vương Quế Lan nói chỉ sợ là thật. Thế là hắn vội vàng ôm phương phương ngồi xuống. Tiếp đó hỏi. Thế nào thổ thương? Có muốn hay không đến bệnh viện nhìn một chút? Dương Hằng khẽ lắc đầu nói ra. Không có việc lớn gì. Đi bệnh viện làm gì? Ở nhà dưỡng mấy ngày là khỏi. Vương Quế Lan nhìn thấy Dương Hằng nói chuyện vẫn còn có chút trung khí. Hơn nữa hắn ngứ khí. Lúc này mới qua loa buông xuống một chút tâm. Vậy ngươi tại cách này nghỉ ngơi một chút. Ta đi cho ngươi làm điểm tốt ăn. Vương Quế Lan nói xong sau đó lại lo lắng nhìn Dương Hằng liếc mắt. Lúc này mới đi phòng bếp nấu ăn đi rồi. Đợi đến Vương Quế Lan chạy sau đó. Dương Hằng đối đứng tại bên cạnh Ho ướt nói ra. Các ngươi trở về đi. Nơi này không cần các ngươi. Ho ướt vội vàng điểm một phía dưới. Sau đó nói. Cái kia chủ nhân ngươi có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại. Ta trước hết cáo từ. Tiếp lấy cẩn thận nhìn xem Dương Hằng. Hạ xuống gặp hắn nhẹ gật đầu. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi Dương Hằng biệt thự. Tiếp lấy liền mang theo người lái xe. Tiêu thất tại khu biệt thự. Đợi đến ho ước rời đi về sau. Dương Hằng rõ ràng lúc này mới thở dài một hơi. Thế là, tại giữa chưa người một nhà rốt cuộc ăn một bữa bữa cơm đoàn viên. Sau đó mấy ngày Dương Hằng ngay tại trong nhà mình ở Cũng không đi ra thông cửa Cũng không cùng thân bằng hảo hữu liên hệ Hoàn toàn liền đợi tại gian phòng của mình bên trong Cũng không biết mân mê cái gì Dương Hoành Vĩ cùng Vương Quế Lan mấy lần khuyên Dương Hằng ra ngoài hoạt động một chút Không cần lão trong nhà ở lại Thế nhưng Dương Hằng đều bỏ mặt Cứ như vậy thời gian một mực qua hơn một tháng Có một ngày cơm tối sau đó. Dương Hằng đột nhiên đem người một nhà đều gấp ở cùng nhau. Mọi người ngồi tại khách sảnh bên trong đều nhìn Dương Hằng biết hắn có trọng yếu sự tình muốn nói. Dương Hằng đã quyết định cùng người trong nhà thẳng thắn. Đem chính mình lập tức liền muốn đắc đạo thành tiên sự tình. Có lựa chọn mà cùng bọn hắn nói một chút. Rốt cuộc cho tới bây giờ rốt cuộc giấu riêng không nổi nữa. Dương Hằng phối hợp hạ xuống ngôn ngữ. Tiếp đó nói ra Các ngươi biết ta một mực đang đăng thiên quán dốc lòng tu đạo sao? Dương Hoàng Vĩ nhẹ gật đầu Đây không phải đã mấy năm công phu sao? Ngươi nói những này làm cái gì? Dương Hằng ánh mắt lộ ra một tia kim quang Tiếp đó nói ra Nếu như ta nói ta lập tức sẽ phải đắc đạo thành tiên Các ngươi tin hay không? Dương Hằng Vĩ sau khi nghe xong nhớ mày Trên dưới quan sát một chút dương hằng Tiếp đó sắc mặt không thích nói ra Ngươi một mực mân mê những này thần thần ruột ruột sự tình Chúng ta cũng không phản đối Thế nhưng phải có cái hạn độ Ngươi dạng này tẩu hỏa nhập ma coi như có hơi quá Bên cạnh vương quế lan vương tay đánh một cái chính mình trưởng phu Một bên cho mình trưởng phu nháy mắt Vừa nói Tiểu mãi mãi thành tiên không tốt sao Người hung hắn làm cái gì Nguyên lai vương quế lan cũng cho rằng Dương Hằng đến tinh thần xảy ra vấn đề Bây giờ muốn làm yên lòng Dương Hằng Tiếp lấy trực tiếp đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần đi Cũng chỉ có phương phương có chút trẻ người non dạ Nghe đến Dương Hằng muốn thành tiên Hai mắt thằng phát quang Dương Hằng nhìn nhìn người một nhà phản ứng Lắc đầu Sau đó nói Ta cũng không có hở ngôn loạn ngữ. Cũng không có nổi điên. Nói xong câu đó. Dương Hằng Vương tay hướng trong phòng khách cung cấp cái kia ly áp đầu đà một điểm. Ngay sau đó tôn này bình thường pho tượng. Bắt đầu đại phóng kim quang. Tiếp đó chậm rãi đứng lên. Sau đó hoạt động một chút thân hình. Từ bàn thờ Phật bên trong đi ra. Mà ngồi ở trong phòng khách Dương Hoàng Vĩ cùng Vương Quế Lan. Nhìn xem bộ này tình cảnh đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Mà cái kia ly át đầu đà rời đi bàn thờ đi tới trên mặt đất sau đó. Bỗng nhiên liền hướng lên trên một mọc. Tiếp đó liền biến thành cỡ một người. Hắn ba bước hai bước đến. Đến khách sành sau đó. Hai đầu gối quỳ xuống. Đầu dạp xuống đất. Hướng dương hằng hành lễ. Lễ Tán Nam Mô Quang Minh Bồ Tát. Dương Hằng ngồi ở chỗ đó khẽ gật đầu một cái. Sau đó nói. Không cần đa lễ đứng lên đi. Cái kia ly áp đầu đà lúc này mới dám lên đường. Bất quá vẫn cứ chỉ là đứng tại Dương Hằng bên cạnh. Không nói một lời chờ lấy hắn phân phó. Gọi ngươi tới cái này chính là cho ngươi làm chứng. Dương Hằng nói ra. Bồ Tát cứ việc phân phó. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó xoay đầu lại hướng cha mẹ nói. Hải Nhi nhận được kỳ ngộ. dốc lòng tu luyện. Hiện tại rốt cuộc muốn được thành chính quả. Cái kia quang minh Bồ Tát liền là Hải Nhi phân thân. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng thở dài một hơi. Tiếp đó đối trợn mắt hốc mồm Dương Hoàng Vĩ cùng Vương Quế Lan nói tiếp. Mặc dù đối Hải Nhi tới nói đắc thành chính quả. Trường sinh bất lão. Vĩnh hưởng tiên phúc. Chính là thật to phúc báo. Thế nhưng một khi hài Nhi thành tựu. Chỉ sợ cũng cũng không còn cách nào trên đời này hiếu kính nhị lão. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng rốt cuộc húc mắt lướt áp. Thế nhưng hắn vẫn cứ cố ném chính mình bi thương đem nước mắt ném trở về. Vương Quế Lan cùng Dương Hằng vĩ rốt cuộc biết Dương Hằng muốn nói gì. Bọn họ hiện tại cũng là từng đợt hoảng hốt. Nắm lấy Dương Hằng tay. Thật sợ hãi hắn lập tức liền bay. Dương Hằng thở dài. Tiếp đó nói ra. Việc đã đến nước này. Đã không có đường lui. Vốn là muốn những ngày này ở nhà phụng dưỡng nhị lão. Thế nhưng bởi vì lần này sự tình quá khẩn cấp. Thời gian không nhiều. Ta còn muốn lưu lại cho nhà hậu thủ. Cho nên một mực để cho nhị lão lo lắng. Cha mẹ của hắn bây giờ có thể nói cái gì. Chỉ có thể là ngầm lấy nước mắt không ngừng tại lắc đầu. Dương Hằng nhìn nhìn. Đem hắn ngầm đắng nuốt cay nuôi lớn cha mẹ. Cảm thấy là chính mình thật sự là quá bất hiếu. Chỉ lo chính mình thành tiên đạo. Lại quên cha mẹ còn cần người hầu hạ. Bất quá bây giờ muốn lùi bước đã không có cách nào. Chỉ có thể là dũng cảm tiến tới thành tựu tiên nhân thân thể. Tiếp đó hy vọng có thể sau khi thành tiên tiếp tục bảo hộ lấy người nhà mình. Bình an vô sự. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng từ trong ngực lấy ra vài cái ngọc bội. Sau đó cắn nát ngón trò. Tại cái này trên ngọc bội phân biệt điểm xuống một cách điểm đỏ. Ba cái kia ngọc bội tiếp xúc Dương Hằng huyết dịch. Lập tức liền bắt đầu thả ra một trận thanh lãnh quang mang. Sau đó. Dương Hằng huyết dịch cũng tốt trầm rãi xâm nhập đến trong ngọc bội. Xong việc sau đó. dương hằng đem cái này ngọc bội nhẹ nhàng hướng không trung ném đi cái kia ngọc bội giống như là nhẹ như không có vật gì một dạng tung bay ở không trung ngay sau đó bọn hắn trên thân kim quang càng ngày càng thịnh cuối cùng chỉ thấy được chỉ xem không đến hình ngay tại dương hoàng vĩ bọn người nghi hoạt thời điểm cái này ba đám kim quang đột nhiên hướng phía dưới bổ nhào về phía trước tiếp đó phân biệt nhào về phía dương hoàng vĩ Vương Quế Lan cùng Phương Phương cách chán Tại ba người bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm Cách này ba đám kim quang liền đã chui vào bọn họ cách chán Tiếp đó biến mất không thấy gì nữa Dương Hoành Vĩ không tự chủ được sờ sờ đầu lâu mình Phát hiện đầu mình cũng không có bị đánh xuyên Lúc này mới thở dài một hơi Tiếp đó hỏi Thứ này là làm cái gì Dương Hằng mỉm cười cái này ba cái ngọc bội chính là ba cái bằng chứng. chỉ cần là có rồi cái này ba cái bằng chứng. liền có thể khống chế một cái hấp huyết dược gia tộc cùng gia tộc bọn họ vốn có tài phú khổng lồ. dương Hoành vĩ cùng vương quế lan nhìn nhau. có chút không hiểu. dương hằng vội vàng tiếp lấy giải thích cho hắn. phía trước một đoạn thời gian chạy cái kia ho ướt. các ngươi biết sao. đương nhiên biết. Đây không phải là ngươi hảo bằng hữu sao. Tới qua nhà chúng ta mấy lần. Hắn không phải người bình thường. Chính là một cái hấp huyết vượt ra tộc đầu lĩnh. Một mực đi theo ta bên cạnh là ta hiểu lực. Trong phòng người sau khi nghe xong đều là giật nảy cả mình. Hoàn toàn không nghĩ tới cái kia nho nhã lễ độ ho ướt. Dĩ nhiên là tivi cùng điện ảnh bên trên loại kia ăn nhân ma ruột. Sau đó Dương Hằng cũng mặc kệ bọn hắn ba người kinh ngạc. Lại lần nữa miệng đọc pháp quyết. Tiếp lấy dùng tay điểm vào ba người này cái chán. Theo Dương Hằng tay chỉ gặp tới ba người này cái chán. Bọn họ cảm giác đến chính mình đầu ấp một trận thanh minh. Tiếp đó tại trong đầu thả ra từng đảo kim quang. Tại cách này kim quang bên trong ẩm chứa vô số điểm sáng màu đỏ. Mặc dù nói điểm sáng này thật giống cách bọn họ rất xa. Thế nhưng bọn họ cảm giác đến chỉ cần là chính mình sơ qua một chú ý. liền có thể biết những điểm sáng này vị trí cùng bọn họ chủ nhân tình huống. Ta sau khi đi. Các ngươi chỉ bằng mượn cái này ngọc bội. Khống chế những này hấp huyết phường gia tục. Tiếp đó là nhà chúng ta hiệu lực. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh ly áp đầu đà. Từ đó về sau ngươi liền thường trong nhà. Chỉ cần là ta đời sau có cái gì nguy nan, Ngươi lập tức tương trợ. Vâng. Cần tuân Bồ Tát Pháp chỉ. Dương hằng nghe đến đối phương đáp ứng. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó vung tay áo cái kia li áp đầu đà liền hóa thành một quả cầu ánh sáng. Một lần nữa về tới bàn thờ Phật bên trong. Tại An bài tốt cha mẹ mình người nhà sau đó. Dương Hằng lúc này mới một lần nữa nhìn nhìn nằm tại bên cạnh mình cái này tiểu hồ ly tiểu bạch. Gia hỏa này mặc dù là chính mình đưa cho nữ nhi của mình phương phương lễ vật. Nhưng là mình lập tức liền muốn rời khỏi thế giới này. Cũng không còn cách nào chiếu cố đến nàng. Hẳn là thực hiện năm đó cho nàng mẫu thân hứa hẹn. Cho nàng một cái chính quả. Hồ ly tiểu bạch. Vừa rồi lời nói ngươi cũng nghe thấy. Năm đó ta đáp ứng mẫu thân ngươi. Tương lai cho ngươi một cách xa thân. Hiện tại ngươi có cái gì yêu cầu? Hồ ly tiểu Bạc nâng lên nàng đầu. Nhìn nhìn Dương Hằng sau đó. Cũng không nói gì thêm. Chỉ là đưa nàng đầu đặt ở Dương Hằng trên đầu gối. Một động tác này. Đã biểu đạt nàng ý tứ. Đó chính là muốn đi theo Dương Hằng bên cạnh. Dương Hằng sườn sốt một chút. Không nghĩ tới cách này hồ ly vậy mà lựa chọn từ bỏ thành tựu kim thân nhân quả. Mà đi theo bên cạnh mình. Phải biết Dương Hằng thế nhưng là chuẩn bị để cho cách này tiểu hồ ly chân chính thành tựu địa chi. Tiếp đó tại trên địa cầu cho nàng an bài một vị trí. Bất quá bây giờ nếu vào nàng không nguyện ý cũng liền không nói gì. Bất quá lại đưa tay đem tiểu hồ ly ôm ở ngực mình. Đặt ở trên đùi. Dùng hành động làm ra trả lời. Dương Hoành Vĩ cùng Vương Quế Lan đã rõ ràng sự tình. Đến một bước này rốt cuộc không có khả năng cứu vãn. Chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận. Hy vọng tương lai mình còn có thể cùng nhi tử tại một lần đoàn tụ. Đây cũng là bọn họ một loại hy vọng xa vời. Rốt cuộc hiện tại hài tử đều thành tiên. Như thế âm tạo địa phủ sự tình tám chín phần 10 cũng là thật. Có lẽ đến chính mình mệnh cuối cùng một khắc này. Còn có thể cùng nhi tử gặp lại một mặt Liêu trai lộ trường sinh chí 21 Trương 579 ẩm nút Dương Hằng lại lần nữa hiện thân thời điểm Xuất hiện ở gì giới khai phong thành ở ngoài một chỗ tiểu đất núi bên trên Dương Hằng cũng không có cứ như vậy gấp vào thành Bởi vì hắn không biết mình rời đi mấy tháng này thời gian Cái này gì giới xảy ra chuyện gì sự tình Vạn nhất nếu là Khai Phong đã bị đối phương chiếm lính. Như thế chính mình đi vào liền là tự chui đầu vào lưới. Vì thế Dương Hằng suy nghĩ một chút. Tiếp đó thân thể nhẹ nhàng lay động. Tiếp lấy liền thấy không gian một trận mơ hồ. Chờ đến Dương Hằng tại xuất hiện thời điểm. Hắn đã biến thành một cái già nua thư sinh nghèo. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ lời nói. Cái này già nua thư sinh nghèo cùng Dương Hằng thật là có chút ít giống nhau. Dương Hằng tay trái nhẹ nhàng vung lên. Ở trước mặt hắn liền xuất hiện một vệt ánh sáng kính. Ngay sau đó hắn quan sát một chút chính mình hình dạng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó Dương Hằng nhận chuẩn phương hướng. Xuống núi nhỏ. Chạy dưới chân núi cái trấn nhỏ kia mà đi. Mấy người đi vào tiểu trấn bên trong. Dương Hằng phát hiện mọi người biểu lộ phi thường nhẹ nhõm, Cũng không có Dương Hằng trong tưởng tượng khẩn trương như vậy. Nhắc tới tìm hiểu tin tức hay là đi khách sạn quán trà đến thuận lợi. Thế là hắn theo thị trấn đại lộ đi tới một chỗ quán rượu nhỏ bên trong. Ra, ngày là ở trọ hay là nghỉ chân đây. Một cái hỏa kế nhìn thấy Dương Hằng vào cửa. Nhanh chóng lên phía trước chiêu hộp. Ta liền ăn cơm. Được rồi. Cửa sổ có chỗ ngồi Tiếp lấy cái này hỏa kế liền đem Dương Hằng nganh đến cửa sổ trên chỗ ngồi Sau đó dùng trên thân khăn lau Đem cây bàn thật tốt trà sát một lần Khách quan Người muốn ăn thứ gì Dương Hằng ngồi ở chỗ đó quan sát một chút trong tử quán những người khác Phát hiện những người này đều là ăn một chút phổ thông thức ăn Cũng không có cái gì hiếm lạ Thế là Hắn cũng liền nhập ra tùy tục, chuẩn bị cho ta vài cái nhắm rượu dưa cải. tiếp đó nóng một bình lão tửu, có ngay, khách quan, thịt rượu lập tức tới ngay, hỏa kế này đáp ứng một tiếng, tiếp đó liền xuống đi sắp xếp. ngươi còn đừng nói, cái này quán rượu nhỏ mang thức ăn lên tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, không có nửa nén hương công phu. Dương Hằng trước mặt liền bày bốn dạng dưa cải. Cùng một mình hâm tốt hoàng tử. Sau đó Dương Hằng an vị ở nơi đó. Bắt đầu tự rót tự uống. Hình dạng hiện ra biết bao nhàn nhã. Kỳ thực Dương Hằng tai hiện tại đã dừng lên. Bắt đầu nghe trộm lấy tử quán bên trong những người bình thường kia nói chuyện. Lão huyên ngươi biết chưa? Chúng ta vị kia quốc sư đã hơn mấy tháng không hề lộ diện. ô. Ta tại bên ngoài làm ăn. Cái này là vừa trở về. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Ta nghe ta biểu thúc biểu cô nữ nhi nữ tế nói. Thật giống triều đình người đồng thủ. Cùng chúng ta vì kia quốc sư đại chiến một trận. Kết quả chúng ta quốc sư liền thời gian thật dài không lộ diện. ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện gì nha? Không thể nào. Triều đình làm sao lại đối với mình người hạ thủ? Ha <cười> ha. Người một nhà Chúng ta cái kia quốc sư cơ hồ đã đem Hà Nam biến thành hắn hậu hoa viên Triều đình chỗ nào lại còn xem hắn là người mình Dương Hằng nghe đến đó lông mày liền nhíu lại Rõ ràng tập kích chính mình là các phái địa tiên Bọn họ thế nhưng là những cái kia phản vương chủ sử sau màn Hiện tại thế nào truyền thành rồi triều đình cùng mình làm khó Vậy bây giờ khai phong thành loạn sao Cái kia ngược lại là không có. Mặc dù quốc sư không lộ diện. Thế nhưng hắn phu nhân lại là cái thông minh tháo vát. Vậy mà tại quốc sư không tại đoạn này thời gian hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Hà Nam. Dương hằng nghe xong những lời này a Đầu tiên là vui mừng. Thế nhưng lập tức liền âm trầm xuống. Mặc dù nói Kim Thiền Văn hiện tại xem như hắn phu nhân cũng vì hắn mang thai một đứa bé. Thế nhưng tài quyền lực trước mặt có thể không có thân tình có thể giảng. Ai biết hiện tại Kim Thiền Văn sẽ có hay không có cái gì không nên có tâm tư. Vậy cái kia có chút lớn đem liền do lấy một nữ nhân khống chế. Ha <cười> ha! Ta đây liền không biết. Bất quá bây giờ đúng là toàn bộ Hà Nam đều vì cái này tiểu nữ tử chi mệnh là tử. Dương Hằng nghe đến đó. Cũng coi là biết mình không tại đoạn này thời gian. Khai Phong lân cận tình huống. Xem ra chính mình vì phu nhân kia thật là có bản sự nha. Chỉ là chính mình chỉ là không tại mấy tháng thời gian. Nàng chẳng những không để cho Hà Nam cho loạn. Ngược lại là đem Hà Nam chế tạo giống như thùng sắt. Năng lực như vậy. Nói thật. Dương Hằng chính mình cũng có chút mặt cảm. Bất quá. Dương Hằng liền là biết mình năng lực bên trên không như Kim Thiền Văn. Thế nhưng cũng sẽ không đem đã tới tay huyền lực sao cho nàng. Bất quá bây giờ chính mình mới vừa từ địa cầu vị diện xuyên qua tới. Trên thân tổn thương còn không có hoàn toàn tốt. Muốn ở phủ cận đây ở lại một đoạn thời gian. chậm rãi chữa khỏi vết thương mới có thể về khai phong đi. Tới lúc đó chính mình làm chuyện gì đều có lực lượng. Nghĩ tới đây sau đó dương hàng triệu đến đây cách hỏa kế. Để cho hắn tại cái này quán rượu nhỏ hậu viện chuẩn bị cho mình một gian phòng hảo hạng. Cái này quán rượu nhỏ mặc dù không lớn. Thế nhưng cũng kiêm doanh lấy rừng chân làm ăn. Hậu viện đều là chút ít cú khí nhà chệt. Bất quá dương hằng cũng không phải như thế chú trọng người. Trực tiếp ngay tại một gian coi như sạch gọn trong phòng gian xếp lại. Tại ban ngày thời gian bởi vì người đến người đi phi thường ẩm ý. Cho nên Dương Hằng không dám hành công. Mãi cho đến trời tối người yên lúc. Dương Hằng lúc này mới từ trên giường ngồi dậy. Tiếp lấy hắn bắt đầu ngồi suýt bằng. Ngay từ đầu tu luyện thái ấp tinh hoa tôn chỉ. Cách này thái ấp kim hoa tôn chỉ chính là lữ đồng tân đích truyền. Danh xưng tu luyện hoàn thành sau đó có thể đến thành thiên tiên. Dương Hằng có thể tu luyện nhanh như vậy. Ngoại trừ bởi vì cái này gì dưới linh khí nồng hậu dày đặc cùng thiên đạo ra trì bên ngoài. Cũng không thể rời đi môn công phu này lợi hại. Theo Dương Hằng tiến nhập định cảnh. Trong cơ thể hắn tâm quang bắt đầu chậm rãi hội tụ. Những này tâm quang tại Dương Hằng thức hải thành rồi một mảnh quang mang. Tiếp lấy cái này quang mang đã tuôn ra thức hải. Bắt đầu ở Dương Hằng trong kinh mạch không ngừng du tẩu. Mà cái này quang mang tại Dương Hằng trong cơ thể từng chạy một vòng. Dương Hằng trên thân tổn thương liền tốt một chút. Chờ đến du tẩu 9981 vòng mấy lúc sau. Dương Hằng tổn thương khỏi hẳn. Theo Dương Hằng thương thế trên người khỏi hẳn. Hắn lại một lần nữa cảm ứng được cái kia thiên tiên bình chướng. Cái kia bình chướng đã thời gian thật dài chưa từng xuất hiện tại Dương Hằng đến trước mặt. Lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Bất quá Dương Hằng biết, đạo này bình chứng nhìn một lớp mỏng manh đâm một cách là rách. Kỳ thực kiên cố tột mực, hiện tại còn không phải đột phá hắn thời điểm. Hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức, góp nhặt khí vận, tiếp đó vi vọng một lần thành công. Mà liền tại Dương Hằng ở chỗ này lúc thời điểm tu luyện, tại bên ngoài mấy ngàn dặm lao sơn. Cái kia thiên ninh đạo trưởng cũng có rồi cảm giác. Vốn là phía trước một đoạn thời gian cái kia thiên ninh đạo trưởng liền đã mất đi dương hàng tung tích Bất quá thiên ninh đạo trưởng đối với cái này cũng không lo lắng Bởi vì hắn chúng rồi chính mình thần thông Chỉ sợ sống không được bao lâu thời gian Bất quá Vào hôm nay làm xong khóa chiều đang chuẩn bị an dấp thời điểm Đột nhiên cái kia bảo bối ngũ minh hàng ma phiến Bắt đầu không ngừng chấn động lên Phải biết cái này ngũ minh hàng ma phiến. Thế nhưng là bọn họ lao sơn phái này trấn sơn pháp bảo. Xem như lao sơn phái trưởng môn thiên minh đảo mọc. Từ lúc tiếp nhận vị trí này sau đó. Cái này ngũ minh hàng ma phiến liền không hề rời đi qua bên cạnh hắn. Qua nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung. Hắn đã cùng cái thanh này bảo vật có rồi kỳ diệu liên hệ. Hiện tại cái này ngũ minh hàng ma phiến trấn động. cái kia thiên ninh đạo trưởng liền biết là chuyện gì xảy ra đây là bị ngũ minh hàng ma phiến chế phục hơn người lại xuất hiện mà gần nhất chính mình động tới cái thanh này bảo phiến cũng chính là mấy tháng trước cùng dương hằng động thủ như thế cái này xuất hiện người nhất định chính là chính mình họ lớn trong lòng đại chu triều quốc sư dương hằng bất quá thiên ninh đạo mọc rất nhanh liền nhíu mày Cái này dương hằng mặc dù có chút thần thông. Thế nhưng hắn sao có thể thoát khỏi chính mình ngũ minh hàng ma phiến. Phải biết cái thanh này bảo phiến liền là thiên tiên gặp cũng muốn lột ra. Bởi vì cái này bảo phiến ẩm chứa trong đó một tia thiên đạo quy tắc. Có thể dẫn đồng thiên nhân ngũ suy tề phát. Thiên minh đạo trưởng do dự một chút. Rốt cuộc từ trong ngực lấy ra cái thanh này bảo phiến. Tiếp đó đem bảo phiến đặt ở chán mình. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận cảm giác. Tiếp lấy thiên ninh đạo trưởng cũng cảm giác được tại khai phong lân cận. Có một cố cường đại năng lượng đang không ngừng lấp lóe. Mà lại cố năng lượng này phi thường ngưng thực cùng cường đại. Liền liền lân cận đủ loại quy tắc đều bị hắn bóp méo. Mà ở trong tư không có một chút điểm thiên đạo ẩm ẩm hiện hiện. Thật sống tại cùng cố năng lượng này phối hợp chặt chẽ. Phát hiện là loại tình huống này sau đó. Thiên ninh lão đạo sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Loại tình huống này hắn nhưng là nghe hắn sư tổ nói qua. Kia là tu luyện đã đạt đến cực hạn. Chỉ cần là lại tiến tới một bước liền có thể đạt đến thiên tiên biểu hiện. Cũng là phương thế giới này có thể dung nạp cực hạn. Nếu như là trước kia thời điểm. Thiên ninh lão đạo cũng không lo lắng. Bởi vì những này phương thế giới là chưa từng xuất hiện thiên tiên. liền là cái kia dương hằng thần thông quảng đại nữa cũng chỉ là đến chỗ này. Mà chính mình mặc dù kém hắn một chút. Thế nhưng cảnh giới tương đồng. Cuối cùng bằng vào pháp bảo cũng không sợ hãi hắn. Thế nhưng là đoạn này thời gian cũng không đồng dạng. Bởi vì thiên đạo phát sinh kỳ diệu chuyển biến. Đã vì thiên hạ tu chân nhân lại mở ra một đầu thông lộ. Để cho người ta có thể thuận lợi tiến nhập thiên tiên chi cảnh. mà xem cái dạng này, cái này dương hằng rất nhanh liền có thể bước vào một bước kia, đến lúc đó hắn chính là cái này để nhất thế giới cái thiên tiên, đến lúc kia, cái này cái thứ nhất thiên tiên, nhất định sẽ nhận được phương thế giới này che chở, tới lúc đó chỉ bằng lấy cái này nhân quả, kẻ đến sau liền rốt cuộc không đuổi kịp hắn, nghĩ tới đây thời điểm, thiên ninh lão đạo thật có chút phát hỏa, Cái này nếu để cho Dương Hằng thành công. Bọn họ lao sơn phái còn có tốt. Còn không bị Dương Hằng ghi hận. Xem ra chính mình lại ra tay một lần. Hy vọng lần này có thể đem Dương Hằng ngoại trừ. Cho mình cái này lao sơn phái. Ngoại trừ họ lớn. Nghĩ tới đây thời điểm. Thiên ninh lão đạo cũng không lo được nghỉ ngơi. Vội vàng đi tới đại điện bên trong. gõ một miệng trung đồng. Theo cách này trung đồng không ngừng gõ vang. Từng cơn sóng gợn. Bắt đầu ở trên thế giới này khuyết tán. Rất nhanh. Tại phía trên vùng thế giới này liền nhấp nhoáng hơn 20 điểm kim quang. Những này kim quang đều hóa thành sao băng. Bắt đầu hướng Lao Sơn tụ tập. Mà Dương Hằng đối với theo nhau mà đến uy hiếp cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn chính ở chỗ này chậm rãi tu trì lấy hắn thần công. muốn mau chóng tiến nhập thiên tiên chi cảnh cứ như vậy thời gian qua 7 ngày một ngày này trong đêm dương hằng tu luyện tới một nửa cũng cảm giác được tâm phiền ý loạn luôn cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh dương hằng nhíu nhíu mày chỉ có thể là kết thúc tu luyện tiếp đó từ trong phòng đi tới đứng tại tiểu viện bên trong nhìn lên trên trời ngôi sao rơi vào trầm tư Ngay tại Dương Hằng muốn chính mình sự tình thời điểm. Đột nhiên bầu trời bên trong lại một lần nữa phát sinh kỳ quái vặn vẹo. Mà Dương Hằng cảm giác đến một cố kỳ đặc lạc lực. Muốn đem hắn kéo ra cái không gian này tiến nhập bốn chiều. Dương Hằng một cảm giác đến tình huống này liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì cố này sức kéo hắn trước đó cũng cảm giác đến qua. Xem ra chính mình đối thủ cũ lại một lần nữa tới. Bất quá chính mình cái này là mới vừa từ hiện đại vị diện trở về Mà lại cũng không có lộ hành tung Đối phương là thế nào phát hiện chính mình Cái này khiến Dương hàng Trăm mối vẫn không có cách giải Liêu trai lộ trường sinh chí 21 tám 580 đại chiến Mặc dù Dương Hằng muốn không rõ trong đó mấu chốt Nhưng đã đến vào lúc này Là Phúc thì không phải là họ là họ thì tránh không khỏi Thế là Dương Hằng cũng không giấy rua. Theo cố này sức kéo nháy mắt tiêu thất tại ba chiều. Tiến nhập không gian bốn chiều. Khi tiến vào bốn chiều sau đó. Dương Hằng ánh mắt giống như là xuống hơi đánh giá. Quả nhiên vẫn là những người kia. Cầm đầu còn là cái kia thiên ninh lão đạo. Dương Hằng lần này cũng không dám có bất kỳ cái gì coi thường. Vừa vặn vừa tiến vào không gian bốn chiều. Hắn thân thể nhoáng lên liền hóa thành trăm trưởng cự nhân. Thiên ninh lão đạo bọn người nhìn xem Dương Hằng vừa mới đi vào bốn chiều liền thi triển thần thông. Biết hắn là bị chính mình một hồi trước dọa cho sợ rồi. Bất quá hắn cũng không có thế nào ngăn cản. Tự nhận là đã đem Dương Hằng vây khốn. Hơn nữa chính mình pháp khí. Hắn cũng không tin cái này Dương Hằng còn có thể chạy trốn chính mình lòng bàn tay. Dương hằng thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, còn cảm thấy không an toàn, tiếp lấy liền miệng tụng chú ngữ. Một quyển kim quang chú, vật tượng không chung có niệm động kim quang chú, vạn thần đều chắp tay. Tử vi đại đế đến đến đây, đầu mây che kim thân, ba điểm ba tướng quân, xe tự trạm yêu ma, cân tự chạm ruộng thần, Tai tự chấn càn khôn. Cái này chú ngứ vừa vặn niệm xong. Bầu trời bên trong thiên đạo liền có rồi phản ứng. Chỉ thấy được này thiên đạo hiện ra vô số quy tắc. Thế nhưng cái này quy tắc cùng trước đó yên lặng bất đồng. Chỉ thấy được trong đó đủ loại quy tắc lẫn nhau hỗn hợp. Mà lại cùng một quy tắc thậm chí chia hai nơi. Ngay tại lẫn nhau giao chiến. Bất quá bây giờ hiện hiện đủ loại quy tắc có thể nói là thế lực ngang nhau. Cho nên tạm thời đạt thành cân bằng. Tại những này hỗn tạp quy tắc bên trong Có một chút kim quang thoáng hiện Cái kia kim quang thân phụ tử khí Một cái nháy mắt liền rơi vào dương hằng đỉnh đầu Đến đây Dương hằng còn không thôi Tiếp tục niệm chú Thiên địa huyền tông Vạn khí bản căn Quảng tu vạn kiếp chúng ta thần thông Tam giới trong ngoài Duy đạo độc tôn Thể hữu kim quang Che chiếu thân ta Nhìn tới không gặp, nghe chi không nghe, bao quát thiên địa, dưỡng dục quần sinh, tụng trì vạn lần, thân có ánh sáng, tam giới thị vệ, ngũ đế ti ninh, vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đình, tự yêu táng đàm, tinh quái vong hình, trong có phích lịch, lôi thần ẩm danh, động tuổi giao triệt, ngũ khí bừng bừng, kim quang nhanh hiện. Che hổ chân nhân. Cấp cấp như luật lệnh. Cái này chú ngứ vừa mới niệm xong. Bầu trời bên trong những cái kia hỗn hợp quy tắc lại một lần nữa hàng lâm. Đầu tiên là có 5 loại quy tắc tại dương hàng đến bốn phía vần quanh. Ngay sau đó liền có một cỗ lôi đình hàng lâm. Thẳng đến dương hàng thân hình. Bất quá cái này lôi đình tiếp xúc. Dương hàng thân thể lập tức liền hóa thành từng đảo tránh bể nát hình thiểm điện. Tại Dương Hằng thân hình bốn phía vườn quanh. Bảo hộ lấy hắn không nhận quấy nhiếu. Ngay sau đó Dương Hằng đọc lên cuối cùng một đạo chú ngữ. Thiên Chi Quang. Địa Chi Quang. Nhật Nguyệt Tinh Quang. Ta Chi Thần Quang. Quang Quang Chiếu Mười Phương. Quang Quang Quang. Cấp cấp như luật lệnh. Theo cách này chú ngữ niệm xong. Ba đạo Kim Quang lại xuất hiện. Đem Dương Hằng toàn bộ thân hình bao trùm. đến đây toàn bộ đại kim quang chú xem như thi triển hoàn tất. lần này dương hằng về tới hiện đại cũng không phải mỗi ngày ngồi không, hắn cũng là tại trên mạng tra duyệt rất nhiều pháp thuật thần thông, rốt cuộc chọn lựa ra cách này đại kim quang chú dùng cho ngăn cản cách kia thiên ninh đạo trưởng ngũ minh hàng ma phiến. phía bên kia thiên ninh lão đạo tự nhận là đã nắm vững thắng lợi. Cho nên đối dương hằng thi pháp căn bản cũng không để ý. Hắn ngược lại muốn xem xem đối phương có thể thi triển cái gì thần thông. Hiện tại gặp hắn trên thân bị kim quang bao trùm. Chỉ là nhìn sang liền không còn để ở trong lòng. Bởi vì hắn cũng không có nhận ra cái này đại kim quang chú cùng phổ thông kim quang chú có cái gì bất đồng. Quốc sư không nghĩ tới ngày dạng này thần thông quảng đại. Vậy mà có thể tại thiên nhân ngũ suy hạ trốn được tính mệnh. Dương Hằng quý đầu nhìn xem cái kia thiên ninh lão đạo phát ra đinh tai nhức ấp thanh âm. Tốt ngươi cái tà đạo. Ba phen mấy bận tại bản quốc sư làm khó. Hôm nay nhất định phải cho ngươi một cái báo ứng. Dương Hằng nói xong sau đó cũng không còn cùng bọn hắn đáp lời. Từ trong ngực khứ trừ một như ý hướng bầu trời bên trong ném đi. Theo một như ý lơ lứng đến không trung, Cái kia không trung toàn bộ lôi hệ pháp tắt đều tụ tập đến bên cạnh hắn. Thiên ninh lão đảo nhìn xem Dương Hằng ném ra một như ý. Lông mày liền nhíu một cái. Lần trước hắn có thể biết kiện bảo bối này lời hại. Cho nên hắn không thể để cho Dương Hằng tiếp tục thi triển. Các vị đảo hữu còn chưa đồng thủ. Chờ đến khi nào. Bên cạnh cái kia mười mấy cái lão đảo sớm liền mấy người không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại thiên ninh lão đảo ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền thi triển triển thần thông. Chỉ thấy được có một khỏa bảo cầu lơ lứng đến giữa không trung. Ngay sau đó tỏa ra ánh sáng. xen lẫn vô số nhiệt lực. Thẳng đến Dương Hằng đánh tới. Thế nhưng là cách này bảo cầu tại lập tức muốn tiếp cận Dương Hằng thời điểm. Đột nhiên bị một đảo kim quang cản trở. Tiếp đó... Tại cái kia kim quang phía dưới chi này bảo cầu chậm rãi thu liếm quang mang, rơi vào hư không bên trong. Ngay sau đó, lại có cái khác mười mấy món pháp bảo hướng Dương Hằng đánh tới. Thế nhưng là tiếp xuống sự tình hoàn toàn tương tự. Những bảo bối này vừa tiếp cận Dương Hằng trên thân chỗ thả kim quang lập tức liền thu nhặt được bảo khí. Rơi vào hư không, phía dưới những cái kia các đạo sĩ thấy tình cảnh này. Trong lòng đều thất kinh. Cái này Dương Hằng thi triển là cái gì pháp thuật. Vậy mà lợi hại như vậy. Liên miên soát xuống chính mình mấy chục kiện chấn phái pháp khí. Bất quá vào lúc này cũng không có thời gian để bọn hắn suy nghĩ những thứ này. Mặc dù bảo bối bị Dương Hằng tạm thời quét xuống. Thế nhưng trên tay bọn họ công phu cũng không ngừng. Ngay sau đó là vô số quang mang. Xem lẫn đủ loại quy tắc hướng Dương Hằng rơi đi. nếu như là bình thường mặt người đối nhiều như vậy quy tắc xâm nhập ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán tốt tại dương hằng trên người có kim quang hộ thể những này bay tới quy tắc chỉ là bị kim quang vừa chiếu liền chậm rãi tan rã mà dương Hằng tại ngăn cản được bọn họ thứ nhất đợt công kích sau đó cũng phát ra đinh tai nhức ấp tiếng hô tiếp đó hướng về phía trước một bước chỉ là một bước liền đi tới một cách đạo sĩ bên cạnh Ngay sau đó giống như núi cái tát liền vỗ xuống đi. Cái này nếu như bị Dương Hằng vỗ trúng. Ngay lập tức sẽ hóa thành thịt nhão. Còn tốt. Cái này đạo sĩ thần thông cũng không nhỏ. Chỉ là nhìn Dương Hằng vỗ xuống đến thủ trưởng, Cũng liền chậm rãi tiêu thất ở trong hư không. Để cho Dương Hằng đến cái này một khi biến thành hư ảo. Thiên minh lão đạo ở ngoài vi nhìn thấy loại tình huống này. biết không thể để cho dương hằng tiếp tục thi triển đi xuống. Nếu không lời nói a hắn mang đến những người này thật đúng là không phải dương hằng địch thủ. thế là hắn quát lớn. các vị đạo hữu, mau mau thi triển trận pháp. nếu không lời nói tên nghiệp trướng này sẽ phải chạy trốn. thiên ninh lão đạo một câu nói kia xem như nhắc nhở tại chỗ người. bọn họ vội vàng phi thân hướng bên ngoài sân bay đi. Tiếp đó tại Dương Hằng không có đuổi theo trước đó liền đã dựa theo từng cái phương vị đứng vững. Ngay sau đó những này đạo sĩ là đều đọc chú ngữ. Tiếp đó một đạo vô hình lưới ngay tại trong hư không kéo ra. Hướng Dương Hằng bao phủ tới. Lần trước Dương Hằng liền là bị cái này lưới lớn bao phủ thân hình. Không thể di chuyển nửa phần. Cuối cùng để cho thiên ninh lão đạo có rồi thời cơ lợi dụng. Thế nhưng là lần này Dương Hằng cũng không có thập phần lo lắng. Chỉ thấy được hắn từ phía sau lưng rút ra cái thanh kia thần kiếm. Tiếp đó nâng ở lòng bàn tay bắt đầu nói lẩm bẩm Ta kiếm phi phàm kiếm. Hỏa diếm kiên cương thất tinh hạc bên cạnh. Đạp nhít bắt đầu. Xài bước nhít khue cương. Thái ức thần thủy chu lưu vạn phương thanh không hòa thủy. Uế lấy trong đáng đục lấy nước chỉ uế. Nhanh đi vạn rằm không đình chỉ gấp. Nhanh như luật lệnh. Chú ngứ vừa vặn vừa đọc xong. Cái kia trong thư không liền có một đạo sen lẫn quy tắc kim quang. Rơi vào bảo kiếm bên trên. Chỉ thấy được cái thanh này dương hằng thần kiếm mãnh liệt bay ra vỏ kiếm. Tiếp đó thẳng đến trong thư không. Hướng cái kia lưới lớn chém tới. Phía dưới những cái kia các đạo sĩ thấy tình cảnh này cũng không dám chậm trễ. Vội vàng từng cái trong miệng nói lẩm bẩm. Gia tăng chính mình pháp lực Muốn ổn định cách này lưới lớn Thế nhưng là lần này bọn họ thế nhưng là tính sai Biển sông cái thanh kia bảo kiếm có quy tắc ra trì Chỉ là một kích Liền đem cách này tử quang mang chỗ tạo thành lưới lớn chém thành vỡ nát Cách kia một ít tạo thành trận pháp đạo sĩ Bây giờ bị cách này lưới lớn vỡ vụn chỗ phản phệ Cả đám đều có chút choáng váng đứng tại ngoài trận thiên ninh lão đảo vừa rồi cũng không phải là nhàn rỗi. Hắn đang ở nơi đó niệm động chú ngữ. hiện tại lưới lớn bị phá. Hắn chú ngữ cũng niệm xong. chỉ thấy được hắn từ trong ngực lại một lần nữa đi ra cái kia ngũ minh hàng ma phiến. tiếp đó hướng về phía dương hằng phương hướng liền liên tục quạt ba lần. dương hằng vừa vặn phá cái kia lưới lớn. bảo kiếm vừa vặn bị thu hồi. đang nghĩ ngợi kiên trì nỗ lực. Một kiếm lấy cái kia thiên ninh lão đảo thủ cấp. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hắn cảm giác đến một trận gió mát thổi qua. Phải biết đây chính là tại bốn chiều không gian bên trong. Căn bản cũng không có thể có cái gì gió mát. Mà lại loại cảm giác này hắn đã hơn một lần trải qua. Biết cái kia thiên ninh lão đảo đã thi triển cái kia bảo bối cây quạt, Lại muốn một lần lấy tính mạng mình. Bất quá lần này cái kia bảo phiến thổi qua sau đó. Dương hằng bên ngoài cơ thể cái kia kim quang đột nhiên mãnh liệt nở rộ ra. Cái kia thiên ninh lão đảo bảo phiến mang theo mang theo đủ loại quy tắc cùng những này kim quang đụng vào nhau. Lập tức liền phát sinh kịch liệt ma sát cùng bảo tạc. Cái kia vô số ánh sáng tràn ngập toàn bộ không gian. Thật giống muốn đem toàn bộ quy tắc toàn bộ dìm ngập. Mà Dương Hằng chính là cái này bảo tạc ở giữa nhất May mắn hắn hiện tại là triển là pháp thiên tượng địa thần thông Ra siêu thịt dày Lúc này mới tạm thời không có bị liên lụy Bất quá cho dù là dạng này Dương Hằng cũng cảm giác đến chính mình pháp lực đang nhanh chóng tiêu tán Hắn biết không thể ở chỗ này ở lại đâu Nếu không lời nói Tiếp qua một lúc nửa khắc hắn pháp lực hao hết Chỉ sợ cũng sẽ bị cái này quy tắc vỡ vụn tạo thành vòng xoáy thôn phệ. Vì thế Dương Hằng tiến về phía trước một bước. Thi triển Quang Minh Bồ Tát chỗ mang theo thần thông thần túc thông. Phải biết, Dương Hằng thế nhưng là Quang Minh Bồ Tát bản thể. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu là có thể mượn nhờ Quang Minh Bồ Tát thần thông. Vì thế Dương Hằng một bước này trực tiếp liền bước ra vô số khoảng cách. thoát đi cái này quy tắc phá diệt tạo thành vòng xoáy, mà ở phía xa thiên ninh đạo trưởng gặp một lần tình cảnh này, vội vàng phi thân lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng dương hằng đuổi theo, bất quá cái này thiên ninh lão đạo thân pháp mặc dù là nhanh, thế nhưng cũng không có nhanh hơn cái kia thần túc thông, chỉ là trong trước mắt công phu, thiên ninh lão đạo liền không còn dương hằng tung tích, Hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ đứng ở nơi đó nhìn khẩu khí Xem ra lần này lại để cho cái kia đạo sĩ cho chạy trốn Thế nhưng là hắn vừa vặn xả hơi Muốn trở về cùng cách khác ngược lại là hội hợp thời điểm Tại bên cạnh hắn Đột nhiên tinh quang thoáng hiện Chỉ thấy được một cái sư tử xuất hiện ở trước mặt hắn Bỗng nhiên liền hướng thiên ninh lão đạo đầu lâu táp tới Cái kia thiên minh lão đảo một cái không ngại ghém chút liền gặp đảo. Hiện tại chỉ có thể là chật vật tại trong hư không lăn một vòng. Tránh thoát cái này sư tử công kích Bất quá chờ đến thiên minh lão đảo lúc đứng lên sau đó. Coi như có chút giận. Chỉ thấy được hắn dơ lên bảo phiến. Hướng về phía cái kia sư tử liền là một cái. Bất quá lần này hắn nhưng là tính sai. Cái kia sư tử cũng không phải là thật. Mà là Dương Hằng Pháp bảo, kỳ thực cái này cũng trách không được. Thiên Ninh lão đảo bởi vì hiện tại sư tử cùng trước đó thi triển thời điểm có rồi một chút khác nhau. Trước kia sư tử mặc dù có thể chạy có thể động, thế nhưng người sáng suốt xem xét hắn liền là một cái hoàng kim đúc thành pháp khí. Thế nhưng bây giờ lại bất đồng, hắn cơ hồ cùng thật sư tử không có gì khác biệt. Liền là pháp lực cao cường người mãnh liệt nhìn thấy cũng cho là người thuần dưỡng yêu sư. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 581 Kim thiền Văn. Cái này ngũ minh hàng ma phiến mặc dù là lợi hại. Thế nhưng chủ yếu là dùng cho sinh vật trên thân. Đối một cái pháp bảo Kia là không có bất cứ tác dụng gì. Vì thế cái kia thiên Ninh lão đảo liên tiếp quạt ba lần. Đối cái kia sư tử không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng Cái kia sư tử một cái lên vượt Lại đi tới bên cạnh hắn Ngay sau đó sinh ra chân trước Thẳng đến cái kia thiên ninh lão đảo đỉnh đầu Thiên ninh lão đảo nhìn thấy chính mình bảo phiến vô công Vội vàng hướng về sau nhảy một cái Miễn cưỡng tránh thoát cái này sư tử tiến công Tiếp đó hắn từ trong ngực sờ mó liền xuất hiện một kiện tiểu tiểu phi kiếm Tiếp đó hắn mạnh mẽ vung. Thẳng đến cái kia sư tử đầu đỉnh. Cái này phi kiếm nhìn xem là tiểu. Tốc độ lại cực nhanh. Chỉ là một cái nháy mắt liền đánh vào cái kia sư tử đầu đỉnh. Kết quả chỉ nghe canh một tiếng. Sau đó là kim quang ớm ra. Cái kia tiểu tiểu phi kiếm lại bị gảy trở về. Thiên ninh lão đạo thấy không xong. Nguyên lai like cái này sư tử chính là một kiện pháp khí. Muốn nói đúng thuật nghiệp hữu chuyên công. Thiên ninh lão đạo tại đối phó Dương Hằng thời điểm kia là vô cùng lợi hại. Mấy lần suýt chút nữa thì Dương Hằng mệnh. Thế nhưng đối với cái này Kim Sư Tử lại không có biện pháp gì. May mắn bên cạnh Thanh Vi Phái trưởng môn Đan Dương Tử. Đã chạy tới. Chỉ gặp hắn trong tay nhiều thêm một món màu đỏ thêu vải. Tiếp đó hắn đem trong tay thêu vải hướng bầu trời bên trong ném đi. Trực tiếp liền cùng cái kia kim sư tử trùng tới. Cái kia sư tử nhìn thần uy hiền hách. Thế nhưng là bị cái này màu đỏ vải bao một cái. Dĩ nhiên là bất đắc động tác. Hoàn toàn bị vây ở nơi đó. Thiên ninh lão đạo thoát khỏi cái kia sư tử thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Tiếp đó ngẩng đầu bắt đầu bốn phía tìm kiếm Dương Hằng. Bất quá hắn nhìn một vòng. Cũng không có phát hiện Dương Hằng tung tích. Đến đây hắn trong lòng có chút sợ hãi. Đối phương nếu là một mực đang kể bên này trốn tránh không ra. Hắn trong tay bảo phiến không phải phế đi sao. Đúng vào lúc này. Có một vị tuyên uy đạo trưởng đi tới thiên ninh lão đạo lân cận. Tiếp đó nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Cái kia dương hằng còn có chút ra quyến. Không như chúng ta đem bên trong một cách lấy ra. Ngay trước hắn mặt chặt đi tay chân. Ta cũng không tin cái kia Dương Hằng còn trốn ở trong hư không không lộ diện. Thiên Ninh lão đạo mắt sáng rực lên hạ xuống. Tiếp đó đối cái kia Tuyên quy nói ra: "Tốt, nếu là ngươi nói ra, chuyện này liền do ngươi đi làm." Tuyên quy đạo trưởng cũng không thèm để ý, rốt cuộc với hắn mà nói, chảo vài cái vừa vặn nhập môn đạo sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay. Vì thế cái kia tuyên uy đạo trưởng lập tức thân thể hàng duy. Rất nhanh liền trở về đến không gian ba chiều. Tiếp đó nhận chuẩn khai phong thành phương hướng. Một cái sao băng liền biến mất không gặp. Lại nói lúc này khai phong thành còn tính là yên lặng. Thế nhưng là đột nhiên tại phủ nha trên không hiện ra một đoàn lục quang. Tại cái này giữa lục quang hiện ra một vị chân nhân. Chỉ thấy được hắn tay trái nâng một cái bảo châu. Hướng về phía phía dưới liền vứt ra đi xuống. Lần này cái này tuyên quy lão đạo đến mắt là muốn bắt dương hằng gia quyến. Thế nhưng cũng chưa hề nói nhất định phải trả toàn bộ bắt lấy. Chỉ cần là có một người rơi vào hắn trong tay là được rồi. Vì thế, lần này tuyên quy đạo trưởng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thương hại. Trực tiếp liền đem trong tay bảo vật cho vứt ra đi xuống. Cái kia hỏa cầu mang theo vô tận quang mang cùng nhiệt lượng. Giống như một cái sao băng một dạng rơi hướng khai phong phủ phủ nha. Ngay tại hỏa cầu nhanh sắp rơi xuống đất. Thiên tuyên uy lão đạo cho rằng lần này nhất định sẽ đánh giết không ít người thời điểm. Đột nhiên từ phủ nha bên trong bay ra một đảo bạch quang. Đảo này bạch quang chính là một cái màu trắng nguyên khăn. Chỉ thấy được hắn một bên hướng bầu trời bên trong phi hành. Vừa bắt đầu tăng vọt. Chờ tiếp cận cái kia màu đỏ hỏa cầu thời điểm Đã trưởng thành hơn 10 trưởng lớn nhỏ Trực tiếp liền đem hỏa cầu này cho bao trùm Hỏa cầu kia mặc dù lợi hại Thế nhưng bị cái này màu trắng khăn lụa một bao Lập tức liền tắt lửa diễm Bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống Tuyên quy lão đạo đầu tiên là xứng sờ Tiếp đó cũng có chút tự trách mình chủ quan Hắn không nghĩ tới tại phía dưới lại còn có dạng này cao thủ, có thể chống đỡ được chính mình pháp bảo, ít nhất cũng hẳn là là địa tiên cao nhân, bình thường vừa vặn nhập môn đạo sĩ, nơi nào có dạng này thủ đoạn, thế nhưng là tiếp xuống Hắn cũng có chút buồn bực, tại chính mình trong tình báo, dương hằng bên này, ngoại trừ bản thân Hắn thần thông quảng đại bên ngoài, không nghe nói còn có cái gì cao nhân nha. ngay tại hắn buồn bực thời điểm, trở xuống phủ nha cũng phát sinh biến hóa, chỉ thấy được phía dưới có một cái màu trắng hoa sen, nâng một vị phụ nhân nhẹ nhàng đi lên, tuyên uy lão đạo xem xét cái này người tại trong tình báo thật là có nàng chân dung, nàng không phải người khác, chính là cái kia dương hằng dương đạo trưởng tiện nghi cô vợ trẻ kim thiền văn, bất quá tại trong tình báo, Cái này Kim Thiền Văn chẳng qua là có chút mưu trí. Còn không có nghe nói nàng biết cái gì pháp thuật nha. Cái kia màu trắng hoa sen kéo lấy Kim Thiền Văn đến. Đến giữa không trung. Tuyên quy đạo trưởng đối diện. Nơi nào đến giá đạo sĩ. Dám tại ta khai phong phủ làm càn. Cái kia tuyên quy đạo trưởng mặc dù nói trong lòng kỳ quái. Thế nhưng cũng không sợ hãi. Rốt cuộc hắn là đắc đạo nhiều năm địa tiên. qua nhiều năm như vậy để cho hắn trong lòng e ngại ngoại trừ cái kia đời trước quốc sư phủ độ từ hằng ngay tại lúc này còn tại không gian bốn chiều bên trong dương hằng tiểu hoa nhi không nghĩ tới ngươi ầm sâu như vậy lại còn có chút bản sự kim thiền văn nhìn xem đột kích địch nhân chính là một cái tóc trắng bồng bềnh đạo sĩ quan trọng hơn là thân thể của hắn bên trong tản ra một chút kỳ lạ quy tắc tại cái này quy tắc bên trên, kim thiền văn cảm giác được một cỗ nhiệt lực, không ngừng tại trên người hắn phát ra, xem ra trước mắt lão đạo cũng không phải dễ đối phó, vì thế bên trên kim thiền văn cũng không dám chậm chế hắn tại liên hoa bảo tỏa bên trên, hơi hơi khom người. sau đó nói, đạo trưởng, tiểu nữ từ từ hỏi không có đắc tội qua vị kia, có thể không biết đạo trưởng tới đây chuyện gì, Tuyên quy lão đạo cũng không có trả lời Kim Thiền Văn lời nói. Mà là nhìn nhìn nửa không trung bị cái kia lùa máu trắng sợ là bao vây lấy hỏa cầu. Tiếp đó chỉ tay một cái. Cái kia vốn là bị màu trắng khăn lụa bao vây trụ Bảo Châu. Đột nhiên bắt đầu đại phóng hỏa quang. Chỉ là trong nháy mắt. Liền đem cái kia màu trắng khăn lụa thiêu thành cho tàn. Kim Thiền Văn thấy tình cảnh này sắc mặt liền thay đổi. Nàng không nghĩ tới đối phương cái kia bảo vật lợi hại như vậy Vậy mà đem chính mình tùy thân pháp khí làm hỏng Tiểu Hoa Nhi Thức thời Cho nên ta đi một chút Đến lúc đó ta công thành sau đó Hướng cái khác đảo hữu nói tốt vài câu Buông tha ngươi thần hồn Nếu không lời nói Hiện tại liền để ngươi thần hồn đều diệt Kim thiền Văn sau khi nghe xong cũng có chút không cao hứng Chính mình mặc dù kính nể đối phương thần thông Thế nhưng đối phương dạng này không kiêng nể gì cả xem chính mình như không Cũng quá coi thường chính mình cái này bạc liên giáo thánh mẫu Thế là nàng cũng không định lại cùng đối phương nói cái gì Chỉ thấy được nàng từ trong ngực lấy ra một cái bồ tát Tôn này bồ tát không phải bên cạnh Chính là dương hằng phân thân quang minh bồ tát tượng nặng Nàng đem bồ tát hướng bầu trời bên trong vừa thả cái kia bồ tát tựa như là có cái gì ngưng một dạng, cứ như vậy đứng tại giữa không trung. Ngay sau đó kim thiền văn tại liên hoa bảo tỏa bên trên quỳ xuống. Tiếp đó liên miên hướng cái kia bồ tát dập đầu. Sau đó liền từ cái kia bồ tát tượng nặng bên trên, bay ra từng chút một kim quang, rơi vào kim thiền văn trên thân thể. Những này kim quang chính là phi thường ngưng thực tín ngưỡng chi lực. cách này tín ngưỡng chi lực những năm gần đây kim thiền văn mở rộng quang minh bồ tát tín ngưỡng chậm rãi thu thập đến một bộ phận rốt cuộc đại bộ phận tín ngưỡng chi lực đều sẽ bị quang minh bồ tát chỗ thu nạp có thể cho nàng lưu lại một chút cũng không dễ dàng kim thiền văn một mực đem những này tín ngưỡng chi lực chứa đựng tại chính mình tùy thân quang minh bồ tát tưởng nặng bên trong liền là phòng bị để phòng vạn nhất Hôm nay rốt cuộc dùng đến bọn họ. Theo tín ngưỡng chi lực chậm rãi dung nhập vào kim thiền văn trên thân thể. Cái kia kim thiền văn hình dạng cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy được một trận vặn vẹo. Kim thiền văn không thấy. xuất hiện tại tuyên quy đảo trưởng trước mặt là một vị Phật môn Bồ Tát. Chỉ thấy được vị này Bồ Tát khép hờ nhị mắt. Sau lưng hiện ra khuất bóng. Trên đầu cũng hiện ra công đức ánh sáng. Tuyên quy đạo trưởng gặp một lần tình cảnh này. Lông mày liền nhăn hạ xuống. Bất quá rất nhanh liền thư triển ra. Trước mắt người này thi triển chính là bạch liên giáo hóa thân Pháp. Đó chính là thi triển thần thông. Ngưng tụ tín ngưỡng. Đem chính mình thân thể tạm thời hóa thành bọn họ chỗ triều bái thần Phật. Có thể nói cái này Pháp thuật một thành. Lập tức liền trở thành vị kia hóa thân. đáng tiếc là cái này thần thông có phi thường lớn tai họa ngầm đó chính là một thân bản sự tất cả đều là dựa vào tín ngưỡng chi lực mà đến một khi tín ngưỡng chi lực hao hết như thế chẳng những pháp thuật hoàn toàn không có mà lại đối bản thân thân thể cũng là phi thường lớn tổn thương dù sao lấy một phàm nhân thân thể hóa thành thần chi đó cũng không phải là một điểm nho nhỏ trừng phạt có thể không có trở ngại vì thế Tuyên uy đạo trưởng mười phần khẳng định cho là Chỉ cần là chính mình tránh thoát một đoạn này thời gian Đối phương tín ngưỡng chi lực hao hết Cuối cùng vẫn là chính mình vật trong bàn tay Lúc này quang minh bồ tát chậm rãi mở to mắt Lập tức có hai đạo trí tuổi ánh sáng từ trong mắt của hắn phóng suốt Chiếu xạ đến tuyên uy đạo trưởng trên thân Nhiệt trướng Còn không quy y Chờ đến khi nào Theo một câu nói kia, tuyên quy đạo trưởng liền nghe đến ở trong hư không có vô số cầu nguyện thanh âm sinh ra những này cầu nguyện thanh âm. Đều là tại tán thưởng quang minh Bồ Tát Vĩ Ngạn. Ngoại trừ những này cầu nguyện thanh âm, còn có từng đợt kinh văn. Vé vào lỗ tai hắn không ngừng vần quanh. Nghe những này kinh văn thanh âm. Tuyên quy đạo trưởng vậy mà không tự chủ được trầm tính đi xuống. Tâm tình bắt đầu trở nên yên tính lại. hết thảy phiền não thật giống đều đã rời hắn mà đi. tại hắn đối diện quang minh bồ tát nhìn thấy tình cảnh này trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. tiếp đó duỗi ra một cái tay liền cùng cái kia tuyên quy đạo trưởng cách chán điểm tới. lần này nếu là điểm chúng huyền vi đạo trưởng chỉ sợ cũng muốn thật quy y quang minh bồ tát tỏa hạ trở thành kim thiền văn khôi lỗi. thế nhưng là đột nhiên cái kia tuyên quy đạo trưởng mở ra nhị mắt. Khói miệng lộ ra chế xếu nụ cười. Sau đó hắn đưa tay phải ra. Liền chạy quang minh Bồ Tát đỉnh đầu vỗ tới. Bất quá cái kia quang minh Bồ Tát mặc dù chỉ là kim thiền văn biến thành. Thế nhưng bản thân cũng có quang minh Bồ Tát một chút thần thông. Chỉ thấy được tại nguy cấp này thời khắc. Cái kia quang minh Bồ Tát không nói không cười. Tiếp đó mãnh liệt liền tiêu thất tại nơi đó. Để cho tuyên uy đạo trưởng một kích này. Hoàn toàn thất bại. Ngay sau đó tại tuyên uy đạo trưởng sau lưng. Lại một lần nữa một điểm kim quang lấp lóe. Lại xuất hiện quang minh Bồ Tát thân ảnh. Đây chính là Phật môn ngũ thông bên trong thần túc thông. Đây cũng là quang minh Bồ Tát tương đối nắm chắc thần thông. Chỉ cần một chân bước ra. liền có thể vượt qua vô tận không gian cùng thời gian. Đương nhiên hiện tại kim thiền văn còn không có bản sự này. Thế nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng có thể thi triển cách này thần túc thông tại tuyên quy đạo trưởng lân cận không gian bên trong qua lại xuyên thẳng. Tuyên quy đạo trưởng vừa thấy được Kim Thiền Văn thi triển cách này thần thông, liền nghĩ tới tại bốn chiều không gian bên trong. Dương Hằng hình dạng, lập tức liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hẳn là hai loại thần thông nhất mạch mà truyền. Ha ha! Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Được đến đầy đủ không uổng công. Đang nghĩ ngợi không biết thế nào phá giải dương hằng thần thông đâu. Hiện tại ngươi đưa tới cửa. Chỉ cần là bắt lấy ngươi. Từ trong miệng ngươi chẳng lẽ còn khảo vẫn không ra cái này thần thông nội tình. Nói như vậy. Chính mình cũng coi là không công được một loại hộ thân thần thông. Nghĩ tới đây tuyên uy đạo trưởng nhìn hướng Kim Thiền Văn. Ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 582 tuổi kiến. Tuyên quy đảo trường hạ quyết tâm sau đó. Sự toàn lực thi triển chính mình thần thông. Chỉ thấy được hắn tại không trung hóa thành một đảo lưu quang. Lập lòi. Để cho Kim Thiền Văn không thể định chỗ chính mình thân hình. Ngay sau đó lại một lần nữa lấy ra món kia bảo châu. Tiếp lấy lại một lần nữa hướng Kim Thiền Văn ném đi. Mà lúc này Kim Thiền Văn đã hóa thành quang minh Bồ Tát. hắn tâm tính đã có một ít giống như quang minh Bồ Tát chuyển biến. Chỉ thấy được vị này Kim Thiền Văn ngồi ngay ngắn ở hư không bên trong. Trên thân phóng đại ánh sáng. Cái này ánh sáng trong khoảnh khắc liền chiếu sáng mấy chục cây số phạm vi. Phạm là bị cái này ánh sáng bao phủ chúng sinh đều cảm giác đến trong lòng thanh tính. Không có phiền não. Đồng thời cái cái quỳ gối trên mặt đất. hướng quang minh bồ tát cầu nguyện tán thưởng quang minh bồ tát thần thông hoàng đại mà tại không trung tán loạn tuyên quy đạo trưởng cũng bị cái này quang mang chiếu bên trong bất quá hắn là đạo gia cao nhân cái này quang mang mặc dù cũng có thể dẫn đạo hắn tâm tính thế nhưng hiệu quả lại cũng không tốt ngay lúc này cái kia tuyên quy đạo trưởng bảo châu đã mang theo lấy vô tận ánh sáng cùng nhiệt phá vỡ quang minh bồ tát thần quang Rơi vào trên người hắn Ngay tại tuyên quy đạo trưởng cho rằng một kích này nhất định có thể phá đối phương chân thân thời điểm Cái kia ánh sáng phủ lên nhẹ nhàng nâng lên tay Đem rơi xuống bảo châu nâng ở trong tay Bất quá ngay lúc này Tuyên quy đạo trưởng thân thể đã hóa thành sao băng Theo sát tại bảo châu sau đó thẳng đến quang minh bồ tát Mà bây giờ quang minh bồ tát vừa vặn thi triển thần bên trong kéo lại cái kia bảo châu Đối với tuyên Uy đạo trưởng công kích có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tuyên Uy đạo trưởng trong tay bảo kiếm. Đâm vào quang minh Bồ Tát trên thân thể. Ngay sau đó liền thấy một trận kim sắc huyết dịch tại không trung phiêu đẳng. Tiếp đó, thiên địa cũng bắt đầu phát sinh chấn động. Từng đợt đau thương thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đều đang vì quang minh Bồ Tát cầu nguyện. Mà những này cầu nguyện thanh âm đối với quang minh bồ tát tới nói là hữu ít dao động chỉ là trong trước mắt công phu quang minh bồ tát vết thương trên người liền biến mất không gặp thế nhưng là những này cầu nguyện âm thanh đối với tuyên uy đạo trưởng tới nói lại là dẫn đạo hắn tẩu hỏa nhập ma ma âm vì thế những này mang theo cừu hận cùng chán ghét thanh âm mang theo tín ngưỡng chi lực xung nhập vào tuyên uy đạo trưởng bên trong thân thể Bắt đầu phá hư trong cơ thể hắn pháp lực Ngay tại tuyên uy đạo trưởng ngây người một lúc công phu Kim thiền văn hóa thành quang minh Bồ Tát cũng dịch phản ứng Chỉ thấy được hắn giơ lên tay trái Cái kia trong tay thả lên vô lượng ánh sáng Những này ánh sáng bên trong ẩn hàm từng đợt Phật môn thần thông Cái này thần thông ký mang theo tử bi lại mang sát khí Hoàn toàn tràn vào đến ánh sáng đạo trưởng bên trong thân thể Mà tuyên quy đạo trưởng thủ cái này một kích. Thật sống cũng không có chuyện gì. Chỉ có điều xưởng suốt một chút thần. Tiếp lấy liền sách theo bảo kiếm lại một lần nữa hướng không trung bay tán loạn. Thế nhưng là tiếp xuống. Tuyên quy đạo trưởng cũng cảm giác được chính mình thần hồn tựa như là bị cái gì đồ vật xâm lấn. Cái kia vô lượng vô tận lực lượng căn bản cũng không phải là trong cơ thể hắn pháp lực có thể ngăn cản. Đối mặt loại tình huống này. Tuyên quy đạo trưởng cũng không lo được lại cùng Quang Minh Bồ Tát đối địch. Hắn đưa tay ném đi. Chỉ thấy được trong tay bảo kiếm liền bay đến giữa không trung. Tiếp lấy hóa thành từng đạo sao băng. Tại thân thể của hắn bốn phía bắt đầu tán loạn. Mà tuyên quy đạo trưởng chính mình bản thân lại vội vàng ngồi ở trong hư không. Niệm động chú ngữ. Muốn đem trong cơ thể những cái kia dụng dị lực lượng toàn bộ đuổi ra ngoài. Thế nhưng là. Hắn vừa rồi thời điểm lực chú ý còn không mười phần tập trung còn tốt một chút. Hiện tại toàn lực đem tinh lực tập trung đến cái kia rủ dị lực lượng bên trên. Chẳng những không có đem lực lượng này khu trục. Ngược lại là tựa như là cổ vũ lực lượng này. Cái kia Phật môn rủi gì lực lượng. Vậy mà theo tinh thần lực của hắn tràn vào đến hắn thức hải. Ngay sau đó tuyên uy đạo trưởng cũng cảm giác được chính mình trong thức hải nhiều hơn một tôn Bồ Tát. tôn này bồ tát tại hắn trong thức hải phóng đại ánh sáng, vô tận vô lượng lực lượng ánh sáng, bắt đầu ăn mòn bản thân hắn nguyên thần, ngồi ở phía xa kim thiền văn hóa thành quang minh bồ tát, lúc này cũng bắt đầu niệm động kinh văn, như là ta nghe, một lúc phật tại xá về quốc, chi thủ cho cô độc viên, cùng đại mì khâu chúng, ngàn hai trăm năm mươi người câu, ngươi lúc, thế tôn ăn lúc, Lấy trì bát. Vào xá vệ thành lớn khất thực. Tại hắn trong thành. Lần lượt khất đát Còn đến bàn sử. Cơm canh ăn. Thu y bát. Giặt chân đát Phu tỏa mà ngồi. Theo quang minh Bồ Tát Kinh Văn vượt niệm càng sâu. Cái kia tuyên uy đạo trưởng mặc dù không muốn nghe. Thế nhưng thanh âm kia lại không tự chủ được mà chui vào đầu ấp hắn. Tiếp đó dung nhập vào hắn nguyên thần bên trong. Đến cuối cùng, tại tuyên huy đạo trưởng thời gian, tuyên huy đạo trưởng Nguyên Thần cũng đã ngồi xếp bằng. Tại cái kia quang minh Bồ Tát hư ảnh đối diện, dốc lòng nghe cái kia quang minh Bồ Tát niệm động Kim Cương Kinh. Theo Kim Cương Kinh tiếp tục thâm nhập sâu, tuyên huy đạo trưởng thật sống cũng lính ngộ được cái gì. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trên mặt cũng biến thành càng thêm bình an. Càng để cho người kinh ngạc là tuyên uy đạo trưởng Nguyên Thần. Trước kia thời điểm hắn là một cái đạo sĩ trang phục. Mà bây giờ trên đầu đã không còn búi tóc. Trở thành một cái hòa thượng hình dáng. Đợi đến một bộ kim cương kinh niệm xong. Cái kia tuyên uy đạo trưởng thân thả ánh sáng. Sắc mặt bình an. Ngồi đối diện hắn kim thiền văn. Nhìn xem bộ dạng này mỉm cười. Biết cái này tuyên uy đạo trưởng đã bị chính mình hàng phục. trở thành Phật môn một thành viên. Vì thế Kim Thiền Văn cũng không phiền hắn, liền lấy Quang Minh Bồ Tát thân phận ngồi ở trong hư không, trầm rãi chờ lấy Tuyên Uy đạo trưởng khôi phục lại. Qua đại khái một cách canh giờ, Tuyên Uy đạo trưởng cuối cùng từ cái này vô tận Phật pháp bên trong tỉnh táo lại. Hắn mở to mắt trước thấy là ngồi tại cách đó không xa hư không bên trong Quang Minh Bồ Tát, chính diện mang mỉm cười nhìn hắn. Trong tay còn kéo lấy cái kia Mai Bảo Châu Tuyên uy đạo trưởng thấy tình cảnh này Vội vàng đứng dậy Hóa thành lưu quang rơi vào quang minh Bồ Tát tỏa tiền Tiếp đó đầu dạp xuống đất Lễ tán nam mô quang minh Bồ Tát Quang minh Bồ Tát mỉm cười đưa tay trái ra Tại trên đầu của hắn sờ soạn hạ xuống Ngay sau đó tuyên uy đạo trưởng tóc trên đầu liền toàn bộ chóc ra Tiếp đó ánh sáng trên đầu ấm tay một cái Tuyên quy đạo trưởng người mặt đạo bào liền biến thành cà xa, Người ký quy y phật môn, nên có một cái pháp danh, thỉnh bồ tát từ bi, ban cho ta tên họ. Nếu như thế, từ nay về sau ngươi pháp danh tổ kiến, đa Tạ bồ tát ban tên, tổ kiến cung cung chính chính đứng lên, tiếp đó đứng tại bên cạnh chờ lấy bồ tát phân phó, cái kia quốc sư dương hằng cùng ta phật có duyên, Hiện tại đang bị địch vây công. Thần có nguy cơ. ngươi vội vàng đi tới giúp đỡ thoát khốn. Cần tuân Bồ Tát pháp chỉ. Tuyên Uy đạo trưởng nói xong sau đó hướng quang minh Bồ Tát hành rồi một cái lễ. Tiếp đó liền hóa thành lưu quang. Biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến tuyên Uy đạo trưởng hoàn toàn mất đi bóng dáng Cái kia quang minh Bồ Tát đột nhiên biến sắc. Ngay sau đó thân thể một trận biến hóa. Cuối cùng lại lần nữa hóa thành Kim Thiền Văn hình dáng. Bất quá bây giờ Kim Thiền Văn sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng còn chảy một tia máu tươi. Xem ra mới vừa rồi cùng tuyên uy đạo trưởng đại chiến. Không hề giống người khác nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy. Kim Thiền Văn hiện tại pháp lực đã bại mệt. Đã không cách nào ở trong hư không đứng thẳng. Chỉ có thể là rơi vào trên mặt đất. Ngồi xếp bằng vận chuyển thần công. chậm rãi khôi phục chính mình thương thế. Mà vừa lúc này. Từ đằng xa đi tới một cái khoan bào đại tổ hòa thượng. Cái này hòa thượng nhìn tuổi không lớn lắm. dáng dấp còn không tệ. Thế nhưng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Chỉ có cái kia trong ánh mắt mang theo từ bi. Hắn vừa đi vừa nghỉ đi tới kim thiền văn bên cạnh. Thấy được nàng khoanh chân ngồi tại trên mặt đất vận chuyển thần công. Thế là liền dừng bước lại. Cũng ngồi tại Kim Thiền Văn bên cạnh Yên lặng hết vì nàng hộ pháp Qua thật dài một đoạn thời gian Kim Thiền Văn rốt cuộc lại một lần nữa mở to mắt Nhìn cách đó không xa ngồi hòa thượng Mỉm cười Tiếp đó mở miệng hỏi Tiểu hòa thượng ngươi làm cái gì Chẳng lẽ xem lên rồi nô ra mỹ sắc Nghe Kim Thiền Văn trêu chọc lời nói Đối diện hòa thượng sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem Kim Thiền Văn Sau đó nói Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp huống chi nhìn thấy đồng môn thổ thương Đương nhiên phải bảo vệ một phen Kim Thiền Văn nghe nhíu nhíu mày Cái này hòa thượng nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Nói cái gì đồng môn không đồng môn Ngươi cách này tiểu hòa thượng biết bao biết điều Ta cùng ngươi lúc nào gặp qua Lúc nào thành rồi đồng môn Chẳng lẽ muốn chiếm nô gia tiện nghi cái kia hòa thượng in lặng nhìn xem kim thiền văn Tiếp đó trong miệng nói ra Ta mặc dù cùng ngươi chưa từng thấy qua Thế nhưng trên người ngươi Phật môn pháp lực chiếu khắp thiên địa Ta tại vài dặm ở ngoài liền đã thấy được Kim thiền văn nhẹ gật đầu Này ngược lại là có khả năng. Mà lại tại cái này gì dưới Phật môn tàn lụi. Chân chính lấy Phật môn tu chỉ cũng chỉ có những cái kia phiên tăng. Bất quá những cái kia phiên tăng. Đã đem Phật môn công pháp tu dở dở ương ương. Thế nhưng là lại xem đối diện cái này tiểu hòa thượng. Hắn Phật môn công pháp phi thường thuần túy. Cơ hồ liền cùng Dương Hằng cùng Quang Minh Bồ Tát truyền thừa giống nhau như đúc. Nếu như thế. Tiểu hòa thượng, ngươi pháp danh vì cái gì? Bần tăng pháp danh duyên định. Vậy ngươi không tại trong chùa tu trì, đến ở đây có liên can gì? Vì kia duyên định chắp tay trước ngực hướng về kim thiền văn nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra: Ta bản tại trong núi sâu chuyên cần phật pháp. Thế nhưng trong lúc vô tình nghe đến sư phụ gặp nạn, cho nên phá cửa mà xuất đến đây tương trợ. A. Sư phụ ngươi là người phương nào? Gia sư chính là đại Trung quốc sư. Kim Thiểm Văn nghe đến nói sư phụ hắn là Dương Hằng. Trong lòng là một kỳ. Cái này hòa thượng chẳng lẽ cũng là người một nhà? Bất quá không thể nghe thấy hắn lời nói của một bên. Chính mình lại muốn dò xét hạ xuống. Tiểu hòa thượng. Ta cũng từng nghe nói Phật Pháp. Có chút nan đề trong lòng không hiểu. Có thể hay không là ta giải thích nghi hoặc một hai. Duyên Định cũng không có cử tuyệt. Nữ thí chủ. Phật môn hoàng đại. Đổ hết thầy chúng sinh. Nữ thí chủ ký có nghi hoặc Cứ việc nói đi. Thân người hiếm thấy. Phật pháp khó nghe. Có rồi thân người mới có thể tu hành Phật đạo. Cho nên làm một cái Phật để tử trước hết yêu cầu sinh. Đúng không? Duyên Định suy nghĩ một chút. tiếp đó trả lời cầu sinh liền là cầu sinh tử chưa ngộ đại đạo không phải phật pháp là vô minh cầu sinh liền có ta chấp pháp chấp liền là luôn hồi khách có chuyện nhờ tâm chưa đức lấy leo lên tâm cầu sinh vô luận cầu sinh nơi nào đều không sinh tử phật tử nhưng cầu chứng không sinh không sinh là giải thoát pháp Không sinh là đều sinh Là thanh tịnh Pháp Dùng cách này thanh tịnh tâm lợi ích hết thầy hữu tình là thành Phật chi Pháp Kim Thiền Văn sau khi nghe xong suy nghĩ một chút Tiếp đó khẽ gật đầu Cách này Duyên Đình đã nhập môn Liêu trai lộ trường sinh chí 21 mươi 583 nguy cấp Lại nói lúc này tội kiến Giá thần quang thẳng đến Dương Hằng bị nhốt chỗ Chờ hắn lại tới đây Liền gặp được cái này hai mươi mấy cách địa tiên Riêng phần mình đứng ở một cái phương vị Không ngừng thi triển thần thông Theo những này địa tiên thần thông thi triển Chỉ thấy được loáng thoáng ở giữa Tại bọn hắn bên trong ở giữa có một hình bóng không ngừng lay động Xem ra thiên ninh lão đạo đã tìm được đối phó dương hằng thần túc thông biện pháp Đã lại một lần nữa đem dương hằng vây khốn Tôi kiến thấy tình cảnh này Trong lòng cũng có chút sốt ruột. Bất quá hắn trên mặt không hiện. Nhẹ nhàng nhoáng lên thân thể mình. Lại một lần nữa biến thành cái kia tuyên quy lão đảo. Sau đó hắn kéo lấy chính mình Bảo Châu. Rơi xuống trận pháp biên giới. Hướng về phía trong trận xem như trận nhãn thiên ninh đạo trưởng nói ra. Thiên ninh sư huyện. Ta đã đem dương hằng ra quyến bắt được. Đang vây ở cách đó không xa trong một cây sơn động. cái kia thiên ninh đạo trưởng một bên thi triển thần thông, bắn ra từng đạo pháp lực càn quét bốn phía, một bên phân thân xoay đầu lại, nhìn nhìn tuyên quy đạo trưởng, sư để ngươi vất vả, nhanh tiến vào trong trận, đứng vững phương vị, chớ để cách này yêu đạo chạy trốn, tuyên quy đạo trưởng nói một tiếng tốt, tiếp đó hóa thành lưu quang dung nhập vào đại trận bên trong, theo tuyên quy đạo trưởng gia nhập Trận pháp này trở nên càng thêm mượt mà lên, mà trong trận dương hằng phạm vi hoạt động càng thêm nhỏ, nguyên lai tại tuyên uy đạo trưởng chạy sau đó, dương hằng ì vào thần túc thông thần thông, càng không ngừng vây quanh thiên ninh lão đạo cùng cách khác địa tiên cao nhân phát động đánh lén, những người này bị dương hằng nháo đến không có biện pháp, chỉ có thể là tử chiến đến cùng. Thi triển ra bọn họ vốn không muốn dùng trận pháp Sưu tiên khốn thần trận. Trận pháp này thoạt nhìn là đạo môn thần thông. Kỳ thực chính là thiên ninh lão đảo hàng phục một cách vực ngoài thiên ma. Từ hắn nguyên thần bên trong nhận được một môn ma giáo pháp trận. Mặc dù trận pháp này phi thường lợi hại. Chỉ cần là bị vây ở trong trận. liền là địa tiên cực hạn cũng vô pháp chạy trốn. Thế nhưng thi triển môn này trận pháp thời điểm. Tất cả mọi người lại nhận thiên đạo chớ chú. Một khi thi triển đạo hạnh sẽ phải lui ra phía sau 100 năm. Đều bởi vì môn này trận pháp chính là ma môn sáng tạo. Đối với thiên đạo có phi thường lớn phá hư. Cho nên bị thiên đạo kiêng kỵ Thế nhưng là lần này bọn họ vì cái kia phù long đình khí vận. Cùng tương lai bọn họ những người này ở đây đạo môn bên trong địa vị. Cũng không lo được cái khác. Vì thế lúc này mới thi triển ra môn này trận pháp. Đem Dương Hằng giam ở trong đó. Vừa bắt đầu thời điểm, Dương Hằng còn ỉ vào chính mình thần Túc Thông. Không đem trận pháp này để ở trong lòng. Thế nhưng theo trận pháp này thi triển, Dương Hằng cảm giác đến chính mình thần Túc Thông lại bị kềm chế. Cơ hồ bốn phía toàn bộ không gian đều bị đánh lên rồi lạ ấm. Để cho hắn căn bản là không có cách bước ra một bước. Đến lúc này Dương Hằng thật có chút luống cuống Thế là chỉ có thể là toàn lực thi triển thần thông Muốn phá vỡ trong đó một cái trận nhãn Để cho mình chạy ra ngoài Thế nhưng là cái này trận pháp này đúng là quá lợi hại Những này địa tiên cao nhân rõ ràng là đứng ở nơi đó Dương Hằng tiện tay liền có thể công hích nhận được Thế nhưng chờ hắn pháp lực đến Những người kia thật giống liền tiến nhập vô tận hư không bên trong Để cho dương hằng bổ cách không Thế nhưng là ngay sau đó cái kia trận pháp bên trong Từng đợt màu đen pháp lực liền bắt đầu ập vù Sau đó một cái nháy mắt liền nhào vào dương hàng bên trong thân thể Nếu như là bình thường người bị cái này màu đen pháp lực dính vào người Như thế nhất định sẽ bị hắn chậm rãi tan rã trong cơ thể thần công Cuối cùng rơi vào là thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là Dương Hằng lại không đồng dạng. Mặc dù nói đạo gia công pháp và này thiên ma trận pháp cũng không có cái gì tương sinh tương khắc. Không cách nào ngăn cản hắn xâm lấn. Thế nhưng là ngươi đừng quên. Dương Hằng còn có một cái phân thân. Chính là Quang Minh Bồ Tát. Tại nguy cấp này thời khắc, Dương Hằng cũng chỉ có thể là xin giúp đỡ. Vì thế Dương Hằng chỉ là tâm niệm vừa động. Liền có một cỗ lực lượng xuyên thấu qua vô tận thời gian cùng không gian. Rơi vào đến Dương Hằng trong cơ thể. Một nháy mắt. Liền đem cái kia thiên ma lực lượng càn quét ra bên trong thân thể. Cũng chính là dạng này. Dương Hằng mới có thể trong trận pháp này chứ Hằng đến bây giờ. Bất quá. Nếu như Dương Hằng lại không nghĩ biện pháp lời nói. Theo thời gian chuyển rời. Hắn vận động vị trí càng ngày càng nhỏ Cuối cùng lại không thể không hiện ra thân hình Bị chân chính giam ở trong đó Đến lúc đó thiên ma lực lượng không ngừng tan giã Chỉ sợ sẽ là quang minh Bồ Tát Đích Thân đến Dương hằng bản thể cũng tốt không được đi nơi nào Bất quá ngay lúc này tội kiến tuyên uy đạo trưởng dung nhập vào trong trận pháp Mặt ngoài là cho trận pháp này tăng lên uy lực Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời Vị kia huyền vi đạo trưởng đột nhiên đối với mình bên cạnh một cách đảo hữu liền là một trưởng Bên cạnh vị này đạo sĩ liền không nghĩ tới tuyên uy đạo trưởng sẽ đối với tự mình ra tay Vì thế căn bản là không có phòng ngự Tiếp đó liền bị đánh cách bền chắc Ngay sau đó hắn một ngụm máu tươi liền phun ra Tiếp đó thân thể liền uể hoài suy sụp ngã xuống bốn chiều hư không bên trong Mà theo cách này đạo sĩ ngã xuống Ngay sau đó tuyên uy đạo trưởng liền hướng bên cạnh một cái đạo sĩ công tới. Cái kia đạo sĩ hiện tại cũng phát hiện tuyên uy đạo trưởng không thích hợp. Vì thế tại hắn công tới thời điểm liền đã có rồi phòng bị. Nhẹ nhàng hướng bên cạnh vừa nhảy. Tránh thoát một kích này. Thế nhưng là mặc dù hắn tránh thoát tuyên uy công kích. Thế nhưng cái này toàn bộ trận pháp cũng đã phá. Mà tại chính trung tâm Dương Hằng nhìn thấy đối phương vậy mà đột nhiên nổi chiến lên Mặc dù không biết nguyên nhân trong đó Thế nhưng hiện tại mình đã đến trong lúc nguy cấp Chỗ nào quan tâm được những này Vì thế vội vàng thi triển thần túc thông Chỉ là một bước liền bước ra cái này không chọn vẹn trận pháp Chờ đến đến trận pháp bên ngoài thời điểm Dương Hằng là nộ khí nảy sinh Vừa rồi một cách không chú ý Chính mình liền kinh ngạc liền rơi vào đối phương trong lòng bàn tay. Vì thế hiện tại Dương Hằng cũng không định lưu thủ. Chỉ thấy được thân thể của hắn lại lần nữa nhoáng lên. Lại một lần biến thành trăm trưởng cự nhân. Ngay sau đó trên tay liên miên hướng ra phía ngoài ném ra ngoài. Chỉ thấy được cái kia một như ý rơi vào hư không bên trong. Thả từng cơn điện quang. Sau đó là một cái phượng đầu thoa cũng phiêu đáng ở trong hư không. Hóa thành một cái thần bí hỏa diễm Bao vây lấy hỏa phượng hoàng Ngay sau đó Dương Hằng lại từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng Sau đó liên miên run run cái kia khảo ruột bổng bên trong thả ra từng đợt khói đen Tại cái này trong khói đen vô tận vượt quái Ngay tại gầm thép tán loạn Thiên ninh lão đạo nhìn thấy Dương Hằng đã xử xuất áp đáy hòm thủ đoạn Hắn cũng không dám chậm trễ Lại một lần nữa lấy ra ngũ minh hàng ma phiến Liền muốn lại một lần nữa đối Dương Hằng vỗ Thế nhưng là ngay lúc này Dương Hằng lại từ trong ngực lấy ra một cái cờ lệnh Tiếp lấy lắc lư Theo cờ lệnh lay động Chỉ thấy được tại cái này không gian bốn chiều bên trong thổi lên một trận âm phong Phàm là bị cái này âm phong thổi qua địa phương Toàn bộ quy tắc liền bị khu trục Chỉ để lại âm tính quy tắc Mà lúc này đây, thiên ninh lão đảo ngũ minh hàng ma phiến mặc dù là liên tiếp vỗ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì quy tắc cùng nhau giao. Cho nên cuối cùng không có bất kỳ cái gì thần thông giữ lẫn nhau. Đối dương hằng cũng không có cái gì uy hiếp. Bất quá thiên ninh lão đảo cũng không thèm để ý. Chỉ thấy được hắn đem ngũ minh hàng ma phiến bỏ vào trước mặt mình. Tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó chim phá đầu lưới, một ngụm máu tươi liền phun tại Ngũ Minh Hàng Ma phiến bên trên. Dương Hằng ở phía xa thấy rõ ràng, biết cái này lão đạo sĩ nếu là đại chiêu, thế là không dám thất lễ. Trong tay một dẫn, ở trong hư không một như ý lập tức tỏa ra ánh sáng. Tiếp đó một đạo thô to như thùng nước tử sắc thiểm điện liền từ hư không bên trong bổ xuống, thẳng đến cái kia Thiên Ninh lão đạo. Hiện tại thiên ninh lão đảo pháp thuật vừa vặn niệm đến một nửa. Thấy được tử sắc thiểm điện bổ tới căn bản là không lo được phía dưới chú ngữ. Chỉ có thể chật vật trốn đến bên cạnh. Vừa vặn tránh thoát cái này thiểm điện. Ngay sau đó liền có một đoàn ngọn lửa màu tím đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giống như thiên ninh lão đảo vọt tới. Thiên ninh lão đảo lần này thật có chút trốn tránh. Bất quá bị ngọn lửa này dính vào thân thể. Liền tại cái này nguy cấp thời điểm. Bên cạnh một cách đảo cô nhìn chuẩn thời cơ. Từ bên hông lấy ra một cái cây hồ lô. Tiếp đó vỗ nhẹ nhẹ lấy đáy hổ lô. Tiếp lấy liền có một dòng suối trong từ trong hồ lô phun tới. Rơi vào thiên minh lão đảo trên thân. Cũng không biết cái này trong hổ lô phun là cái gì nước. Vậy mà thoáng cách liền dập tắt thiên minh lão đảo trên thân thần hỏa. Thiên ninh lão đảo lúc này mới từ trong khốn cảnh thoát thân. Hắn đứng dậy chỉ là hướng bên cạnh lão đảo kia cô nhẹ gật đầu. Tiếp đó lại một lần nữa dơ lên ngũ minh hàng ma phiến. Bắt đầu nói lẩm bẩm Mà rời thiên ninh lão đảo không xa cách khác vài cách đảo sĩ. Biết lúc này thiên ninh không thể bị quấy dày. Vì thế lập tức liền đem thiên ninh lão đảo vây vào giữa. Sau đó thi triển pháp lực. Tại bọn họ bốn phía bày ra từng đảo bình chứng, Mà lúc này đây Dương Hằng gặp lại thiên ninh lão đạo được bảo hộ ở giữa. Sau đó cũng không để ý tới nữa hắn. Mà là điều khiển chính mình pháp khí. Bắt đầu truy hích lấy cái khác địa tiên. Còn lại mấy cách bên kia người mặc dù cũng là địa tiên đạo quả. Thế nhưng so với Dương Hằng cùng thiên ninh đạo đến lại trinh lệch rất nhiều. Vì thế bây giờ bị Dương Hằng toàn lực đối phó. Lập tức liền không kiên trì nổi. Chỉ là mấy hiệp liền ngã xuống bốn 5 người. Vốn là bọn họ cũng sẽ không như thế bị động. Ai bảo Dương Hằng bên cạnh còn có một cái tuyên uy đạo trưởng tại hỗ trợ đâu. Phải biết cách này tuyên uy đạo trưởng tại địa tiên bên trong mặc dù so ra kém thiên minh lão đạo, Thế nhưng cũng là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Có hắn ở bên cạnh tương trợ. Ít nhất có thể kiềm chế mấy người lực chú ý. Cứ như vậy chỉ là mấy hơi thở công phu Thiên ninh lão đảo bên này liền đã ngã xuống mười mấy người Bất quá những người này mặc dù bị kích thương Thế nhưng nguyên một đám tốt xấu cũng có chút thần thông cũng không có lập tức bỏ mình Bọn họ có hóa lưu quang biến mất không thấy gì nữa Có mấy người sống lại ở một bên Phòng bị đối phương ở dưới tử thủ Mà liền tại những người này kéo dài bên trong Thiên ninh lão đảo rốt cuộc đem chú ngữ niệm xong. Hắn lại một lần nữa mở to mắt. Dùng trắng xanh ánh mắt nhìn xem dương hằng, Khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Tiếp lấy thiên ninh lão đảo dơ lên ngũ minh hằng ma phiến. Hướng về phía dương hằng quạt liên tiếp ba lần. Mà ở phía xa dương hằng, Mặc dù đang không ngừng truy sát cái khác địa tiên. Thế nhưng ánh mắt lại không hề rời đi qua thiên ninh lão đảo. Hiện tại gặp hắn hướng mình phiến đến, vội vàng dùng thần túc thông hướng trong hư không chợt lóe, hiểm hiểm tránh khỏi thiên ninh lão đảo thần thông, bất quá cũng không biết vì cái gì. Trước kia thời điểm hắn thần túc thông vừa cất bước, liền có thể bước ra vô tận hư không, hoặc là đi tới thiên ninh lão đảo sau lưng. Thế nhưng hiện tại hắn lại cảm giác đến hư không tựa như là đọng lại một dạng. Căn bản là không cách nào tùy ý xuyên thẳng. Cuối cùng không thể không một lần nữa hiện ra thân hình. Thiên minh nhìn thấy Dương Hằng lại một lần nữa hiện thân. Lập tức đại hỷ. Hắn còn tưởng rằng vừa rồi Dương Hằng đã chạy trốn. Không nghĩ tới hắn cũng dám trở về. Vì thế lại một lần nữa dơ lên ngũ minh Hằng ma phiến liên miên vỗ. Muốn hạ xuống liền muốn Dương Hằng mệnh. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. Chương 584 Thập Địa Pháp Vân Địa Dương Hằng ở trong trận Nhìn xem thiên ninh lão đạo đối với mình liên tiếp quạt ba lần Trong lòng liền biết không tốt Hắn có thể biết ngũ minh hàng ma phiến lời hại Lần trước hắn có thể chạy trốn Đó là bởi vì thạch giới chỉ có thể xuyên thẳng thế giới Nhưng là bây giờ địa cầu vị diện thiên đạo cơ hồ đã đem hắn phong tỏa ở bên ngoài Rốt cuộc không trở về được thế giới kia Loại tình huống này nếu là lấy đối phương ngũ minh hàng ma phiến đạo, Chỉ sợ ngay lập tức sẽ thiên nhân ngũ suy hàng lâm. Chính mình ngay tại chỗ liền muốn sinh tử. Xem ra chỉ có thể thi triển áp đáy hòm bản sự. Vì thế Dương Hằng cũng không để ý tới nữa hướng mình không ngừng áp xúc trận pháp. Mà là khoanh chân ngồi ở hư không bên trong. Tâm thần chìm vào đến trong thức hải. Theo Dương Hằng tâm niệm chớp động. cái kia tại vô tận vĩ độ bên trong quang minh bồ tát liền có rồi cảm giác quang minh bồ tát ngồi tại liên hoa bảo tỏa bên trên nhìn xem phía dưới từng cái thân thuộc mỉm cười sau đó nói xa bà thế giới đã tiến nhập mặt pháp thời kỳ phật pháp không hiện ta lấy đại thần thông phân hóa chư thân miễn cưỡng có thể lấy tín ngưỡng chi lực can thiệp xào bà thế giới Nhưng đây không phải kế lâu dài. Ta chủ tôn tại gì giới đã phá vỡ gì giới thiên đạo trói buộc. Nhưng này thiên đạo phản phệ lợi hại. Hiện tại vô số đại năng đã đem hắn vây khốn. Hiện tại chính là ta mấy người đi tới tương trợ thời điểm. Nói xong câu đó sau đó. Quang minh Bồ Tát trên thân thả ánh sáng vô lượng. Những này ánh sáng một mực từ quang minh Bồ Tát tỉnh thổ bên trong hướng khắp nơi lan tràn. rất nhanh toàn bộ vĩ độ cùng hư không cơ hồ đều bị hắn thân ánh sáng bao trùm quang minh bồ tát động tác này rất nhanh liền kinh động đến tại cái này vô tận chiều không gian bên trong từng cái thần thánh những này thần thánh hiện tại nguyên một đám nhắm mắt trầm tư dùng đại thần thông xem chiếu quá khứ tương lai rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng hiện tại đã đến cuối cùng thời khắc Nếu như không cho Dương Hằng trong trận chiến đấu này thắng lợi. Đến cuối cùng bọn hắn đều chỉ có thể là bị giam tại cái này vô tận hư không bên trong. Cũng không còn cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Vì thế những này thần thánh hiện tại cũng là đều tỏa hào quang. Tiếp đó cùng một chỗ tuôn hướng quang minh Bồ Tát Tịnh thổ. Những này quang hoa đều là từng cái thần thánh hiện tại có khả năng vận dụng lực lượng. Theo những này quang hoa dung nhập. Quang Minh Bồ Tát hiện ra càng thêm thần thánh, mà trên người hắn khuất bóng cũng phát sinh một chút không dễ dàng phát giác biến hóa. Đảo cái này thời gian Minh Bồ Tát cùng mỉm cười. Tiếp đó duỗi ra một cái tay hướng hắn tỉnh thổ tiếp theo chỉ. Tại cái này tỉnh thổ phía dưới thổ những bên trong liền toát ra từng đóa từng đóa hoa sen. Cái này hoa sen trong trước mắt công phu liền lớn đến một mét lớn nhỏ. Tiếp đó để đó ngũ thải quang mang Quang Minh Bồ Tát nhìn xem những này hoa sen Tiếp đó đối với hắn chư vị thân thuộc nói ra Các ngươi ai ta đi cái kia phương thế giới Tiến đến chợ ta chủ tôn một chút sức lực Tại phía dưới nghe giảng đều thân thuộc đều cùng một chỗ phóng quang Tiếp đó lơ lững đến không trung Rơi vào hoa sen chớ ngồi Đến lúc này Quang Minh Bồ Tát dùng tay tại trong hư không một điểm Tiếp đó một đảo quang hoa ở trên người hắn lại lần nữa phóng suốt. Vòng quanh hắn cái này mấy trăm thân thuộc liền tiêu thất tại hư không bên trong. Trong trước mắt công phu liền đi tới một phương thế giới bên ngoài. Lại tới đây thời điểm. Cái kia phương thế giới thiên đạo lập tức liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy được từng đầu quy tắc hóa thành xiềng xích. Đem phương thế giới này một mực bảo vệ. Trừ cách đó ra. Tại thế giới này bên ngoài. trong hư không hỗn độn chi khí cũng bắt đầu sôi trào lên, càng không ngừng hóa thành tiên thiên chi khí. Tiếp đó lại biến thành lực lượng vô hình, bắt đầu hướng quang minh bồ tát bọn họ quét tới. Quang minh bồ tát liền là đã trở thành thất địa cao vị bồ tát. Thế nhưng đối mặt hỗn độn hóa thành tiên thiên chi khí, một khi bị quét chúng, chỉ sợ cũng đến sinh tử đạo tiêu. đúng lúc này, cái kia vô hình thiên đạo. Đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó có một cố cùng cố này thiên đạo ký sống nhau liền trái ngược lực lượng cũng xuất hiện. Theo cố lực lượng này xuất hiện. Cái kia trong hư không hỗn độn chi khí cùng tiên thiên chi khí toàn bộ yên tĩnh lại. Tiếp đó vậy mà hóa thành từng đó từng đó hoa sen. Tràn vào đến quang minh Bồ Tát cùng hắn thân thuộc bên trong thân thể. Mà quang minh Bồ Tát bọn người bị cố này hoa sen phụ thể. Lập tức liền cảm thấy bên trong thân thể là đạo hạnh phóng đại Đặc biệt là Quang Minh Bồ Tát Hắn chỉ cảm thấy mình mãnh liệt bắt đầu thần thức hướng ra phía ngoài khuyết trương. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình đột nhiên tiến nhập một loại phi muốn thà rằng không muốn trạng thái Tại vào loại trạng thái này Quang Minh Bồ Tát liền cảm thấy mình cùng thiên đạo cơ hồ hóa thành một thể Vô số quy tắc từ hắn chỉ huy đây chính là bồ tát cảnh giới tối cao, thập địa bồ tát đẳng giác địa, liền tên pháp vân địa, đến đây cảnh giới bồ tát pháp lực thần thông, đã cùng Phật Đà không hề khác gì nhau, chỉ có điều công lực không đến công đức không hiện, không cách nào vào tới Phật Đà cảnh giới, mà bây giờ quang minh bồ tát liền là ở tại loại cảnh giới này, vì thế quang minh bồ tát nhẹ nhàng đưa ra thủ trưởng. hướng cái kia phương thế giới bên trong một trào vào lúc này đang ở tại trong nguy cấp Dương Hằng cùng vây khốn Dương hằng chư vị đại năng đã cảm thấy trời đất quay cuồng chỉ là trong nháy mắt công phu bọn họ liền thoát ly cái kia phương thế giới thiên đạo đi tới thế giới bên ngoài đợi đến bọn họ tại bốn phía quan sát thời điểm chỉ thấy được phía trước ánh sáng đại Thịnh tại ánh sáng ở giữa nhất có một vị Bồ Tát Thân phụ đại bảo hoa sen. Vô thủy đến nay vô lượng thanh tịnh chúng hành thành tựu. Mãi mãi thả vô lượng ánh sáng. Phổ chiếu pháp giới. Lợi ích chúng sinh. Từ ấm diệu vân. Từ hắn trên thân phiêu xuất Lan tràn đến vô tận hư không bên trong. Ấm hộ hết thầy chúng sinh. Bảo hộ lấy hết thầy chúng sinh. Liền liền vừa rồi ngăn trở cái kia phương thế giới thiên đạo. Bị cái này ánh sáng vừa chiếu cũng bắt đầu trở nên an tính lại Đồng thời cũng thả ra từng đợt quang hoa Cùng cái kia Bồ Tát trên thân thân ánh sáng phối hợp chặt chẽ Nguyên lai like cái kia quang minh Bồ Tát cũng là tại phương thế giới này thành tựu Bồ Tát chi tôn vị Hiện tại đến kỳ diệu lực lượng tương trợ Trực tiếp thành tựu thập địa Bồ Tát lại tiến tới một bước liền là Phật Đà Một khi thành tựu Phật Đà Như thế Quang Minh Bồ Tát liền là phương thế giới này Phật môn giáo chủ. Vì thế phương thế giới này thiên đạo cũng bắt đầu cùng Quang Minh Bồ Tát hô ứng lẫn nhau. Muốn để cho Quang Minh Bồ Tát đầu nhập trong đó, lập tức thành tựu Phật đà tôn vị. Nếu như Quang Minh Bồ Tát chính là một cách độc lập nhân cách, đối mặt loại tình huống này dĩ nhiên là cầu còn không được. Thế nhưng là cách này Quang Minh Bồ Tát chỉ là dương hằng một cách phân thân. Hắn không nói thế nào cũng không thể tại Dương Hằng thành tựu thiên tiên chi vị trước đó thành tựu Phật Đà chi vị. Vì thế hắn chỉ có thể là ngồi ở chỗ đó. Nhắm hai mắt. Không nghe không động. Mà bây giờ Dương Hằng hỏi mãnh liệt hướng về phía trước vọt một cái. Thân thể liền hóa thành một đảo lưu quang. Dung nhập vào Quang Minh Bồ Tát bên trong thân thể. Đến lúc này, Quang Minh Bồ Tát mới lại một lần nữa mở mắt. Nhìn về phía trước mặt hơn mười vị địa tiên cao nhân Những này địa tiên hạng người Đối mặt trước mắt quang minh Bồ Tát Lấy kinh hãi là trợn mắt hốc mồm Mặc dù nói trong đầu một mảnh hồ đồ Thế nhưng thân thể lại không tự chủ được hướng trước mắt vị này Bồ Tát quỳ lại Dương Hằng nhìn người trước mắt Suy nghĩ một chút Cái này nếu như mình thi triển Phật môn thần thông Rất nhanh liền có thể đem bọn họ đổ hóa Tương lai những người này không thể thiếu một cách là hán đạo quả. Thế nhưng là chính mình cũng không phải muốn thành tựu Phật môn Phật đà. hắn là muốn trở thành phương thế giới này chi chủ. Vì thế hắn trước hết suy xét là chính mình sau khi thành tiên vấn đề. Mà không phải Phật môn đến khuyết chương. Vì thế Dương Hằng cũng không có thi triển Phật môn thần thông đem độ hóa. Mà là đưa ra một cách thủ trưởng. tiếp đó mãnh liệt hướng những này địa tiên cao nhân tới theo dương hằng động tác từng đợt pháp lực tại trong hư không ngưng ghét. mà lại từng đạo quy tắc cũng xuất hiện ở cái này thủ trưởng bên trong ngay sau đó liền có một tòa núi cao chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người những cái kia địa tiên các cao nhân nhìn thấy loại tình huống này chỗ nào vẫn không rõ dương hằng đây là muốn làm gì mặc dù có ý chạy trốn Thế nhưng không lại bị dương hằng thần thông chỗ trấn áp. Là hữu tâm vô lực. Cuối cùng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem tòa kia núi cao rơi xuống. Mà thân thể bọn họ. Không tự chủ được theo cái này núi cao trở về đến cái kia phương thế giới bên trong. Mà lúc này tại khai phong lân cận một chỗ núi nhỏ bên cạnh. Bầu trời bên trong đột nhiên âm u xuống tới. Ngay sau đó vô số tiếng sấm không ngừng vang động. Ở phía xa nông phu ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy được từ trên trời rơi xuống một chỗ vô tận núi cao. Tòa này núi cao thấp nhất còn lóe ra mấy chục đảo quang mang. Cũng không biết là cái gì đồ vật. Từ núi cao rơi xuống. Chỗ kia cách đó không xa núi nhỏ trực tiếp liền bị ếp thành bột phấn. Mà cái kia mấy chục đảo quang mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Tận lực bồi tiếp từng đợt ầm ầm thanh âm. sóng địa chấn bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh liền truyền bá ra mấy ngàn dặm khoảng cách. Bất quá, địa chấn này đợt mặc dù nói truyền bá khoảng cách xa, thế nhưng lực phá hoại lại không mạnh mẽ. Liền liền gần nhất chỗ một chỗ nông ra phòng đất đều không có đánh ngã, mà ở thế giới bên ngoài dương hằng, mỉm cười, xoay đầu lại hướng lấy một vị đầu đà nói ra. Lấy hai mươi mấy người đem đến ta còn có đại dụng Không thể để bọn hắn đào tẩu Ngươi ẩm đổn thân hình đi tới ngọn núi kia bên trên trông coi Chờ đến công thành chi nhật cho ngươi một cái kim thân chính quả Vị kia đầu đà được Bồ Tát phân phó Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười Khẽ gật đầu một cái Tiếp đó ngay tại Bồ Tát trước mặt biến mất thân hình Chờ đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm Đã biến thành một cái khổ hạnh tăng. Khoanh chân ngồi ở kia vừa vặn rơi xuống đại sơn dưới chân núi. Dương Hằng xử trí xong tất cả những thứ này sau đó. Đột nhiên cảm giác đến chính mình câu này hóa thân bắt đầu bài xích từ bản thân tâm thần tới. Dương Hằng trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cố này Bồ Tát thân lại một lần sinh ra bản thân ý thức. Muốn thoát ly chính mình sao? Thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền từ trong cõi u minh thiên đạo bên trong cảm giác đến. Chính mình bản thể cảnh giới quá thấp. Điều động không được cố này Bồ Tát thân. Chỉ có chờ đến hắn thành tựu thiên tiên. Mới có thể hoàn toàn khống chế. Lập tức liền muốn thành tựu Phật Đà cố này Bồ Tát thân. Dương Hằng có chút thở dài một hơi. Tiếp đó tâm thần khẽ động. Liền nhảy ra câu này Bồ Tát phân thân. Dương Hằng mời vừa rời đi cách này Bồ Tát thân hình. cái kia Bồ Tát liền mở mắt. Trên mặt hiện ra tử bi màu sắc. Đạo hữu. Thời gian không nhiều lắm. Nhanh thành tựu thiên tiên. Nếu không lời nói lại như vậy rằng co nữa. Hai phe thiên đạo đều sẽ bị hao tổn. Dương Hằng yên lặng nhẹ gật đầu. Hiện tại địa cầu vị diện này thiên đạo đã cùng phương thế giới này thiên đạo cơ hồ quấn lấy đến cùng một chỗ. Mặc dù nói hàng rào phân minh. Nhưng là lại chặt chẽ mà liên hệ tại một khối. Thế nhưng hai phe thế giới vì diện quy tắc lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu như tiếp tục như vậy nữa. Bọn họ liền sẽ lẫn nhau dìm ngập. Vì thế. Hiện tại chỉ có Dương Hằng trở thành phương thế giới này cái thứ nhất thiên tiên. Tiếp đó đến hai phe thế giới thiên đạo gia trì. Trở thành phương thế giới này trí tôn. Đến lúc kia. Hai phe này thế giới quy tắc cùng lực lượng. Có rồi Dương Hằng cách này thiên đạo trí tôn điều trị. Mới có thể chậm rãi bình ổn lại. Liêu trai lộ trường sinh trí 21. mươi 585 nhân mục. Dương Hằng thân thể trọng tân hóa quang. Trở về cái kia phương thế giới. Đợi đến hắn lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trước kia tiêu thất địa phương. Lại phát hiện nơi này hình dạng mặt đất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên lai tòa kia tiểu đất núi đã hoàn toàn không thấy. Hiện tại xuất hiện tại Dương Hằng trước mặt là một chỗ cao ngàn trượng núi. Tại cách này dưới núi cao. Dương Hằng cảm giác đến có mấy chục cỗ mạch đập đang không ngừng nhảy lên. Dương Hằng biết cách này là những cái kia địa tiên sinh mình dấu hiệu. Dương Hằng vừa rồi tại thi triển thần thông thời điểm liền đát lưu lại tay. Chỉ là đem những này địa tiên hoàn toàn vây ở dưới núi cao. Chờ đợi lấy chính mình thành tựu thiên tiên sau đó lại làm xử trí Nếu không lời nói chỉ bằng lấy núi cao đè xuống Những này địa tiên liền không có một cách nào có thể sống Dương Hằng chậm rãi giống như tòa này núi cao đi đến cái kia trên núi cao vô số bụi gai Tại Dương Hằng đi tới thời điểm Thay đổi không tự chủ được lui qua hai bên Cho Dương Hằng nhường ra một cái thông đạo Đợi đến Dương Hằng đi đến giữa sườn núi thời điểm. Phát hiện nơi này có một cây sơn động Trong đồng ngồi một cái đầu đà. Vị này đầu đà vốn là nhắm chặt hai mắt. Trong miệng nói lẩm bẩm Trên thân để đó từng đợt tử bi lực lượng. Cảm nhiễm lân cận động vật. Đột nhiên trong miệng hắn Kinh Văn Đình chỉ mở to mắt. Nhìn đứng ở bên ngoài sơn đồng Dương Hằng. Vội vàng đứng lên. Chạy đi tới Dương Hằng trước mặt. Đầu dạp xuống đất trong miệng nói ra Lễ Tán Nam Mô Quang Minh Bồ Tát Dương Hằng nhẹ gật đầu Tiếp đó vươn tay ra Tại đầu tóc của hắn bên trên sờ soạn hạ xuống Sau đó nói ra Ngươi sẽ tại đời sau làm Phật Tên ưu tú đám mây dày ba la Vị kia đầu đà sau khi nghe xong Vui vô cùng Mặc dù có Quang Minh Bồ Tát hứa hẹn Thế nhưng hiện tại Dương Hằng chân chính phong hắn làm Phật. Này mới khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Bất quá. Vị này đầu đà lại không có rõ ràng Dương Hằng ý tứ. Ưu tú đám mây dày ba la. Cũng chính là hoa huỳnh Phải biết hoa huỳnh nở chỉ là một đêm. Cái kia Dương Hằng ý tứ chính là nói. Vị này đầu đà tông lao. Tương lai có thể thành một đêm Phật. Sau đó Dương Hằng xoay người. Chậm rãi đi xuống núi cao. Từ Dương Hằng thân hình đi xa. Vị này bồ tát một lần nữa về tới trong sơn động, Cái kia nhắm mắt niệm tụng kinh văn. Dương Hằng đi tới dưới chân núi. Quay đầu lại nhìn một chỗ cách này núi cao. Trên mặt nở một nụ cười. Lần này những này địa tiên cao nhân đều bị chính mình khốn trụ. Bọn họ môn phái làm sao cùng chính mình đối địch. Ngay tại Dương Hằng cao hứng thời điểm. Bên cạnh đi tới vừa vặn quy tổ kiến. Dương Hằng nhìn nhìn vị này năm đó tuyên quy đạo trưởng. Hiện tại tụ kiến hòa thượng. Cuối cùng trước mắt tiếp đó nói ra. Hiện tại chính là dùng ngươi thời điểm. Ngươi không cần tại ta chỗ này ở lại. Chuyển chính mình môn phái. Trong bóng tối khống chế bồi dưỡng phản vương. Cuối cùng chờ ta tin tức. Vị này tụ kiến hòa thượng nhẹ gật đầu. Sau đó liền chuyển thân tiêu sái rời đi. Ngay tại rời dương hằng cách đó không xa một cái bình địa bên trên. Có một nam một nữ hai người ngồi suýt bằng đều dùng thần công. Cách này nữ tử không phải người khác. Chính là bị thương Kim Thiền Văn. Mà ở bên cạnh cho nàng hộ pháp liền là bị dương hằng điểm hóa qua duyên định. Liền tại cách này yên tĩnh thời điểm. Một đạo vô hình vô ảnh thân ảnh xuất hiện ở Kim Thiền Văn sau lưng. Kim Thiền Văn lúc này đang dùng công chữa thương Cội nguồn không biết phía sau nàng có rồi người Mà duyên định lại phát hiện thân ảnh này Hắn đầu tiên là giật mình Đang muốn vận dụng pháp lực đem người này khô trục Bất quá tập trung nhìn vào Lập tức liền yên tâm Buông lỏng ra chính mình pháp lực Một lần nữa khoanh chân ở nơi đó Nguyên lai like cái này người không phải người khác Chính là giải quyết rồi toàn bộ phiền phức một lần nữa trở lại khai phong thành Dương Hằng. Dương Hằng tiến về phía trước một bước đi tới Kim Thiền Văn sau lưng. Tiếp đó giơ lên chính mình tay phải. Đặt ở Kim Thiền Văn đỉnh đầu. Ngay sau đó liền có một cố ôn hòa lực lượng theo Kim Thiền Văn đỉnh đầu. Xuyên vào đến nàng bên trong thân thể. Cố lực lượng này Kim Thiền Văn hết sức quen thuộc. Chính là nàng phu quân Dương Hằng chỗ quen dùng. vì thế kim thiền văn cũng không ngăn trở mặc cho lấy cố lực lượng này tại trong cơ thể nàng qua lại vận chuyển chỉ chốc lát sau trên người nàng tổn thương liền bắt đầu cấp tốc khép lại chờ qua nửa cái canh, canh giờ kim thiền văn rốt cuộc mở mắt tiếp đó đưa tay cầm trên đỉnh đầu tay đặt ở trên mặt mình nhẹ nhàng ma sát bất quá nàng rất nhanh liền liền kịp phản ứng đối diện nàng còn ngồi một cách xuyên đỉnh đâu Vì thế vội vàng buông xuống Dương Hằng tay đứng dậy. Mà lúc này đây Duyên Đình cũng lên đường đến mấy bước đi tới Dương Hằng bên cạnh. Hai đầu gối quỳ xuống. Hai tay chắp tay trước ngực. Duyên Đình gặp qua sư phụ. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Ngươi Phật Pháp mặc dù từ ta trong miệng truyền ra. Thế nhưng ngươi chân chính sư phụ chính là Quang Minh Bồ Tát. Sau khi trở về có thể thành tâm cung cấp nuôi dưỡng Chờ đến quang minh Bồ Tát thành tựu Phật Đà một ngày kia Cũng có ngươi một cách tôn vị Đa tạ sư phụ Xem ra cũng không có đem Dương Hằng vừa rồi lời nói để ở trong lòng Vẫn cứ nhận định Dương Hằng liền là hắn truyền pháp chi sư Dương Hằng nhìn thấy cái này duyên định chết như vậy đầu ấp Cũng đành chịu lắc đầu Cuối cùng hỏi ngươi không tại trong núi sâu chuyên cần phật pháp, tới đây chuyện gì. hồi bẩm sư tôn, ta nghe các phái địa tiên cao nhân muốn vây công sư phụ, cho nên ta đến đây tương trợ. dương hằng trong lòng có chút cảm khái, cái này người chẳng qua là chính mình truyền thụ mấy bộ phật môn kinh điển, liền đối với mình trung thành tuyệt đối, tương lai có cơ hội xem ra thật muốn cho hắn một chút chỗ tốt rồi. cũng không thể để cho tâm hướng mình lòng người lạnh mắt nếu là dạng này ngươi liền tạm thời không cần về núi sâu lưu tại ta bên cạnh vâng cần tôn sư phủ chi mệnh dương hằng dặn dò xong duyên định sau đó lúc này mới xoay người lại hướng về phía ôm chính mình bắt tay kim thiền văn hỏi ta không tại đoạn này thời gian hà nam còn có cái gì sự tình phát sinh phu quân yên tâm Hà Nam còn tính là yên lặng. Các nơi đại tướng cũng không có âm phủng Dương Vi. Dương Hằng yên lặng nhẹ gật đầu. Chỉ cần là còn khống chế lấy toàn bộ Hà Nam binh quyền. Như thế hắn tương lai muốn làm sự tình liền sẽ không có cái gì đại khó khăn. Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền chú ý. Đến Kim Thiền Văn cái bụng đã bẹp xuống tới. Trong lòng của hắn đầu tiên là giật mình. Tiếp đó liền là vui mừng. Hẳn là chúng ta Hải Nhi ra đời. Kim Thiền Văn mặt mũi tràn đầy đều là vừa lòng đẹp ý nộ cười. Phu quân. Ngươi có thêm một đứa con trai. Bây giờ tại phủ thành bên trong. Oanh Nhi đang chiếu khán đâu. Dương Hằng sau khi nghe xong trên mặt là lộ ra cuồng hỉ. Mặc dù nói hắn tự nhận là không có trọng nam khinh nữ. Thế nhưng... Thế nhưng trước kia trong lòng lại làm sao không có tiếc núi Phương Phương không phải một cách Nam Hải đâu. Hiện tại rốt cuộc đã được như nguyện. Dương Hằng là một khắc cũng chờ tột mực. Đi mau. Chúng ta trở về thành đi. Kim Thiền Văn đối với Dương Hằng thái độ phi thường hài lòng. Nàng khẽ gật đầu. Tiếp đó ôm Dương Hằng bắp tay. Liền theo hắn cùng một chỗ hướng khai phong thành đi đến. Tại phía sau bọn họ. Duyên đỉnh đi sát đằng sau. Rất nhanh ba người này liền vào khai phong thành. Đợi đến Dương Hằng về tới phủ dinh. Cái này đại soái phủ là tiếng hoan hô như sấm động. Mặc dù Dương Hằng không tại thời điểm còn có kim thiền văn trấn áp. Mọi người mặt ngoài cũng không sốt ruột. Kỳ thực trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Hiện tại bọn hắn chủ tâm cốt rốt cuộc trở về. Cái kia qua loa câu lấy tâm cũng coi là buông xuống. Dương Hằng trở lại trong phủ mệnh lệnh thuộc hạ quản ra. Cho tròn tiêu chuẩn xác định chuẩn bị một gian phòng. Tiếp đó liền theo kim thiền văn vội vàng về phía sau chỗ ở. Chờ đến đến nhà sau Dương Hằng còn không có vào nhà. Hắn pháp nhãn bên trong cũng cảm giác được cây này trong phòng một cỗ long khí ngay tại lan tràn. Càng làm cho Dương Hằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. cỗ này long khí vậy mà đã thành hình. Cái kia kim sắc cử long ngay tại xem thường lấy tứ phương. Cái này cũng không giống như là một cái vừa ra đời hài nhi chỗ có cảnh tượng. liền là cái kia thỉnh thế thái tử chỉ sợ cũng không có dạng này long khí. Đây cũng là khai quốc hoàng đế cái kia xem thường tứ phương. quét ngang thiên hạ mới có thể thu hoạch được. Kim thiền văn nhìn thấy dương hằng rừng bước. Hơi kinh ngạc. Nhẹ nhàng kéo hắn một cái ốm tay áo. Tướng công. Thế nào? Dương Hằng trên mặt là âm tình bất định. Phải biết chính mình thế nhưng là cố thế lực này đầu lĩnh Mà cái kia vô tận long khí vậy mà không có nhập thân vào chính mình khí vẫn bên trong. Ngược lại là rơi vào một cách vừa ra đời hải nhi trên thân. Cái này khiến hắn có chút ăn dấm Cái kia trong hư không kim long tựa như là cũng cảm giác đến Dương Hằng thái độ. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu. Liền liền tứ chi cũng bắt đầu nằm dạp trên mặt đất hướng Dương Hằng. Cho thấy thần phục thái độ. Dương Hằng nhìn thấy cái này Kim Long tựa như là e ngại chính mình. Biểu thị thần phục. Lúc này mới trong lòng thoải mái một chút. Tiếp lấy Dương Hằng đi theo Kim Thiền Văn vào phòng. Đi tới bên trong nhất. Sau khi vào cửa. Dương Hằng liền gặp được Kim Thiền Văn nha hoàn oanh nhi. Đang ôm một đứa bé tải trên mặt đất qua lại mà dạo bước. Khói miệng còn lộ ra hiền lành nụ cười. Oanh nhi nghe đến cửa phòng mở. Lúc này mới thật sống vừa vặn tỉnh táo lại. nhìn thấy dương hằng. vội vàng hành lễ. dương hằng chỗ nào lo lắng nàng. tiến lên một bước từ nàng trong ngực nhận lấy đứa trẻ này. xem xét tỉ mỉ. chỉ thấy được đứa bé này hiện tại đang chìm ngủ say đi. bất quá tại trên trán. Dương Hằng nhìn thấy đứa nhỏ này thật có ý tứ chính mình cái bóng. Hơn nữa huyết mạch liên kết cái loại cảm giác này. Dương Hằng không khỏi trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Hắn đem đứa nhỏ này ôm đến chính mình trước mặt. Dùng mặt nhẹ nhàng cùng hài tử cái chán ma sát. Đi theo Dương Hằng sau lưng Kim Thiền Văn. Hiện tại cũng là ánh mắt đều cười đến hít lại. Chỉ có đứng tại Kim Thiền Văn bên cạnh cái kia oanh nhi. Hiện tại cũng là vẻ mặt tươi cười Nhìn xem Dương Hằng trên mặt lộ ra vẻ sùng bái Dương Hằng ôm đứa nhỏ này tại trên mặt đất chuyển vài vòng Tiếp đó xoay người lại hỏi Kim Thiền Văn Hài tử đặt tên hay không Kim Thiền Văn nhẹ nhàng mà đi tới Dương Hằng bên cạnh Cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem đang ngủ say hài tử Đặt tên đương nhiên phải có người người phụ thân này đến Cho nên ta chỉ cho hắn lấy một cái nhũ danh gọi tản đá. Dương Hằng ôm hài tử suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Như thế con của chúng ta liền gọi Dương nhân mục. Kim Thiền Văn nghe đến cái tên này cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết phụ thân cho con trai đặt tên. cái nào không phải làm cái cát tương tự. Mà Dương Hằng cái tên này Kim Thiền Văn nhưng xưa nay chưa từng nghe qua. Không biết hắn là có ý gì. kỳ thực dương hằng cho mình con trai đặt tên là dương nhân mục cũng là có cực lớn hàm nghĩa ở trong đó nhân mục chỉ thống trị nhân dân người tự nhiên cũng là đế vương mười loại biệt xưng một trong mạnh tử lương hội vương thượng lại nay phu thiên hạ chi nhân mục không có không thì sát người người vậy dương hằng cho mình con trai lên cách tên này liền cùng lưu bị cho mình con trai đặt tên là lưu thiện là một cách đạo lý Đều là có rồi ý đồ không tốt Bất quá tốt tại tại cái này gì giới cùng trên địa cầu văn hóa mặc dù giống nhau Thế nhưng rất nhiều lời pháp bất đồng Mọi người cũng không biết cái này nhân mục nhưng thật ra là đại biểu cho đế vương Sau đó Dương Hằng lại từ trong ngực lấy ra một cái thoi vàng Sau đó trong miệng phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm Rất nhanh viên này thoi vàng liền hóa thành kim thủy Tiếp đó Dương Hằng tâm niệm vừa động. liền có một đạo phù chú phụ thể đến cái này kim thủy bên trong. Tiếp lấy cái này kim thủy liền chậm rãi làm lạnh thành rồi một khối kim bài. Tại cái này bên trên khắc lấy Dương Hằng cho mình con trai vài câu cát tường lời nói. Kim thiền văn ở bên cạnh nhìn xem. Đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyên lai nàng cũng đã nhìn ra. Dương Hằng vừa rồi phóng xuất cái kia phụ chú không phải bên cạnh, chính là một đạo thần thông hạt giống. Chỉ cần là tương lai Dương Hằng trong huyết mạch có một người tư chất cao hơn, liền có thể thông qua viên này kim bài, ngộ ra cái kia pháp thiên tượng địa thần thông, lấy bảo toàn nhà mình Triều Đình kéo dài. Liêu trai lộ trường sinh chí 21, chương 586 anh hùng khởi tứ phương. Tại Dương Hằng trở về ngày thứ hai. Hắn liền không kịp chờ đợi triệu tập chính mình tâm phúc dưới tay. Hiểu rõ chính mình không tại mấy tháng này. Thiên hạ phát sinh sự tình. Phía dưới người lao nhau hướng dương hằng giới thiệu mấy tháng này thiên hạ dung chuyển. Nhắc tới mấy tháng. Thiên hạ thật đúng là loạn thành cháo hoa. Trước hết cái kia lý đốc công cùng thủ minh hai người cùng bạch liên giáo đại chiến. Kết quả không địch lại cái kia tiểu nhị thần thông. Cuối cùng tế Nam Thành vẫn là bị đối phương cho đoạt đi. Ngoại trừ Sơn Đông bên ngoài. Những tỉnh khác cũng là phản vương nổi lên bốn phía. Đặc biệt là tại lân cận lấy Hà Nam tấn tỉnh. Càng là có một vị nhân kiệt sinh ra. Nhân kiệt này họ vương. Tên là Vương Chấn. Một thân chẳng qua là một cách bình thường nông thôn địa chủ. Không phải cũng không biết nhận được cái giảng gì kỳ ngộ. Vậy mà đã luyện thành một thân thần công. Hiện tại có thể cực khỏe. Hai cánh tay nhoáng lên. Có vạn cân lực lượng. Tiếp lấy lại có rất nhiều hào kiệt đến đây đầu nhập vào. Vì thế tại thiên hạ đại loạn thời điểm. Hắn là đăng cao nhất hô. Lập tức liền tụ tập mấy ngàn người. Chỉ bằng lấy cái này mấy ngàn người hắn là công thành nhổ trại. Chỉ dùng mấy tháng thời gian. Liền cơ hồ đem toàn bộ tấn tỉnh toàn bộ chiếm giữ. Tại trong triều đình Thuận Đức Hoàng đế, đối với cái này theo sát chính mình kinh kỳ địa phương phát sinh náo động, cũng là phi thường sốt ruột. Thậm chí phái ra chính mình tâm phúc đại tướng, mang theo năm vạn cấm quân tiến đến vây quét Thế nhưng là tại hai quân đối đầu thời điểm, cái này vương chấn tay dùng lôi cổ uống kim trùy, một mình cưới ngựa xâm nhập trong trận. trực tiếp liền đem cái kia thành viên lính quân đại tướng cho đập chết tại trong loạn quân. Vì thế cách này năm vạn tinh nhuệ cấm quân bị Vương Chấn vung xuống nhân mã vọt một cái, liền loạn thành một đoàn. Kết quả cuối cùng toàn quân bị diệt. Thậm chí đến cuối cùng, Vương Chấn dẫn đại quân muốn hướng kinh kỳ tiến quân. Nếu như không phải cái kia lão thái giám tự mình xuất thủ trấn áp Vương Chấn, để cho hắn bị trọng thương, Chỉ sợ hiện tại triều đình đã qua thay đổi triều đại. Càng thêm chủ yếu là giang nam các tỉnh đại tướng nơi biên cương. Nhìn thấy triều đình loạn thành một bảy, Vậy mà bắt đầu âm phụng dương vi. Đối với nộp lên triều đình thôi bạc cũng là kéo dài không tiến. Vì thế tình huống bây giờ là đại chu triều thuận đức hoàng đế có thể khống chế địa phương. Cũng chính là kinh tịch cái này một mảnh đất. Còn như cái khác các tỉnh cơ hồ đều thoát ly trường khống. Dương Hằng nghe đến đó sau đó. Trong lòng liền là vui mừng. Cái này thiên hạ vượt loạn. Đối với hiện tại Dương Hằng là càng trở nên có lợi. Bởi vì những cái kia có thể uy hiếp được hắn địa tiên. Đã qua đều bị trấn áp dưới chân núi. Vậy bây giờ Dương Hằng có thể nói là thế giới này thứ nhất cao thủ. Đến lúc này. Nếu như chính mình bất súng mãnh liệt tinh tiến. Nhanh chiếm địa bàn. Vậy liền thật là khở tử. Sau đó dương cùng bọn thủ hạ thương lượng một chút. Tiếp xuống nên đông rời sơn đông. Đem bạch liên giáo tiêu diệt. Đồng thời chiếm đoạt bạch liên giáo địa bàn. Tới lúc đó hoàn toàn liền có thể nói cắt đức Nam Bắc thông lộ. Chỉ cần lại hướng Nam tiến quân liền có thể chiếm lính trường giang phía Nam mảng lớn màu mỡ địa khu. Thế nhưng là bọn họ muốn ngược lại là tốt. tiếp xuống sự tình lại không phải do bọn họ, bởi vì dương hằng bên này vừa vạn chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị hướng đông tiến quân thời điểm. đột nhiên tại biên ải đến báo bắc phương vương chấn đã qua tử xưng tấn vương. sau đó lập tức thống binh 15 vạn bắt đầu xuôi nam hà nam, muốn đánh tan dương hằng, chiếm đoạt hắn địa bàn. dương hằng nghe cái này chiến báo có chút đắng cười. Hắn run lên trong tay tình báo. Đối với mình bên cạnh Kim Thiền Văn nói ra. Đây thật là người vô hại hổ ý. Hổ có hại nhân tâm. Ta còn không có muốn lên phía bắc đâu. Hắn cũng phải lấy ta địa bàn. Kim Thiền Văn mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Nếu như thế. Tướng công không như liền lính quân lên phía bắc gặp một lần cái này vương chấn. Nếu như có thể lời nói một lần lấy tấn tỉnh. Dương Hằng nhẹ gật đầu Bất quá hắn rất nhanh liền liền nhíu mày Muốn nói lên phía bắc đánh bại vương chấn ngược lại là việc nhỏ Ta chính là sợ hãi Chờ ta xuất binh thời điểm Bạch Liên giáo tiểu nhị có ta Hà Nam Hư không lãnh binh đến công Có thể làm gì Kim Thiền Văn cười nhẹ một tiếng Tướng công không cần lo lắng Bạch Liên giáo nếu như đến công Ta tự nhiên chi Dương Hằng cũng biết Kim Thiền Văn trên người có chút ít bản sự. Hơn nữa nàng túc trí đa mưu. Cũng coi là một cách lãnh binh thống xoáy. Mà lại tại Dương Hằng đoạn này thời gian quan xét bên trong phát hiện. Kim Thiền Văn cùng Bạch Liên Giáo còn có thật không minh Bạch Liên Hệ. Hiện tại nàng nếu nói có thể ngăn cản Bạch Liên Giáo. Tự nhiên là có nắm chắc. Tốt nếu như thế. Ta liền đem Hà Nam giao cho ngươi. Nếu như bạch liên giáo đến công Ngươi chỉ cần giữ chặt thành trì thì được rồi Vâng Hết thảy đều nghe tướng công an bài Kim Thiền Văn trong miệng đáp ứng Dương Hằng Kỳ thực nhưng trong lòng có khác ý tưởng Phải biết cái này thiên hạ tương lai nhất định là con trai của nàng Dương Nhân Mục Loại tình huống này nàng không xuất lực ai xuất lực Vì thế Kim Thiền Văn hạ quyết tâm Tại Dương Hằng lên phía bắc thời điểm Nàng liền phát động tại bạch liên giáo bên trong nội ứng, một lần giá không tiểu nhị, thậm chí đem tiểu nhị ngoại trừ, tiếp đó chiếm sơn đông. đến lúc kia dương hằng thực lực liền khuyết trương đến ba tỉnh, chỉ cần là tại khống chế kinh kỳ, như thế bắc phương liền không có đối thủ. mấy ngày sau, dương hằng mang theo 8 vạn nhân mã, bắt đầu rời đi rồi khai phong hướng bắc tiến lên. kết quả vừa đi ra vài ngày trước một bên liền liền đưa tới chiến báo cái kia tấn vương vương chấn quả nhiên là lời hại phi thường đã qua xuôi nam chiếm vài cách lục địa đối mặt loại tình huống này dương hằng không thể không tăng tốc bước chân chỉ dùng thập ngày thời gian liền ngăn tại vương chấn xuôi nam trên đường lại nói vì này tấn vương từ lúc thời sự đến nay có thể nói là thuận buồm xuôi gió thuận dòng Cũng chính là tại tiến công kinh kỳ thời điểm bị một cái lão thái giám trọng thương qua. Lúc khác, hắn là công đều khắc. Chiến vô bất thắng. Một đôi lôi cổ uống kim trùy. Không người có thể địch Mặc dù hắn cũng đã được nghe nói dương hằng uy danh. Thế nhưng hắn cho là đó bất quá là người khác thổi ra. Đối mặt chính mình cái này trong tay một đôi trọng trùy. Hắn còn cũng không tin. Những cái kia rượu rượu quái quái có thể chống đỡ được Chính là bởi vì là như thế này à Vương chấn lúc này mới tại tiến công kinh kỳ gặp cản trở sau đó Chuẩn bị xuôi Nam Hà Nam Ngươi còn đừng nói Vương chấn thuộc hạ những người này thật đúng là có thể chinh quen chiến Chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem Hà Nam vài cách châu huyện đến chiếm lính Để cho Dương Hằng không thể không cải biến lộ tuyến Từ Khai Phong phía Bắc lại một lần nữa quay đầu hướng Nam. Lúc này mới chặn lại Vương Trấn tiến công. Cái này Vương chấn mặc dù xem thường Dương Hằng. Thế nhưng cũng biết Dương Hằng dưới chứng những cái kia nhân mã cũng không phải cho không. Cho nên hắn cũng phi thường thận trọng. Dựa vào một chỗ thành nhỏ dùng khỏi ớn mệt. Chuẩn bị ở chỗ này cùng Dương Hằng quyết chiến. Mà Dương Hằng đại quân. Lại tới đây đâm xuống doanh trại. Hắn mang theo thuộc hạ người tới cách đó không xa một chỗ núi nhỏ bên trên Lấy tay che nắng Xa xa quan sát vương chấn quân trận Cái này xem xét để cho Dương Hằng là trong lòng hít một hơi lãnh khí Bởi vì tại Dương Hằng pháp nhãn bên trong Nhìn thấy đối phương quân trận bên trên có một đầu màu đen cử long Ngay tại không ngừng xoay quanh vần quanh Xa xa Dương Hằng chỉ là nhìn cái này cử long liếc mắt Liền bị cái này cử long phát hiện. Ngay sau đó cái này cử long lắc đầu vấy đuôi. Phát ra từng đợt vô hình gầm thép. Xem ra là tại hướng Dương Hằng Thị uy Dương Hằng yên lặng suy nghĩ một chút. Con trai mình trên đầu là một đầu kim long tương hổ. Đối diện lấy vương chấn là khắc long giữ lẫn nhau. Xem ra cái này thiên hạ cuối cùng là từ con trai mình cùng vương chấn đến tranh đoạt. Bất quá con trai mình chẳng qua là vừa vặn sinh ra mấy tháng Nếu là không có chính mình cách này phụ thân lời nói Cuối cùng chỉ sợ vẫn là cái kia vương chấn lấy được thiên hạ Sáng ngày thứ hai Dương Hằng dưới chứng đại quân dùng xong cơm chiến Dương Hằng tự mình mang theo chư tướng Thống ba vạn nhân mã ra đại doanh đến Đến vương chấn doanh trải phía trước đòi địch muốn trận Chỉ chút lát sau đối diện cửa doanh mở rộng ngay sau đó liền có một tiêu nhân mã vọt ra dương hằng cẩn thận hướng đối diện quan sát chỉ thấy được tại vàng la che phía dưới có một người mặt như quan ngọc thân thể mạnh mẽ dưới hung một thớt bạch long mã yên ngựa trên cầu treo hai cái cự trùy tốt một bộ anh hùng tư thái tại dương hằng trong tưởng tượng Phàm là sử dụng cử chùi mãnh tướng đều hẳn là thân giống như thiết tháp. Thế nhưng là đối diện cách này người lại tư thái nhẹ nhàng. liền cùng một cách thư sinh. Tại hai quân giao đấu sau đó. Đối diện cái kia vàng la dù phủ xuống tiểu tướng thúc dưới hông ngựa. Vũ đồng xong chùi đi tới trước trận. Tiếp lấy hắn dùng một cái chùy chỉ vào dương hằng bên này. Quát! Đối diện tặc tướng. Kia một cái tới cùng ra ra đại chiến 300 hiệp. Dương Hằng dưới chứng chư vì tướng lính kiến đến đây người vậy mà như thế vô lễ. Cũng đều nguyên một đám tức sùi bọt mép. Còn không đợi Dương Hằng chỉ đích danh. Dương Hằng nhị đồ để thủ giới. liền đa dục ngựa múa đao thẳng đến cái kia đối diện đại tướng. Dương Hằng xem xét tình huống này. Tức giận đến tay run dậy. Bởi vì vừa rồi Dương Hằng chỉ là trên chiến trường vừa liếc mắt. liền phát hiện đối diện cái kia viên đại tướng trên thân khí huyết là sông thẳng lên trời dạng này võ tướng liền là phe mình trên người có chút ít pháp thuật thần thông chỉ sợ pháp thuật còn không có tới người liền bị cái kia khí huyết chỗ tách ra chỉ bằng mượn thủ giới lấy cái kia công phu mèo ba chân chỉ sợ vấy tay một cách liền sẽ bị đối phương tổn thương liền là trên người có chút ít thần thông pháp thuật liền cái kia điểm pháp lực Chỉ sợ tổn thương lên không được đối diện cái kia viên tướng. Xem ra chính mình phải cẩn thận. Chờ đến một hồi thủ giới không địch lại thời điểm. Muốn xuất thủ cứu tính mạng hắn. Lại nói thủ giới rụt ngựa múa đao đi tới trước trận. Dùng trong tay đao chỉ vào đối diện quát. Đến đem xưng tên báo họ. Thủ hạ ta không chết hạng người vô danh. Đối diện cái kia viên tiểu tướng mỉm cười. Ơ, ngươi cách này đáng chết cầu tài. Há không nghe ta vương chấn lời hại sao? Hôm nay cô ra tâm tình tốt tha mạng của ngươi. Mau đi trở về thay đổi dương hằng gia tới. Thủ giới nhìn thấy đối phương nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình. Trong lòng càng là tức giận. Hắn muốn ta chính là trên tay công phu không như ngươi. Thế nhưng trên người của ta còn mang pháp khí. Ta cũng không tin ngươi nhục thể phàm thai thật có thể chống đỡ được ta thần thông. Thế là hắn cũng không còn cùng đối phương đáp lời. Múa trong tay đao thẳng đến vương chấn đầu lâu chém tới. Vương chấn nhìn thấy đối phương đại đao. Mang theo từng cơn gió lạnh. Thẳng đến đầu lâu mình. Thế là hắn nâng lên tay trái mình. Đem tay trái đánh trống ông kim chùi hướng lên trên ngăn cản. Chỉ nghe leng ganh một tiếng. Thủ giới trong tay bảo đao liền bị đập bay. Cái kia thủ giới nơi nào thấy qua mạnh như vậy tướng. Trước đó thời điểm hắn cùng địch nhân giao đấu liền là đối phương so với hắn lời hại. Cũng muốn đánh mấy hiệp. Không nghĩ tới lần này đối phương chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc tay trái trùy. Hắn trong tay bảo đao liền bay. Cuộc chiến này không có cách nào đánh rơi xuống. Thủ giới nghĩ tới đây sau đó cũng không còn đáp lời. Quay đầu ngựa liền hướng chính mình trước trận chạy tới. Thế nhưng là hắn muốn chạy trốn. Cái kia vương chấn lại không thể để cho hắn chạy thoát Chỉ thấy được vương chấn nhẹ nhàng dùng chân một đạp yên ngựa cầu Vương chấn dưới hông cái kia thớt bạch long mã Lập tức liền giống như như bay đuổi tới đằng trước Liêu trai lộ trường sinh chí 21 mươi 587 kim Trùy vô địch Thủ giới phía trước một bên chạy Vương chấn tại phía sau truy Cái kia thủ giới mặc dù đào tẩu thế nhưng cũng không hề từ bỏ đánh giết Vương Chấn Tâm. Vì thế hắn nằm ở lập tức lặng lẽ hướng về sau quan sát. Cái này xem xét cũng đem thủ giới giật nảy mình, bởi vì cái kia Vương Chấn ngựa là một thước bảo mã lương câu. Chỉ là ngắn ngủi công phu cũng nhanh muốn đuổi kịp thủ giới. Đến lúc đó đối phương chỉ cần nhẹ nhàng một chùy là có thể đem hắn nện đến xương cốt đứt gãy. Nhìn thấy loại tình huống này, Thủ giới cũng không dám lại trì hoãn đi xuống. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực sờ mó. Lập tức liền móc ra một cái nho nhỏ kỳ phiên. Thứ này không phải bên cạnh. Đúng là hắn quen dùng bảo bối đáng hồn phiên. Trước kia thời điểm. Thủ giới dựa vào kiện bảo bối này tại trong vạn quân lấy đem lên thủ cấp như lấy đồ trong túi. Vì thế thời gian dài đến nay. Thủ giới đối với hắn phi thường yêu quý. Thường thường đặt ở bên cạnh tế luyện. Trải qua như vậy thời gian dài. Cái này đáng hồn buồm uy lực lại tăng lên mấy tầng Đã qua vượt xa nhị nha năm đó ban cho hắn thời gian hình dáng. Chính là bởi vì là như thế này. Thủ giới lúc này mới dám ra đây cùng vương chấn đối địch. Chỉ thấy được thủ giới cầm đáng hồn phiên. Trong miệng nói lẩm bẩm Ngay sau đó nhẹ nhàng mà đong đưa lắc. Cái kia đáng hồn phiên bên trên lập tức liền toát ra từng đợt âm trầm màu đỏ thấm quang mang. Quang mang chỉ là ló lên một cái. Tiếp đó liền thoát ly đáng hồn phiên. Trong nháy mắt công phu. Liền chạy sau lưng cái kia vương chấn mà đi. Tại sau lưng đuổi theo thủ giới vương chấn? Cũng không phải đồ đần. Phải biết đây chính là đạo pháp hiện thánh thời điểm. Hắn mặc dù võ công cái thí... thế nhưng đối với những này thần thần ruột ruột đồ vật vẫn còn có chút kiêng kỵ vì thế tại biết đối phương là dương Hằng đồ để thời điểm kỳ thực trong lòng hắn liền có rồi đề phòng hiện tại mặc dù tại sao lưng chặt chẽ đuổi theo thủ giới thế nhưng vương trấn tâm bên trong lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng hai con mắt chăm chú nhìn phía trước đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy thủ giới từ trong ngực lấy ra cái gì đồ vật Tiếp đó lay động Tiếp đó tận lực bồi tiếp một đạo màu đỏ thấm quang mang thẳng đến chính mình mặt Cái kia vương chấn thấy tình cảnh này Vội vàng đem tay trái chùy hướng về phía trước chặn lại Cái kia màu đỏ thấm quang mang đụng phải vương chấn trong tay lôi cổ uốn kim trùy Lập tức liền bị đánh tan Ngay tại vương chấn cho sằng phá đối phương pháp thuật thời điểm Cái kia tán tại tứ phương màu đỏ thấm quang mang Vậy mà tại không trung ngừng nghỉ một lúc sau. Liền hóa thành lấm ta lấm tấm cỡ nhỏ quang mang. Lại một lần nữa hướng hắn đánh tới. Lần này vương trấn thế nhưng là không có cách nào ngăn cản. Hắn trong lòng kêu to không ổn. Tiếp lấy những ánh sáng kia liền cùng một chỗ tràn vào vương trấn bên trong thân thể. Phía trước một bên thủ giới đem tất cả những thứ này thấy rất rõ ràng. Đến đây khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. ngươi chính là lợi hại hơn nữa, đụng tới ta thần thông cũng muốn thúc thủ chịu trói, vì thế thủ giới hiện tại là dìm lại dưới hung chiến mã, sau đó từ bên hung rút ra yêu đao, hắn cái này là chuẩn bị, một khi cái kia vương chấn trên ngựa té xuống, hắn quay người lại đến liền cho đối phương một đao, đem hắn thủ cấp lấy, thế nhưng là tiếp xuống sự tình để cho thủ giới là kinh hồn táng đảm, nguyên lai những cái kia hắc quang mặc dù tiến nhập vương chấn trong cơ thể, thế nhưng lúc này vương chấn đột nhiên trên thân bạo phát ra một trận hào quang màu đỏ như máu. Những ánh sáng này chỉ là chấn động, liền đem cái kia hắc quang toàn bộ dung ra vương chấn thân thể. Ngay sau đó tại trong hư không ánh sáng màu đỏ chỉ là quét qua, hào quang màu đen kia liền hoàn toàn bị hóa thành cho tàn. Mà lúc này vương Trấn cũng rất sống tỉnh táo lại Hắn là nghiến răng nghiến lời hướng về phía phía trước thủ giới lớn tiếng gầm thép Chỉ thấy được từ hắn gầm thép Trên thân cái kia ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh Cuối cùng vậy mà lan tràn ra thân thể của hắn Bắt đầu ở hắn bên ngoài cơ thể bay vút lên Giống như là từng đoàn từng đoàn ngọn lửa vô hình Đem vây quanh Thủ giới nơi nào thấy qua loại tình huống này Bất quá Hắn biết, chính mình không phải địch thủ, mà thần thông lại bị phá, hẳn là nhanh rút đi. Nếu không lời nói tính mệnh khó đảm bảo, vì thế Hắn hiện tại đem trong tay cương đao mãnh liệt hướng về sau ném đi. Muốn bằng vào cái này cương đao, kéo dài hạ xuống vương chấn truy hích tốc độ, mà vương chấn nhìn thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, cũng không thèm để ý. Chỉ là dùng tay trái nện hướng về phía trước một đập. Cái kia phi đao liền bị đập bay. Ngay sau đó vương chấn thúc sụp dưới hung bạch long mã. Cái kia thớt ngựa lập tức liền bắt đầu gầm hét lên. Tiếp đó bốn vó đạp ra. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Liền cùng thủ giới con ngựa kia đuổi cách đầu ngựa ngầm đuôi ngựa. Thủ giới đối mặt loại tình huống này đã sợ đến toàn thân là mồ hôi. Thế nhưng là liền không có biện pháp gì có thể ngăn cản vương chấn. Đến lúc này hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ngay lúc này. Tại dương hằng trong trận. Chạy vội ra một vị phụ nhân. Chỉ thấy được nàng gión mũi chân. Chỉ là trong chớp mắt công phu. Liền đi tới thủ giới bên cạnh ngựa. Dơ lên quả đấm mình. Thẳng đến vương chấn. Cái kia vương Trấn lúc này đã qua dơ lên lôi cổ uốn kim trùy. Liền muốn hướng thủ giới đập tới. Thế nhưng là đột nhiên trước mắt hắn có thêm một vị phụ nhân. Phụ nhân này ăn mặc chỉ là bình thường. Thế nhưng ở trên người nàng lại có một cố để cho người ta cảm thấy e ngại khí tức phát ra. Hiện tại nhìn thấy phụ nhân này không nói một lời. Một quyền liền hướng mình đập tới. Hắn trong lòng cũng không dám thất lễ. Trong tay lôi cổ uốn kim trùy. Tại không trung chuyển một vòng tròn. Thẳng đến phụ nhân này nắm đấm. Ngay tại vương chấn cho là mình một chùi này đập xuống. Đối phương nhất định sẽ xương cốt đứt gãy. Tiếp lấy chính mình chùy thứ hai liền có thể lấy được phụ nhân này tính mệnh. Thế nhưng là hiện thực cho vương chấn nặng nề một kích. Chỉ thấy được phụ nhân kia nắm đấm cùng hắn lôi cổ ốn kim chùy đụng vào nhau thời điểm. Lại đem hắn chùi bắn lên vài thước. Phải biết vương trấn đánh chống ông kim chùi chỉ có một cái liền có nặng mấy trăm cân. Hơn nữa hắn từ trên xuống dưới hướng xuống đập tới mang theo hắn cử lực. Cùng thiên sinh quán tính. Không có mấy ngàn cân sức lực là ngăn cản không nổi. Thế nhưng là phổ nhân này chỉ là bằng vào chính mình nhục quyền. Vậy mà có thể đem hắn lôi cổ uống kim chùy bắn ngược trở về. Có thể thấy được phổ nhân này sức lực lớn bao nhiêu. Thân thể có bao nhiêu bền chắc. Đến lúc này, vương chấn cũng không dám chậm trễ. Vì thế hắn bỏ đào tẩu thủ giới. Mà là huy động xong trùy. Hướng về trước mắt phu nhân không ngừng đập xuống. Vì kia phu nhân liên tiếp cùng hắn lôi cổ uống kim trùy đụng rồi vài cái. Cũng bắt đầu trở nên chậm rãi lực có không theo. Tại dương hằng bên cạnh nhị nha nhìn thấy loại tình huống này. Miệng đã qua dương thật to. Thật giống có thể nuốt vào một cái trứng vịt, bởi vì người khác không biết. Nàng thế nhưng là rõ ràng, phụ nhân kia không phải bên cạnh, chính là Dương Hằng tự mình từng tế luyện cương thi. Cách này cương thi trải qua thời gian dài tế luyện, đã đạt đến phi thi cảnh giới, là hành tẩu như bay, toàn thân trên dưới đầu đồng thiết não. Hiện tại cách này toàn thân như sắt cương thi vậy mà ngăn cản không nổi một người nhục thể phàm thai. Có thể thấy được cái này vương chấn lời hại Dương Hằng thở dài Đối nhị nha nói ra Người cương thi không phải đối thủ của hắn Lại hạ đi chỉ sợ cái này cương thi liền phế đi Còn là nhanh triệu hồi đến là tốt Nhị nha nhẹ gật đầu Sau đó lại một lần hướng trước trận nhìn lại Lúc này cương thi đã qua bị nện có chút váng đầu chuyển hướng Nhị nha cũng không chậm trễ Từ trong ngực móc ra một thanh cái kéo. Tiếp đó mãnh liệt liền hướng bầu trời bên trong ném đi. Cái kia cái kéo vừa rời đi nhị nha tay. Vừa tới đến không trung liền hóa thành hai đầu màu vàng kim giao long. Tiếp đó phủ đầu liền hướng cái kia vương chấn xoắn đi. Cái kia vương chấn hiện tại bản đang huy động hai cái cử chuỷ không ngừng công hướng cương thi. Muốn kiên trì nỗ lực. Đem cái này cương thi nện thành phấn vụn. Thế nhưng là đột nhiên. Hắn khói mắt liếc qua nhìn thấy giữa không trung kim quang chớp động. Tiếp đó mạnh mẽ quay đầu. Chỉ thấy được bầu trời bên trong đã qua có hai đầu màu vàng kim dao long hướng hắn xoắn đi qua. Đối mặt loại tình huống này. Vương chấn cũng không sợ. Bất quá cũng đã không lo được cái kia cương thi. Chỉ thấy được hắn một đợt bạch long mã hướng bên cạnh vừa nhảy. Tạm thời cùng cái kia cương thi thoát ly khoảng cách. Ngay sau đó hắn Vũ Động chính mình lôi cổ ốm kim chùi hướng lên trên ngăn cản. Tại trận sau đó nhị nha xem loại tình huống này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi cái kia lôi cổ ốm kim chùy liền là trọng lượng tại nặng. Đụng tới ta kim giao tiến? Chỉ sợ cũng phải chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh sự tình, lại làm cho nàng kinh ngạc kém chút răng đều rớt xuống trên mặt đất. Nguyên lai like cái kia đối lôi cổ ốn kim chùi hướng lên trên ngăn cản. Cái kia hai đầu vốn là dương nhanh múa vút sao long. Lại bị cái này lôi cổ ốn kim chùi cho nện hóa thành đầy trời kim quang. Biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại nhị nha đối với cái này vương chấn. Đã là kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Đây là nhị nha lần đầu nhìn thấy có người có thể bằng vào chính mình nhục thân. Cùng pháp thuật chống lại. Trọng yếu nhất là hắn còn thắng Phải biết Nhị nha chỗ tế luyện cái kia cái kéo cũng không phải phàm vật Chính là Dương Hằng chuyên môn truyền thụ cho hắn Kim Đao lợi tiến pháp Mà lại từ một phương thế giới này thiên đạo Bị địa cầu vị diện thiên đạo chỗ trầm rãi ăn mòn Kim Đao lợi tiến pháp bên trên quy lực cũng bắt đầu lên cao Ngay tại phía trước một đoạn thời gian thời điểm Nhị nha thậm chí có thể cảm nhận được cái thanh này pháp khí bên trên ẩm chứa một cố kỳ gì năng lượng. Cố năng lượng này thật giống trong gói U Minh kết nối lấy một cái cao vĩ độ thời không. Mặc dù số lượng tiểu. Thế nhưng cái này năng lượng phẩm chất lại phi thường cao. Vì thế hiện tại nhị nha trong tay cái này bị kim đao lợi tiến pháp chỗ từng tế luyện cái kéo. So với trước đó thời điểm uy lực lớn gấp mấy lần. Nhị nha tự tin bằng vào pháp khí này. liền là các môn các phái cao nhân. Trong tay cầm chấn phái pháp bảo. Nàng cũng có thể ngăn cản một hay Nhưng là bây giờ bị nàng đặt vào kỳ vọng cao pháp khí. Lại bị một cách nhục thể phàm thai cho phá. Cái này khiến nàng làm sao không kinh ngạc. Làm sao không cảm thấy ghề hoài. Bất quá tốt tại thừa dịp này. Cái kia cương thi hiện tại đã qua trốn về trong trận. đứng tại nhị nha bên cạnh, lại nói vương trấn tại hai quân trước trận phá nhị nha mà pháp thuật, lại quay đầu đến thăm phủ nhân kia đã qua không thấy bóng dáng. đến lúc này, hắn là nộ khí ngút trời, huy động hai cái cự trùy, tại trước trận lớn tiếng gầm thép, hướng về phía dương hằng nơi này bắt đầu chửi rùa, ta đem ngươi cái nhát gan trộm cướp, vô sỉ tặc đạo, Sạch phái những tiểu lâu la này tại trước trận chịu chết. Có bản lính ngươi đến cùng ra ra ta đại chiến mấy hợp. Dương Hằng nhìn nhìn phía trước một bên diễu võ dương oai vương chấn. Thở dài. Đối trái phải trúc tướng nói ra. Các ngươi tại trận sau đó là ta xem địch vẩy trận. Đợi bản soái tiến đến gặp một lần cái này bé con. Nhìn một chút hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự. dám khẩu suốt cuồng ngôn. Nhị nha nhìn thấy Dương Hằng muốn tự mình xuất trận. Vội vàng hướng phía trước một bước kéo hắn lại đầu ngựa. Sau đó nói. Sư huynh, Ngươi là một quân chi chủ. Làm sao có thể cùng hắn giao chiến. Nếu như để ta ra ngoài lấy tính mạng hắn. Lại nhị nha nghĩ đến. Nàng ngoại trừ cái kia kim đao kéo sắc bên ngoài. Còn có đừng bảo bối cùng một thân thần thông. Cũng không kém tại trận kia phía trước vương chấn. Dương Hằng khe khẽ lắc đầu. Tiếp đó nói ra. Cái này vương chấn mặc dù là nhục thể phàm thai. Thế nhưng tư chất không tầm thường. Bình thường pháp thuật không làm gì được hắn. Các ngươi không phải hắn địch thủ. Còn là ta tự mình tiến đến tốt. Dương Hằng nói xong sau đó. Liền không quản cách khác. dục ngựa hướng về phía trước đi tới trong trận. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 588 vương đối vương. Dương Hằng thôi động dưới hông ngựa. Chạy đi tới hai quân trước trận. Tại vương chấn ngựa trước vài thập bước khoảng cách dừng lại móng ngựa. Cái kia vương chấn đã thấy đối diện một người mặt đạo bào trung niên nhân dục ngựa mà đến. Vì thế hắn cũng không có tiếp tục gầm thép. Chỉ là chờ lấy Dương Hằng đi tới trước mặt. Lúc này mới nâng tay phải chùy chỉ vào Dương Hằng nói ra. Ngươi là người phương nào? xưng tên cho biết, dương hằng mỉm cười, tiếp đó nói ra, ở dưới đại chu quốc sư dương hằng là vậy, nói xong câu đó sau đó, dương hằng ngừng một chút tiếp tục cười lấy nói ra, ngươi hoa nhi này trên người có chút ít bản sự, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa thuộc về dưới chứng của ta, ta tại hoàng thượng trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu, ngươi là quan lớn làm xong, tuấn mã đến cưới, So với ngươi phản kháng triều đình là một phương phản vương mạnh hơn. Vương chấn vừa nghe hắn lời này cười ha ha. Ta cho là ngươi cùng ta muốn nói gì. Nguyên lai đều là những này chuyện cũ mềm. Nói đến đây. Hắn một lần trong tay nện. Chỉ vào dương hằng nói ra. Đương kim hoàng thượng vô năng. Khiến thiên hạ phản vương nổi lên bốn phía. Hiện tại chính là anh hùng tranh giành thời điểm. Ngươi thức thời nhanh xuống ngựa đầu hàng Ta xem ngươi có chút bản sự cũng không làm khó ngươi Cho ngươi tại dưới chứng của ta làm tiểu quan Bảo toàn thân ra Dương Hằng nghe đến đó sung một cái cười khổ Chính mình còn chiêu hàng đối phương Bây giờ tốt chứ Đối phương vậy mà để cho hắn đầu hàng Đã như vậy cũng không có cái gì tốt nói Tiếp đó Dương Hằng cũng không nói thêm gì nữa Từ phía sau lưng mang tới thần kiếm. Rục ngựa hướng về phía trước. Vũ đồng trong tay bảo kiếm. Trực tiếp liền cùng vương chấn đâm tới. Cái kia vương chấn ngồi ngay ngắn ở bạch long mã bên trên. Trong tay cầm hai thanh lôi cổ uốn kim chùy nhìn xem dương hằng trong tay nhẹ nhàng bảo kiếm. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. ngươi cái thanh này bảo kiếm tổng cộng cũng không có tầm 10 cân. Ta cái này lôi cổ uốn kim chùy chỉ cần là đụng một cách đi tới là có thể đem hắn đập bay. Vì thế Vương Chấn là mạn bất kinh tâm dơ tay trái lên chùy, hướng về kia bảo kiếm liền đập tới, mà tay phải chùy cũng theo sát lấy tay trái chùy bay tới đằng trước, thẳng đến Dương Hằng mặt. Dương Hằng nâng bảo kiếm, mắt thấy đối phương tay trái cự chùy thẳng đến chính mình kiếm trong tay đập tới. Dương Hằng mặc dù biết đối phương lực lớn vô cùng, bất quá hắn cũng cho là mình địa tiên thân thể sức lực cũng không nhỏ cho nên cũng không có lui bước mà là dùng trong tay bảo kiếm muốn cùng đối phương lôi cổ uốn kim chùi cùng một cái liền nghe đến canh lang một tiếng vang thật lớn ngay sau đó dương hằng hỏi đã cảm thấy một cỗ cử lực từ trong tay bảo kiếm bên trong truyền đến toàn thân hắn là rốt cuộc tại lập tức ngồi không vững chỉ có thể là chặt chẽ hai chân gẹp lấy bụng ngựa Con ngựa kia lùi về phía sau mấy bước. Mà vương trấn so với dương hằng cũng tốt không có bao nhiêu. Hắn vốn là cho rằng một chùi này có thể tùy tiện phá vỡ đối phương bảo kiếm. Tiếp đó chính mình tay phải chùi liền có thể lấy tính mạng hắn. Nào nghĩ tới cái này đụng một cái mới biết được đối phương sức lực cũng không nhỏ. Vậy mà đem hắn lôi cổ ốn kim chùi cho bắn ra. Mà lại ngay sau đó cái kia lực bài xích. Lại đem hắn cũng hướng về sau đẩy mấy bước Lần này tay phải hắn chùi coi như thất bại Đến lúc này Vương chấn là hít vào một ngụm khí lạnh Hắn nhìn nhìn đối diện Dương Hằng Thầm nghĩ đến Ta từ lúc suốt trận đến nay Bằng vào cách này lôi cổ uống kim chùi là không người có thể địch Liền là có một hai cách địch thủ Cũng là dựa vào đạo môn thần thông Thật muốn so với trên tay công phu Chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ta. liền liền cái kia đánh bại ta lão thái giám. Cũng là dựa vào kỳ môn kỳ ảo để cho hắn tìm không vung vắn hướng. Lúc này mới đánh lén đắc thủ. Thế nhưng là đối diện cái này đạo sĩ lại có thể bằng vào một thanh nhẹ nhàng bảo kiếm. Đem hắn lôi cổ ốm kim chùi cho phá. Nghĩ tới đây thời điểm. Vương chấn cũng thu hồi lòng khinh thị. Bắt đầu dò xét đối diện Dương Hằng. cái này xem xét hắn cũng là âm thầm tán thưởng. nguyên lai dương hằng mọc mặc dù là tướng mạo không xuất chúng, thế nhưng toàn thân cao thấp lại có một cố khí khái hào hùng chất chứa ở trong đó, mà lại tại trong lúc vô hình có một cố phiêu phiêu dục tiên khí chất, để cho hắn nhìn chính là người trong chốn thần tiên. quả nhiên không hổ là đại chu triều quốc sư, thiên hạ ít ỏi cao thủ. mặc dù trong lòng tán thưởng đối phương. Thế nhưng Vương Chấn lại cũng không có buông xuống địch ý. Chỉ thấy được hắn thôi động dưới hông bạc long mã. Vũ đồng hai tay lôi cổ uốn kim trùy. Lại một lần nữa hướng Dương Hằng đánh tới. Cái kia Dương Hằng nhìn xem khí thế hùng hổ Vương Chấn cũng cũng không lui lại. Hắn lại một lần nữa ruột ngựa hướng về phía trước Vũ đồng chính mình thần kiếm. Bắt đầu tại đối phương đại chiến. Chỉ thấy được. Đoạn kim trùy bay múa đầy trời. Một thanh kiếm qua lại xuyên thẳng. Vò kim chùi giữa trời che đến. Thanh cương kiếm trái phải che không. Tiểu tướng quân tức sùi bọt mép. Đại đạo sĩ mặt không đổi sắc. Bên này hai nhánh kim chùi che bầu trời xanh. Cái kia một chỗ một cái bảo kiếm phá trời xanh. Cứ như vậy song phương tại trước trận đại chiến hơn 100 cái hồi hợp. Vậy mà bất phân cao thấp. Mà lúc này Dương Hằng trong lòng. Cũng đã buông xuống vừa rồi lòng khinh thị. Đối phương tiểu tướng này chỉ bằng lấy nhục thể phàm thai. liền có thể cùng mình địa tiên thân thể đại chiến như vậy thời gian dài. Cái này tại trong phàm nhân đất là đầu một phần. Mà lại quan trọng hơn là. Dương Hằng trong tay cái thanh này thần kiếm nhưng không cùng tiểu khả. Một dạng binh khí đụng tới hắn. Chỉ sợ chỉ là vấy một cái không liền sẽ cắt thành mấy đoạn. Thế nhưng là đối phương cái này lôi cổ uống kim chùi cùng cái này thần kiếm đụng rồi mấy trăm phía dưới. Vậy mà không mảy may tổn hại có thể thấy được. Hắn trong tay cái kia kim chùi cũng không phải phàm vật. Xem ra nếu muốn thắng đối phương một lúc nhất thời thật đúng là không dễ dàng. Chỉ có thể ra kỳ mưu lấy tính mệnh của hắn. Vì thế Dương Hằng tại một lần đoạn ngựa kém đăng thời điểm. Cũng không tại quay đầu ngựa cùng vương chấn giao chiến. Mà là hướng về phía trước liền chạy hơn 100 mét sau đó. mãnh liệt liền đem trong tay bảo kiếm giữa trời vứt ra ngoài. Cái kia vương chấn hiện tại quay đầu ngựa. Đang muốn lại lần nữa cùng dương hằng đánh lấy. Thế nhưng là xoay đầu lại hắn xem xét. Cái kia dương hằng vậy mà đi ra ngoài hơn 100 mét. Cái này khiến hắn trong lòng buông lòng. Đối phương mặc dù là lợi hại. Xem ra sức lực cũng có hết thời điểm. Đại chiến như vậy thời gian dài. Đối phương hẳn là tinh lực không tốt, vừa vặn hiện tại liền lấy tính mệnh của hắn. Thế là Vương Chấn thôi đồng dưới hung bạch long mã thẳng đến Dương Hằng liền đuổi tới. Hắn muốn bắt sặc trước bắt vua, đem Dương Hằng đánh chết tại hai quân trước trận, tiếp đó liền phá đối phương đại quân. Sau đó, đem Hà Nam bao quát tại chính mình dưới trướng. Thế nhưng là hắn nghĩ là đẹp Thế nhưng hiện thực là tàn khốc Chỉ thấy được đối diện đột nhiên bay lên một đạo thanh quang Cái này thanh quang trong trước mắt công phu liền đi tới trước mặt hắn Vương chấn vội vàng giơ tay trái lên lôi cổ uốn kim trùy Hướng ra phía ngoài che chắn Thế nhưng là cái thanh kia thần kiếm cũng không cùng hắn kim chùy va chạm Chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng tại nửa không trung quẹt cho một phát đường vòng cung Liền xuất hiện ở vương chấn tay trái Tiếp đó một kiếm đâm xuống. Lần này, vương chấn có thể không kịp thu hồi chính mình lôi cổ uống kim chùy Chỉ có thể là miễn cưỡng bên cạnh hạ xuống thân thể. Muốn tránh thoát cái này đến thanh quang. Thế nhưng là, đạo kia thanh quang chỉ là qua loa lệch một phía dưới hướng. Lại một lần nữa nhắm ngay trái tim của hắn. Lần này vương chấn có thể không nói thế nào cũng không ngăn được. Vì thế vương chấn chỉ có thể là thở dài một tiếng. Nhắm mắt chờ chết. Ngay lúc này. Đột nhiên từ trong cơ thể hắn có một cỗ lói lên ánh đỏ. Ngay sau đó một cái màu đen đầu rồng liền xuất hiện ở giữa hồng quang. Sau đó giít lên một tiếng. Tại tiếng gầm gừ này bên trong một đảo thiểm điện phun ra. Vừa vặn rơi vào cái kia thanh quang bên trên. Đảo kia thanh quang bị cái này thiểm điện đánh trúng. Giữa không trung bên trong ngừng một chút Cái kia vương chấn cũng là tay mắt lanh lẻ Thấy tình cảnh này vội vàng đẩy chuyển bạch long mã Nhảy tới bên cạnh Lúc này mới tránh thoát một kiếp này Dương Hằng tại trước trận nhìn đối phương Chạy trốn tính mệnh Thở dài một tiếng Quả nhiên đối phương là khí vận sở trung Trên thân long khí hộ thể Tại lúc khi tối hậu trọng yếu có thể cứu đối phương một mạng Bất quá đối phương mặc dù trốn khỏi tính mệnh. Cũng không phải không có tổn thất. Vừa rồi cái kia Hắc Long mặc dù phóng điện ánh sáng phá chính mình thần kiếm. Thế nhưng chỉ là trong trước mắt công phu. Cái kia Hắc Long liền bắt đầu trở nên khí thế ghệ hoài. Xem ra vừa rồi liền mặc dù cứu được vương chấn. Cũng làm cho hắn khí vẫn tiêu hao không ít. Dương Hằng hỏi tại trận sau lại lần bấm niệm pháp quyết niệm chú. Cái kia nửa không chung thanh quang. Chỉ là tại nửa không chung ngừng một chút. Lại một lần nữa hướng vương chấn đâm tới. Lần này vương chấn thế nhưng là tăng thêm cẩn thận. Đầu tiên là tay trái rủ xuống hướng ra phía ngoài ngăn cản. Cái kia thanh quang tránh thoát sau đó. Cái kia vương chấn lại là tay phải nện hướng ra phía ngoài va chạm. Chỉ thấy được hắn liên tiếp huy động trong tay trùy. Đem chính mình toàn thân cao thấp hộ là cực kỳ chặt chẽ. cái kia tại khắp không trung bay lượn ánh sao vậy mà một thời gian gần không được hắn thân dương hằng khẽ gật đầu Trách không được cái này vương chấn cho tới nay không người có thể địch chỉ bằng mượn hắn cái này một thân công phu trên đời này liền ít đi có đáng tiếc hắn sinh ở cái này đạo pháp hiển thánh niên đại nếu là sinh tại một cái không ma thế giới chỉ bằng lấy hắn cái này thân võ nghệ thiên hạ đều có thể đi đến Dương Hằng đang cảm thán xong, sau đó. Từ trong ngực lấy ra một kiện phượng đầu thoa. Tiếp lấy hướng giữa trời ném đi. Cái kia phượng đầu thoa đi tới giữa không trung, Tiếp lấy vẽ thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ sau đó. Ngọn lửa kia bên trong có một thân phượng hoàng minh gọi. Lúc này vương Trấn trong trăm công ngàn việc xoay đầu lại quan sát. Chỉ thấy được Dương Hằng trên không xuất hiện một cái hỏa phượng hoàng. Cái này đã qua hiện thân hỏa phượng hoàng. Xem lẫn vô tận hỏa diễm cùng nhiệt lực. Bắt đầu hướng bên này bay tới. Vương chấn gặp một lần loại tình huống này trong lòng liền biết không tốt. Đối phương là một kiện bảo bối chính mình còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nếu là lại đến một cái chính mình coi như không ngăn được. Bất quá tại tình huống bây giờ phía dưới. Hắn liền là muốn đi. Thế nhưng là cũng chạy không thoát. Nguyên lai cái thanh kia thanh cương kiếm vẫn là tại vương chấn trái phải bay lượn. Đem hắn vây ở nơi đó. Mặc dù không gây thương tổn được vương chấn. Thế nhưng là cũng đem hắn cuốn lấy không có cách nào thoát thân. Nhưng vào lúc này. Đột nhiên tại vương chấn trong đại quân. Bay ra một đạo thanh quang. đạo này thanh quang. Thẳng đến cái kia nửa không trung hỏa phượng hoàng. Tại trận sau đó Dương Hằng cẩn thận quan sát. Nguyên lai đạo này thanh quang không phải bên cạnh. Chính là một kiện ngọc như ý. Chỉ thấy được cái này ngọc như ý đi tới giữa không trung. Lắc một cái. Thân hình liền hóa thành một đầu thanh sắc cử long. Sau đó dương nanh múa vuốt liền chạy cái kia hỏa phượng hoàng mà đi. Nửa không trung hỏa phượng hoàng thật giống cũng biết đầu này cử long không dễ chọc. Thế là chỉ có thể là bỏ quên vương chấn. Bắt đầu ở không trung cùng đầu này cử long đại chiến. Chỉ thấy được cái kia hỏa phượng hoàng thỉnh thoảng phóng xuất vô lượng hỏa diếm. Tràn ngập đến toàn bộ không trung Mà đầu kia thanh long cũng từ trong miệng phun ra từng đạo thanh quang. phàm thanh quang chỗ đến. Cái kia các loại hỏa diếm lập tức dập tắt. Hỏa phượng hoàng không cam lòng yếu thế. Dùng chính mình lời chào thẳng đến thanh long đầu lâu. Cái kia thanh long lắc lư thân hình. ngẩng đầu thẳng đến hỏa phượng hoàng đoạn trào. Muốn đem cái này hai cái cự trào trực tiếp cắn đứt. Cứ như vậy cái này một rồng một phượng giữa không trung bên trong qua lại bay lượn. Dĩ nhiên là bất phân cao thấp. Dương Hằng đối với chuyện này là cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc. Cái này vương chấn mặc dù là võ nghệ siêu quần. Thế nhưng nếu là tại hắn trong trận. Không có một nhà đạo gia tông môn chống đỡ. Hắn cũng không thể quật khởi nhanh như vậy Hiện tại đối diện đảo gia cao nhân nhìn thấy vương chấn nguy cơ Xuất thủ cứu hắn Cũng là hợp tình lý Liêu trai lộ trường sinh chí 21 mươi 589 Nam Minh Thần Hỏa Dương Hằng run lên Khống chế thanh cương kiếm tiếp tục vây khốn vương chấn Một bên lấy tay che nắng hướng về phía đối diện quân trận hô Vị cao nhân nào đến Mời đi ra gặp một lần Từ Dương Hằng thanh âm Tại vương trấn quân trận bên trong chạy ra một vị phiên phiên thiếu phụ Dương Hằng nhìn xem thiếu phụ này nhíu nhíu mày Nguyên lai like người này Dương Hằng thật đúng là nhận biết Nàng không phải người khác Chính là năm đó ở Lao Sơn sẽ lên gặp nhau thanh liên tiên cô Nhắc tới vị thanh liên tiên cô Cũng coi là một phương hào kiệt Thần thông cũng là không nhỏ Không nghĩ tới nàng cũng tham dự vào cái này tranh long bên trong. Cái này thanh liên tiên cô mấy bước đi tới Dương Hằng trước mặt. Hướng về phía Vương Trấn nhẹ nhàng chỉ một cái. Chỉ thấy được Vương chấn trên thân. Lập tức liền nổi lên một trận bạc quang. Mà Dương Hằng bảo kiếm tại tiếp cận đạo này bạc quang thời điểm lập tức liền chậm lại. Ngay sau đó tựa như là không nhận Dương Hằng khống chế. Lung lay sắp đổ. Ở phía xa Dương Hằng nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng đã qua cũng không dám chậm trễ. Vội vàng lại lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú. Hướng xa xuất chỉ một cái. Cái kia đem bảo kiếm. Lập tức lại lần nữa có rồi tinh thần. Bất quá hắn không có tiếp tục vây công vương chấn. Là đến bay trở về Dương Hằng trong tay. Đối với tất cả những thứ này. Cái kia thanh liên đạo cô cũng không có ngăn cản. Nàng chỉ là đối còn tại lập tức có chút ít thở dốc vương chấn nói ra ngươi không phải dương quốc sư địch thủ Về trận sau đó Là ta xem địch liệu trận Cái kia vương chấn cũng biết Chính mình lưu tại nơi này là đạo này cô vướng víu Thế là vội vàng đem hai tay lôi cổ uống kim chùi treo ở yên ngựa cầu Tiếp đó chắp tay nói ra Tiên cô cẩn thận một chút Ta đi về trước Thanh liên tiên cô nhẹ gật đầu. Phất phất tay. Đó là ý nói để cho hắn mau mau rời đi. Đứng tại đối diện dương Hằng đem tất cả những thứ này thấy rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn thấy cái này vương chấn mặc dù nói đúng chúa tể một phương. Bất quá chân chính tại hậu trường điều khiển tất cả những thứ này hẳn là vị này thanh liên tiên cô. Đợi đến vương chấn lui trở về chính mình trong trận lúc. Thanh liên tiên cô lúc này mới lại lần nữa quay đầu hướng về phía Dương Hằng nói ra. Dương quốc sư thời gian dài không gặp. Hết thầy tốt chứ. Dương Hằng mỉm cười. Tiếp đó trả lời. Còn tính là thuận lợi. Không để cho nhân ra lấy tính mệnh. Thanh liên tiên cô trao mày. Trong lòng nhất chuyển. liền biết Dương Hằng đây là ý gì sao. Phía trước một đoạn thời gian các môn các phái hơn 10 vị. Địa tiên đại năng tiến đến vây công dương hằng Sau đó liền không còn tin tức. Mà vị này dương quốc sư vậy mà thật tốt xuất hiện ở trước trận. Như thế kết quả là không cần nói cũng biết. Hẳn là các vị địa tiên đại năng đã qua thất bại. Bất quá cũng là kỳ quái. Những cái kia địa tiên đại năng. Thất bại sau đó vậy mà không có người cho nàng truyền đạt tin tức. Cái này cũng không phù hợp trước kia bọn họ đạt thành minh ước. dương hằng xem đối diện thanh liên tiên cô rơi vào trầm tư nhẹ nhàng đem trong tay thanh cương kiếm một lần nữa cắm trở về sau lưng mình sau đó dương hằng lại lần nữa hướng không trung một điểm cái kia tại không trung hỏa phượng hoàng lập tức bỏ đầu kia thanh long một lần nữa về tới dương hằng trong tay hóa thành phượng đầu thoa mà cái kia nửa không trung thanh long nhìn thấy đã mất đi địch thủ vậy mà không buông tha hướng dương hằng đánh tới dương hằng nhíu nhíu mày, trực tiếp liền giơ tay lên một cái trưởng tâm lôi đánh qua, chỉ nghe được phích lịch một tiếng, cái kia tại nửa không trung thanh long trực tiếp bị đánh lộn mấy vòng, lúc này mới lại lần nữa tại không trung ổn định thân hình, một tiếng này tiếng sét đánh, thức tỉnh thanh liên đạo cô, nàng ngẩng đầu nhìn lên thanh long chật vật cùng nhau, mỉm cười, cũng giơ tay lên, hướng cái kia thanh long một chảo. Đầu kia chật vật thanh long lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang Rơi vào nàng trong tay Một lần nữa biến thành ngọc như ý Thanh liên đạo cô đem ngọc như ý đặt ở ngực mình Sau đó nhìn trước mắt Dương Hằng Trong lòng đánh lên cổ Nàng mặc dù tự nhận là thần thông không nhỏ Nhưng là cùng trước mắt vị này Dương Quốc Sư so ra Còn là trinh lệch cách xa vạn dặm Lần này đi theo vương chấn đến đây kia là nàng cho là Dương Hằng là bị hơn 10 vị địa tiên đại năng vây khốn. Cho nên lúc này mới tự nhận là có thể tại trước trận hoành hành không sợ. Thế nhưng là đến trước trận. Nàng mới phát hiện Dương Hằng vậy mà tại quân trận bên trong. Nàng hối hận đã tới đã không kịp, Cuối cùng lại gặp được Vương chấn bị khốn trụ. Mắt thấy là phải mất tính mệnh. Lúc này mới không thể không hiện ra thân hình. Đến đây cứu Vương chấn tính mệnh. Dương Hằng lúc này một mực không có đồng thủ. Đó là bởi vì hắn đối vị này thanh liên tiên cô vẫn còn có chút hào cảm. Năm đó ở Lao Sơn sẽ lên. Vị này tiên cô mấy lần mở miệng nhắc nhở hắn. Cũng coi là có chút tình nghĩa. Tiên cô. Ngươi không trong đồng phủ. Chuyên cần đạo Pháp. Tới đây hai quân trước trận tham dự tục sự. Thật có chút không phù hợp ngươi tính cách. Thanh liên tiên cô sau khi nghe xong. Thở dài một tiếng. Sau đó nói. Liên quan đến môn phái giải lâu khí vận. Ta cũng là thân bất do kỷ. Dương Hằng yên lặng nhẹ gật đầu. Nếu như thế. Xem ra hai chúng ta làm xong qua một trận. Thanh liên tiên cô sau khi nghe xong cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra hôm nay là không thể thiện xong rồi. Cách kia thanh liên tiên cô nhẹ nhàng đối Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy gión mũi chân. Lập tức liền lơ lứng đến giữa không trung. Ngay sau đó nàng từ trong ngực lại lần nữa móc ra chuôi này ngọc như ý. Bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú. Ngay sau đó từng đảo thanh quang bám vào tại ngọc như ý bên trên. Cái kia bính ngọc như ý bị thanh quang bao phủ. Rất nhanh liền bắt đầu ốn éo. Chỉ chốc lát sau lại một lần nữa biến thành một đầu thanh long. Bất quá đầu này thanh long hiện tại giống như một con rắn một dạng cuộn tại thanh liên đạo cô trong tay. Quốc sư! Ta muốn đồng thủ. Ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó từ trong ngực hay là đi ra phượng đầu thoa. Chỉ là nhẹ nhàng ném đi. Cái kia phượng đầu thoa mà bay đến giữa không trung Lại lần nữa hóa thành hỏa phượng hoàng sau đó. Ngay tại dương hằng đỉnh đầu bắt đầu qua lại xoay quanh. Cái kia thanh liên đạo cô thấy tình cảnh này cũng không còn chậm trễ. Đem trong tay thanh long cũng ném đến rồi giữa không trung. Đầu kia thanh long vừa rời đi thanh liên đạo cô tay. Lập tức liền đón gió liền lớn. Không có mấy cái hô hấp công phu. Liền đã biến thành một đầu dài mấy chục trượng cử long. Tiếp lấy cái này hỏa phượng hoàng cùng thanh long liền cùng là hai cách đối đầu một dạng. Bắt đầu ở nửa không trung lại lần nữa phát sinh kịch chiến. Đứng tại giữa không trung thanh liên đạo cô, nhìn xem tất cả những thứ này, biết mình Thanh Long một lúc nhất thời bắt không được cái kia Hỏa Phượng Hoàng, thế là nàng từ trong ngực lại lần nữa lấy ra nàng một cách tùy thân bảo bối một đóa thanh liên hoa. Cái này thanh liên vừa xuất hiện tại nàng trong tay, lập tức liền bắt đầu phóng xuất hào quang màu nhũ bạch. Loại này quang mang rất nhanh liền bao phủ đến toàn bộ thanh liên đạo cô trên thân thể Để cho nàng hiện ra như thế thần thánh Viên này thanh liên chính là cái này thanh liên đạo cô trọng yếu nhất bảo bối Nàng liền là bằng vào viên này hoa sen mới tại tu đạo giới Thanh danh xa gần Dương Hằng ở phía xa nhìn xem bảo bối này xuất hiện cũng không thèm để ý Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng mà vỗ sau lưng mình Cái thanh kia thanh cương bảo kiếm lập tức liền ra khỏi vỏ bay đến Dương Hằng trước mắt. Dương Hằng tiếp lấy dối ra một cái tay chỉ tại thanh cương kiếm trên chuôi kiếm nhẹ nhàng đẩy. Tiếp lấy cái thanh này thanh cương kiếm liền hóa thành một đảo thiểm điện. Trực tiếp liền hướng nơi xa thanh liên đảo cô đầu lâu đâm tới. Thế nhưng là để cho Dương Hằng không nghĩ tới là. Hắn cái thanh này bảo kiếm tại tiếp cận thanh niên nói cô trên thân chỗ thả bạc quang thời điểm. Vậy mà chậm rãi thả chậm tốc độ Đến cuối cùng vậy mà muốn thoát ly Dương Hằng khống chế Loại tình huống này vừa rồi Dương Hằng được chứng kiến một lần Bất quá cái kia đương thời Dương Hằng cũng không thèm để ý Cho rằng đối phương chỉ là xương chính mình không bị lúc này mới thành công Không nghĩ tới lần này chính mình toàn lực đề phòng Vẫn cứ thoát ly không được cái này bạc quang làm khó Dương Hằng không dám thất lễ Vội vàng lại lần nữa bấm niệm Pháp quyết niệm chú. Muốn triệu hồi cái thanh kia thanh cương kiếm. Phải biết cách này thanh cương kiếm thế nhưng là Dương Hằng trọng yếu nhất bảo bối. Thậm chí vượt qua cái khác mấy món Pháp bảo. Bởi vì hắn có thể không ngừng là Dương Hằng tụ tập thiên địa linh khí. Tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Thế nhưng là vô luận Dương Hằng thế nào niết quyết niệm chú. Thế nào thi triển thần thông. triệu hoán cái thanh kia thanh cương kiếm. Hắn cứ như vậy xứng sờ tại giữa bạch Quang không trả lời hắn. Chỉ thấy được thanh liên đạo cô khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp đó nhẹ nhàng vươn tay. Bắt lấy cái thanh kia thanh cương kiếm kiếm nhận. Tiếp đó kéo về đến trước mắt mình. Dương Hằng ở phía xa nhìn xem. Tất cả những thứ này cũng có chút giận. Chính mình dù sao cũng là địa tiên cực hạn. Trước mắt vị này thanh liên đạo cô mặc dù thần thông không nhỏ, so với mình Tu Vi có thể tranh lệch rất nhiều. Thế nhưng là vậy mà tại trước trận chiếm chính mình Pháp bảo, cái này còn cao đến đâu? Thế là Dương Hằng cũng không quản nửa không trung hỏa phượng hoàng. Trong miệng hắn niệm tụng chú ngữ, đan thiên tam khí, nam thượng ngọc môn, trong có đại thần, xích đế linh quân, y đan mang phụ. phi văn vũ váy giá thừa xích long ngọc Sư giáng vân nam hót linh sơn vạn thần cao tôn ra vào tam thanh trên yến cầu huyền đỏ khuya hầu phục dị ngọc đồng vệ chân đem chấp giàn lục giáng bầu ngọc văn giáo định tiên phẩm nặng nhẹ trên nghe kim nhật đại vương linh Ngục khai tiên thượng hồi vạn thần hằng ta tam môn, biến hóa hải nhi, trấn an tâm hồn, hỗn hợp tam khí, quấn ta mệnh căn, lớn cùng trúc dung, giá thừa cảnh vân, tiêu giao nam Phạ thiên địa trường tồn, bảo ta trường sinh, dương hằng niệm tụng là nam linh hỏa chú. Cách này chú ngứ là tử ngũ hành biến hóa bên trong mà đến, có thể lăng không triệu hoán nam minh thần hỏa. có thể phần hóa hết thầy. lợi hại nhất, từ chú ngữ niệm tụng giữa không trung bên trong đột nhiên hiện ra từng chút một nho nhỏ ngọn lửa. lửa này mầm mới vừa xuất hiện a. tại dương hằng bốn phía nhiệt độ liền bắt đầu cấp tốt lên cao. dương hằng nhìn chằm chằm nơi xa thanh liên đảo cô. sau đó ốm tay áo vung lên. cái kia tại nửa không trung ngọn lửa nhỏ tựa như là tìm được mục tiêu một dạng. mảnh liệt liền cùng thanh liên đạo cô lướt tới. cách này ngọn lửa nhỏ nhìn tại nửa không trung là bồng bềnh hồ hồ. tốc độ rất chậm. kỳ thực chỉ là trong trước mắt công phu. liền đã đi tới thanh liên đạo cô bên cạnh. đến lúc này, thanh liên đạo cô mới cảm giác được cố này ngọn lửa nhỏ lời hại. nàng mặc dù bị bạch quang một mực bảo hộ ở trong đó, thế nhưng vẫn cứ cảm giác được một cố sóng nhiệt. Không ngừng hướng trong cơ thể nàng xâm nhập mà tới. Thanh liên đạo cô thấy tình cảnh này biết không tốt. Vội vàng lại lần nữa niệm động chú ngữ. Nàng bên ngoài cơ thể cái kia bạch quang từ chú ngữ lại lần nữa bắt đầu bộc phát. Thế nhưng là lần này. Cái này bạch quang chạm lên rồi cái kia đang phát ra ánh sáng cùng nhiệt ngọn lửa nhỏ. Vậy mà không nổi bất cứ tác dụng gì. Để cho cái kia ngọn lửa nhỏ dễ như chở bàn tay xuyên thấu cái kia bạch quang hướng thanh liên đạo cô rơi đi. Lửa này mầm còn không có tiếp cận đến thanh liên đạo cô ba trượng khoảng cách. Nàng liền đã cảm giác được một cỗ nàng không cách nào dễ dàng tha thứ nhiệt lực đập vào mặt. Lần này nàng có thể rốt cuộc tại nửa không trung không sống được. Nàng vội vàng niệm động chú ngữ. Tiếp lấy một tia ánh sáng đỏ tại nửa không trung xẹt qua. Lập tức liền đi ra ngoài vài rặm đất. Ngay tại thanh liên đạo cô cho rằng thoát ly cái kia hỏa ngọn lửa. Thế nhưng là nàng vừa vặn dừng lại thân hình thời điểm. Lập tức cảm giác được cái kia cố nhiệt lực lại một lần nữa xuất hiện tại nàng bên cạnh. Nàng tập trung nhìn vào lập tức liền biến sắc. Nguyên lai like cái kia ngọn lửa nhỏ vậy mà không buông tha. Theo thật sát bên cạnh mình. Nàng vừa rồi thi triển pháp thuật thoát ra ngoài vài dặm địa. Tựa như là làm vô dụng công. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. chương 590 ta vốn đem lòng hướng trăng sáng. Thế nhưng trăng sáng chiếu cống sảnh. Nơi xa Dương Hằng cũng không có đuổi theo. Thế nhưng hắn tâm thần lại một mực thắt ở cái kia đó ngọn lửa nhỏ bên trong. Chỉ thấy được Dương Hằng tâm niệm vừa động. Cái kia đó ngọn lửa nhỏ lập tức liền lại lần nữa phát động tập kích. chỉ thấy được hắn bắt đầu mãnh liệt bành trứng, có một đóa ngọn lửa nhỏ biến thành một cái nắm to bằng chậu rửa mặt tiểu hỏa cầu. Lần này cái kia bành trứng nhiệt lực cùng quang mang, đơn giản liền cùng bầu trời trong suốt hiện lần nữa một cái mặt trời một dạng. Lần này cái này thanh liên đạo cô thật có chút địch địch không nổi. Nàng mặc dù có thanh liên hộ thân, thế nhưng cái kia vô tận ánh sáng cùng nhiệt vẫn là đang không ngừng xâm nhập thân thể nàng. hướng chi lần này cái này tại nửa không trung mặt trời vậy mà bắt đầu hướng thân thể nàng rơi tới lần này nàng không thể không lại lần nữa trốn tránh chỉ thấy được thanh liên đạo cô lại một lần nữa hóa thành ánh sáng màu đỏ hướng nơi xa bỏ chạy mà nửa không trung cái kia đó hỏa cầu không buông tha tiếp tục đuổi tại nàng bên cạnh trong trước mắt công phu các nàng liền tiêu thất tại trước trận không thấy bóng dáng Lại nói cách này thanh liên đạo cô điều động thần thông một mực hướng bắc. Chạy trốn hơn một trăm rằm khoảng cách. Cũng không có thoát khỏi cái kia đó thần hỏa truy hích. Ngay tại nàng muốn dừng bước lại cùng cái này thần hỏa quyết một trận tử chiến thời điểm. Cái kia đó màu đỏ hỏa cầu vậy mà tại trước mặt nàng tự động sau khi tắt. Tiêu thất tại hư không bên trong. Thanh liên đạo cô nhìn thấy loại tình cảnh này mạnh mẽ kinh. Tiếp đó nàng tựa như là rõ ràng cái gì. Thở dài một hơi. Nhìn xem Nam Phương khẽ gật đầu một cái. Nàng biết đối diện vị kia Dương Quốc Sư chính là báo đáp nàng tại Lao Sơn sẽ lên đề điểm. Cho nên lúc này mới bỏ qua cho mình tính mệnh. Năm đó nàng đề điểm Dương Hằng. Cũng chỉ bất quá là không nhìn nổi nhiều như vậy cao nhân cùng nhau khi phụ một cách vừa vặn nhập môn đạo nhân. Cho nên lúc này mới mềm lòng. Đề điểm vài câu. Không nghĩ tới lưu lại thiện nhân. Ở chỗ này kết thành thiện quả. Bất quá lần này nàng cũng không có mặt mũi lại trở lại hai quân trước trận. Rốt cuộc Dương Hằng có thể tha nàng một lần. Sẽ không tha cho nàng lần thứ hai. Vì thế nàng khẽ thở dài một cái. Tiếp đó nhận chuẩn phương hướng. Tiếp tục hướng bắc mà đi cũng không còn về hai quân trước trận. Lại nói. Hai quân trước Trần Vương Trấn nhìn thấy Dương Hằng Thần Hỏa, đã đem thanh liên đạo cô cho đuổi. Trong lòng cũng có chút không nắm chắc, càng thêm để cho hắn cảm thấy trột dạ là. Đối diện cái kia Dương Quốc Sư vô cùng lợi hại, chỉ bằng mượn hắn phàm nhân thân thể. liền là có ngàn cân lực lượng, cũng không phải đối phương địch thủ. Vì thế, liền để vị này Tấn Vương Vương Trấn sinh ra lui bước chi tâm Chỉ thấy được hắn đối bên cạnh một thành viên đại tướng thấp giọng nói rồi vài câu. Cái kia viên đại tướng lập tức hiểu. Ngay sau đó một trận chiêng đồng vang. Mấy vạn đại quân bắt đầu chậm rãi lui lại. Không có nửa nén hương công phu. Cái này đại quân liền phân bảy tám lộ một lần nữa lui về chính mình doanh trại. Mà ngồi ở lập tức dương hằng đem đối diện tình cảnh xem đến nhất thanh nhị sở. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì Dương Hằng tại phát hiện đối diện tấn vương vương chấn chính là thanh liên đạo cô chỗ ủng hộ sau đó. Hắn liền có rồi giảng khác ý tưởng. Tại đối diện vương chấn lui về đại doanh sau đó. Dương Hằng lúc này mới ngẩng đầu lên. Đang nhìn trên bầu trời ngay tại kịch chiến hỏa phượng hoàng cùng đầu kia thanh long. Hai người này chính là thiên sinh đối thủ một mất một còn. Hiện tại vẫn là giữa không trung bên trong ngươi tới ta đi không ngừng phấn chiến. Dương Hằng mỉm cười Tiếp đó trong miệng niệm đồng chú ngữ ốm ly sắc nhít Tam nguyên đại đế Ngũ nhạc sơn xuyên Cửu châu đào cửu khí Thổ mộc uy linh Ta nay triệu ngươi Tật tốc hàng lâm Cấp cấp như luật lệnh Từ chú ngữ niệm động, Dương Hằng bên cạnh sinh ra từng đợt huyền diệu quy tắc Tựa như là thiên đạo đã qua hàng lâm Ngay sau đó Dương Hằng dùng tay chỉ chỉ một cái cái kia nửa không trung thanh long. Những này quy tắc một nháy mắt liền thuấn di đến thanh long trên thân. Đầu kia đang cùng hỏa phượng hoàng treo lên sức lực thanh long. Bị cái này quy tắc vừa rơi xuống ở trên người. Lập tức liền ổn định ở giữa không trung Hỏa phượng hoàng đầu tiên là sưởng sốt một chút. Tiếp đó nhìn thấy cái kia cùng mình thế lực ngang nhau ra hỏa vậy mà không động. Lập tức liền cảm thấy cái này là một cái cơ hội. Tiếp đó cái kia phấn khởi dũng mãnh phi thường xong trào thẳng đến đối phương đầu lâu. Bất quá lần này hỏa phượng hoàng thật có chút tính sai. Tại hắn hai cái móng vuốt lập tức liền chặn đánh đến thanh long đầu lâu trên thời điểm. Đầu kia thanh long tại nửa không trung lấp lóe vài cách liền biến mất. Lần này cũng đem hỏa phượng hoàng cho lói. Vốn là một kích toàn lực. Kết quả vô hụt. để cho hắn tại nửa không trung cũng đứng không vững, hướng phía dưới rơi mấy chục thước, lúc này mới một lần nữa ổn định thân hình. tiếp đó, ngốc manh ngốc manh bốn phía quan sát, kết quả nhìn thấy lại là nàng địch thủ, đầu kia thanh long, hiện tại đang giữ tại dương hằng đến trong tay, giống như là một đầu tiểu xà một dạng qua lại xoay quanh, xem ra cùng dương hằng phi thường thân cận, Lần này đầu này hàng phượng hoàng thật có chút không nguyện ý. Vốn là chính mình địch thủ. Hiện tại càng là nằm tại chủ nhân trên tay. Xem bộ dáng là tại cái này hướng mình chủ nhân nịnh nọt. Này chỗ nào có thể nhịn được. Đây không phải phân chính mình sủng hạnh sao. Thế là cái này hỏa phượng hoàng giữa không trung bên trong một cắt thân hình. Lập tức liền biến thành lớn chừng bàn tay hỏa điểu. Sau đó... Lập tức hướng Dương Hằng đến trong tay quăng tới. Dương Hằng nhìn thấy bay tới hỏa phượng hoàng vội vàng dối ra suốt tay phải. Đem cái này hỏa phượng hoàng tiếp lấy. Sau đó tại Dương Hằng sau lưng chúng quân sĩ liền thấy Dương Hằng trong tay trái cuộn lại một đầu thanh long. Trên tay phải bay múa một đầu phượng hoàng. Hiện ra như thế thần thánh. Mà Dương Hằng đang chơi đùa nửa ngày sau. Nhẹ nhàng vung lên tay phải. Cái kia trên tay hỏa phượng hoàng lập tức liền biến thành phượng đầu thoa Mà tay trái đầu kia thanh long cũng bóp méo hạ xuống thân hình Biến thành một cái ngọc như ý Dương Hằng đem hai kiện bảo bối thu vào ngực mình sau đó Thúc ngựa về tới chính mình trước trận Sư huynh Tiếp xuống làm sao bây giờ Có cần hay không chỉ huy cấp tiến Công phá đối phương doanh trại Nhị nha nhận được Dương Hằng trở về Vội vàng tới hỏi. Dương Hằng lắc đầu. Sau đó nói đến. Nay ngày thời gian không còn sớm. Chúng quân sĩ đã qua mệt mỏi. Chờ đến nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại nói. Nói xong sau đó Dương Hằng liền thúc ngựa trở về chính mình đại doanh. Nhị nha cùng trung tướng sĩ nhìn thấy loại tình huống này cũng đành chịu. Bởi vì Dương Hằng không có quân lệnh. Bọn họ cũng không dám thiện di chuyển. thế là chỉ có thể là mênh mông đi theo Dương Hằng sau lưng, trở lại đại doanh bên trong, đợi đến về doanh sau đó riêng phần mình an giấc, mà Dương Hằng lại tại chính mình trong doanh trướng một cách khu tỏa đến hừng đông. Dương Hằng đây là tại chờ ở mấy người cái kia thanh liên đạo cô đến đây cùng mình gặp gỡ, đến lúc đó cũng tốt xuất thủ thu phục nàng. Đây cũng là Dương Hằng xem tại đối phương năm đó đã giúp chính mình phân thượng Muốn cho nàng lưu một con đường sống Nếu không lời nói một khi chính mình đánh tan trước mắt vương Trấn đại quân Tại thu phục tấn tỉnh thời điểm Bọn họ một phương này môn phái chỗ đầu tư kích xù tiền kỳ tài sản liền xe hóa thành hư không Chỉ cần là đối phương hướng mình quy đầu Chính mình cũng không gheo hiệt phân bọn họ một chút khí vận Để cho nàng môn phái tiếp tục có thể tại sau đó mấy trăm năm rậm bình an trải qua Thế nhưng là lần này Dương Hằng là Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng Thế nhưng trăng sáng chiếu cống sảnh Hoa rơi hữu ý theo nước chảy Như nước chảy vô tâm tình ái hoa rơi Vì thế đợi đến sắc trời sáng lên Dương Hằng cũng không có chờ đến thanh liên đạo cô đến đây Cuối cùng hắn chỉ có thể là thở dài một hơi Xem ra song phương là không có hài hòa đường sống Đây cũng là Dương Hằng đi tới thế giới này rất ngắn. Còn không biết cách này tranh long chiến đấu hiểm áp. Cách này tranh long chiến đấu một khi mở ra. Như thế cách này môn phái tu chân liền sẽ toàn lực ứng phó. Chẳng những muốn áp lên đủ loại bảo bối. Còn muốn áp lên môn phái khí vận đến cổ vũ cách này chính mình khống chế sổ long khí vận. Vì thế đến lúc này, cả môn phái cùng cách này đổ long liền đã xem như một mạng liên kết. Căn bản là không có đổi ý đường sống. Nếu như là thành rồi. Dĩ nhiên là từ cái này sổ long tăng trưởng khí vận phóng đại. Đến lúc đó ở dưới một cái tranh long trước khi bắt đầu. Cả môn phái đến long khí tương hộ. Hoành hành tu chân giới. Nếu như là thất bại. Như vậy thì khí vận giảm lớn. Đến cuối cùng bởi vì khí vận không tốt. Cuối cùng chỉ có thể là bị người khác áp chế âm thầm trầm mặt đến kế tiếp tranh long bắt đầu. Đây cũng là phương thế giới này từng cách môn phái tu chân trạng thái bình thường. liền cùng là Dương Hằng một dạng. Hắn hiện tại khí vận. Có thể nói đã cùng con trai mình biến thành một thể. Nếu không lời nói. Lấy Dương nhân một cái kia vừa mới sinh ra tuổi tác. Làm sao có thể tụ tập như vậy đại khí vận. Trực tiếp ngay tại trên đầu của hắn hóa thành kim long. Đây là bởi vì phụ thân hắn chính là đại chu quốc sư. Dương Hằng trên người có vô lượng thần thông. Mẫu thân hắn là bạch liên giáo thánh mẫu. Thân có bạch liên giáo khí vận. Hai phe này khí vận tụ tập đến cùng một chỗ. Thành tựu vị này vừa vặn sinh ra hài nhi. Dương Hằng tại không chiếm được đối phương trả lời sau đó. Cũng không lại chờ. Tại sắc trời sáng lên hắn nếm qua cơm chiến sau đó. Lập tức liền mạng người gõ chống họp tướng. Tam thông cổ tất. Tại chủ soái liều lớn bên trên. Đã qua hội tụ mấy chục viên đại tướng. Bọn họ đứng thẳng hai bên yên tĩnh vô thanh. Chờ lấy bọn hắn chủ soái Dương Hằng đến. Không có bao lâu thời gian. Từ liều lớn sau đó liền vào quốc sư Dương Hằng. Dương Hằng ngồi tại chính giữa ra hổ vế xếp bên trên. Hai bên trúc tướng vội vàng quỳ một gối xuống. Hướng lên trên hành lễ. Dương Hằng khoát tay áo. Để bọn hắn đứng lên. Tiếp đó trầm ngâm một chút. Rồi mới lên tiếng. Hôm qua một trận đại chiến. Chúng ta đã qua suy yếu tinh thần đối phương. Hôm nay khi thừa thế xông lên. Phá đối diện đại quân. Tiếp đó đầy đủ lấy tấn tỉnh. Nói xong lời này sau đó. Dương Hằng liền từ bàn soái bên trên lấy ra một chi lệnh tiến. Tiếp đó nhìn xuống phía dưới xem. Nhị nha. Nhị nha nghe đến Dương Hằng gọi mình. Vội vàng ra đội ngũ. Tiếp đó hướng lên trên ôm quyền chắp tay. Dùng thanh thúy thanh âm thanh trả lời. Đại xoáy, Có mặt tướng. Dương Hằng nhìn xem phía dưới tiểu nha đầu này đỉnh nón chủ quan giáp. Che áo bảo đai lưng. Bên hôm còn vác lấy một thanh bảo kiếm Thật đúng là giống như chuyện như vậy Nhị nha ngươi mang theo ngươi chúng sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t Thống hai vạn đại quân từ chính diện tiến công Ngươi không cầu có công Nhưng cầu không qua Chủ yếu mắt là hấp dẫn đối phương chủ lực Nhị nha sau khi nghe xong liên tục gật đầu sau đó Tiến lên một bước nhận lấy lệnh tiến Tiếp đó mang theo hắn vài cây sư dơ, dơ quy, quy, i e, t liền ra lều lớn. Bắt đầu chuẩn bị đi rồi. Nhị nha lui xuống đi sau đó. Dương Hằng lại nhìn một chút phía dưới. Sau đó lại lần lấy ra một cái lệnh tiễn. Lưu Việt, Tiết Phong, ở đâu? Lưu Việt cùng Tiết Phong đoạn viên đại tướng nghe đến Dương Hằng triệu hoán. Vội vàng xuất ban đến. Hướng lên trên chắp tay. Có mạc tướng, hai người các ngươi dẫn một vạn đại quân, từ vương trấn đại doanh bên trái tập kích, phải tất yếu thừa dịp đối phương đại doanh hư không, đánh vào trong đó, thẳng đến đối phương lương thảo, mạc tướng mấy người tuân lệnh, hai người bọn họ nói xong sau đó, tiến lên nhận quân lệnh, cũng ra liều lớn, kiểm soát nhân mã, chuẩn bị đi rồi. Mà Dương Hằng hỏi nhìn xem phía dưới còn lại người sau đó cười một cái nói. Ta đoán hôm qua đại bại. Đã cho vương chấn trong quân quân tâm bất ổn. Hôm nay đoạn lộ đại quân tế công. Đối phương liền là người đông thế mạnh. Cũng sẽ bởi vì sĩ khí không tốt mà bại lùi. Các ngươi theo ta đi tới phía Bắc Mai Phục. Chờ lấy cái kia vương chấn bại quân đến đây. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. Chương 591 đến giúp. Lại nói Vương Chấn lui về đại doanh sau đó, lập tức trong mệnh lệnh quân sĩ đề phòng ký hơn, đề phòng Dương Hằng đánh lén. Tại phân phó xong những ngày sau đó, hắn vội vàng về tới hậu doanh một chỗ vắng vẻ trong quân trướng. Kết quả chờ hắn vào liều lớn, lại phát hiện bên trong đất là không có một ai, thậm chí liền một chút người vật dụng cũng không thấy bóng dáng. Đối mặt loại tình huống này, vương chấn thật có chút cuốn lên. Chẳng lẽ là thanh liên tiên cô sau lưng cái kia thanh tỉnh phái, đã đem chính mình từ bỏ sao? Đây không có khả năng. Bọn họ trên người mình đã qua hao phí nhiều như vậy tinh lực. Làm sao có thể vứt bỏ chính mình? Thế nhưng là, nếu như không vứt bỏ chính mình, cái kia thanh liên tiên cô thế nào không thấy bóng sáng? Ngay tại vương chấn suy nghĩ lung tung thời điểm. Đột nhiên bên ngoài một cái quân sĩ đến đây bẩm báo. Tấn vương. Tại bên ngoài trại lính. Có một cái cô nương trẻ tuổi muốn cầu kiến. Không biết phải chăng là tha cho nàng tiến nhập đại doanh. Tấn vương vừa nghe mắt sáng rực lên hạ xuống. Thanh tịnh phái cũng đều là nữ đạo cô. Hiện tại thanh liên tiên cô không thấy. Lập tức liền lại tới một thanh niên cô nương tới gặp. Chẳng lẽ là thanh tình phái tân phái tới người. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Vương chấn vội vàng phân phó. Nhanh. Mau mau cho mời. Cái kia quân sĩ sau khi nghe xong vội vàng lên đường. Tiếp đó chạy rời đi rồi hậu doanh. Đến phía trước truyền lệnh đi rồi. Vương chấn cũng vội vàng sửa sang lại hạ xuống chính mình y phục. Tiếp đó. Chạy đi tới chủ soái liều lớn. Bất quá hắn cũng không có vào chủ soái liều lớn an tỏa, mà là đứng tại chủ soái đại tướng bên ngoài con đường bên cạnh. Cung cung chính kính chờ lấy tới người. Chỉ chốc lát, vương chấn liền thấy nơi xa mấy tên binh sĩ tại phía trước dẫn đường. Có một vị tư thái thước tha cô nương đi theo phía sau. Chầm rãi hướng bọn họ bên này đi tới. Thấy tình cảnh này, vương chấn vội vàng chạy hướng về phía trước đi tới mấy người chỗ. Vài cái quân binh nhìn thấy vương chấn tới. Vội vàng hành lễ. Vương chấn phất phất tay đuổi mấy người kia. Sau đó. Hướng về phía cô nương kia thật sâu bái. Ở dưới tấn tỉnh vương chấn. Không biết cô nương tôn tính đại danh. Tới đây chuyện gì. vì cô nương kia nhìn thấy vương chấn hành lễ. Cũng vội vàng hành rồi một cách vạn phúc. Tiếp đó trong miệng phát ra chim sơn ca một dạng thanh âm. Tấn Vương Điện Hạ Ở dưới phụng tổ sư chi mệnh đến đây giúp ngươi Vương chấn sau khi nghe xong mừng rỡ trong lòng Đồng thời vừa rồi lo lắng cũng coi là trở về trong bụng Nơi này không phải nói chuyện địa phương Chúng ta vào chứng đi lại nói chuyện Nói xong sau đó Vương chấn ngay tại phía trước dẫn đường Dẫn cô nương kia vào chủ soái liều lớn Đi tới chủ soái liều lớn sau đó Vương Chấn cũng không ngồi tại soái vị bên trên, liền tại phía dưới an bài vài cái vị trí. Hắn cùng cô Nương chia mặt đối mặt làm tốt. Tại sau đó lại có tiểu tốt đưa lên trà thơm. Đợi đến tất cả những thứ này hoàn tất sau đó, Vương Chấn lúc này mới mở lời hỏi: Cô Nương tôn tính đại danh là thanh tịnh phái vị cao nhân nào? Cô Nương này sau khi nghe xong mắt sáng rực lên hạ xuống. Tiếp đó nhẹ nhàng nói ra. Bần đạo Pháp danh thông chân. Phụng lão tổ tông chi mệnh. Đến đây tiếp nhận thanh liên sư thúc. Giúp ngươi công thành. Vương trấn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tiếp đó cười lấy nói ra. Hôm nay ta trở về không thấy thanh liên đại sư. Ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Nguyên lai là có người đến thay thế. Vị kia thông chân đạo cô lắc đầu nói ra. Hôm nay thật đúng là cho ngươi đoán. Thầy ta cô thanh liên tiên cô. Tại trước trận bại bởi vì kia quốc sư. Tổn thất nặng nề. Đã qua không cách nào lại chiến. Cho nên đã trở về sơn môn. Nói đến đây sau đó. Thông chân đạo cô trên mặt lộ ra tiếc núi hình dạng. Bất quá tại ánh mắt bên trong lại có một tia cười trên nỗi đau của người khác hình dáng. Vương chấn là ai? Kia là thành tựu vương vị. Mặc dù nói hắn võ nghệ cao cường, tựa như là một cách lỗ mãng người, kỳ thực cũng là tâm linh nhảy bén. Vì thế đạo này anh chị em cô cậu tình bị hắn xem đến nhất thanh nhị sở. Để cho vương chấn tâm trong có rồi một tia dự cảm không tốt. Cái này đến lúc nào rồi? Này môn phái bên trong vẫn là như vậy lục đục với nhau. Mặc dù vương chấn tâm trong có chút ai thán, thế nhưng mặt ngoài lại không có lộ ra. Mà là mặt mũi tràn đầy mang cười liên tục gật đầu. Vị này thông chân đạo cô. Nhìn trước mắt vương chấn. nụ cười trên mặt không ngừng. Vương ra hôm nay đại bại. Nhưng thực lực quân ta không hư hại. Cũng không cần để ở trong lòng. Chờ đến ngày mai ta đi hai quân trước trận gặp một lần vị kia quốc sư. Nhìn hắn rốt cuộc là có cái gì ba đầu sáu tay. Vương chấn sau khi nghe xong. Mặc dù trên miệng cung duy đối phương, kỳ thực trong lòng cũng có chút nóng này. Hắn nhưng là cùng cái kia thanh liên đạo cô đợi thời gian dài nhất. Đối nàng bản sự trong lòng phi thường kính nể. liền liền cái kia thanh liên tiên cô đều không phải là Dương Hằng địch thủ. Trước mắt cái này tiểu nữ hoa hoa muốn nói có thể địch đến Dương Hằng. Hắn trong lòng thật có chút không tin. Bất quá bây giờ chính mình chính là dựa vào đối phương thời điểm. Vì thế hắn trên miệng cũng cũng không nói đến trong lòng lời nói Mà là lại một lần nữa đem lời hữu ích không cần tiền đưa lên Thông chân đạo cô tựa như là vừa vặn xuống núi Đối với đạo lý đối nhân xử thế còn có chút không hiểu rõ Vì thế nàng đem vương chấn trong miệng những cái kia lấy lòng chi hội lời Trở thành nói thật Vì thế trên mặt cũng lộ ra một tia ngạo nghễ Sau đó vương chấn đem thông chân đạo cô an bài tại trước kia cho thanh liên tiên cô an trí trong quân trướng. Sau đó rời đi sau đó trướng. Bắt đầu tuần doanh. Cứ như vậy một đêm vô sự. Chờ đến thứ hai thiên vương chấn chính chính chuẩn bị đi tới thông chân đạo cô nơi đó nhìn một chút thời điểm. Bên ngoài đột nhiên vang lên chấn thiên triệt địa tiếng hò rết. Vương chấn vừa nghe thanh âm này. Lập tức liền đánh cái dùng mình. Tiếp đó vội vàng sách theo chính mình xong chùi đi tới liều lớn bên ngoài. Kết quả hắn vừa vặn khoản chi. liền có một tên lính quèn. Nhanh chóng hướng hắn bên này mà tới. Khởi mầm Tấn Vương. Bên ngoài triều đình đại quân tiến công quá gấp. Thỉnh Tấn Vương định đoạt. Vương chấn suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Mệnh phía trước xoanh giữ chặt xoanh chạy. Không thể tự tiện xuất động. Mệnh chư tướng đều thống nhân mã tiến đến trợ giúp tuyến đầu. Không thể để cho địch nhân đánh vào đại doanh. Vương chấn nói xong sau đó. Lập tức liền mệnh lệnh chính mình thân binh. Cho hắn đỉnh nón chủ quan giáp tạo áo bào đai lưng. Tiếp lấy hắn cưới lên rồi bạch long mã. Mang theo chính mình thân quân. Vội vàng hướng về phía trước vừa đi. Chờ hắn đi tới phía trước doanh thời điểm. Phát hiện nơi này là tiếng kêu giết dầm trời Bên ngoài không ngừng ném bỏ vào tới đủ loại cự thạch Đồng thời mũi tên như mưa phát Mà nàng bọn họ bên này binh sĩ mặc dù ở tại thủ thí Nhưng lại cũng không chiếm ưu thế Hoàn toàn bị đối phương đánh cho không ngẩng đầu được lên Đây cũng không phải những binh lính này tham sống sợ chết Nếu như chỉ là cự thạch cùng mũi tên lời nói Những binh lính này thật cũng không sợ. Bởi vì bọn hắn dù sao cũng là ở tại doanh trải bên trong. Có rồi rất nhiều phòng ngự biện pháp. Cũng không có chịu đến cái gì trí mạng uy hiếp. Những binh lính này hoàn toàn chân tay luống cuống. Kia là tại đại doanh phía trước bay múa mười mấy con ác ruột. Những này ác ruột không ngừng từ giữa không trung đập xuống đến. Bổ nhào vào một sĩ binh trên thân thể. Tiếp đó tên lính này liền giống bị kịch liệt rút khô một dạng. Lập tức liền hóa thành thây khô. Vậy liền để cho các binh sĩ cảm thấy sợ hãi. Vương chấn nhìn xem tình cảnh này. Trong lòng cũng có chút kỳ quái. Phải biết những này lệ dược mặc dù lời hại. Thế nhưng trước đó thời điểm vẫn là không dám tiếp cận quân doanh. Rốt cuộc tại quân doanh bên trong sát khí ngút trời. Những này lệ dược một khi tiếp cận. Bị sát khí này vọt một cái. Lập tức liền lại hồn phi phách tán. Thế nhưng là tình huống trước mắt là chuyện gì xảy ra. Những này lệ vụ thật giống đối cách này quân doanh loại hình nội sát khí căn vốn cũng không để ở trong lòng. Cũng dám tại đại doanh bên trong. Vạn mã trong quân tùy ý đồ sát. Nguyên lai vào hôm nay buổi sáng. Dương Hằng tại nhị nha bọn họ lập tức liền phải xuất chinh thời điểm. tự mình cho bọn hắn mỗi người tặng lên rồi một cách lệnh bài viên này lệnh bài một mặt viết là ngũ lôi thần lệnh mặt khác bức tranh là một cách để cho người ta có chút cảm thấy sợ hãi phù chú cách này mỗi một mai lệnh bài bên trong nhốt là năm con lệ dược. những này lệ dược thế nhưng là trải qua dương hằng thời gian dài rèn luyện đồng thời dùng hỏa phượng hoàng thần hỏa cho bọn họ gia trì Cho nên đối với một dạng ánh nắng cùng quân doanh bên trong sát khí căn bản cũng không để ở trong lòng. Đây cũng là dương hằng cho nhị nha bọn họ đòn sát thủ. Để cho nhị nha các nàng có thể hoàn toàn ngăn chặn vương chấn chủ lực. Chỉ có vương chấn đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến phía trước doanh thời điểm. Như thế lưu việt bọn người mới có thể từ cánh tùy tiện đột nhập vương chấn đại doanh bên trong. Đốt cháy hắn lương thảo. Tại vừa vặn xong phương tiếp xúc thời điểm, nhị nha bọn người còn chưa không định thi triển cách này đòn sát thủ. Thế nhưng là vừa mới bắt đầu vừa vào trong nhị nha các nàng liền tổn thất không nhỏ. rút cuộc nhị nha bọn họ tiến công là một cái phòng thủ hoàn chỉnh đại quân doanh trại. Đây cơ hội cùng tiến công một chỗ thành nhỏ cũng không hề khác gì nhau. Hơn nữa nhị nha bọn họ vài người so với đối phương ít hơn nhiều. Cái này vừa tiến công chỉ là thời gian đốt hết một nén hương. Nhị nha các nàng liền tổn thất sắp tới 3.000 người. Nhị nha đối mặt loại tình huống này cũng đã làm lãi dòng tác. Nàng biết muốn như vậy lại mang xuống. Nàng cái này hai vạn người chẳng mấy chốc sẽ bao phủ tại mười mấy vạn đại quân trước đó. Vì thế nàng trực tiếp liền mệnh lệnh chính mình sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê thi triển thủ đoạn. Vì thế tiếp xuống mới có cái này mười mấy con áp dược. Tại đại doanh trước đó qua lại tàn phá bừa bãi tình huống. Vương chấn nhìn xem tại chính mình đại doanh phía trước không ngừng qua lại bay vũ lệ dược. Chào mày. Nếu là không đem những này lệ dược toàn bộ cho thu thập. Như thế phía dưới binh sĩ cũng không có công phu cùng bên ngoài quân địch tác chiến. Vì thế vương chấn nổi lên dũng khí. Vũ đồng xong chùi cọ lấy một cái công phu. Chợt liền hướng một cách vừa vặn thôn phể một sĩ binh. Muốn một lần nữa bay đến không trung lệ dục đánh tới. Cái kia lệ dục vừa vặn thôn phể một sĩ binh ngay tại vừa lòng thỏa ý thời điểm. Vì thế hơi sơ suất không đề phòng. Bị cái này vương chấn đến phổ cận. Ngay sau đó vương chấn toàn thân huyết khí toàn bộ vận động lên. Sau đó hắn trong tay cử chuỷ sen lẫn trong cơ thể hắn huyết khí. Liền bị cái kia lệ dưỡng đập tới. Muốn nói vương chấn đúng là một thành viên dũng tướng. Trong cơ thể hắn huyết khí sông thẳng lên trời. Bình thường lệ dưỡng gặp tới loại tình huống này liền cùng là lao vào chỗ chết một dạng. Thế nhưng là lần này vương chấn thật có chút tính sai. Bởi vì hắn đối mặt lệ dưỡng là dương hằng đặc thù từng tế luyện. Đối vương chấn huyết khí không hề giống đừng ruộng dạng kia kiên kỵ. Vì thế hắn cử chủy lập tức liền xuyên qua cái kia lệ dược Cái kia lệ dược chỉ cảm thấy có một cỗ bàn là một dạng nhiệt lực ở trong cơ thể hắn qua lại quay cuồng Cách này lệ dược một tiếng thê lương Ngay sau đó liền mãnh liệt lẻn đến không trung Thế nhưng là cách này lệ dược kêu xong sau đó Lay động một chút thân hình Phát hiện đối phương cái kia một chủy, Mặc dù để cho hắn cảm thấy phi thường khó chịu Thế nhưng đối với hắn bản thể lại không có bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là cái kia cố nhiệt lực ở trong cơ thể hắn không ngừng xuyên thẳng. Để cho hắn vốn là âm trầm thân thể có rồi một tia hơi ấm. Cố này ấm áp là hắn trở thành dụ vật sau đó cho tới bây giờ chỗ không có. Phải biết, người một khi trở thành dụ vật, liền sẽ vĩnh viễn thủ cái kia âm hàn nỗi khổ. Mà bây giờ cố này ấm áp đối với dự vật này cũng không có bất cứ thương tổn gì Ngược lại là để cho hắn cảm giác đến chưa bao giờ có thoải mái Lần này cái này lệ dự ánh mắt đều phát sáng lên cái này vương chấn đơn giản chính là một người hình lò sưởi nha Liêu trai lộ trường sinh chí 21 mươi 592 dự vật hoành hành Tại trên mặt đất vương chấn cũng không biết bên trên lệ dự tình huống Hắn còn tưởng rằng chính mình vừa rồi cái kia một chùy cho đối phương trọng thương. Vì thế hắn tại phía dưới nổi lên chính mình huyết khí. Tay che lấy xong chùy, Cảnh giác nhìn chầm chầm giữa không trung, Chỉ cần là có lệ vượng dám hạ đến. Hắn liền muốn một chùy đi qua. Làm cho đối phương nếm thử chính mình lợi hại. Thế nhưng là tiếp xuống những này lệ vượng phản ứng. Lại làm cho vương chấn hoàn toàn dự kiến không đến. Bởi vì đây là bầu trời trong mười mấy con lệ dược, Tựa như là nhận lấy cái gì khích lệ. Một dạng liên tiếp hướng hắn đánh tới. Cái này vương chấn cuối cùng không thể không đem chính mình huyết khí dùng đến cực hạn. Hai cái là lôi cổ uốn kim chùi không ngừng tại phía trên lăn lộn. Những cái kia lệ dược phàm là gặp tới hắn lôi cổ uốn kim chùi liền sẽ bị đánh ra ngoài. Bất quá chỉ là hơi chút ngừng. Cách này lệ ruột liền xét lại một lần đập xuống tới. cái kia vương chấn vừa bắt đầu thời điểm còn là lòng tin mười phần. Thế nhưng là từ thời gian chuyển rời. Trong cơ thể hắn huyết khí cũng bắt đầu hạ xuống. Đến lúc này. Hắn mới có hơi tỉnh táo lại. Bầu trời trong những cái kia lệ ruột Từng cơ hồ mỗi một cách đều bị hắn đập chúng vài chục lần. Thế nhưng là xem những này lệ ruột hình dạng căn bản cũng không giống như thổ thương. Ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Chẳng lẽ mình vừa rồi một phen phấn chiến. Hoàn toàn là làm vô dụng công. Càng để cho người cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ là. Từ hắn huyết khí hạ xuống. Những cái kia lệ rửa mỗi một lần đập xuống đến. Hắn đều cảm giác đến từng tia một hàn khí hướng thân thể của hắn bên trong xâm lấn, Muốn cứ theo đà này. Rất nhanh trong cơ thể hắn huyết khí liền sẽ hao hết sạch. Đến lúc đó hắn cũng sẽ giống như mấy tên binh lính kia một dạng biến thành một bộ thây khô. liền tại cái này nguy cấp thời khắc. Tại đại doanh bên trong một trận người hô ngựa hí. Ngay sau đó dưới chứng hắn mười mấy viên đại tướng riêng phần mình mang theo chính mình bản bộ tinh nhuệ đã đi tới trước trận. Những này lính quân đại tướng vừa đến đại doanh phía trước. liền thấy chính mình chủ soái vương chấn ngay tại ra sức huy động song trùy. Ngăn cản tại nửa không trung không ngừng rơi xuống lệ vượt. Bất quá xem như thế. Hắn đã là khôi oai giáp tà. Toàn thân đổ mồ hôi. Đã qua không ngăn cản được bao lâu thời gian. Thế là những này thuộc hạ đại tướng cũng vội vàng đều cầm binh khí đến đây viện trợ. Bất quá tiếp xuống sự tình để cho những này đại tướng thật có chút sợ hãi. Bởi vì bọn hắn trong cơ thể có thể không có vương chấn mạnh như vậy huyết khí. Vì thế chỉ là cùng những cái kia lệ ruột đối mấy chiêu. Trên thân huyết khí lại bị hết sạch. Tiếp lấy một cái đại tướng một tiếng hét thảm. Liền bị cái kia lệ ruột cho phổ thể. Trong trước mắt công phu. Trong cơ thể hắn tinh khí thần liền bị rút sạch. Ngay sau đó liền hóa thành thây khô. Cái khác chú tướng thấy tình cảnh này cũng có chút xứng sờ. Bọn họ muốn nói đúng cùng định nhân đao thật thương thật làm. Liền là trên thân máu chảy ánh sáng cũng sẽ không sợ sệt. Thế nhưng là đối mặt những này ruột vật. Để bọn hắn những này chinh chiến xa trường đại tướng. Cũng là có chút mờ mịt luống cuống. Cũng chính là cái này công phu. Bên ngoài dương hằng đại quân tiến đánh càng thêm gấp rút. Thậm chí có mấy lần dương hằng đại quân. Đã qua tử bị cử thạch đập ra trải tường vọt vào. Nếu như không phải vương chấn dưới chứng binh sĩ liều chết chống cự. Chỉ sợ hiện tại bọn hắn đại doanh đã qua bị công phá. liền tại cái này nguy cấp thời khắc đột nhiên từ sau doanh đi tới. Một vị dáng vẻ thước tha mềm mại thiếu nữ. Vị này thiếu nữ. Mày ngải man lục. Sợ eo về tóc mai. Hà váy trang bí. Tựa như cái kia hằng nga xuống nguyệt cung. Cái này nữ tử không phải người khác. Chính là thông chân tiên cô. Vị này tiên cô đi tới hai quân trước trận. nhìn thấy phe mình đã qua ở thế yếu, mà nhất là cấp bách là bầu trời bên trong bay múa cái kia mười mấy con lệ dược. Đối với phàm nhân mà nói, bọn họ phân không ra trên trời những cái kia lệ dược lợi hại. Thế nhưng xem như thanh tịnh phái cao độ, cái này thông chân tiên cô thế nhưng là biết cái này lệ dược thần thông. Nguyên lai, like. nàng vừa mới đến liền dùng pháp nhãn xem soi cái này mười mấy con lệ dược. Cái này mười mấy con lệ dưỡng nhìn cùng phổ thông dưỡng vật không hề khác gì nhau. Trong cơ thể đều là âm khí cuồn cuộn. Thế nhưng là tại nàng pháp nhãn phía dưới. Những này lệ dưỡng nơi trọng yếu lại có một chút thần hỏa đang thiêu đốt. Điểm này thần hỏa cũng không biết là cái dạng gì thần vật. Vậy mà đối những này lệ dưỡng cũng không có bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là vì bọn họ cung cấp đủ loại năng lượng. Để cho những này lệ dược có thể phòng ngừa bầu trời trong thái dương chân hỏa. Cùng quân doanh bên trong vô tận sát khí gặm nhấm. Cũng chính là bằng vào điểm ấy thần hỏa. Cho nên tấn vương vương chấn. Cùng dưới chứng hắn chung vị mãnh tướng trong cơ thể huyết khí. Mới đối những này lệ dược không có bất cứ tác dụng gì. vì này tiên cô đứng tại phương xa suy nghĩ một chút. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Vội vàng đối bên cạnh một vị binh sĩ nói ra Là ta lấy một mặt gương đồng tới Binh sĩ kia mặc dù không biết vị này tiên cô muốn làm gì Thế nhưng trước đó tấn vương thế nhưng là đã phân phó hắn để cho hắn tận lực thỏa mãn vị này tiên cô mọi yêu cầu Vì thế người binh sĩ này vội vàng về tới hậu doanh Chỉ chốc lát sau liền có một mặt gương đồng Bị hắn nâng đến thông chân tiên cô trước mặt Cách kia tiên cô nhận lấy tấm gương. Sau đó... Đem tấm gương đặt ở trước mặt mình. Trong miệng nói lẩm bẩm. Thừa hành thiên pháp. Trợ quốc an dân. Thần thủ thiên thư. Nắm đang trị người. Đoạn triệu lục nghi. Đến đây thính dụng. Phù đến ngươi nghiệm. Hỏa tốc thừa hành. Cửu tinh phù đến lục nghi đoạn đến. Thiên sư lệnh đến. Ngày tháng nhập thì... cấp cấp như luật lệnh. Một đoạn này chính là Thanh tính phái bí truyền pháp chú. Có thể hiểu lệnh cửu tinh, luật lệnh quy tắc. Theo pháp chú niệm xong, tại trên bầu trời đột nhiên sáng lên 9 cái sao sáng. Những này sao sáng vừa hiện hiện tại hư không bên trong, lập tức liền có từng đạo quy tắc xuống tới. Cái kia thông chân tiên cô dùng trong tay gương đồng hơi hơi một dẫn. Những này quy tắc liền rơi vào gương đồng bên trong Ngay sau đó Ngay sau đó thông chân tiên cô Dùng trong tay gương đồng hướng về phía trong hư không mặt trời lung lay nhoáng lên Tiếp đó lại có từng đạo thái dương thần hỏa rơi vào trên gương đồng Lần này thông chân tiên cô trong tay viên này gương đồng Đã qua biến thành một khỏa cỡ nhỏ mặt trời Chỉ thấy được nàng nâng cái này cỡ nhỏ mặt trời hướng về phía phương xa ngay tại không ngừng tàn phá bừa bãi một cái lệ ruột, soi vừa chiếu, tiếp lấy liền có một đạo sáng tỏ quang mang, từ cái này mặt trời bên trong bắn ra ngoài, trực tiếp đánh vào cái này lệ ruột trên thân. nếu như là phổ thông ruột quái lời nói, bị như vậy đánh trong, ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán, thế nhưng là cái này ruột quái dù sao cũng là dương hằng tế luyện đồ vật. Cho nên mặc dù bị ánh nắng đánh chúng, thế nhưng hắn vẫn cứ giữ vững được một hồi. Đồng thời trong cơ thể cái kia từng chút một thần hỏa cũng bắt đầu phát uy. Muốn thôn phải xâm nhập trong cơ thể những cái kia thái dương thần hỏa. Thế nhưng là lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù điểm này thần hỏa lợi hại. Thế nhưng đối với thái dương thần hỏa tới nói vẫn là không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh cái kia thần hỏa thôn phải tốc độ liền không đuổi kịp thái dương thần hỏa sân lấn tốc độ Vì thế chỉ qua mấy hơi thở công phu cái này lệ ruột toàn thân cao thấp liền bị thái dương thần hỏa bao khỏa Ngay sau đó liền biến thành cho tàn Phương xa thông chân đạo cô thấy tình cảnh này Trên mặt mỉm cười Quả nhiên giống như nàng muốn giảng kia Những này lệ ruột mặc dù bị đạo gia bí pháp từng tế luyện thế nhưng đối với mình thần chú vẫn là không cách nào ngăn cản sau đó cái này thông chân đạo cô liền học theo bắt đầu dùng nàng trong tay viên kia gương đồng không ngừng hướng ra phía ngoài chiếu xạ phàm là bị nàng chiếu trong những cái kia lệ ruột chỉ có thể là chống cự một lúc nửa khắc tiếp lấy liền xe hóa thành cho tàn tại bên ngoài nhị nha mấy người cũng phát hiện loại tình huống này Xem ra cái này quân doanh bên trong vẫn là có cao nhân Sư huyên ban thưởng đến lệ vực Xem ra lần này cũng phải cần vô công mà trở về Bất quá nhị nha bọn người Cũng không thể cứ như vậy nhìn xem dưới tay mình lệ vực bị đối phương tiêu diệt Vì thế các nàng chỉ có thể là riêng phần mình thần thông Muốn kéo dài cái tốc độ này Chỉ thấy được thủ giới bọn người từ trong ngực lấy ra đáng hồn phiên Bắt đầu không ngừng lay động Những cái kia ngay tại liều chết chống cử vương trấn đại quân Vốn là thật tốt đột nhiên cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa Nguyên một đám ngã xuống trước trận Bất quá những này nhưng hồn cờ mặc dù là lợi hại Thế nhưng dù sao cũng là nhị nha chơi đùa đồ vật Bọn họ trời sinh liền có nhược điểm Chỉ có thể là một cách đối phó địch nhân Còn không cách nào đối cái này mấy vạn đại quân sinh ra trí mạng uy hiếp. Nhị nha thấy tình cảnh này. Chào mày. Tiếp đó đối sau lưng một cái nữ tử nháy mắt. Cái kia nữ tử vội vàng từ phía sau lưng lấy ra một cái lọ sứ. Đưa đến nhị nha trước mặt. Cái này lọ sứ không phải bên cạnh. Chính là một mực đi theo nàng cái kia giữa anh chân thân đàn. Chỉ thấy được nhị nha đem cái này chân thân đàn đặt ở trên mặt đất. Tiếp đó nàng khoanh chân ngồi ở chân thân đàn phía trước. Trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên trì nước. Mà nước ao. Giếng nước suối. Tam nước cùng một nước. Thỉnh đại dược. Thỉnh tiểu dược. Bên trái thỉnh xoay trái. Bên phải thỉnh rẽ phải. Vương Linh Quan Kim tiên đảo quanh. Đường phương đất đai dùng ruột đẩy chuyển. Ta phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh sắc. Niệm xong chú ngữ sau đó, nhị nha ngay sau đó cắn nát chính mình ngón trỏ, đem nhỏ máu tại cái này chân thân đàn bên trên. Từ nhị nha động tác, cái kia chân thân đàn bên trong truyền đến một trận cười toe toét hài nhi tiếng cười. Ngay sau đó liền có một cái tiểu hoa nhi từ chân thân đàn bên trong nhảy ra ngoài. Chỉ thấy được tiểu hoa nhi này giống như là một cái chân nhân một dạng nhào tới nhị nha trong ngực. Dùng hắn tay nhỏ không ngừng khuấy động lấy nhị nha đầu phát. Nhị nha hơi hơi hạ xuống. Đem tiểu hoa nhi này ôm chặt lấy sau đó. Sờ sờ đầu hắn. Hướng về phía quân doanh phương hướng chỉ chỉ. Tiểu hoa nhi này tựa như là biết cái gì. Ngay sau đó hai mắt bắt đầu toát ra một trận âm trầm huyết quang. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng tránh thoát nhị nha trước ngực. Lập tức liền lập đến giữa không trung sau đó. mà tại quân doanh bên trong thông chân tiên cô, đột nhiên cảm giác đến ở phương xa có một cỗ cường đại âm trầm khí tràng xuất hiện, cái này khí tức âm trầm, so với nàng nhìn thấy qua cường đại nhất lệ duyệt, còn cường đại hơn mười mấy lần, thông chân tiên cô hơi nhíu nhíu mày. Nàng không nghĩ tới tại cái này hai quân trước trận vậy mà có thể đụng tới dạng này nhiều năm duyệt vương, hiện tại thật có chút phiền toái. Mặc dù nàng đối với mình bản sự rất là tự tin Thế nhưng đối mặt cường đại như vậy rượu khí Nàng cũng là cảm thấy có chút phiền phức Bởi vì cái này rượu khí mặc dù đối nàng cũng không có cái gì uy hiếp Thế nhưng một khi bị hắn ngăn trở, Chỉ sợ một lúc nhất thời thật đúng là rút không tay tới đối phó trước trận những cái kia tiểu rượu Cái này thông chân tiên cô còn xem thường cái này rượu khí Phải biết đối diện cái kia tiểu rượu Thế nhưng là Dương Hằng cái thứ nhất dụng vật, cho nên nhất đến Dương Hằng sùng hạnh. Vì thế có thể nói bị Dương Hằng tế luyện thời gian dài nhất, mà lại dụng vật này trong cơ thể chứa từng tia một lôi đình pháp tắc. Vì thế một dạng đạo môn dương tính pháp thuật đối với hắn cũng không có tác dụng. Càng thêm trí mạng là, cái này dụng vật bây giờ lại có thể ngự sử âm lôi. Loại thần thông này cũng là trải qua dương hàng thời gian dài rèn luyện. Đồng thời đem một như ý trên lôi tính quy tắc dung nhập vào cách này tiểu quả trong cơ thể chỗ sinh ra. Cách này khiến tiểu dụng này cũng có thể phát động lôi đình tập kích địch nhân. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 593 thi triển thần thông. Bên ngoài cái kia dụng anh nhận chuẩn phương hướng. Mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở thông chân đạo cô trước thân. Đến lúc này thông chân đạo cô mới xem xét tỉ mỉ cái này dược vật Chỉ thấy được hắn là một cái trắng trắng mập mập tiểu hoa nhi Mà lại trên mặt còn mang theo thuần chân nụ cười Để cho người ta nhìn xem không sinh ra một tia địch ý Ngược lại là muốn đem hắn ôm vào trong ngực Thật tốt xoa nắn một phen Thông chân đạo cô nhìn trước mắt cái này rượu vật tâm cũng bắt đầu nhảy lên Không nghĩ tới cái này đồ vật vậy mà so với mình vừa rồi dự đoán lời hại mười lần. Gia hỏa này vốn là hư ảo dược thân. Hiện tại đã hoàn toàn ngưng thực. Nếu như không chú ý lời nói cùng nhân loại bình thường hải nhi không hề khác gì nhau. Một cây dược vật có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Nếu như tiến thêm một bước lời nói đó chính là dược tiên. Tới lúc đó, chỉ sợ sẽ là địa tiên đạo quả. Ngay tại thông chân đạo cô suy nghĩ thời điểm Đối diện cái kia dù anh có thể không có cho hắn thời gian Chỉ thấy được cái này dù anh khi khi cười một tiếng Tiếp đó mãnh liệt liền cùng thông chân đạo cô đánh tới Thông chân đạo cô kỳ thực sớm có đề phòng Nhìn thấy đối phương đánh tới Chỉ là nhẹ nhàng chợt lách người nhường một cái thân vị trí Lại tránh được cái này dù anh tập kích Thế nhưng là cái kia dù anh cũng không thôi Hắn nhẹ nhàng lay động, thân thể chỉ thấy được trên người Hắn, liền phóng ra từng tia một điện quang, thông chân đạo cô thấy tình cảnh này, kinh là trợn mắt hốc mồm, phải biết cái kia lôi pháp chính là vật thuần dương là hết thảy ruột vật khắc tinh, cái này ruột anh là chuyện gì xảy ra, lại có thể thi triển lôi pháp, hơn nữa nhìn bộ dạng này, vậy mà có thể đem lôi pháp dung nhập vào bên trong thân thể, Đây cũng không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Đây chính là trên chiến trường. Không phải do thông chân đạo cô ở nơi đó suy nghĩ. Chỉ thấy được cái kia dù anh. Lần này lại một lần nữa đánh tới. Thông chân đạo cô không muốn cùng hắn liều mạng. Còn muốn sống như lần trước nhẹ như vậy nhẹ trốn tránh. Thế nhưng là đợi nàng muốn lách mình thời điểm. Lại phát hiện cái kia dù anh trên thân thật sống có một cố kỳ lạ lực hấp dẫn. vậy mà quấy nhiễu nàng di chuyển may mắn thông chân đạo cô còn tính là bản lĩnh không nhỏ toàn lực thi triển chính mình thần thông lúc này mới không có bị cái này lực hấp dẫn quấy nhiễu được thành công lại một lần nữa né tránh duyện anh tập kích đợi đến thông chân đạo cô tại mười trưởng bên ngoài lại một lần nữa rơi xuống thời điểm đã qua có chút giận Vừa rồi liên tiếp hai lần tập kích để cho nàng không sai biệt lắm đã qua biết cách này dù anh thủ đoạn. Hiện tại nên nàng thi triển thần thông làm cho đối phương biết biết lời hại. Nơi xa dù anh tại một kích không trúng. Sau đó lại một lần nữa hướng thông chân đạo cô bên này bay tới. Bất quá thông chân đạo cô lần này không có cho hắn gần người cơ hội. Chỉ thấy được nàng rón mũi chân. Lập tức liền lơ lứng đến giữa không trung ngay sau đó thân hình như thiểm điện. Tại không trung không ngừng du tẩu. Cái kia dù anh mặc dù nói đúng cái dù vật. Thế nhưng phương diện tốc độ so với thông chân đạo cô rốt cuộc là chậm một chút. Cho nên chỉ có thể là đuổi theo thông chân đạo cô ở trên trời không ngừng tuần hành. Nhưng lại không cách nào tới gần nàng thân. Mà thông chân đạo cô một bên du tẩu. Một bên miệng tụng chú ngữ. Người cách tầng giấy Từ cách ngọn núi Thiên tà lộng không ra Vạn tà lộng không ra Cấp cấp như luật lệnh Cách này chú ngữ chính là phòng dựa chú Một khi thi triển Toàn bộ dựa vật không được tiến thân Quả nhiên cách này chú ngữ còn là có tác dụng Theo thông chân đạo công niệm tùng hoàn tất Một đạo quy tắc mãnh liệt ở trên người nàng xoay quanh lên Cái kia dựa anh không biết chân tình Còn giống như trước kia một dạng ngư ngơ hướng thông chân đạo cô đánh tới. Bất quá lần này chờ hắn đi tới thông chân đạo cô trước thân thời điểm. Cũng cảm giác được trước mắt đột nhiên tạo nên một trận kim quang. Ngay sau đó cái kia dù anh liền không tự chủ được từ thông chân đạo cô bên cạnh tìm tới. Căn bản là không cách nào tới gần nàng bên cạnh. Đợi đến dù anh lần này công kích xong rồi. Đồng trinh đạo cô lại xuất thủ. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra một tấm phù chú sau đó. Trong miệng niệm tụng chú ngữ. Cái kia phù chú đột nhiên bay tới không trung Ngay sau đó thả ra một đám lửa sau đó. Ngọn lửa này sen lẫn phù chú bỗng nhiên liền cùng rượu anh đánh tới. Cái kia rượu anh vừa vặn chuyển thân. Hơi sơ suốt không đề phòng cùng cái này phù chiếu tới cái chính diện trạm chính diện. Sau đó liền gặp được cái kia phù chú hóa thành một đoàn kịch liệt hỏa diễm. Đem toàn bộ rượu anh bao khỏa ở trong đó. Mà rượu anh ở bên trong phát ra từng đợt thây thảm tiếng kêu. Tại đại doanh bên ngoài nhị nha thật giống có tâm linh cảm ứng một dạng. Nghe đến cái này rượu anh phát ra gào thép. Phải biết cái này rượu anh cùng nhị nha là một mực như hình với bóng. Nhị nha cơ hồ là coi hắn là thành đệ để, để mình dưỡng. Bây giờ nghe thanh âm này nhỉ nha thật có chút cuống lên. Chỉ thấy được nàng từ trong ngực lấy ra một thanh cái kéo sau đó. mãnh liệt ném đến không trung Tiếp đó trong miệng niệm tụng chú ngữ. Phụng thỉnh minh thiên ngọc hoàng tôn. Linh tiêu bảo điện thả ánh sáng. Cấp cấp thỉnh cấp cấp Linh. Thỉnh kim tiêu vân tiêu bích tiêu. Vương mẫu mau tới gặp. Mượn hướng hoàng hà kim rào tiễn. Hạ xuống kéo vàng cắt xây thừng. Dây thừng cắt đến phân phân vỡ không dung tình. Nếu có vu sư tà giáo đến dùng pháp. Thiên lôi vừa vang sấm xét thân ngươi. cẩn thỉnh nam đầu lục tinh. Bắt đầu thất tinh. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Hiệu lệnh. Lần này nhỉ nha xem như cuống lên. Trước đó thời điểm nàng thi triển đã qua tế luyện tốt cái kéo. Căn bản cũng không đọc chú ngữ. Đây cũng là cho đối phương lưu lại một chút hy vọng sống. Thế nhưng là lần này nhị nha nhìn thấy rượu anh nhận lấy uy hiếp tính mạng. Đã qua hoàn toàn không còn tử bi. Nàng lần này thi triển kim đao lợi tiến pháp. Có thể nói là toàn lực ứng phó. Theo hai nhà chú ngữ niệm tất. Nửa không trung cái thanh kia cái kéo đột nhiên bắt đầu đại phóng kim quang. Ngay sau đó hư không bên trong cũng rơi xuống ba điểm quy tắc. Những này quy tắc vừa rơi xuống đến cái kéo bên trên Cái thanh này cái kéo lập tức liền bắt đầu phân giải Hóa thành hai đầu dao long Lần này cái kéo hóa thành dao long cùng trước đó bất đồng Trước đó thời điểm mặc dù uy phong lấm liệt Nhưng lại hơi chậm một chút trì hoãn Xem xét liền không có cái gì linh tính Mà bây giờ cái kéo tay hóa thành dao long lắc đầu vấy đuôi Hai mắt là linh tính bắn ra Hoàn toàn liền cùng là hai đầu chân dao rồng xuất hiện tại chiến trường. Chỉ thấy được nhị nha tay chỉ hướng trong quân doanh chỉ một cái. cái kia hai đầu dao long tựa như là rõ ràng nhị nha ý tứ. Lập tức liền bay lượn đến trong doanh. Sau đó, tại không trung xoay quanh ở cùng nhau. tiếp đó trên thân đồng thời phóng quang. tiếp đó tiếp lấy liền hướng phía dưới xoắn tới. Mà thông chân đạo cô hiện tại đang toàn lực niệm tụng chú ngữ. Đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa hỏa diễm. Nàng hiện tại là tuyệt không dám xem thường. Chân sợ hãi nàng chú ngữ dừng lại. cái kia giữ anh liền bên trong một bên vọt ra. Đến lúc đó thất bại trong gang tức. Ngay lúc này. Nàng đột nhiên cảm giác đến một trận dùng mình. Tựa như là bị cái gì hồng hoang cự thú để mắt tới một dạng. Lúc này nàng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên, tiếp lấy liền sợ là hồn phi phách tán. nguyên lai tại nửa không trung xuất hiện hai đầu lẫn nhau quấn quanh giao long, cái này giao long để đó kim sắc quang mang, đã qua hướng phía dưới xoắn đi qua, đối mặt cái này đập vào mặt sát khí. thông chân đạo cô cũng không lo được lại thi triển pháp thuật tiêu diệt dù anh, chỉ thấy được nàng mạnh mẽ tự chụp mình trên đầu vật trang sức, nơi đó có một cái khổng tước hình dạng châm gài tóc theo nàng động tác cái kia khổng tước hình dạng châm gài tóc đột nhiên từ trong miệng phun ra từng đảo thanh quang đưa nàng toàn bộ bảo vệ thông chân đảo cô vừa vặn làm xong tất cả những thứ này ở trên bầu trời giao long đã qua xoắn xuống dưới ngay sau đó liền nghe đến sắc sắc két két thanh âm cái này là hai đầu giao long bắt đầu chậm rãi co rút lại chính mình thân hình Mà cái kia khổng tước phun ra thanh quang đã qua có chút chống đỡ không nổi. Chầm chầm bắt đầu vỡ vụn. Lần này thông chân đạo cô có thể thật sợ hãi. Phải biết đầu này trên khổng tước châm gai tóc. Thế nhưng là sư phụ của nàng ban cho nàng hộ thân Pháp bảo. Trước kia cùng người đấu Pháp thời điểm. Nàng xưa nay không lo lắng cho mình an nguy. Đó chính là dựa vào bảo bối này cho nàng sức mạnh. Bây giờ nhìn bộ dạng này. Nàng pháp bảo này cũng bảo hộ không được sinh mệnh mình. Còn là vội vàng muốn những biện pháp khác tốt. Chỉ thấy được thông chân đạo cô ánh mắt quay tròn loạn chuyển. Đột nhiên thật giống nghĩ tới điều gì. Tiếp lấy nàng mỉm cười. mãnh liệt thân hình liền rơi xuống lòng đất. Ngay sau đó thân hình thoát một cái. Nàng liền dung nhập vào mặt đất. Tiêu thất tại trước mắt mọi người. Mà cái kia khổng tước làm thành châm gài tóc. Vẫn cứ để đó thanh quang. Tạo thành một cái hình tròn vòng bảo hộ. Đem hai đầu dao long ngăn tại giữa không trung. Bất quá cái này nguyên hình hộ chiếu hiện tại đã là khắp nơi chỗ đều là vết sản. Xem ra đã qua không kiên trì được một lúc nửa khắc. Quả nhiên tại thông chân đạo cô tiêu thất mấy hơi thở sau đó. Liền nghe đến tích sắm cách cách một tiếng. Toàn bộ vòng bảo hộ đã qua vỡ vụn. Mà cái kia khổng tước châm gài tóc theo vòng bảo hộ vỡ vụn. Cũng hóa thành từng chút một thanh quang rơi vào trên mặt đất. Mà hai đầu dao long lúc này cũng phá cái kia khổng tước. Lại một lần nữa hướng mặt đất xoắn đến. Bất quá bây giờ không còn mục tiêu. Bọn họ chỉ có thể là loạn xạ một trận lắc đầu vấy đuôi. Để cho bốn phía vô số binh sĩ gặp tai vạ. Ngay sau đó liền chậm rãi hóa thành từng chút một kim quang. Tiêu thất tài hư không. Mà lúc này ở phía xa cái kia dù anh. Cũng có lấy thông chân đạo cô không có công phu để ý đến hắn. Bỗng nhiên thi triển trong cơ thể mình âm lôi tạm thời địch lại ngọn lửa kia sau đó. Là chiếm toàn bộ thần thông trốn thoát. Bất quá lần này hắn cũng không dám tải quân doanh bên trong lại sông loạn. Chỉ thấy được một cái lắc mình. Hắn liền ra quân doanh. Một lần nữa về tới nhị nha trong ngực. Nhị nha nhìn thấy rượu anh trở về. Cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó lại xem xét cái này rượu anh hiện tại đã qua thân thể có chút tư hóa. Không giống trước kia dạng kia ngưng thật. Nhị nha biết lần này rượu anh thế nhưng là chịu trọng thương. Cái này khiến nàng phi thường đau lòng. Mà rượu anh hiện tại liền cùng là một đứa bé một dạng. Ré vào nhị nha mà trong ngực hi hi hi. Anh anh anh kể khổ. Tốt rồi, tốt rồi. Ta biết ngươi chịu ủy khuất. Nhìn ta một hồi báo thù cho ngươi có được hay không. Nhị nha hiện tại một bên vuốt ve rượu anh. Một bên cho nàng an ủi. Qua một hồi lâu nhị nha lúc này mới làm yên lòng cái kia rượu anh. Tiếp lấy nàng là lông mày dựng thẳng. Mắt hạnh trợn lên. Chỉ thấy được nàng ra lệnh cho thủ hạ người gấp thúc chống trận. Cái kia vốn là vẫn còn giả bộ giả vờ giả vịt. Cũng không chân tâm thật ý công kích đại doanh quân binh. Nghe đến cái này thúc chống trận. Vội vàng thu hồi vui đùa chi tâm Bắt đầu liều chết tiến công. Nhị nha cách này là cuống lên. Tại cách đó không xa thủ giới thấy tình cảnh này. Những mày vội vàng rụt ngựa đi tới nhị nha bên cạnh. Sư cụm Chúng ta chỉ là giả trang hình dạng. Cần dùng tới dạng này liều chết tiến công sao. Đến lúc đó tổn thương nhân mã lớn rồi. Chúng ta làm sao cùng sư phụ bàn giao? Theo thủ giới một nhắc nhở như vậy. Nhị nha lúc này mới kịp phản ứng. Bất quá đã là chậm. Bởi vì hai quân đại chiến cũng không phải vui đùa. Nhị nha bên này vang lên thúc chống trận. Những binh lính kia coi như thu lại không được. Bọn họ là tre già măng mọc. Giống như như bị điên bắt đầu hướng tấn quân đại doanh tấn công mạnh. Cho tới bây giờ nhị nha liền là muốn thu trì hoãn tốc độ công kích. Cũng có chút không còn kịp rồi. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 594 tập kích bất ngờ. Mà tấn quân bên này. Đối mặt bên ngoài đại chu quân binh giống như là như bị điên tiến công. Cũng bắt đầu có chút luống cuốn tay chân. Phía trước một đoạn thời gian còn tính là vững chắc đại doanh. Hiện tại cũng bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Mà cái kia giữa không trung bên trong bay múa rượt vật. Hiện tại không còn thông chân đạo cô quấy nhiếu. Càng thêm không kiêng nể gì cả. Đối mặt đến từ trên trời cùng lòng đất song trọng tiến công. Vương chấn thuộc hạ người thật có chút chống đỡ không được. Mà bây giờ vẫn là quơ song trùy. Tại bốn phía tiếp ứng vương chấn. Nhìn thấy loại tình cảnh này cũng có chút tức giận. Đối phương chỉ có hơn hai vạn nhân mã. Cùng hắn mười mấy vạn người đại quân so ra. Có thể nói là đon đóm lấy so với trăng sáng. Nhưng là bây giờ liền là một tí tẹo như thế người. Vậy mà đem hắn đại bộ phận lực lượng toàn bộ kiềm chế. Mà đối diện còn có mấy vạn người không thấy tâm hơi đâu. Vạn nhất những người này đột nhiên đến công. Chính mình có thể làm cái gì? Vương chấn là càng nghĩ càng tức giận. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy mấy người lính ở phía sau né tránh. Cội nguồn không xông về trước. Vương chấn là mấy bước đuổi theo mấy cái này binh sĩ. Tiếp đó vung vầy song trùy. Chỉ nghe đùng đùng đùng vài tiếng. Mấy cái này binh sĩ liền bị hắn ngay tại chỗ chém thành thịt nhão. Nếu ai dám nhiều lần tâm nhị ý. Mấy người này liền là hạ tràng. Tiếp lấy vương chấn liền mệnh lệnh chính mình thân quân xem như đốc chiến đội. Nếu ai dám lâm trận lui lại lập tức chém đầu Cũng chính là dạng này Vương chấn cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được nhị nha tiến công Bất quá xem bộ dạng này cũng không kiên trì được bao lâu thời gian Bởi vì vương chấn bên này sĩ khí thật sự là quá thấp Hơn nữa phía sau đốc chiến đội uy hiếp Để cho những binh lính này có chút không có cam lòng Rốt cuộc ai cũng là đời người cha mẹ dưỡng Đến lúc này Vương trấn không nói trắng trợn ban thưởng, ngược lại là phái lên rồi đốc chiến đội. Cái này khiến các binh sĩ vốn là không nhiều sĩ khí, càng thêm là giống như tuyết lở một dạng tan rã. Mặc dù bọn họ không dám lui về phía sau, nhưng lại cũng không ai liều chết hướng về phía trước. Bọn họ chỉ là làm dáng một chút. Cũng bởi vì là như thế này, khiến cho nhị nha công kích càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì nàng ở trước mặt tiến quân tựa như là nhận lấy cái gì quấy nhiễu một dạng. Đột nhiên bắt đầu sĩ khí đại tả. Vì thế rất nhanh liền để cho nhị nha công phá vài cái trại tường. Vậy mà giết tới quân doanh bên trong. Vương chấn thấy tình cảnh này. Biết thật sự nếu không ngăn trở nhị nha đại quân. Để cho quân địch đánh vào quân doanh. Hắn binh sĩ sĩ khí liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó mười mấy vạn đại quân liền sẽ hóa thành hư không Không có cách nào Hắn chỉ có thể là vội vàng truyền lệnh Từ cách khác địa phương triệu tập đại quân đến đây tiếp viện Cứ như vậy vương Trấn đại quân bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước doanh tập trung Cách khác địa phương cũng có chút phòng thủ suy yếu, Mà đúng lúc này sau đó Tại bên ngoài chờ cơ hội lưu việt Cũng là thống lĩnh một vạn đại quân Từ cánh đánh vào vương chấn đại doanh. Bởi vì lúc này vương chấn Trấn đại quân đều tại đối phó nhị nha. Cho nên lưu việt gặp tới quân địch cũng không nhiều. Vì thế rất nhanh liền để cho hắn từ cánh giết tới hậu doanh. Mà ở chỗ này là tấn quân dự chứ lương thảo trọng địa Dĩ nhiên là sẽ không không có người chấn giữ. Vương chấn cũng coi là kinh nghiệm xa trường. Đối với mình lương thảo có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Vì thế hắn phái ra dưới tay mình thứ nhất thành viên mãnh tướng Lý Thông xem như hậu doanh thống lính. liền là vừa rồi đối mặt nhị nha điên cuồng tiến công. Hắn đều không có từ hậu doanh triệu tập một binh một tốt. Vì thế hiện tại toàn bộ hậu doanh vẫn cứ có 8.000 nhân mã phòng thủ. Càng trọng yếu hơn là do ở phía trước chiến sự. Hiện tại hậu doanh có thể nói là đề phòng sân nghiêm. Vì thế lưu việt mới vừa tới ở đây. Liền bị người phát hiện Ngay sau đó một trận chiêng đồng vang Liền gặp được phía trước nhân mã lấp lóe Ngay sau đó liền có một thành viên đại tướng dẫn mấy ngàn nhân mã triển khai trận thế chặn lại Lưu Việt đường đi Lưu Việt cùng Tiết Phong thấy tình cảnh này cũng có chút giật mình Không nghĩ tới phía trước đánh lời hại như vậy Nơi này vẫn cứ không có một tơ một hào buông lỏng Hai người bọn họ nhìn nhau sau đó Lưu việt trầm mặt nói ra, một hồi ta mang bản bộ nhân mã ngăn trở địch tướng, ngươi từ cánh tập kích, nếu như có thể lời nói đánh tan ở trước mặt chi địch, nếu như địch nhân phòng thủ nghiêm mật, ngươi cũng không cần quản ta trực tiếp đánh vào hậu doanh, tiết phong sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, hắn trong lòng cũng là biết, lưu việt xem như dương hằng vào trong thứ nhất mãnh tướng, Từ hắn để ngăn cản địch nhân chính diện là thích hợp nhất Tốt Đã như vậy Tướng quân liền muốn cẩn thận Không cần quá lo Ngươi cứ việc y kế hành sự Đúng thế Tiết phong nhẹ gật đầu sau đó Đẩy chuyển bến tàu dẫn hơn 2.000 nhân mã Bắt đầu từ trong đại quân phân ra ra ngoài Cẩn thận từng ly từng tí tiêu thất tại hắc ám bên trong Đối với lưu việt bên này an bài Đối diện Lý Thông cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn chỉ là mang đám người ngăn trở cái này đợt chủ lực. Tránh khỏi hắn xông vào hậu doanh hỏng rồi chính mình đại quân Lương Thảo. Mà Lưu Việt nhìn thấy Tiết Phong chạy. Cũng bắt đầu phấn chấn tinh thần. Xách theo đại thương. Mang đám người liền hướng về phía trước đi rồi. Hiện tại Lưu Việt chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là ngăn chặn cố này quân địch. Để cho Tiết Phong có thể thừa cơ hội. Đối diện Lý Thông nhìn thấy quân địch tới. Vội vàng ngăn chặn trận cước. Sau đó. Xách theo đại đao đi tới trước trận. Mà Lưu Việt cũng không có thế nào khách khí. Hắn cũng không muốn giống như hai quân trước trận dạng kia cùng địch nhân đơn đả độc đấu. Đây không phải là kéo dài thời gian sao. Nhìn thấy hắn thôi động đại quân. Vũ Đồng lấy thiết thương. Lập tức liền giống như địch nhân phát động liều chết tiến công. Chỉ thấy được đại chu quân bên này quân đội giống như là gợn sóng một dạng. Không ngừng hướng Lý Thông xuất lính đại quân đánh tới. Mà Lý Thông xem như tấn quân ngoại trừ vương chấn lợi hại nhất võ tướng. Quả nhiên là có một bộ. Mặc dù đối diện đại chu quân đội không ngừng phát động gợn sóng tiến công. Dưới chứng hắn mấy ngàn nhân mã liền cùng là bàn thạch một dạng đứng ở đó. Vô luận đối phương thế nào tính công bọn họ đều không đồng một tơ một hào Lưu Việt nhìn thấy đối diện quân đội phòng thủ nghiêm mật Không cho hắn bất kỳ cái gì khe hở Cũng có chút cuốn lên Cứ theo đà này Chỉ sợ hắn cái này mấy ngàn nhân mã còn cuối cùng công không phá được đối phương hậu doanh Càng thêm chủ yếu là Hắn biết mình một phương này vài người kém tại đối phương rất nhiều Nếu là thời gian dài làm cho đối phương trì hoãn quá sức lực đến, đến lúc đó tránh không được rơi vào trong vòng vây. Đã như vậy, chỉ có thể là mắt sặc trước mắt vua, mắt người trước hết phải mắt ngựa. Vì thế hắn phấn chấn tinh thần, sách theo trong tay thương thép, thôi đồng dưới hung chiến mã, thẳng đến Lý Thông liền đi. Mà bây giờ Lý Thông đang chỉ huy lấy đại quân. Ngăn cản đối phương thủy triều một dạng tiến công. Đột nhiên nhìn thấy đối diện trong đại quân bay ra một thành viên tướng. Cái này viên đại tướng uy phong lấm liệt. Trước thân sau lưng đằng đằng sát khí. Xem xét liền là kinh nghiệm xa trường mãnh tướng. Lý thông suy nghĩ một chút cũng không có tiến lên cùng đối phương liều mạng. Mà là chậm rãi lui vào trong đại quân. Sau đó. Hắn thu đến đây chính mình thân binh. Nhẹ nhàng phân phó vài câu Mà lúc này đây Lưu Việt đã qua sát nhập vào Lý Thông Đại Quân bên trong Chỉ thấy được hắn vung vẩy thiết thương tả sung hữu đột Như vào chỗ không người Rất nhanh liền đem Lý Thông Đại Quân tuyến đầu cho đảo loạn Lý Thông bên này trận hình vừa loạn Lập tức liền cho Lưu Việt dẫn theo Đại Quân cơ hội Chỉ thấy được bọn họ từ vài cái lỗ hồng mãnh liệt liền vọt vào Sau đó bắt đầu hướng hai cánh mở rộng chiến quả Theo thời gian chuyển rời Lý thông bên này thế nhưng là có chút không kiên trì nổi Vốn là nhân mã liền cùng đối phương không sai biệt lắm Kết quả phía bên mình trận hình lại loạn Thế thì còn đánh như thế nào Mà tại phía sau Lý thông Đối với chuyện này không thèm để ý chút nào Hắn chỉ là than thở lưu việt uy mãnh Cách này viên tướng quả nhiên lời hại Vậy mà có thể tại vạn mã trong quân như vào chỗ không người. Chính là mình ở tại hắn cái kia địa vị. Chỉ sợ cũng không có hắn dạng này dũng mãnh phi thường. Mà Lưu Việt ngay tại giết thống khoái thời điểm. Đột nhiên phía trước tấn quân tản ra một đường nhỏ. Ngay sau đó từ sau một bên lộ ra ngay mấy trăm cung nõ thủ. Lưu Việt gặp một lần loại tình huống này trong lòng liền là run lên. Hắn biết mình lỗ mãng. Bất quá bây giờ lại nghĩ lui lại đã qua không có cơ hội kia. Bởi vì tại phía sau hắn là vô số đại tru quân sĩ binh. Căn bản là không có cho hắn lui lại cơ hội. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là phấn khởi còn lại dũng sông vào đối phương trận Doanh bên trong. Đem bọn này cung nõ thủ giết tán. Nghĩ tới đây sau đó. Lưu Việt là cắn chặt hàm răng. Huy động chính mình thiết thương. Thôi động dưới hôm chiến mã. Mãnh liệt liền xông về phía trước. Mà lúc này đây phía trước cung nõ thủ cũng bắt đầu dựng cung bắn tên. Lưu Việt chỉ thấy được phía trước đột nhiên bay lên vô số châu chấu. Thẳng đến tới mình. Tốt một cách Lưu Việt. Chỉ thấy được hắn vung vẩy trong tay thương thép. Sắp nổi múa thành rồi một đoàn thuẫn bài. Trên hộ hắn thân. Hạ hộ hắn ngựa. Cái nào bay tới cung tên. Gặp phải cái này đoàn bay lượn thương thép. Không ngừng bị đánh rơi. Thế nhưng là Lưu Việt liền là múa đến lại nghiêm mật. Rốt cuộc không phải nước rồi không thấu. Vì thế Lưu Việt một cách không chú ý liền có rồi cá lọt lưới. Đột nhiên có một cách điêu linh tiến. Xông qua Lưu Việt vũ động thương thép. Thẳng đến hắn ngực cháy. Lưu Việt khói mắt liếc qua khiến có một cách điêu linh tiến bay tới. Lại nghĩ vũ động trường thương gọi đã tới đã không kịp. Vì thế hắn không thể không toàn lực hướng bên cạnh ló lên một cái. Bất quá cho dù là dạng này, hắn cũng cảm thấy vai trái một trận đau đớn. Tại cuối đầu xem xét, cái kia điêu linh tiến đã qua đánh vào hắn trên cánh tay trái. Lưu Việt chẳng qua là cảm thấy cánh tay trái một trận sủi lơ vô lực. Bất quá hắn biết ở đây thời khắc mấu chốt quyết không thể có bất kỳ cái gì sơ sẩy buông lỏng. Vì thế hắn chỉ có thể là cắn răng chịu đựng đau đớn. Vẫn là anh dũng hướng về phía trước. Thế nhưng là theo hắn bị thương. Càng ngày càng nhiều điêu linh tiến thành rồi cá lọt lưới. Không ngừng hướng hắn bên này bay tới. Vừa bắt đầu thời điểm hắn còn có thể miễn cưỡng trốn tránh. Đến phía sau nhưng bây giờ là không tránh khỏi. Chỉ có thể là cắn răng gắn gượng. Cứ như vậy không có mấy cái hô hấp công phu. Hắn đã qua trong thân mười mấy mũi tên. Cũng may mắn cái này Lưu Việt là Dương Hằng dưới chứng nổi danh đại tướng. Cho nên Dương Hằng ban cho hắn một kiện bảo giáp. cái này bảo giáp là Dương Hằng từ hiện đại mua sắm đến. Hắn hoàn toàn là từ thép hợp kim chế tạo thành. Chẳng những nhẹ nhàng. Mà lại lực phòng ngự thật tốt. Vì thế. Mặc dù Lưu Việt trong thân mấy mũi tên. Thế nhưng thân thể trọng yếu bộ vị đều có cái này bảo giáp phòng ngự. Ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Vì thế, lưu việt mạnh như vậy sông dồn sức đánh. Sườn sốt để cho hắn vọt tới những cái kia cung thủ phía trước. Những cái kia cung nõ thủ ở phía xa xả kích thời điểm. Kia thật là lời khí. Thế nhưng một khi để cho địch nhân tới gần thân. Vậy liền hoàn toàn mặn người chém giết. vì thế bọn này cung nó thủ bị lưu việt vọt một cái, lập tức liền loạn thành một đoàn. không bao lâu công phu liền bị hắn giết tổn thương một nửa. còn lại người cũng không lo được lại giết lưu việt, toàn bộ đầu nhập vào trong loạn quân. tại đại quân sau đó lý thông thấy tình cảnh này cũng là trợn mắt hút mồm. hắn không nghĩ tới đối diện cái này lưu việt mạnh như vậy, cũng dám một mình cưới ngựa xung kích chính mình đại quân. Hiện tại khiến hắn tại chính mình cung nỏ trong tay bên trái sông mạnh bên phải giết. Mà lại theo hắn sung kích Chính mình một phương này quân trận càng thêm loạn. Không có cách nào. Chỉ có thể là chính mình tiến đến ngăn trở cách này địch tướng. Nghĩ tới đây. Lý thông là tinh thần phấn chấn. sách theo đại đao thôi động chiến mã. Thẳng đến lưu Việt mà đi. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 595 đốt lương Lý thông mặc dù chạy Lưu Việt đi rồi Nhưng lại không có chính diện xung kích Mà là tại trong đám người âm thầm quan sát Hắn nhìn thấy Lưu Việt một cách trống không Trực tiếp từ cánh đi tới Lưu Việt bên cạnh Tiếp đó nâng đại đao thẳng đến Lưu Việt đầu liền đi cái kia Lưu Việt cũng coi là một thành viên mãnh tướng Trong tay thương thép mặc dù là trái phải đâm ra Thế nhưng lỗ tai hắn lại là tai nghe bát phương. Đột nhiên hắn liền nghe đến ở bên cánh một trận ác phong không lành. Là hắn biết không tốt. Đây là có cao thủ tại phía sau đánh lén mình. Bất quá tại cái này thời khắc mấu chốt. Hắn cũng không có công phu so đo cái gì đánh lén không đánh lén. Chỉ thấy được hắn đột nhiên hướng về phía trước lăn một vòng. Toàn bộ thân thể liền rẽ vào lập tức bên trên. ngay sau đó trên đầu cái kia áp phong trực tiếp liền từ đầu hắn nón trổ phía trên trà sát đi qua mặc dù một chiêu này cho tránh thoát thế nhưng lưu việt còn không dám ngẩng đầu lên chỉ thấy được hắn tiếp tục nằm sấp lập tức sau đó dùng mũi chân điểm bụng ngựa cái kia con chiến mã loãng tuyết rít lên một tiếng tiếp đó mãnh liệt liền xông về phía trước cùng cái kia lý thông kéo ra một khoảng cách Đợi đến Lưu Việt liền xông ra mấy chục thước sau đó. Lúc này mới dám quay đầu quan sát. Chỉ thấy được phía sau hắn đuổi theo không phải người khác. Chính là cái này hậu doanh chủ tướng. Đến lúc này. Lưu Việt xem như rõ ràng. Gia hỏa này nhìn thấy chính mình quân trận đã qua bị xông loạn. Cho nên lúc này mới muốn bắt giặc trước bắt vua. Từ cánh đánh lén mình. Đang ngươi như thế bị ủi. Đây cũng là đừng trách ta dùng kế thắng ngươi. Chỉ thấy được Lưu Việt âm thầm lôi kéo dây cương. Con ngựa kia là ngầm hiểu. Chậm rãi thả chậm bước chân. Thế nhưng là phía sau Lý Thông có thể không biết tình huống này. Hắn cho rằng đối phương chiến mã trải qua thời gian dài chinh chiến đã qua mệt mỏi. Hiện tại là tốc độ thả chậm. Nếu là như thế, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Hôm nay muốn đem mệnh dựng tới đây. Nghĩ tới đây phía sau Lý Thông là gấp thúc chiến mã. Hắn dưới hôm cái kia thớt lương câu là phấn nở bốn vó. Không có bao lâu thời gian liền đuổi tới dặm lưu việt sau lưng. Ngay tại Lý Thông muốn nâng đại đao lấy lưu việt tính mệnh thời điểm. Đột nhiên phía trước lưu việt gấp thúc ngựa đầu. Cái kia con chiến mã mãnh liệt hướng bên cạnh vừa nhảy. Tiếp đó lấy một cách để cho người ta nghĩ không ra tư thế. Một lần nữa cùng Lý Thông tạo thành Một cách đầu ngựa đối mã đầu Mà Lý Thông đã qua vung ra đại đao Lại lập tức vung hết rồi Ngay tại hắn lực cũ đã hết Lực mới chưa sinh lúc sau đó Bên cạnh một cây thương thép Thẳng đến hắn tâm phúc Một chiêu này Chính là Lưu Việt tham khảo trước đó tiền bối trên chiến trường kinh nghiệm Chuyên môn diễn luyện qua Tên là Hồi Mã Thương Mặc dù nói hiện tại hắn xuất ra còn có chút vụng về. Bất quá đối phó đã qua có chút đánh mất lý trí Lý Thông tới nói còn là cực kỳ có tác dụng. Đợi đến Lý Thông biết chính mình trúng kế. Muốn trốn tránh thời giờ đã không còn kịp rồi. Bất quá thân là đại tướng hắn còn là miễn cưỡng nhường hạ xuống thân hình. Đem chính mình trong ngực vị trí nhường lại. Bất quá cho dù là dạng này. Cũng bị Lưu Việt đâm trúng một thương phần bụng. Cái kia Lý Thông là kêu thảm một tiếng Tiếp đó cũng không lo được cái khác Trực tiếp liền thúc ngựa mà chạy Cái kia Lưu Việt chỗ nào có thể bỏ qua cho cái này đến trước mắt thịt béo Hắn là gấp thúc chiến mã ở phía sau theo đuổi không bỏ Ngay lúc này Lý Thông thân binh rốt cuộc đuổi theo Bọn họ để cho qua Lý Thông Tiếp đó như ông vỡ tổ liền đem Lưu Việt chặn lại Lưu Việt cái này khí nha Ta lập tức là sắp đem cái này địch tướng giết đi. Các ngươi những lính quèn này mà đến xem náo nhiệt gì? Mà Lý Thông có cái này công phu lại lọt vào trong đám người. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lưu Việt xem xét địch tướng chạy, trong lòng cái kia tức giận, thế là hắn phấn chấn tinh thần, bắt đầu đối trước mắt tiểu binh triển khai một trường giết chóc. Mà lúc này đây Lý Thông dẫn đầu binh sĩ đã qua bị sông đến chạy tứ tán. Mà Lưu Việt đại quân cũng rút cuộc sông tới. Lưu Việt cách này chỉnh đốn quân đội. Lại một lần nữa vọng chính xác phương hướng. Thẳng đến hậu doanh lương thảo chứ hàng chỗ mà đi. liền tại bọn hắn cho rằng lần này hẳn là không có người ngăn trở thời điểm. Đột nhiên phía trước là một trận hò hét. Ngay sau đó vô số châu chấu từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa bay tới. Lưu Việt lúc này có thể không có cái gì phòng bị. Mặc dù hắn ỷ vào võ nghệ. Trái phải gọi. Không có bị thương gì. Thế nhưng dưới tay hắn binh sĩ lại không có vận tốt như vậy. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền ngã đi xuống vài trăm người. Lưu Việt thấy không xong. Biết hắn trúng kế. vội vàng mệnh lệnh quân đội tiền đội thay đổi hậu đội hậu đội thay đổi tiền đội bắt đầu lui về phía sau đợi đến bọn họ thối lui ra khỏi một tiến tri địa lưu việt buộc lại trận cước lúc này mới lại một lần nữa hướng về phía trước quan sát chỉ thấy được phía trước một trận chiêng đồng vang lại có mấy ngàn nhân mã xuất hiện ở trước mặt ngăn tại trước mắt hắn không phải người khác còn là cái kia bị thương lý thông Cái này Lý Thông đúng là có thể tranh quan chiến, mà lại túc trí đa mưu. Vừa rồi thời điểm hắn cũng không mang theo toàn bộ quân đội, mà là phái ra đại bộ phận cung nõ thủ. Tại hai bên Mai Phục, mà trên chiến trường tình thế cũng hoàn toàn ấm chứng hắn suy đoán. Quả nhiên hắn mang lục quân không phải đối phương địch thủ, liền ngay cả mình cũng bị thương. Mà Lý Thông kiến tình thế không ổn. Cũng liền thuận thế lui vào hậu doanh. Sau đó cùng những cái kia cung nõ thủ cùng nhau chờ lấy lưu việt đến. Lưu việt sách theo vừa thương. Mấy lần mang theo tinh nhụ xung kích đối phương trận doanh. Nhưng đều bị cung nõ thủ cho bắn trở về. Cuối cùng lưu việt cũng không có cách nào. Nếu như là tại rộng lớn bình địa bên trên. Lưu việt có thật nhiều biện pháp đánh tan trước mắt cung nõ thủ. thế nhưng hiện tại địa hình gây bất lợi cho bọn họ đây chính là tại địch nhân trong doanh mà lại bốn phương tám hướng đều có doanh chứng cùng đủ loại ngăn trở vật để cho dưới tay hắn nhân mã không thể tùy ý vận động bất quá lưu việt cũng không có lo lắng bởi vì hắn biết còn có một chỗ nhân mã đã qua tập đến hậu doanh chỉ cần mình ngăn chặn trước mắt lý thông chờ đến hậu doanh lửa cháy Ta xem ngươi Lý Thông rốt cuộc là loạn hay không? Quả nhiên theo thời gian chuyển rời. Đột nhiên tại đại doanh lương thảo phương hướng một trận người hô ngựa hí. Ngay sau đó hừng hực liệt hỏa đằng không mà lên. Cái kia Lý Thông vốn là cho là mình đã qua chặn lại địch quân đánh lén. Đột nhiên sau khi thấy được doanh bay lên hỏa diễm. liền biết không tốt. Cái này là chúng rồi đối phương kế điệu hổ ly sơn. Lý Thông hiện tại cũng không lo được trước mặt Lưu Việt. Vội vàng muốn mang lấy bản bộ nhân mã rút về hậu doanh. Nhanh cứu hỏa. Thế nhưng là Lưu Việt chỗ nào có thể để cho hắn chạy thoát. Hiện tại hắn là bất kể bất chấp. Thôi đồng dưới chứng nhân mã liều chết hướng về phía trước. Lần này Lý Thông vẫn thật là bị cuốn lấy. Cuối cùng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem ngọn lửa kia bùng nổ. Cuối cùng cơ hồ đã qua liên thành một mảnh. liền liền hậu doanh rất nhiều. Cái khác doanh chứng cũng nhận dính liếu. Chiếu cái này xu thế đi xuống. Chỉ sợ chẳng những lương thảo muốn bị đốt sạch. liền liền toàn bộ đại doanh cũng phải bị nhóm lửa. Lý thông hiện tại là mất hết can đảm. Vậy chúa công vương chấn đem toàn bộ binh sĩ mệnh mạch giao cho chính mình trong tay. Thế nhưng là chính mình lại một cách không kiểm tra. chúng rồi đối phương ghế hiện tại cơ hồ toàn bộ lương thảo đều bị đốt sạch lý thông là càng nghĩ càng não càng nghĩ càng giận cuối cùng nhìn xem vẫn cứ hướng về phía trước đột kích muốn cuốn lấy chính mình lưu việt là nghiến răng nghiến lợi nếu ta làm không được ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu lý thông nghĩ tới đây sau đó thúc giục chiến mã cũng không quản trên thân tổn thương Thẳng đến Lưu Việt mà đi. Lưu Việt mặc dù tại trước trận chém giết. Thế nhưng ánh mắt cũng không hề rời đi Lý Thông. Bây giờ thấy Lý Thông đỏ hồng mắt hướng mình tới. liền biết đối phương đã qua manh động tử trí. Nếu là dạng này. Ta đây liền tiến ngươi một đoạn đường. Nghĩ tới đây sau đó. Lưu Việt huy động trường thương trong tay hướng bốn phía một nhóm. Những cái kia ngăn trở hắn cung nõ thủ lập tức bị hắn giết bảy tám người. cái khác mau để cho nở một đầu thông lộ. Lý thông lúc này cũng đã đi tới Lưu Việt cách đó không xa. Tại tiếp cận Lưu Việt sau đó. Đại đao trong tay dơ lên cao cao. Tiếp đó một cái lực phách hoa sơn. Thẳng đến Lưu Việt đầu lâu. Mà Lưu Việt đâu? Mỉm cười. Tiếp đó nâng trong tay thương thép hướng lên trên ngăn cản. Tiếp đó liền nghe đến bang lang một tiếng. Hai cái binh khí lao vào nhau. Một tiếng này đụng nhau. Lưu Việt đảo không có cảm thấy giác đến cái gì. Thế nhưng Lý Thông lại có chút không xong. Bởi vì hắn vừa rồi liền bị thương. Hiện tại như vậy vừa đụng chạm liền kéo xuống vết thương của hắn. Hắn chỉ cảm thấy phần bụng là đau đớn khó nhịn. Trên tay cũng không còn sức lực. Nếu như không phải hắn ý chí kiên định. Cắn chết hàm răng. Trong tay binh khí kia đã qua bay. Lần này đụng nhau cũng làm cho Lý Thông một lần nữa tỉnh táo lại. Hắn biết hiện tại chính mình tại cùng đối phương phân cao thấp. Kia là đang chịu chết. Còn không bằng lưu đến hữu dụng chi thân. Sau đó lại báo thù tốt. Mà lúc này đây đoạn ngựa kém đăng. Lý Thông còn muốn lấy tiếp xuống chính mình liền không lại trở về cùng Lưu Việt giao chiến. Trực tiếp liền chạy. Thế nhưng là hắn nghĩ vĩ. Ngay sau đó hắn liền nghe đến sau lưng một trận áp phong. Lý thông liền biết không tốt. Bất quá hắn hiện tại có thương tích trong người. Đang muốn tránh tránh đã là không còn kịp rồi. Vì thế lý thông là cắn chặt hàm răng. Dùng hai chân gắt gao dập đầu hạ xuống chiến mã phần bụng. Cái kia con chiến mã bị đau. Lập tức liền mãnh liệt xông về trước một bước. Mà phía sau ác phong cũng là vào lúc này. Đến nơi đó đầu đã cảm thấy sau lưng bị hung hăng giật một cái. Ngay sau đó Lý Thông đã cảm thấy cổ họng phát ngọt. Tiếp đó một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn hiện tại là tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu không phải ý chí kiên định gắn gượng. Hiện tại đã qua rơi xuống dưới ngựa. Mặc dù chịu nặng như vậy tổn thương. Thế nhưng Lý Thông tinh thần lại càng thêm thanh tỉnh. Hắn hiện tại nằm ở lập tức Trong tay sách theo đại đao Thôi đồng chiến mã trực tiếp liền hướng ít người địa phương chạy tới Đợi đến Lưu Việt lại một lần nữa chuyển qua đầu ngựa Lại xem thời điểm Đã qua không thấy Lý Thông bóng người Xem ra là để cho gia hỏa này chạy trốn Ngay tại Lưu Việt tiếc nuối thời điểm Tiết phong cũng mang đám người lại lần nữa từ phía sau đến đây Lưu tướng quân thế nào Không có bị thương chứ Lưu Việt nhìn thấy đối phương trở về Mỉm cười Muốn thương tổn chúng ta còn chưa ra đời đâu Ngươi nơi đó thế nào Mặc dù biết đối phương đã qua thành công đốt lên toàn bộ lương thảo Thế nhưng hắn còn là lo lắng dưới chứng binh sĩ thủ thương quá nặng Tướng quân yên tâm May mắn ngươi ở phía trước một bên chặn lại địch tướng Hiện tại hậu doanh cơ hồ là không có người nào Ta là thuận lợi liền đi tới Lương Thảo chứ hàng chỗ sau đó. Một mồi lửa liền đem bọn hắn đầy đủ đốt đi. Lưu Việt sau khi nghe xong cuối cùng là yên lòng. Tốt, nếu là như thế. Chúng ta hợp binh một chỗ đem đánh một nhà. Từ sau hướng về phía trước cho cái kia vương chấn một cái rút quỷ dưới đáy nồi. Tốt, hết thảy đều nghe tướng quân phân phó. Sau đó Lưu Việt liền chỉnh đốn nhân mã. Đem toàn bộ binh sĩ tụ hợp tại một chỗ. Một lần nữa từ hậu doanh hướng về phía trước một bên đánh tới. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 596 đại quân tan tác. Mà lúc này. Phía trước vương chấn ngay tại liều chết ngăn cản nhị nha xuất lính quân đội tấn công mạnh. Kỳ thực nhị nha dẫn người cũng không nhiều. Thế nhưng là vương chấn dưới chứng binh sĩ sĩ khí đã qua bị đả kích phi thường lợi hại. Nếu như không phải vương trấn uy vọng quá cao. Hơn nữa hắn võ nghệ siêu quần trái phải cứu viện. Chỉ sợ hắn những này nhân mã sớm liền chạy tứ phía. Bất quá cho dù là dạng này. Cũng chỉ là miễn cưỡng chặn lại đối diện nhị nha thế công. Ngay tại song phương ở chỗ này rằng co thời điểm. Đột nhiên cũng không biết ai kêu một tiếng. Hậu doanh nổi lửa. Kêu một tiếng này gọi. Để cho vương chấn là trong lòng chôn lên rồi một trận vẻ lo lắng. Sau đó vương chấn quay đầu quan sát. Quả nhiên. Chỉ kiến đảo hậu doanh là liệt diễm bay lên không. Cơ hồ đem nửa bầu trời đều chiếu sáng. Xong rồi. Vương chấn tâm trong nghĩ đến. Hiện tại chính mình vốn chỉ là miễn cứng ngăn cản được bên ngoài quân địch. Hậu doanh hiện tại liền lên hỏa. Xem ra là lương thảo chứ hàng chỗ xảy ra vấn đề. Như vậy hiện tại chính mình là đem quân địch đánh lui. Không còn lương thảo. Chính mình những này nhân mã chỉ sợ cũng phải bởi vì sĩ khí sa sút không cách nào lại chiến. Nghĩ tới đây sau đó. Vương chấn là một trận nghệ hoài. Mà vương chấn quân doanh bên ngoài nhị nha cũng nhìn thấy. Bên trong là lên hỏa hoạn. Nàng liền biết lưu việt phía kia thành công. Nếu là dạng này. Ta đây liền có thể buông tay buông chân. Nghĩ tới đây sau đó, nhị nha xoay người lại đối với mình bên cạnh cái kia áo vải nữ tử là cùng ánh mắt. Tiếp đó lại dối ra tay hướng vương chấn phương hướng điểm một cái. Cái kia áo vải nữ tử dĩ nhiên là ngầm hiểu. Chỉ thấy được nàng đầu ngón chân điểm đất. Tiếp đó thân thể liền bay đến giữa không trung sau đó. Hướng phía dưới một rơi. Lấy như thiểm điện tốc độ thẳng đến vương chấn mà đi. Cái kia vương chấn hiện tại đang phía sau suy tính tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Mới có thể bảo toàn hắn đại quân không việc gì. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hắn khói mắt liếc qua nhìn thấy bên trên áo trắng chớp động. Ngay sau đó đầu tóc của hắn trên liền có một cỗ ác phong đánh tới. Cái kia vương chấn là ai? Một cảm giác đến tình huống này. Tay trái chuỳ liền không tự chủ được bay lên trên đi qua. Ngay sau đó. Vương chấn cũng cảm giác được hắn lôi cổ ốn kim chùi nện vào cái gì đồ vật. Lần này vương chấn xem như yên tâm. Không cần biết ngươi là người nào hoặc là yêu quái. Chỉ cần là bị ta thần chùi đập chúng. Ta cũng không tin ngươi thật đúng là làm bằng sắt không thành. Thế nhưng là hắn còn không có cao hứng bao lâu. Liền gặp được đảo kia bóng trắng. Vậy mà một cái trở mình rơi vào hắn trước ngựa. Ngay sau đó cái kia bóng trắng chợt lóe Liền xuất hiện hắn cánh sau đó Hắn cũng cảm giác được ở bên trái ác phong lại lần nữa đánh tới Vương chấn là trong lòng giật mình Đối phương là cái gì Người bị chính mình đập phá một chùy Vậy mà bình yên vô sự Còn có thể tiếp tục tập kích chính mình Bất quá hai quân trước trận cũng không cho phép hắn lại suy nghĩ đi xuống Hắn tay trái chùy theo tâm ý của hắn Mánh liệt hướng ra phía ngoài một đập Tiếp lấy thật giống như đụng phải cái gì đồ vật Mà từ trên tay truyền đến cử lực Cảm giác vật kia sức lực không nhỏ Vậy mà có thể ngăn cản chính mình thần trùy Sau đó vương trấn thế nhưng là bận rộn Hắn cũng cảm giác được trước người mình sau lưng có vô số bóng người không ngừng đánh tới Cũng may mắn hắn võ công cái thế Trong tay hai cái lôi cổ ốm kim trùy trên dưới tung bay Lúc này mới chặn lại đối phương tập kích. Bảo toàn chính mình thân gia tính mệnh. Bất quá hắn mặc dù là tạm thời an toàn. Thế nhưng cũng rút không ra công phu đến lại đi cứu viện phía trước đến các nơi lỗ thủng. liền là thửa dịp này. Nhị nha cùng dưới tay hắn các tướng sĩ phấn khởi còn lại dũng. Một cái công kích Lại một lần nữa công phá tấn quân đại doanh. Giết tới doanh trải bên trong. Theo doanh trải bị công phá. Tấn quân phòng thủ càng thêm trăm ngàn chỗ hở Bởi vì có chút cơ linh binh sĩ thấy tình cảnh này Biết chỉ sợ lần này chính mình thực sự bại Phía trước là địch nhân tiến đánh Phía sau là lương thảo bị đốt Thế thì còn đánh như thế nào Thế là liền mở ra tiểu xoa vụng trộm hướng về sau chạy đi Mà những này nở tiểu xoa người là càng ngày càng nhiều Đến phía sau tới đã không phải là vụng trộm chạy Mà là quang minh chính đại chạy tán loạn. Lần này quần thể hiểu ứng một sinh ra. Mười vạn nhân mã liền không còn chủ tâm cốt. Bắt đầu loạn cả một đoàn. Chạy tứ phía. Mặc dù vương chấn dưới tay những cái kia các tướng quân liều chết duy trì trật tự. Thế nhưng những cái kia chạy trốn binh sĩ hiện tại chỉ lo đào mệnh. Đâu còn quản ngươi cái gì mệnh lệnh. Nếu như là ngươi ép, Cản trở hắn chạy trốn đường đi. Thậm chí hắn cũng dám sách theo đao cùng ngươi liều mạng. Đến cuối cùng. Vương chấn các tướng quân cũng là không dám cứng rắn ngăn trở. Cuối cùng chỉ có thể là thu nạp bên cạnh thân binh bắt đầu chậm rãi lui lại. Mà bây giờ vương chấn mặc dù nói toàn lực ngăn cản đạo kia bóng trắng. Thế nhưng hắn khói mắt liếc qua cũng không có nhàn dối. Tại phát hiện tháo chạy sau đó. liền biết đại thế đã mất. Vì thế hắn cũng không định tiếp tục lưu lại nơi này cùng địch nhân liều mạng. Có câu nói là núi xanh còn đó lo gì thiếu của đun. Chờ đến ta trở lại tấn tỉnh sau đó. Tầng đánh chiêng chống khắc hai chương. Trở lại cùng ngươi dương hằng một trận chiến. Nghĩ tới đây sau đó. Hắn là nhìn thấy một cái công phu. Đẩy chuyển dưới hung bạch long mã cũng đi theo đại đội nhân mã lui về phía sau. Thế nhưng là ngay tại những người này thối lui đến hậu doanh. Chuẩn bị từ sau một bên chạy trốn thời điểm. Phía trước đột nhiên lại vang lên một trận chiêng đồng. Ngay sau đó từ bốn phương tám hướng toát ra vô số binh sĩ bắt đầu hướng bên này đánh tới. Nguyên lai lưu việt đã qua tại phía sau làm xong mai phục. liền đợi đến vương chấn nhân mã đi vào trong đụng phải. Lần này thế nhưng là nhìn thật là náo nhiệt. Vương Trấn thuộc hạ những binh lính kia là phía trước có truy binh sau có chặn đường. Nếu như vào lúc này có một cái chủ tâm cốt. Mang đám người liều chết hướng về sau trùng sát lời nói. Chỉ bằng lấy lưu việt cái kia một vạn người ngựa. Căn bản là ngăn cản không nổi nhiều như vậy đại quân. Thế nhưng là vấn đề là hiện tại Vương Trấn còn tại đại quân cuối cùng một bên đâu. Hắn hiện tại là có ý chỉ huy. Cũng là ngoài tầm tay với. Cuối cùng cách này mười vạn người ma lôn là bị lưu việt đến một vạn người chặn lại. Cuối cùng rất nhiều người thậm chí là không đánh mà hàng. Chờ đến vương chấn xếp tới phía trước nhất thời điểm. Đi theo bên cạnh hắn những cái kia đại tướng cùng dưới trướng hắn thân binh cộng lại. Cũng chỉ có hơn một vạn người rồi. Đối mặt loại tình huống này. Vương chấn là ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực. Vận chuyển anh hùng không tự do. Thở dài xong sau đó. Vương chấn biết nơi này không thể lại ở lại. Thế là mang theo tàn binh bại tướng A. Từ cánh giết ra tới. Mà cái này phòng thủ phương hướng chính là tiết phong chỗ chấn giữ. Vốn là tiết phong còn chuẩn bị mang theo dưới chứng nhân mã. Ngăn trở trước mắt cố này đào binh. Thế nhưng là hắn vừa vặn vọt tới phía trước. Nhìn thấy dẫn đầu dĩ nhiên là vương chấn. Lần này sợ tới mức hắn giật mình. Cái kia vương chấn lời hại. Hắn nhưng là biết. Kia là có thể cùng bọn họ quốc sư dương hằng đối kháng chính diện. Mặc dù nói đúng bài kia là cũng có thể nhìn ra hắn lời hại. Chỉ bằng chính mình cái này công phu mèo ba chân. Nếu muốn cùng vương chấn đối chiến. Kia là tự tìm đường chết. Thế là Tiết Phong không dám chính diện ngăn trở. Mà là mệnh lệnh chính mình vung hướng binh sĩ tại hai bên không ngừng dựng cung bắn tên. Mà vương chấn cùng dưới trướng hắn đại quân. Hiện tại cũng không có công phu tiếp tục cùng tiết phong dây dư. Vì thế bọn họ chỉ có thể là dựa vào trên thân áo giáp cùng binh khí trong tay không ngừng che chắn bốn phía mặt bay tới mũi tên. Cứ như vậy đợi đến vương chấn thoát khỏi vòng vây. Đi tới một chỗ bằng phẳng chi địa. Lại kiểm soát bên cạnh mình binh sĩ thời điểm. Phát hiện đi theo hắn cùng một chỗ sông ra ngoài hơn một vạn người. Cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại tám ngàn hơn người. Nhìn đến đây thời điểm. Vương chấn nước mắt đều nhanh rớt xuống. Hắn từ tấn tình xuất phát thời điểm. Kia là cỡ nào hăng hái. Nhưng là bây giờ dưới chứng chỉ có tàn binh bại tướng tám ngàn hơn người. Có thể nói đem chính mình nội tình vốn liếng đều đã dựng tới đây. Bất quá tốt tại dưới trướng hắn chủ yếu đại tướng cũng đều tại. Hơn nữa cái này tám ngàn hơn người đều là các vị đại tướng dưới trướng thân binh. Kia là tinh nhụ trong tinh nhụ. Chờ trở lại chính mình hang ồ sau đó. Bằng vào cái này tám ngàn hơn người. Vẫn cứ có thể lại triệu tập lên mười mấy vạn người tới. Cho nên hắn hiện tại vẫn không tính là thua. Chỉ cần là lại cho chính mình chiêu binh mãi mã cơ hội. Hắn vương chấn còn có sức đánh một trận. Nghĩ tới đây thời điểm. Vương chấn một lần nữa thu hồi nước mắt sau đó. Mang đám người hướng bắc mà đi. Cái kia vương chấn cấp cấp như chó nhà có tăng. mênh mông như cá lọt lưới. Cái này ngay từ đầu chạy trốn coi như có chút rối loạn tất lòng. Vậy mà chạy trốn tới một chỗ trong núi sâu. Tại trước mắt hắn dĩ nhiên là một đầu nhất tuyến thiên. Nhìn trước mắt đầu này hẹp hẹp thông lộ. Vương chấn có chút cao mày. Nơi này cũng không phải nơi đến tốt đẹp. Cái kia vương chấn đối với đạo gia pháp thuật có lẽ không tinh thông. Thế nhưng đối với binh gia công sát chiến thủ lại là hết sức quen thuộc. Trước mắt đầu này thông lộ chính là mai phục tốt địa phương. Chỉ cần là quân địch tại hai nơi trên vách núi mai phục người bên trên ngựa. Chỉ cần là chờ chính mình vào chỗ này chật hẹp thông lộ. Hắn lại đem trước sau lộ lớp kín. Chính mình là cá trong chậu. Thế nhưng là nếu như không theo con đường này chạy. Chính mình lại từ đừng địa phương nhiễu. Vậy coi như là phí công phu. Náo không tốt liền sẽ bị phía sau quân địch đuổi theo. Hiện tại vương chấn là lâm vào cảnh lưỡng nan. Ngay tại vương chấn làm khó thời điểm. Đột nhiên tại phía sau vang lên một trận thanh âm. Đại vương còn không mau đi. Ở chỗ này trần chờ cái gì Vương chấn nghe đến cái này giọng nữ nhớ mày Bởi vì hắn biết đây không phải người khác Chính là cái kia thông chân đạo cô Cái này đạo cô tại vừa bắt đầu thời điểm ngược lại là lên một phen tác dụng Nhưng đã đến phía sau căn bản cũng không thấy bóng dáng Mà bây giờ vậy mà vô thanh vô tức lại một lần nữa xuất hiện tại chính mình trong đại quân Nàng muốn làm gì Chẳng lẽ nàng quên sư môn trưởng bối? Cho nàng nhiệm vụ sao? Cái kia thông chân đạo cô thật giống cũng biết. Vương chấn hiện tại trong lòng khí không thuận. Thế là nàng lông mày dựng thẳng lớn tiếng nói ra. Hiện tại không có công phu truy cứu trách nhiệm. Còn là vội vàng muốn thế nào ra ngoài là tốt. Vương chấn vừa nghe cũng là đạo lý này. Chờ đến chính mình về tới tấn tỉnh. Lại tìm cái này đạo cô tính sổ sách không muộn. Thế là vương chấn lắng lại hạ xuống chính mình lửa giận. Xoay đầu lại hướng lấy thông chân đạo cô lộ ra một cách miễn cứng mỉm cười. Cái kia tiên cô cho rằng hiện nay nên làm thế nào cho phải. Thông chân đạo cô nhìn trước mắt hẹp hẹp một đầu thông lộ. cau mày. Tiếp đó nói ra. Phái một đạo nhân mã đi trước tiến đến dò đường. Nhìn một chút cái kia ra đến đáy có không có mai phục. Vương chấn vừa nghe nhẹ gật đầu. Nay ngược lại là một cách biện pháp. Nếu như không có mai phục dĩ nhiên là tốt. Nếu như bên trong có mai phục. Đối phương liền nóng vội lời nói. Như thế tối đa cũng liền là tổn thất một phần nhỏ nhân mã. Đối với hắn lai chủ lực ngược lại là không có cái gì tổn hại. Nếu như đối phương có thể chịu được tính tình. Để cho cái này một tiểu ba nhân mã ra thông lộ. Chính là mình đại quân tiến nhập cái này thông lộ bên trong. Đối phương ngăn chặn trước sau yếu đảo. Hắn cũng có thể trước sau giáp kích. Liều chết đem con đường này đả thông. Chính là cái này biện pháp. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 597 toàn quân bị diệt. Vương chấn cùng thông chân đạo cô đều cảm thấy cái này là một biện pháp tốt. Tiếp xuống liền thương lượng nên phái người nào tiến đến dò xét. Kết quả Vương chấn thuộc hạ những cái kia các đại tướng nghe nói muốn tiến đến dò xếp. Nguyên một đám đem đầu thấp đều nhanh xuống đất. Căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn Vương chấn ánh mắt. Vương chấn cười khổ một cái. Hắn biết hiện tại vào lúc này không thể quá tải bức bách. Thế là cười lấy đối bên cạnh tính trẻ con đạo cô nói ra. Tiên cô không như như vậy đi. Ngươi tạm thời chủ trì đại cục. Ta mang một đợt nhân mã tiến đến dò xếp. Ngươi xem coi thế nào. Thông chân đạo cô sau khi nghe xong ta nhẹ gật đầu. Mặc dù trước đây đi dò xếp hoạt vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại ngoại trừ vương chấn bên ngoài. Người khác chỉ sợ cũng trông cậy vào không lên rồi. Nếu là dạng này. Như thế vương ra cẩn thận một chút. Một khi có nguy hiểm gì vội vàng phát tín hiệu. Thông chân đạo cô nói xong sau đó. liền từ trong ngực lấy ra một cái ổn trúc nhỏ. Đưa tới vương chấn trong tay. Cái kia vương chấn tiếp nhận ổn trúc nhỏ. Phát hiện cái này ổn trúc chẳng qua là bình thường phàm vật. Bất quá tại cảnh trên lại có một cái kỳ là phù chú. Đến lúc đó vương ra mở ra cái này phù chú. Tự nhiên ta biết xảy ra vấn đề. Vương chấn nhẹ gật đầu. Tiếp đó đem cái này ổn trúc nhỏ bỏ vào trong ngực. Sau đó Vương Trấn liền điểm đủ hơn một ngàn người. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập thông đảo. Con đường này kết nối lấy Nam Bắc. Chiều dài đạt đến hơn hai dặm đường. Vương chấn mang theo dưới chứng người. Cẩn thận từng ly từng tí từ Nam đi tới Bắc. Vậy mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này khiến hắn thở dài một cái. Xem ra chính mình chân đào thoát truy hích. Đợi đến hắn mang theo đại quân hoàn toàn ra đầu này thông lộ sau đó. Lập tức liền phái người tiến đến hướng thông chân đạo cô truyền lại tin tức. Để cho nàng dẫn nhân mã vội vàng tới. Mà vương chấn bản thân là mang người tại thông lộ đầu bắc nghỉ ngơi một trận. Chuẩn bị chờ lấy thông chân đạo cô mang theo đại đội nhân mã hội hợp sau đó. Sẽ cùng nhau lên phía bắc. Kết quả bọn hắn vừa vặn nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ. Đột nhiên đâu? Tại trên vách núi vang lên từng đợt chiêng đồng âm thanh. Vương Chấn vừa nghe đến chiêng đồng âm thanh lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên. Sau đó, lấy tay che nắng hướng nơi xa quan sát. Ngay sau đó hắn liền thấy tại trên vách núi, ân toát ra vô số phục binh. Hơn nữa còn có cùng một đội ngũ cực nhanh xuống núi sườn núi, đem hướng bắc một bên đường ra chặn lại. Vương chấn xem xét tình huống này chỗ nào còn không biết. Đối phương đã qua ở chỗ này ship đặt mai phục. Hiện tại không có cách nào. Chỉ có thể là liều chết một trận chiến. Hy vọng có thể giết nở đầu này thông lộ. Đem bên trong thông chân đạo cô cho nghĩ cách cứu viện ra tới. Đây cũng không phải vương chấn đối thông chân đạo cô có cái gì cảm tình. Mà là bởi vì hắn biết vị này cô nai nai sau lưng thế nhưng là có một môn phái chống đỡ. Nếu là chính mình để cho nàng ở chỗ này mất mạng, chính mình chịu không nổi. Vì thế vương chấn hiện tại cũng không để ý trên đường đi mệt nhọc. Hắn là tinh thần phấn chấn một lần nữa lên rồi bạch long mã. Sau đó thu trục lấy những cái kia vừa vặn nằm xuống nghỉ ngơi không bao lâu thời gian binh sĩ. Chỉnh đốn đội hình. Cuối cùng hắn mang theo cái này một ngàn tới người bắt đầu hướng bắc một bên hộ khẩu sung kích. Hy vọng có thể mở ra xuất khẩu. Để cho bên trong thông chân đạo cô trốn thoát ra tới. Phòng thủ mặt phía bắc xuất khẩu là Dương Hằng dưới chứng Đại tướng Quách Vân. Nhắc tới vị tướng quân võ nghệ ngược lại là cũng không xuất chúng. Thế nhưng hắn có một cái chỗ tốt. Đó chính là lão luyện thành thục. Xưa nay không hành hiểm chiêu. Lần này, hắn dẫn 3.000 người phụng Dương Hằng chi mệnh. Ngăn chặn phía bắc xuất khẩu. Đột nhiên dưới trướng tiểu binh đến báo Ở cửa ra một chỗ khác Cái kia đã qua chạy trốn hơn một ngàn người liền trở về Xem bộ dạng này là muốn tấn công mạnh xuất khẩu Đem người bên trong tiếp ứng ra tới Quách Vân sau khi nghe xong nhếu nhếu mày Tiếp đó rục ngựa đi tới giao lộ Lấy tay che nắng hướng ra phía ngoài quan sát Sau khi xem xong Quách Vân suy nghĩ một chút Lập tức mệnh lệnh chính mình binh sĩ bố trí ở chỗ này trận hành Lần này là trường mâu thủ phía trước Đao phủ thủ ở phía sau Cung nó thủ tại cuối cùng Lại nói vương chấn mang đám người đi tới xuất khẩu Thời điểm phát hiện nơi này đã qua vài lên rồi trận thí Mà lại phía đối diện binh sĩ nhìn trang bị tinh lương nghiêm trình huấn luyện Xem bộ dạng này lính quân đại tướng cũng không phải xem thường Vương chấn tiếp xuống lại nhìn một chút phía sau mình những này tàn binh bại tướng. Lộ ra cười khổ. Nếu muốn dựa vào những này công phá trận hình của đối phương. Vậy đơn giản là suy nhân nằm mộng. Xem ra cuối cùng còn đến dùng chính mình đơn đấu. Đem đối phương chủ tướng ngoại trừ. Dạng này mới có cơ hội công phá địch quân trận hình. Thế là vương Trấn thôi ngựa đi tới hai quân trước trận. Dùng một cách trùy chỉ vào đối diện quát. Người nào ra tới cùng ta đại chiến 300 hợp. Thế nhưng là hắn liên tiếp gào to bảy tám âm thanh. Đối diện vậy mà không có người trả lời. Vương chấn biết không tốt. Xem ra đối diện cái kia tướng quân vẫn còn có chút lý trí. Nếu không cách nào kích động ra đối phương, cái kia chỉ có một chiêu cuối cùng liều mạng. Thế là hắn cũng không để ý song phương thực lực sai biệt, đuổi thủ hạ binh lính Bắt đầu hướng đối diện đại trận xung kích. Kết quả hắn dưới tay những binh lính kia nhích với hắn uy vọng ngược lại là xông về trước. Bất quá hoàn toàn là không nhấc lên được tinh thần đến. Chỉ là một cái công kích liền bị đối phương đánh cho thất linh bát lạc. Thậm chí có vài người trực tiếp liền quỳ xuống trước trước trận. Đầu hàng sự. Đến lúc này. Vương chấn thuộc hạ người đã không đủ 100 người. mà lúc này trong sơn cốc cũng truyền ra tiếng hò rít, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn. Tại ở trong đó còn có đạo pháp không ngừng lấp lói, xem bộ dạng này là thông chân đạo cô đã qua cuốn lên, toàn lực thi triển chính mình pháp thuật, muốn ngăn trở hai bên đánh hạ đến phục binh, vương chấn hiện tại không có cách nào, chỉ có thể là tự mình xuất thủ. Chỉ thấy được hắn dẫn chính mình vung xuống còn lại thân binh mãnh liệt thúc dưới hung bạch long mã Trực tiếp liền hướng đối diện đại trận phóng đi Hắn muốn dựa vào một mình cưới ngựa trực tiếp phá vỡ đại trận Tiếp đó tiếp ứng thông chân đạo cô ra tới Mà đối diện nhìn thấy vương chấn tiếp cận Lập tức bắt đầu dựng cung bắn tên Ngay sau đó vô số châu chấu Càng không ngừng hướng vương chấn bên này phóng tới Nhắc tới vương chấn võ nghệ. Kia thật là không lời nói. Chỉ thấy được hắn vũ động xong chùy Trên hộ hắn dưới thân hộ hắn ngựa. Một đôi lôi cổ uống kim chùy múa là giống như bánh xe một dạng. Toàn bộ cung tên đều bị hắn đánh bay. Thế nhưng là hắn có thể đỡ nổi dưới tay hắn những binh lính kia. Lại không có bản sự này. Kết quả chờ hắn vọt một cách đến trước trận thời điểm. Hắn thủ hạ những cái kia thanh binh đã qua không còn lại vài cái. Bất quá vương chấn hiện tại cũng không lo được cái khác. Chỉ thấy được hắn vũ động xong chùi thẳng đến phía trước binh sĩ liền vọt tới. Những binh lính kia đã qua kết thành đại trận. Vương chấn mới vừa tới đến trước trận. Đối mặt hắn liền là vô số trường mâu. Muốn nói vương chấn thật sự là lời hại. Chỉ thấy được hắn tay trái chùi nhẹ nhàng vung lên. Lập tức liền đem bảy Tám cái trường mâu cho đập bay. Thế nhưng là tiếp xuống lại có càng bao dài hơn mâu hướng hắn đâm tới. Chỉ là những này trường mâu thủ vẫn không tính là. Tại phía sau cung nõ thủ cũng bắt đầu hướng về phía hắn dựng cung bắn tên. Không ngừng rút lạnh liền cho hắn đến hạ xuống. Kết quả. Vương chấn cũng là có chút luống cuốn tay chân. Không ngừng tại nơi đó trên dưới gọi trái phải ngăn cản. đến phía sau tới vương chấn dưới tay thân binh đã qua chết sạch toàn bộ trước đại trận chỉ còn lại hắn một cái tà sung hữu đột thế nhưng là có câu nói nói hay lắm toàn thân là thiết lại có thể ép mấy hỏa đinh vừa bắt đầu thời điểm vương chấn còn có thể đại chiến thế nhưng là theo thời gian chuyển rời hắn thật có chút không chịu nổi bởi vì hắn hôm nay thế nhưng là đánh một ngày một đêm liền là một cái người sắt Hiện tại cũng nên mệt mỏi Vì thế đến cuối cùng Vương chấn chính mình cũng cảm thấy có chút chống đỡ không nổi chung quanh hắn những quân địch kia càng ngày càng nhiều Những cái kia bay tới tên bắn lén cũng là càng ngày càng chính xác Vương chấn liền biết không tốt Cái này nếu là tiếp tục đánh xuống chính mình nhưng là không còn mệnh Thế là hắn hiện tại cũng không lo được cứu cái gì truy nã đảo cô Chỉ thấy được hắn đẩy chuyển bến tàu Ra sức huy động trong tay lôi cổ uống kim trùy. Vài cách đột kích liền xông ra địch quân vây quanh. Cho tới bây giờ hắn cũng không quay đầu lại. Thôi động chiến mã thẳng đến phía bắc liền đi. Còn như thông chân đạo cô vậy liền nhìn nàng mệnh. Tại phía sau vẫn luôn đứng quách vân. Nhìn xem vương chấn xông ra vòng vây thúc ngựa hướng bắc. Hắn cũng là thường thường thở dài một hơi. Vốn là hắn cho là mình có thể dẫn dưới chứng nhân mã. đem vương chấn vây khốn, thậm chí đem đánh giết tại trước trận. thế nhưng là không nghĩ tới cái này vương chấn lợi hại như vậy, đều đã cùng đổ mạt lộ, lẻ loi một mình, còn có thể ra sức giết ra khỏi trùng vây. cái này nếu là dẫn một cái tinh nhuệ xung kích chính mình đại trận, chỉ sợ chính mình một cái công kích liền sẽ bị bọn họ phá tan. không nói vương chấn chạy trốn lại nói. tại chật hẹp trong thông đạo thông chân đạo cô dẫn mấy ngàn người ra sức chém giết ra ngoài thế nhưng là bốn phía không ngừng phóng hạ hỏa tiến cùng đủ loại gỗ lăn lôi thạch để cho dưới tay nàng binh sĩ là tổn thất nặng nề đến cuối cùng thông chân đạo cô cũng biết thế không thể làm nếu là như thế chỉ có thể là trước bảo toàn chính mình thế là thông chân đạo cô cũng không quản dưới tay những binh lính kia cùng đại tướng tử Trực tiếp một điểm mũi chân liền bay đến giữa không trung, Sau đó nhận chuẩn phương hướng. Liền hướng bắc bỏ chạy. Thế nhưng là nàng nghĩ là tốt. Thế nhưng nàng vừa vặn bay không có trăm thước. Bầu trời trong liền rơi xuống một đảo thiểm điện. Trực tiếp liền đem nàng một lần nữa bổ tới lòng đất. Cái kia thông chân đảo cô tải trên mặt đất lộn mấy vòng. Tiếp đó chật vật một lần nữa bò lên. May mắn chính mình vừa rồi tại lúc rời đi sau đó có thêm một cái tâm nhãn. Trên thân bố trí một đảo kim quang chú. Nếu không mà nói bằng vào vừa rồi đảo thiểm điện kia liền có thể đem chính mình đánh chết. Mặc dù lần này tránh thoát. Thế nhưng thông chân đảo cô biết tại trên núi kia cái kia đại chu triều quốc sư dương hằng cũng tại. Chính mình còn là mau trốn tốt. Nếu không mà nói dần dần khó giữ được tính mạng. còn như từ bầu trời bên trong bay chạy thông chân đạo cô tự nhận không có bản sự kia, thế là ánh mắt của nàng nhất chuyển mạnh mẽ dẫm chân bén nhọn nhi tiếp đó liền hóa thành một đạo thanh khí dung nhập vào trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa tại trên vách núi dương hằng nhìn xem thông chân đạo cô mất đi bóng dáng cũng chưa từng có tại so đo xem tại cái kia thanh liên tiên cô phân thượng Để cho nàng người sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t, này chạy trốn cũng không có gì. Lần này, phía dưới những cái kia trong đại quân đã qua không còn chủ tướng. Những binh lính kia xem xét. Nếu là dẫn đầu đều chạy. Như thế ta còn đánh cái gì? Thế là rất nhiều người liền quỳ dạp xuống khẩn cầu đầu hàng. Bất quá chỉ là dưới loại tình huống này. Còn có một hai cái tướng quân chính là Vương Trấn Tâm Phúc. Đối với hắn trung thành tuyệt đối. Hiện tại vẫn cứ mang theo vung xuống binh sĩ không ngừng xung kích ra ngoài. Thế nhưng là bọn họ đã qua lâm vào trọng trọng trong vòng vây. Lại có phần lớn người đầu hàng. Binh sĩ sĩ khí đã qua cơ hội là không. Liền là những này các tướng quân thế nào điều động những binh lính kia cũng là nghệ hoài. Đến cuối cùng. Liền liền những này cuối cùng chống cự cũng chầm chậm biến mất. Toàn bộ thông lộ bên trong đều quỳ đầy vương chấn dưới chứng binh sĩ. Liêu trai lộ trường sinh chí 21. mươi 598 bị vây. Trời đã sáng lên. Dương hằng mang theo tù binh binh sĩ. Chầm rãi về tới trước kia vương chấn quân doanh phía trước. Ở chỗ này. Dưới chứng hắn đại tướng Lưu Việt đang mang đám người nghinh đón hắn đâu. Mạc tướng Lưu Việt. Cùng nghinh chúa công. Nói xong sau đó hắn liền mang theo giới chứng đại tướng quỳ dạp xuống hai bên đường. Mà Dương Hằng cũng vội vàng tung người xuống ngựa. Mấy bước đi tới lưu việt trước mặt. Tự mình đem hắn diều dắt đứng lên. Tướng quân một đêm này vất vả. Vội vàng bình thân. Tiếp đó. Mọi người liền vây quanh Dương Hằng. Một lần nữa về tới đại doanh bên trong. Tại vương chấn chủ soái liều lớn một lần nữa ngồi xuống. dương hằng ngồi tại chủ vị bên trên nhìn xem dưới tay những này các tướng quân nguyên một đám tươi cười rạng rỡ lẫn nhau lấy huyền diệu lần này chính mình công tích mà dương hằng bản thân cũng bị bọn họ lây nhiễm trên mặt cũng lộ ra nụ cười hưng phấn lần này vương trấn chủ lực cơ hồ đều bị chính mình tiêu diệt hết chỉ cần là chính mình tại chỉnh đốn nhân mã chỉ huy lên phía bắc Toàn bộ tấn tỉnh chính là mình vật trong bàn tay. Chư vị, đều yên lặng một chút. nghe ta nói, theo dương hằng thanh âm, phía dưới chư tướng đều trở nên lặng ngắt như tờ. ánh mắt nhìn chằm chằm dương hằng nghe. hắn lời nói, lần này bên ta đại hoạt toàn thắng, quân địch chủ lực đã qua bị diệt. thế nhưng chúng ta không thể xem thường, các ngươi trở về chỉnh đốn binh sĩ, góp nhặt vật tư, Ít ngày nữa chúng ta liền chỉ huy lên phía bắc đầy đủ lấy tấn tỉnh. Mạc tướng mấy người, cần tuân đại soái chi lệnh. Dương Hằng hài lòng nhẹ gật đầu, đang muốn phân phó dưới tay đại tướng, riêng phần mình tiến đến giàn xếp dưới tay quân đội. Đột nhiên bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân, đồng thời còn có một thanh âm xuất hiện, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Dương Hằng vừa nghe liền nhăn lông mày, không cần ngăn trở, vội vàng đem người đưa vào tới, xem như Dương Hằng số một tâm phúc lưu việt, vừa nghe Dương Hằng phân phó, lập tức xuất ban đến, chạy đi tới lều lớn ở ngoài. Quả nhiên ở nơi đó có một cái chật vật binh sĩ, đang lo lắng muốn vào chủ soái đại tướng, bất quá bị ngoại biên sĩ binh cản lại. Lưu việt vội vàng vẫy lui binh sĩ sau đó, mang theo cái này lính liên lạc tiến nhập chủ soái lều lớn, cái kia truyền tin binh sĩ vào chủ soái lều lớn, vừa thấy được dương hằng cũng không kịp quỳ lại. liền từ phía sau lưng đem ốm trúc lấy ra ngoài, hai tay đưa lên, khai phong 800 trăm khẩn cấp, thỉnh đại soái xem qua, bên cạnh lưu việt vội vàng tiếp nhận ốm trúc, sau đó, Gấp đi mấy bước đi tới bàn soái bên cạnh. Hai tay đưa tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng tiếp nhận ốm trúc tại biên giới nhìn nhìn. Bên trên niêm phong hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó Dương Hằng lúc này mới mở ra ốm trúc. Từ bên trong lấy ra một chương quyển trục. Mở ra xem xét tỉ mỉ. Nhìn một chút Dương Hằng là quá sợ hãi. Nguyên lai like cách này là một phong cầu viện văn kiện khẩn cấp. ma lại là hắn phu nhân Kim Thiền Văn phát ra tới. Sự tình là như thế này. Kim Thiền Văn từ lúc Dương Hằng rời đi khai phong sau đó. liền chuẩn bị ít hành trang mang theo chính mình vài cách hầu cận rời đi rồi khai phong thành. Một đường hướng đông. Nàng vừa mới đi vào sơn đông cảnh nội. Lập tức liền phát tin tức. Để cho bạch liên giáo người thông chi bạch liên giáo bên trong tâm phúc chuẩn bị sớm. mà bạc liên giáo bên trong cơ hồ toàn bộ cao tầng nhân sĩ đều là kim thiền văn chỗ nhận nuôi. Đồng thời chính trị viên lớn đối kim thiền văn có thể nói là phi thường sùng kính. Mặc dù bây giờ tiểu nhị quyền cao chức trọng, uy vọng cũng không nhỏ. Thế nhưng so với xem như phật mẫu kim thiền văn tới nói còn là trinh lệch rất nhiều. Vì thế tại tiểu nhị không biết rõ tình hình tình huống phía dưới. Tại Tế Nam Thành bên trong những cái kia bạc liên giáo bên trong tầng trên Cũng đã bắt đầu bí mật sâu chuỗi Lần này tiếp đến Kim Thiền Văn Thư Những người này thương lượng một chút Chuẩn bị muốn cho Kim Thiền Văn đưa lên một kiện đại lễ Cái này đại lễ liền là Tế Nam Thành Bất quá cái kia tiểu nhị đúng là thần thông hoàng đại Bọn họ những người này thật đúng là không phải là đối thủ Nếu như là cứng rắn lấy lời nói Chỉ sợ không có bản sự kia đối phó tiểu nhị. Nếu không thể cứng rắn lấy. Vậy cũng chỉ có thể là trí lấy. Vì thế những người này lẫn nhau sâu chối sau đó. Thương lượng một chút. Liền chân thương lượng ra một cách biện pháp. Một ngày này tiểu nhị vừa vặn lên. Đang rửa mặt một lần. Đang nghĩ ngợi đi phía trước đại sảnh xử lý hôm nay chính vụ. Ngay lúc này. có một cái tâm phúc nha hoàn chạy đi tới tiểu nhị trước mặt tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra giáo chủ ở ngoài thành phát hiện một chỗ đồng phủ tựa như là tiền nhiệm giáo chủ từ hồng nho lần trước tiến đánh tế nam thành thời gian lưu lại tiểu nhị vừa nghe ánh mắt lói lên một cái tiếp đó hỏi chỉ là một màn động phủ sao bên trong không có lưu lại cái gì đồ vật sao cái này ngô tì liền không biết Thật giống nghe phía dưới binh sĩ nói. Phát hiện chỗ này đồng phủ sau đó. Bọn họ không dám vọng động. liền phong tỏa địa phương. Mạng người trở về bẩm báo giáo chủ. Tiểu nhị sau khi nghe xong khẽ cười cười. Bất quá lập tức nàng liền nhíu mày. Muốn nói lên một nhiệm kỳ giáo chủ từ hồng nho. Đối nàng tên đồ đệ này có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chẳng những đem bạch liên giáo bên trong. Toàn bộ bí mật dốc túi mà thủ. Mà lại truyền thủ bí pháp. Trao tặng bảo vật. Chính là bởi vì dạng này mới có tiểu nhị hôm nay. Nếu là dạng này. Chính mình phải tiến đến bái tế hạ xuống. Tốt xấu cho phía dưới những cái kia bạch liên giáo tín đồ lưu lại một cái chính mình tôn sư tầng đạo ấm tượng. Sáng hôm nay chính vụ trước ngừng một chút. ngươi an bài một chút nhân thủ. Chúng ta lập tức liền ra khỏi thành. đi sư phủ ngay tại chỗ bái tế hạ xuống lão nhân gia ông ta. Cái kia tiểu nha hoàn sau khi nghe xong vội vàng gật đầu sau đó liền hướng phía dưới một bên phân phó đi rồi. Một lát sau, tiểu nha đầu kia lại lần nữa trở về nói ra. Giáo chủ hết thầy chuẩn bị hoàn tất, có hay không hiện tại lên đường? Tốt, không cần trì hoãn thời gian. Chúng ta hiện tại liền chạy Tiểu nhị nói xong sau đó liền đứng dậy hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Mà dưới tay nàng những nha hoàn kia vội vàng đi theo phía sau hắn. Tiếp đó vây quanh nàng đi tới trước cổng chính. Hiện tại tiểu nhị xuất hành phô trương so với trước đó cũng lớn rất nhiều. Liền là lúc này quần áo nhẹ giảm hành. Bên ngoài cũng theo mấy chục người. Mỗi người bọn họ lên ngựa sau đó. Đi theo tiểu nhị một đường phi nhanh. Liền ra tới Nam Thành. Thẳng đến ngoài thành 30 dặm chỗ một chỗ khe núi. Kết quả chờ bọn họ đi tới khe núi. Mới phát hiện nơi này không có một ai. Căn bản là không có cái gọi là hang núi. Tiểu nhì khi giáo chủ như vậy thời gian dài. Cũng là có đấu tranh kinh nghiệm. Hiện tại xem xét tình huống này liền biết không tốt. Hiện tại nàng cũng không lo được dưới tay những này tùy tùng. Trực tiếp liền một cái gión mũi chân lơ lứng đến giữa không trung Tiếp đó nhận chuẩn Tế Nam Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chờ hắn đi tới Tế Nam Thành ở ngoài thời điểm mới phát hiện. Hiện tại Tế Nam Thành đã hoàn toàn giới nghiêm. Tứ môn đóng chặt. Ở trên tường thành. Vô số binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu nhị vừa vặn vừa tiếp cận đầu tường. Lập tức có vô số cung tên hướng nàng phóng tới. mà lại trong đó còn kèm theo hơn 10 đạo đạo pháp, muốn nói tiểu nhị quả nhiên là có năng lực. Đối mặt loại này giống như là mưa to một dạng vọt tới phi tiến, cùng đủ loại đạo pháp. Nàng vậy mà vung tay áo ngay tại phía trước tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem những vật này toàn bộ ngăn tại ngoài thân. Bất quá đối mặt loại này mưa to một dạng công kích, tiểu nhị một lúc nửa khắc cũng rơi không đến trên tường thành. Cuối cùng chỉ có thể là một lần nữa trở về ngoài tường. Đến lúc này, tiểu nhị chỗ nào vẫn không rõ. Người bên trong đã qua phản bội. Thế nhưng là tiểu nhị liền muốn không rõ. Mình bây giờ đã qua lựa chọn sử dụng sơn đông. Mà lại bạch liên giáo là thanh thế to lớn. Những người này phản bội lại có chỗ tốt gì. Bất quá bây giờ muốn những này cũng không có tác dụng. Chờ đến chính mình một lần nữa đoạt lại tế Nam Thành. Đem những người này rút gân lột ra. Đến lúc đó cái gì sự tình đều hiểu. Nghĩ tới đây sau đó. Tiểu nhị hung hăng nhìn thoáng qua. Tế Nam Thành liền không còn lưu lại. Một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến tiểu nhị tiêu thất sau đó. Ở trên tường thành. Lúc này mới lộ ra bảy. Tám bóng người. Vương Huynh Giáo chủ đi rồi Hiện tại giáo chủ là uy vọng càng ngày càng cao May mắn lần này chúng ta là dụng tâm bùng khống chế thành tường Nếu không mà nói giáo chủ đăng cao nhất Hô chúng ta liền đầy đủ chơi xong Ha <cười> ha Các ngươi không cần phải lo lắng Chờ đến Phật mẫu đến Giáo chủ uy vọng lại cao hơn thì có ít lời gì Nghe người này lời nói Mấy người kia cũng nhẹ gật đầu Hiện tại bạc liên giáo bên trong giáo chủ tiểu nhị mặc dù nói đúng uy vọng mặt trời lên Thế nhưng so với bạch liên giáo cung phụng thần chi vị kia Phật mẫu Nhưng là chân chính ở giáo đồ trong lòng sống sót thần Chỉ cần là tôn đại thần này đến Tế nam thành trong nội bộ bộ phận liền sẽ trong khoảnh khắc lắng lại Cứ như vậy Nhóm người này tại tế nam thành trong cẩn thận đề phòng Một mực chờ đến ba ngày sau đó Phật mẫu Kim Thiền Văn tới. Kim Thiền Văn đến tế Nam Thành sau đó. Cũng là giật này cả mình. Nàng không nghĩ tới thuộc hạ những người này dạng này ra sức. Trực tiếp liền đem tế Nam Thành chiếm. Bất quá dạng này cũng tốt. Bớt đi chính mình rất nhiều công phu. Tại ban đêm hôm ấy. Kim Thiền Văn liền hiện thân đến Bạch Liên giáo tông giáo đồ trước mặt. Những cái kia các giáo đồ nhìn thấy trước mắt Phật mẫu. đầu tiên là giật này cả mình, sau đó liền trở nên là mừng rỡ như điên. trước kia trong thành sóng ngầm mãnh liệt, tại kim thiền văn hiện thân một nháy mắt liền biến mất vô hình. tại ngày thứ hai, kim thiền văn liền bắt đầu chỉnh đốn tế nam thành bên trong người sự, đồng thời điều động tâm phúc, hướng các nơi bạch liên giáo giáo đồ truyền lại tin tức, để bọn hắn cúi đầu xưng thần. thế nhưng là kim thiền văn phái ra những người kia là một đi không trở lại kim thiền văn tại tiếp không đến hồi âm sau đó trong lòng liền có rồi dự cảm không tốt quả nhiên tại mấy ngày sau tế nam thành ở ngoài là đại quân tụ tập nguyên lai những ngày này tiểu nhị cũng không nhàn dối nàng tại bị trục xuất tế nam thành sau đó liền phái người lặng lẽ tìm hiểu tin tức Muốn nói tiểu nhị hiện tại dù sao cũng là bạch liên giáo giáo chủ Cùng bạch liên giáo có ngàn vạn tia liên hệ Vì thế tiểu nhị rất nhanh liền nhận được tế Nam Thành trong cụ thể tin tức Nguyên lai like mình vì kia Phật mẫu vậy mà đến được rồi tế Nam Thành Muốn đoạt từ mình quyền Muốn nói đúng trước đó tại không có nếm đến qua quyền lực tư vị Tiểu nhị đối mặt chiếu cố chính mình Phật mẫu Kim Thiền Văn Tự nhiên sẽ hai tay đem quyền lực dâng lên. Thế nhưng là đoạn này thời gian tiểu nhị nếm đến quyền lực ngọt ngào. Làm sao lại đem tới tay quyền lợi tùy tiện dâng lên. Vì thế nàng bắt đầu ở bạch liên giáo bên trong suy yếu Phật Mấu Kim Thiền Văn lực ảnh hưởng. Đồng thời chỉnh đốn nhân mã. Hướng tế Nam Thành mở đi ra. Mấy người mang theo đại quân đi tới tế Nam Thành phía dưới. Tiểu nhị là không nói hai lời. Trực tiếp liền đem tới Nam Thành thành phố bao bọc vây quanh. Kim Thiền Văn tại nhận được ta tiểu nhị vây thành tin tức sau đó. Vội vàng đi tới đầu tường hướng ra phía ngoài quan sát. Chỉ thấy được bên ngoài chỉ ít có mấy trăm ngàn nhân mã. Ô ương ô ương liếc mắt không nhìn thấy bờ. Đây cũng là bạc liên giáo phổ biến chiến thuật. Bọn họ muốn nói đúng binh sĩ sức chiến đấu đúng là không mạnh. Thế nhưng ý chí tác chiến kiên định. Đồng thời người đông thế mạnh Kim Thiền Văn xem nhếu nhíu mày biết Nếu như là không mời ngoại viện lời nói Tế Nam Thành không kiên trì được bao lâu thời gian Liêu trai lộ trường sinh chí 21 mươi 599 gặp nhau Kim Thiền Văn đối với ngoài thành tiểu nhị Hiện tại cũng có chút không quyết định chắc chắn được Năm đó thời điểm chính mình đối tiểu nhị đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng là bây giờ chính mình vì hôn phu thế nhưng là vì này giáo chủ đối đầu chỉ sợ trước đó tình nghĩa đều là một khi bỏ đi nếu là dạng này vậy liền không cần thiết lại đi gặp nàng một mặt thế là kim thiền văn một bên tổ chức phòng thủ một bên phái ra chính mình tâm phúc nha hoàn oanh nhi thi triển thần thông ra tế nam thành tiến đến khai phong cầu viện cái này oanh nhi mặc dù chỉ là một cái tiểu nha hoàn Thế nhưng đi theo Kim Thiền Văn thời gian dài cũng là có chút thủ đoạn. Vì thế nàng tại bị Kim Thiền Văn đưa ra tế Nam Thành sau đó. Tùy tiện tìm cách nông thôn chỗ trốn mấy ngày. Tại tiểu nhị không chú ý thời điểm. Từ một cái trong khe núi ra vòng vây. Đợi đến rời xa tế Nam Thành sau đó. Nàng mới dám thi triển pháp thuật. Trồng một cái hạc giấy. Nhẹ nhàng thổi một cái. Hạt giấy này lập tức liền hóa thành một cái rất sống đồng bạch hạt Sau đó. Oanh Nhi đáp lấy cái này bạch hạt Mà lâm lâng, lâng liền trở về khai phong phủ. Mà đây là tại khai phong phủ phòng thủ không phải người khác. Chính là Kim Thiền Văn Tâm Phúc dưới tay Vương Thủy. Hắn đã nhận được Kim Thiền Văn bị vây ở tế Nam Thành sau đó. Là tâm như lửa đốt. Phải biết hiện tại tiểu thiếu gia vừa vặn sinh ra. Nếu là Kim Thiền Văn có chuyện bất chắc, đến lúc đó vì chủ nhân kia chiếm thiên hạ, hắn tiểu thiếu gia này cũng không nhất định có thể ngồi hồn thiên hạ. Vì thế hắn không dám thất lễ. Lập tức liền điều động chính mình tâm phúc thân binh. Lấy 800 dặm khẩn cấp tốc độ hướng Dương Hằng truyền tin. Lại nói Dương Hằng tại nhận được tin tức sau đó. Cũng là phi thường tức giận. Lần này hắn không khí khác. Mà là khí kim thiền văn Rời đi khai phong phủ thời điểm Kim thiền văn thế nhưng là ở trước mặt hắn vỡ ngực bảo chứng nhất định có thể tùy tiện lấy được sơn đông Nhưng là bây giờ thế nào Lại bị người vây ở tế nam thành bên trong Còn đến chính mình tiến đến cứu viện Phía bên mình rõ ràng có cơ hội thật tốt Có thể đầy đủ lấy tấn tình Hiện tại toàn bộ lãng phí Cho cái kia vương chấn lấy đông sơn tái khởi cơ hội. Dương Hằng mặc dù trong lòng khí. Thế nhưng tốt xấu là một ngày phu thê bách nhật ăn. Hắn cũng không thể là thấy chết không cứu. Cuối cùng Dương Hằng bất đắc dĩ chỉ có thể là dẫn đại binh rời đi rồi cùng tấn tỉnh chỗ giao giới. Hướng đông mà đi. Đi tới cứu viện Kim Thiền Văn. Lại nói Dương Hằng đại quân ngày đi đêm nhỉ. Một mực hành rồi hơn 10 ngày. Rốt cuộc tế Nam Thành ngay trước mắt. Đến nơi này thời điểm, song phương trinh sát rốt cuộc chạm mặt. Bất quá cái kia bạch liên giáo mặc dù nói đúng người đông thế mạnh. Thế nhưng lính tố chất đúng là kém một chút. Vì thế song phương trinh sát vừa giao phong lập tức liền tại hạ phong. Rất nhanh liền bị dương hằng bên này điều tra binh đánh là chạy chối chết. Mà dương hằng bên này kỷ binh trinh sát lại sâu vào đến tế Nam Thành lân cận. Đem bạc liên giáo binh lực bố trí tình huống dài rõ ràng. Nguyên lai tại dương hằng hành quân mười mấy ngày nay công phu tế Nam Thành. Đã qua phát sinh mấy lần đại chiến. Cái kia tiểu nhị lần này cũng không niệm cái gì thân tình. Huy động đại quân toàn lực công thành. Cái này mấy trăm ngàn nhân mã ngày đêm không ngừng tiến công. Cho tế Nam Thành bên trong tạo thành áp lực thật lớn. Nếu như không phải kim thiền văn tỏa chấn trung ương. Đồng thời trái phải điều hành. Chỉ sợ tế Nam Thành sớm đã bị công phá. Cho dù là dạng này. Tế Nam Thành cũng là tổn thất không nhỏ. Mười phần quân mã hiện tại chỉ còn lại có ba bốn ngừng. Cũng may mắn Kim Thiền Văn tại Bạc Liên Giáo bên trong là huy vọng rất cao. Dưới tay nàng mấy người này mới không có sụp đổ. Nếu là một dạng quân đội lời nói. Chết rất nhiều người sớm đã có người muốn đầu hàng. Bên này trinh sát phát sinh tiếp xúc. Phía bên kia tiểu nhị cũng đã nhận được tin tức. Biết Dương Hằng dẫn đại quân đến đây viện trợ. Đối mặt cách này chính mình một đời địch nhân. Tiểu nhị là nghiến răng nghiến lời hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng là lý trí liền nói cho tiểu nhị. Dương Hằng cách này người vô cùng lợi hại. Chính mình nếu là một lúc không cẩn thận liền sẽ bị hắn đánh tan. Mà bây giờ mặc dù mình nhiều người Thế nhưng lính tố chất đúng là kém Nếu là đối mặt dương hàng đại quân Chỉ sợ sẽ có bị tiêu diệt từng bộ phận phong hiểm Vì thế bất đắc dĩ Tiểu nhị chỉ có thể là rút lui tế Nam Thành vây khốn Đem đại binh tập trung ở tế Nam Thành rồi đông phương Mà bây giờ tại tế Nam Thành bên trong kim thiền văn ngay tại trên cổng thành lấy tay che nắng Nhìn xem bên ngoài Tiểu Nhị kỳ quái bố trí Nhìn một chút nàng đột nhiên rõ ràng cái gì Cái này Tiểu Nhị là rút lui Tế Nam Thành vây quanh hướng Đông Phương tụ tập Như thế xem ra Là nàng phu quân dương hằng viện binh đến Nếu không mà nói Tiểu Nhị cũng không có khả năng cẩn thận như vậy Quả nhiên giống như nàng muốn giảng kia Không bao lâu công phu Tại Tế Nam Thành Bắc Phương liền tạo nên từng đợt bụi mù ngay sau đó trong tầm mắt lại xuất hiện vô số quân đội, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, chầm rãi hướng tế nam thành tiếp cận, tại những này trong quân đội gánh một cái cao cao soái tự cờ, trong đó có một cái lớn chừng cái đấu dương tự, không nói, nhất định là dương hằng đến, kim thiền văn, nhìn thấy cái này cờ sĩ là tươi cười rạng rỡ, sau đó nàng cũng không lo được cái khác, Qua loa sửa sang lại hạ xuống chính mình y phục. Liền vội vàng xuống thành. Sau đó mạng người khiêng kiệu. Theo nàng cùng một chỗ tiến đến nghinh đón Dương Hằng. Lại nói. Dương Hằng đại quân tại tiếp cận tế Nam thành sau đó. Phát hiện tiểu nhị đã đem đại quân rút lui đến tế Nam Đông Phương. Vì thế hắn liền chậm rãi hướng về phía trước. Để phòng lấy đối phương đánh lén. Chờ đến tế nam thành thành tường bên ngoài. Dương Hằng cũng không có vào thành. Mà là mệnh đại quân tiếp tục hướng đông. Cũng tới đến tế nam thành đông phương. Lúc này mới đâm xuống doanh trại. Cùng tế nam thành thành thế đối chọi Đợi đến bên này đại quân trầm hủng. Bên ngoài quân sự đến báo. Phu nhân Kim Thiền Văn cầu kiến. Dương Hằng sau khi nghe xong. Vội vàng chạy chậm đi tới đại doanh bên ngoài. quả nhiên thấy kim thiền văn tại vài cách nhà hoàn cùng thân binh bảo hộ phía dưới đứng tại cửa doanh ở ngoài. cái kia kim thiền văn vừa thấy được dương hằng chạy ra tới, khói miệng rốt cuộc nở một nụ cười. chỉ thấy được nàng vội vàng hướng về phía trước hai bước, xa xa liền cùng dương hằng hành rồi một cách vạn phúc. mà dương hằng đâu? hắn là gấp đi mấy bước, đi tới kim thiền văn bên cạnh. Dối ra hai tay đưa nàng một mực ngăn chặn. Tiếp đó cười nói. Phu nhân mấy ngày nay vất vả. Kim Thiền Văn đứng dậy. Cười lấy lôi kéo Dương Hằng ốm tay áo nói ra. Có cái gì vất vả. Đều là nhà mình sự tỉnh. Ta không xuất lực ai xuất lực. Dương Hằng nhẹ gật đầu sau đó. Liền ôm Kim Thiền Văn. Tại dưới con mắt mọi người vào đại doanh. Đợi đến đi tới trong doanh trại đại quân liều lớn. Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn ngồi đối diện nhau. Tiếp lấy liền có thanh binh đưa lên trà thơm. Đợi đến song phương uống mấy ngụm trà sau đó. Dương Hằng rồi mới lên tiếng. Lần này thế nào không cẩn thận như vậy. Vậy mà lấy tiểu nha đầu kia đảo. Kim Thiền Văn cười khổ một cái. Sau đó nói. Cũng là dưới tay ta những người kia quá mức tham công. Vậy mà muốn tại ta đi tới trước đó Chiếm tế Nam Thành Nói xong câu đó Kim Thiền Văn đem chén trà trong tay thả tới dưới mặt bàn Nhẹ nhàng thở dài nói ra Nếu là bọn họ đợi thêm mấy ngày Chờ ta đến tế Nam Thành sau đó lại phát di chuyển Dựa vào ta bản sự Cái kia tiểu nhị làm sao có thể thoát khỏi ta lòng bàn tay Đối với Kim Thiền Văn lời nói Dương Hằng là tin tưởng Lấy trước kia thời điểm Dương Hằng không biết Kim Thiền Văn lai lịch. Bây giờ tại biết nàng thân thế sau đó. Đối với nàng bản sự cũng là bội phục. huống chi cái kia tiểu nhị cơ hồ chính là nàng một tay dạy dỗ đến. Bằng vào Kim Thiền Văn đối nàng hiểu rõ. Bắt tiểu nhị dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy liền đem chủ đề rời đi chỗ khác. Hiện tại tấn tỉnh Vương Chấn đã qua bị ta đánh tan. Hiện tại hắn là tổn binh hao tướng. Trong vòng mấy tháng là không có khôi phục nguyên khí cơ hội. Chúng ta còn là nhanh giải quyết sơn đông vấn đề. Sau đó tại lên phía bắc tấn tỉnh. Nếu là kéo thời gian dài náo không tốt. Gia hỏa này còn có thể chân đông sơn tái khởi. Kim Thiền Văn nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Nếu như thế chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Trời sáng sau đó ta ra ngoài đòi địch muốn trận. Chuyên môn muốn cái kia tiểu nhị xa tới. Đến lúc đó ta lời hay khuyên bảo. Nếu như nàng thức thời. Chúng ta tha cho nàng tính mệnh. Để cho nàng có thể an hưởng quãng đời còn lại. Nếu không mà nói cũng liền trách không được ta tâm ngoan thủ lạc. Dương rất rõ bạc kim ve hoa văn hiện tại cảm thụ. Phải biết cách này tiểu nhị thế nhưng là ký thác kim thiền văn phi thường lớn tâm tư. Cơ hồ liền là khi nữ nhi nuôi lớn. Bây giờ vì lợi ích, vì mình con ruột dương nhân mục, chỉ có thể là vứt bỏ nàng. Tốt, đã như vậy. Ngày mai xuất trận, ta vì ngươi áp trận. Kim Thiền Văn thận trọng nhẹ gật đầu. Sau đó dĩ nhiên là không có cái khác sự tình. Song Phương ăn một bữa cơm tối sau đó. Kim Thiền Văn liền vội vàng về tới tế nam thành bên trong. Đây cũng không phải Kim Thiền Văn không muốn cùng dương hàng đoàn tụ. Chỉ vì tế Nam Thành không có nàng tỏa chấn lời nói. Dễ dàng bị tiểu nhị có cơ hội để lợi dụng được. Cứ như vậy một đêm vội vàng đi qua. Chờ đến ngày thứ hai ban ngày tế Nam Thành bên trong liền vang lên một tràng tiếng trống. Ngay sau đó cửa lớn liền bị mở ra. Có mấy ngàn người từ cửa đông mà xuất Tại tiểu nhị trước trận bay trận. Mà dương Hằng bên này cũng dẫn hơn một vạn người ra đại doanh. Cùng Kim Thiền Văn đại quân tụ hợp đến cùng một chỗ. Cứ như vậy hợp binh một chỗ đem đánh một nhà. Mà tại đại quân ngay phía trước. Đứng thẳng hai người. Chính là Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn. Hai vợ chồng này. Đợi đến đại quân liệt tốt sau đó. Đối diện tiểu nhị đại doanh cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Đầu tiên là một trận sôi trào. Ngay sau đó cửa doanh mở rộng. Từ bên trong nối đuôi nhau mà xuất ba. bốn vạn nhân mã rất nhanh liền là một trận cung nõ thủ bắn liền bắn chủ trận cước đợi đến đoạn trận đối tròn tại bạch liên giáo phía bên kia có một cái vàng la dù che tại dù che phía dưới có một cái tươi đẹp nữ tử cách này người dương hằng cùng kim thiền văn đều hết sức quen thuộc không phải người khác chính là hiện tại bạc liên giáo giáo chủ tiểu nhị Kim Thiền Văn nhìn xa xa cái kia tiểu nhị tư thế hiên ngang hình dạng. Khẽ gật đầu. Quả nhiên không hổ là chính mình chút xuống tâm huyết dạy nên. Trước đó tiểu nha đầu đã qua rút đi ngây ngô. Trở thành một phương đại hào. Mặc dù trong lòng cảm thán. Thế nhưng Kim Thiền Văn trên mặt lại không có lộ ra một chút thương hại. Nàng đầu tiên là cười lấy đối dương hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền dục ngựa hướng về phía trước đến. Đến hai quân trước trận, chỉ thấy được nàng tại lập tức, dùng soi ngựa chỉ vào đối diện tiểu nhị nói ra. Tiểu nhị, còn nhận biết ta, đối diện tiểu nhị kỳ thực đối tế nam thành bên trong tình huống đã là hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Biết cùng mình làm khó, liền là trước kia bạch liên giáo Phật mấu Kim Thiền Văn. Chính là bởi vì biết mình địch nhân là Kim Thiền Văn. Cho nên tiểu nhị lúc này mới trăm mối vẫn không có cách giải Nàng liền không rõ Bạc liên giáo Phật mẫu Tại sao phải giúp trợ địch nhân cùng chính mình đối nghịch Hiện tại rốt cuộc gặp mặt Nàng vừa vặn hỏi thăm nhất thanh nhị sở Liêu trai lộ trường sinh chí 21 sáu 600 phá tu la Kim thiền văn cùng tiểu nhị tại trước trận Gặp mặt là đối lập không nói gì Trước kia thời điểm hai người thân mật không gì sánh được Bây giờ lại là địch nhân Cuối cùng vẫn là tiểu nhị mở miệng nói ra Phật mẫu Ngươi là bạch liên giáo trí tôn Tại sao phải giúp lấy địch nhân cùng giáo ta làm khó Kim thiền văn nhìn xem đối diện đã qua thối lui ngây ngô Hiện ra càng ngày càng thành thục tiểu nhị Đầu tiên là vui mừng nở nụ cười Tiếp đó rồi mới lên tiếng Người có thân sơ khác biệt Cái kia quốc sư dương hằng chính là phu quân ta Ta làm sao có thể vì chỉ là bạch liên giáo Mà cùng ta phu quân làm khó Kỳ thực kim thiền văn trong lòng còn có mặt khác một câu nói không có nói ra Đó chính là hài tử của ta đã qua sinh ra Tương lai muốn chấp trưởng cách này tốt đẹp thiên hạ Ta làm sao có thể vì ngươi tiểu nha đầu này Mà để cho nhi tử ta chịu khổ. Tiểu nhị cũng không biết kim thiền văn tâm lý hoạt động. Nàng lo nghĩ. Sau đó nói. Phật mẫu ngươi thần thông hoàng đại. Ta hiện tại cũng không phải là tụt lưu. Không như hai người chúng ta cùng một chỗ đồng thủ đem cái kia Dương Hằng bắt. Đến lúc đó phế đi hắn thần tung Như thế hắn không phải vĩnh viễn tại ngài bên cạnh. Dương Hằng tại trận sau đó nghe được rõ ràng. Tiểu nha đầu này thật sự là ngoan độc. Vậy mà muốn liên hợp nhà mình phu nhân phế đi chính mình. Vì thế Dương Hằng tại trận sau đó cũng giận. Hắn giao đấu phía trước Kim Thiền Văn quát, cùng cái này ngoan độc tiểu nha đầu nói cái gì? Vội vàng động thủ, tránh khỏi lãng phí thời gian. Kim Thiền Văn nghe đến Dương Hằng thúc giục, cũng là có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể là đối tiểu nhị nói ra. Ngươi cũng nghe đến phu quân ta thúc đến quá gấp Không phải là ta không niệm tình xưa Chỉ cần chỉ trách ngươi sinh không phải lúc Nếu là sớm mấy chục năm thời điểm Ta tự nhiên toàn lực giúp ngươi cướp đoạt thiên hạ Nhưng đáng tiếc Nói xong câu đó sau đó Kim Thiền Văn một điểm yên ngựa liền rời đi tỏa kỷ Hướng về phía trước bước một bước Chỉ trong chớp nhoáng này liền đi tới tiểu nhị bên cạnh Dơ lên ngọc thủ thẳng đến tiểu nhị tâm phúc Cái kia tiểu nhị nếu là trước kia thời điểm Chỉ như vậy hạ xuống liền bị Kim Thiền Văn chỉ trụ. Thế nhưng hiện tại nàng tu luyện tu la công Tự nhiên là có chút ít bản sự Chỉ thấy được tiểu nhị nhẹ nhàng vỗ tỏa hạ bảo mã Con ngựa kia lập tức liền hóa thành vô hình Sau đó có một cố xương mù tạo nên bọc lấy tiểu nhị thân hình Hướng bên cạnh tung bay lại tránh được Kim Thiền Văn công kích. Sau đó tiểu nhị, nhẹ nhàng điểm một cách địa. Tiếp đó liền hóa thành một đảo thiểm điện. Thẳng đến Kim Thiền Văn sau lưng. Kim Thiền Văn cũng không kinh hãi. Đối với bạch liên giáo bí pháp là nhất thanh nhị sở. Dĩ nhiên là rõ ràng hiện tại tiểu nhị trạng thái. Chỉ thấy được nàng mỉm cười. Tiếp đó thân thể lắc mà nói liền đã mất đi bóng dáng. Cái kia tiểu nhị một kích thất bại. Lập tức liền chỗ bước chân. Bắt đầu tìm kiếm Kim Thiền Văn. Thế nhưng là nàng tại bốn phía quét một vòng. Cũng không có phát hiện Kim Thiền Văn cái bóng. Cái này khiến nàng có chút kinh hãi. Ngay tại nàng nơm nớp lo sợ cẩn thận phòng ngự thời điểm. Đột nhiên cũng cảm giác được bên cạnh mình pháp lực bắt đầu tán loạn. Ngay sau đó một cái tay xuất hiện ở bên nàng cánh. Trực tiếp liền điểm vào nàng nơi trái tim trung tâm. Lần này tới quá đột nhiên. Tiểu nhị căn bản là không có phòng ngự cơ hội. Trực tiếp liền bị điểm chúng Bất quá cách này tiểu nhị hiện tại tu luyện tu la công. Thân thể nàng đã bắt đầu hướng tu la chuyển hóa. Vì vậy đối với người khác mà nói. Một kích trí mạng này. Đối với nàng chẳng qua là thủ trúc ít tổn thương thì thôi. Vì thế cái kia tiểu nhị đầu tiên là hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ngay sau đó cũng cảm giác được một dòng nước nóng. Đi khắp nàng toàn thân. Mà cố nhiệt lưu này tựa như là như hỏa diễm. Đốt cháy nàng pháp lực. Muốn đưa nàng toàn bộ pháp lực toàn bộ bốc hơi. Bất quá tiểu nhị hiện tại cũng không phải dễ trêu Chỉ thấy được nàng nhẹ nhàng dùng thần công. Tại nàng đan điền liền tạo nên từng đợt âm hàn lực lượng. Chỉ là ở trong kinh mạch du tẩu mấy lần liền đem ngọn lửa này hoàn toàn ngăn chặn Mà lúc này nơi xa cũng hiện ra kim thiền văn thân hình Chỉ thấy được nàng lúc này trong miệng nói lẩm bẩm Sắc Đông Phương Thanh ôn chi dược hổ Mộc chi tính Nam Phương Xích ôn chi dược Viêm Hỏa chi tính Tây Phương Huyết ôn chi dược Áp Kim chi tinh Bắc Phương Hắc ôn chi dược hỗn Chỉ chi tính Trung ương hoàng ôn chi duyệt. Phần thổ chi tinh. Tứ thời bát tiết. Bởi vì thỉnh mà sinh. Thần không nổi dưỡng. Ngoại làm tà tinh. Ngũ độc chi khí. Vào người thân hình. Hoặc lạnh hoạt nóng. Ngũ thể không yên. Cửu sở chi duyệt. Biết ngươi tính xanh. Gấp cần mắt đi. Không thể lâu ngừng. Cấp cấp như luật nay. Cái này chú ngữ chính là sắc ôn chú. Mặc dù tại lúc bình thường Cái này chú ngữ chính là khu trừ ôn rượu làm người chữa bệnh Thế nhưng là mọi người lại không biết đoạn này chú ngữ còn có một cách khác tác dụng Kia là triệu hoán ôn ruột lấy tính mạng người ta Kim Thiền Văn Sở Dĩ Thi Triển Môn này pháp thuật Cũng là tại cùng Dương Hằng gặp nhau sau đó Đối với Dương Hằng đoạn này thời gian qua lại cũng có chút hiểu rõ Đặc biệt là Dương Hằng chịu cái kia thiên minh lão đạo pháp thuật Mà thiên nhân ngũ suy, liền liền dương hằng dạng này thần thông. Đối mặt thiên nhân ngũ suy thời điểm, cũng là cảm thấy như thế vô lực. Chính là dưới loại tình huống này Kim Thiền Văn có rồi một chút cảm ngộ. Vì thế tại trận này phía trước lúc này mới thi triển ra môn này pháp thuật. Nàng cách này là sử dụng sắc ôn chú uy lực. Mô phỏng theo cái kia thiên nhân ngũ suy. Nếu muốn lấy tiểu nhị tính mệnh, quả nhiên. Cách này chú ngữ trải qua kim thiền văn cải thiện sau đó. So với trước đó lợi hại hơn nhiều. Chỉ thấy được trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một loại mịt mờ quy tắc. Trực tiếp liền rơi vào tiểu nhị trong cơ thể. cái kia tiểu nhân đột nhiên cảm giác đến chính mình vô cùng suy yếu Ngay sau đó liền có một cố khô hỏa tại thể nổi không ngừng nổi lên. Mà vừa vặn bị nàng áp chế xuống kim thiền văn pháp lực. Lúc này cũng bắt đầu ở trong cơ thể sôi trào lên. Cách này hai lần kẹp lấy công. Tiểu nhị chỉ cảm thấy phủ tạng câu phần. Có chút đứng không vững. Còn tốt tiểu nhị có chút thần thông. Nàng miễn cưỡng đứng thẳng bước chân. Tiếp đó miệng tụng chú ngữ. Công thành lời vạn chuốt vật. Diệu hóa ứng chư một ngày. Chứa phù nhíp triệu ngươi. Thần đảo hợp tự nhiên. Cấp cấp như luật lệnh. cái này pháp chú chính là tiểu nhị triệu hoán cùng nàng tương ứng tu la giới tu la đến đây tương trợ quả nhiên tại tiểu nhị đem chú ngữ liền niệm ba lần sau đó tại hư không kỳ quái chiều không gian hiện ra một cố ý niệm cố này ý niệm chỉ là hơi chút dừng lại liền biến thành một đảo lưu quang đã rơi vào tiểu nhị đỉnh đầu mà theo cố này lưu quang tiến nhập tiểu nhị thân thể Nàng cái kia trong cơ thể bắt đầu phát tác ôn thần, cùng kim thiền văn pháp lực, lại bị toàn bộ tan rã, cuối cùng hóa thành từng đạo màu đen pháp lực, dung nhập vào tiểu nhị đan điền, mà cái kia tiểu nhị theo cố này pháp lực cùng ý niệm dung nhập, vậy mà bắt đầu mãnh liệt hướng ra phía ngoài bành trướng, chỉ là mấy hơi thở liền biến thành cao khoảng một trượng. ngay sau đó tiểu nhị khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo hoàn toàn không giống vừa rồi cái kia tươi đẹp mỹ nhân ngược lại giống như là cương thi ở phía xa kim thiền văn nhìn xem tiểu nhị triệu hoán gì giới tu la cũng không lo lắng chỉ là khẽ cười cười tiểu nhị có thể thi triển một chiêu này nàng sớm liền dự kiến đến phải biết tiểu nhị tu luyện bí pháp. Mặc dù tại bạch liên giáo bên trong cất giữ cẩn thận, thế nhưng là những bí pháp này đều là trước kia phật mấu kim thiền văn truyền lại. Năm đó thời điểm, kim thiền văn tại biết bí pháp này sau đó, cũng có một chút lòng tham muốn tu luyện mà thành, từ đó vượt qua địa tiên, thành tựu cách kia tu la. thế nhưng là cuối cùng kim thiền văn phát hiện, tại tu luyện bí pháp này sau đó, Mặt ngoài xem ra là chính mình thần thông tiến nhanh Kỳ thực cuối cùng một khi có thành Chỉ sợ cũng thành rồi gì giới tu la khôi lỗi thế thân Chính là bởi vì là như thế này Kim Thiền Văn Lúc này mới buông xuống đối thần công kia tưởng niệm Bất quá vì để phòng vạn nhất Kim Thiền Văn cũng đem thần công kia nghiên cứu cái thấu triệt Quả nhiên tại nhiều năm như vậy sau đó Rốt cuộc cần dùng đến nó Vào lúc này tiểu nhị Thật sống cũng bắt đầu thần trí bị nhân diệt Chỉ thấy được nàng mãnh liệt hướng lên trời gầm thép một tiếng Tiếp đó liền bắt đầu tiến nhập hư vô không gian Chờ đến hắn lại lần nữa hiện thân thời điểm Đã đi tới kim thiền văn sau lưng Cái này tu la tựa như là có một ít thiên phú thần thông Chỉ thấy được hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên Cái kia vô tận pháp tắc liền theo nàng động tác bắt đầu trở nên sắc bén lên. Chỉ thấy được trong không khí. Hiện tại tràn ngập một cố âm trầm mùi máu tươi. Ngay sau đó liền có một đảo hào quang màu đỏ như máu tại pháp tắc bên trong hiện hiện. Đảo tia sáng này vừa hiện thân. Liền hướng về kim thiền văn bay đi. Cái kia kim thiền văn thật giống đã sớm biết cái này tu la đánh lén một dạng. chỉ thấy được nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước bước một bước liền tiêu thất tại cái này tu la trước mặt xuất hiện ở hơn mười trưởng bên ngoài cái kia tu la tựa như là cũng lấy làm kinh hãi nguyên lai like cái này kim thiền văn thi triển cũng không phải là thế gian pháp thuật chính là phật môn đặc thù thần thông thần túc thông cũng chỉ có là loại thần thông này mới có thể tại thời gian cùng không gian bên trong qua lại xuyên thẳng Không nhận bất kỳ cái gì pháp tắc ảnh hưởng. Cái kia tu la một kích không trúng. Cũng không ngừng lại. Lại lần nữa hóa thành hư vô. Sau đó song phương lại bắt đầu mèo vườn chuột trò chơi. Cái kia tu la mỗi một lần hiện thân đều sẽ xuất hiện ở kim thiền văn sau lưng. Mà kim thiền văn thần thông cũng không nhỏ. Từng xài bước một bước liền có thể thoát khỏi cái này tu la truy kích. Thế nhưng là cái kia tu la lại không có phát hiện. Kim Thiền Văn mặc dù nói không ngừng tại chạy nhanh, thế nhưng mỗi một lần hiện thân đều sẽ hung hăng dưới đất một phát cước. Đợi đến Kim Thiền Văn liên tiếp chặt bảy bảy bốn mươi chín cước sau đó, nàng đột nhiên mãnh liệt nhảy đến giữa không trung, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng niệm động chú ngữ Thiên Tiên Đạo Tử Văn Tồn Tử Thiên Môn thừa Bảo Quang Phi Vân. Mà về phần bên trên Thần Minh Đạo. Sửa văn tồn tự địa hộ thừa phạm khí. Cưới gió ngựa. Cho tới trái. Nhân luân đảo. Dần văn tồn tự nhân môn thừa bảo quang. Mà về phần phải. Địa ngục đảo. Thân văn Nga dược đảo. Dậu văn súc sinh đảo Tuất văn. Cách này chú ngữ bất đồng tiếng vọng. Chính là tam quan bắc phong chú. Một khi niệm động cách này chú ngữ. Sáu đảo cánh cửa liền sẽ bị mở ra. Sau đó bên trong liền muốn phóng xuất vô lượng thần thông. Bắt đầu thu nhít. Đủ loại du hồn giá dược. Quả nhiên. Cách này chú ngữ vừa vặn niệm xong. Tại trên bầu trời liền hạ xuống sáu đạo pháp tắc. Tạo thành vài cái vòng xoáy. Thả ra vô lượng quang mang. Theo cách này vô lượng quang mang bắt đầu hướng bốn phía tràn ngập. Rất nhanh liền rơi vào hư không bên trong. Một cách đốt. Mà lúc này ở trong vư không một trận lấp lóe. Cái kia tu la rốt cuộc hiện ra thân hình. Lúc này cái này tu la đã qua không còn vừa rồi phách lối. Hắn hiện tại trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Thế nhưng là vô luận nàng thế nào dãy rua. Cái kia từng tia một dẫn sắt lực lượng cũng rơi vào nàng trên thân. Mà lúc này đây cái kia tu la sắc mặt bắt đầu kịch liệt biến hóa. Một lát sau rốt cuộc không kiên trì nổi. Tiếp lấy có một cố quy tắc bí mật mang theo thần hồn bay ra tiểu nhị thân thể. Sau đó, giống như là nhũ yến về tổ một dạng hướng trong đó một cái vòng xoáy lăng đi. Liêu trai lộ trường sinh chí 21, sáu trăm linh một thiên đạo luân hồi. Tiểu nhị xứng sờ đứng ở nơi đó. Bây giờ lại đã qua không biết né tránh. Một lát sau, chờ đến nửa không trung cái kia xoay tròn vòng xoáy biến mất. Tiểu nhị ánh mắt lúc này mới lần nữa khôi phục thanh minh. Nơi xa Phật mẫu nhìn xem tiểu nhị đã qua tỉnh táo lại. Mỉm cười. Lần này nàng chẳng những phá đối phương Tu La Công. Mà lại cũng coi là cứu được nàng một mạng. Cái này Tu La Công mặc dù lợi hại. Thế nhưng kết quả cuối cùng liền là trở thành một vị nào đó Tu La hóa thân. Mà chính mình tâm trí liền sẽ bị dìm ngập. Hiện tại chính mình thi triển thần thông. Vị kia tu la nhập thân vào tiểu nhị trên thân một tia nửa hào hồn phách rút cuộc bị lục đạo luôn hồi sở đoạt chạy Tiểu nhị lúc này mới có thể hoàn toàn khôi phục chính mình tâm trí Ngay tại Phật mấu cho rằng tiểu nhị khôi phục thần trí sau đó Đối với mình nhất định sẽ mang ơn Cuối cùng mang theo bạc liên giáo đầu nhập vào chính mình Nào biết tên tiểu nhân này ánh mắt ló lên một cái Đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái truy thủ. Tiếp đó mãnh liệt liền hướng Phật mấu thả tới. Kim thiền văn hơi sơ suất không đề phòng liền để viên này truy thủ đến trước mắt. Bất quá nàng dù sao cũng là địa tiên thân thể. Thần thông quảng đại. Đối mặt loại tình huống này. Một nháy mắt liền thi triển ra thần túc thông. Hướng bên cạnh một chuyển. Hiểm hiểm né tránh. Cái kia ném qua đến truy thủ. Tiểu nhị nhìn thấy một kích không chúng, Vấy tay cái kia truy thủ một lần nữa về tới nàng trong tay. Mà lúc này ở phía xa Kim Thiền Văn lại một lần nữa hiển lộ thân hình. Bất quá bây giờ Kim Thiền Văn sắc mặt đã qua trở nên xanh xám. Nhìn xem tiểu nhị liền cùng nhìn thấy giống như cầu nhân. Tốt ngươi cái tiểu nha đầu. Chẳng những không niệm dưỡng ruột chi tình. Ngược lại là muốn đánh lén. Làm tổn thương ta tính mệnh. Nếu là như thế không thể để ngươi sống nữa Nói đến đây sau đó Kim thiền văn bỗng nhiên hướng về phía trước bước một bước Lại xuất hiện thời giờ đã đi tới tiểu nhì sau đó bên cạnh Sau đó Đưa ra ngọc thủ hướng về phía nàng trái tim liền bắt tới Tiểu nhị là sớm có phòng bị Chỉ thấy được nàng nhẹ nhàng quay người lại sau đó Truy thủ trong tay liền hướng về phía kim thiền văn tay đi vòng quanh Cái kia Kim Thiền Văn đối với cái này truy thủ thật giống phi thường kiên kỳ Nhìn thấy truy thủ tắt tới vội vàng triệt thoái phía sau. Cái kia tiểu nhị nhìn thấy đem Kim Thiền Văn bước lui. Vội vàng lui trở về trong trận. Nàng cũng không dám lại cùng Kim Thiền Văn đối địch. Tiểu nhị lui về trong trận thời điểm. Kim Thiền Văn một lần nữa hiện ra thân hình. Bất quá khoảng cách song phương đã qua kéo ra. Mà lại đối phương đã qua về tới trong trận hình. Kim Thiền Văn nếu muốn ở đoạt tiểu nhị tính mệnh. Thật có chút khó khăn. Kim Thiền Văn tức giận đến dậm chân một cái. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ một lần nữa về tới chính mình trước trận. Hướng về phía Dương Hằng. Bất đắc dĩ cười cười. Tiểu nha đầu này càng ngày càng cơ trí. Ta hiện tại cầm nàng thật đúng là không có cách nào. Dương Hằng mỉm cười. Phu nhân không cần phải lo lắng. Nhìn ta cầm nàng. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một kiện tơ lụa Thứ này Dương Hằng đã qua rất dài thời gian không có sử dụng. Chỉ là bởi vì Dương Hằng gặp phải địch nhân đều là thần thông quảng đại. cái này tơ lụa nhưng cầm không nổi đối phương. liền là trước kia tu luyện tu la công tiểu nhị. Đối với cái này tơ lụa cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Nhưng là bây giờ lại không đồng giảng. Kim Thiền Văn đã qua phá Tiểu Nhị Tu La công, nàng thần thông giảm xuống rất nhiều. Tiểu Nhị nếu muốn một lần nữa ngưng tụ Tu La chi thân, chỉ sợ còn đến phí một chút công phu. Vì thế hiện tại vừa vặn dùng kiện bảo bối này cầm nàng, chỉ thấy được Dương Hằng tâm niệm trầm xuống, hắn một luồng thần hồn liền bám vào cách này tơ lụa bên trên. Ngay sau đó Dương Hằng đem tơ lụa ném đến rồi giữa không trung. Sau đó món kia tơ lụa liền cùng là sống lấy dao long một dạng Tại nửa không trung lắc đầu vấy đuôi Ngay sau đó phía dưới dương hàng đối tiểu nhị chỉ một cái Cái kia tơ lụa liền có rồi phương hướng Tại nửa không trung nhanh chóng du tẩu Chỉ là trong chớp mắt công phu liền đi tới tiểu nhị đỉnh đầu Cái kia tiểu nhị cũng không nói nhảm Đem truy thủ trong tay hướng bầu trời bên trong ném đi Thanh truy thủ kia lập tức liền hóa thành sao băng Giống như cái kia tơ lụa chém tới Dương hằng cái này một luồng tơ lụa Mặc dù nói không phải cái gì nổi danh bảo bối Thế nhưng cũng không phải một cây truy thủ có thể phá hư Vì thế thanh truy thủ kia liên tiếp vẽ mấy lần Cũng không hề động cái kia tơ lụa một phân một hào Bất quá truy thủ này mặc dù không phá được tia sóng thế nhưng hắn cũng xem như du long một dạng vây quanh tơ lụa trái phải bay lượn cái kia tơ lụa vậy mà rơi không nổi nữa đứng tại dương hằng bên cạnh kim thiền văn hiện tại khóe miệng cười cười tiếp đó nói ra tướng công bản sự thật to lớn thế nhưng là thế nào liền cái tiểu nha đầu cũng bắt không được dương hằng nghe kim thiền văn trêu chọc mặt mo đỏử hắn không nghĩ tới đến cái này công phu Cái này tiểu nhị còn có đánh trả lực lượng. Mà bên cạnh Kim Thiền Văn lại cho Dương Hằng giải thích ra. Ngươi không nên xem thường tiểu nha đầu kia truy thủ trong tay. Vật kia là ta đắc tội một cái hang cổ. Sau đó ban cho từ hồng nho. Không nghĩ tới từ hồng nho lại đem diện bảo bối này cho tiểu nha đầu này. Dương Hằng nhìn trầm trầm phương xa. Không đang không ngừng xuyên thẳng truy thủ. Trong miệng lại nói ra. Nếu là ngươi bảo bối Có thể hay không thu rồi hắn Kim Thiền Văn lắc đầu Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra Thứ này mặc dù là ta ban thưởng Nhưng là năm đó ta còn thực sự không đem nó để vào mắt Thế nhưng là không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy tế luyện Kiện bảo bối này vậy mà thông linh Thần thông cũng không nhỏ Dương Hằng nhếu nhếu mày Trong lòng có chút quái Kim Thiền Văn thật sự là quá hào phóng Ngươi chính là trướng mắt kiện bảo bối này Tùy tiện giấu ở chính mình trong động Không phải so với là cho người khác tốt Hiện tại tốt rồi Trước mặt có thêm một cách địch nhân Kim Thiền Văn nhìn xem Dương Hằng không cao hứng Trong lòng cũng có chút tức giận Còn không phải ngươi Dương Đạo Sĩ Thần Thông Hoàng Đại Đem ta bảo bối đều thu không sai biệt lắm Nếu không lời nói, tiểu nha đầu này trong tay cái kia truy thủ với ta mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Dương hằng nghe kim thiền văn phàn nàn. Cũng có chút không có ý tứ. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra kim sư tử đưa đến kim thiền văn trong tay. Phu nhân, ta phía trước một đoạn thời gian có chút bận rộn. Cho nên đem chuyện này quên. Cách này kim sư tử ngươi thu hồi. Lấy dùng làm phòng thân. Nói lời này thời điểm Dương Hằng còn có chút không bỏ được Nhìn cái kia sư tử liếc mắt Nói thật Cái này kim sư tử đúng là lời hại huống chi trải qua Dương Hằng như vậy Thời gian dài pháp lực rèn luyện Kim sư tử liền thêm thần thông Hiện tại có thể nói là Dương Hằng một kiện nắm chắc bảo bối Bất quá bây giờ cọp cái phát uy Nếu là lại không đưa chút đồ vật Buổi tối hôm nay không có cách nào lên giường Cái kia Phật Mẫu Kim Thiền Văn liếc Dương Hằng liếc mắt. Liền lại nhìn một chút hắn trong tay Kim Sư Tử. Điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Thứ này cũng không trọng yếu. Ta thật sống nhớ rõ ngươi có mấy cán cờ lệnh. Vật kia ngươi lại dùng không quen. Còn không bằng trả lại ta. Dương Hằng nghe đến đó biết liền một kiện bảo bối không tránh khỏi. Cuối cùng chỉ có thể là cười khổ từ trong ngực liền lấy ra cái kia bốn cán cờ lệnh. Cùng đưa cho kim thiền văn. Hàng ngày văn lúc này mới trên mặt lộ ra nụ cười. Nhận lấy cái kia kim sư tử cùng bốn cán cờ lệnh. Bỏ vào trong ngực. Bất quá nàng nhìn xem Dương Hằng thủ lông mày khổ mặt. Ân. Vội vàng an ủi. Tốt rồi đừng khó chịu. Sau đó ngươi thời gian sử dụng sau đó. Bất cứ lúc nào cùng ta tới lấy đúng thế Dương Hằng cười khổ một tiếng. Hết thảy đều nghe phu nhân. Dương Hằng nói xong câu đó sau đó, liền đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía phương xa chiến trường. Chỉ thấy được món kia tơ lụa vẫn cứ giữa không trung bên trong cùng truy thủ quấn lấy tại một chỗ. Bất quá theo thời gian chuyển rời, cái kia tơ lùa thật giống có chút không địch lại. Trên thân thần quang cũng bắt đầu thu liếm. Dương Hằng thấy tình cảnh này sợ hãi tổn thương bảo bối, vội vàng tại nửa không trung một chảo. Món kia tơ lụa tựa như là có rồi cảm giác. Mấy cách liền thoát khỏi truy thủ. Cực nhanh hướng dương hằng bên này quăng tới. Mà cái kia nửa không trung truy thủ cũng không có đuổi theo. Hóa thành một đảo lưu quang Một lần nữa trở về tiểu nhị trong tay. Tiểu nhị thu rồi truy thủ. Hung hăng hướng đối phương nhìn nhìn sau đó. Từ bên cạnh mang tới cờ lệnh tại nửa không trung lắc lắc. Theo cờ lệnh lay động. Nàng dưới chứng bạch liên giáo binh sĩ cũng bắt đầu chậm rãi ép về đằng trước. Dương Hằng nhìn xem vô số bạch liên giáo binh sĩ xếp trận thế, Hướng bên này công tới. Cao mày. Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền thư triển ra. Bằng vào đối diện những này quân lính tàn mạn. Chính mình thật đúng là không sợ hắn. Bất quá đối phương đúng là người đông thế mạnh. Cái này nếu là đánh nhau hắn bên này cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Mà chính mình dưới chứng những này binh. Thế nhưng là chính mình tranh bá thiên hạ áp chủ bài. Cũng không thể tổn thất quá lớn. Thế là Dương hằng trước mắt liền có rồi biện pháp. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra khảo vượt bổng. Tiếp xuống trong miệng là nói lẩm bẩm. Linh bảo thiên tôn. An ủi thân hình. Tứ phương hồn phách. Ngũ Tạng Huyền Minh, Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng phân vân, Chu Tước Huyền Vũ, thì về thân hình, cấp cấp như luật lệnh, niệm xong chú ngữ sau đó, Dương Hằng Thi huy động liên tục khảo ruột bổng, tại khảo ruột bổng bên trong, lập tức liền bay ra vô số âm hồn lệ ruột, những này âm hồn lệ ruột vừa vặn hiện thân ở trong hư không liền rơi xuống vô số quy tắc. Sau đó những này quy tắc một trận chấn, chấn động Những này lệ dược lập tức liền hóa thành một cố vô hình âm khí Bắt đầu hướng dương hằng dưới chứng binh sĩ lướt tới Những binh lính kia mặc dù nói có chút sợ hãi Bất quá quân luật nghiêm chỉnh, Bọn họ cội nguồn không dám có bất kỳ cái gì di chuyển Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem những này âm khí rơi vào đến trong cơ thể của bọn họ ngay sau đó những binh lính này cũng cảm giác được có một cố lực lượng từ bọn họ trong đan điền bừng lên sau đó tràn đầy tứ chi trăm sợ hiện tại những binh lính này chỉ cảm thấy mình biến thành lực lớn vô cùng đại lực sĩ hận không thể hiện tại liền xông lên phía trước cùng đối diện những quân địch kia đại chiến một trận mới có thể phát tiết chính mình trong lòng bị đè nén ở bên cạnh kim thiền văn thấy tình cảnh này nhíu mày một cái Tiếp đó nhẹ nhàng đem đầu tựa tại Dương Hằng bên tai nói ra. ngươi dùng đao pháp đối diện phổ thông binh lính. Chỉ sợ hữu thương thiên hòa. Đến lúc đó thiên đạo báo ứng. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Dương Hằng mỉm cười. Tựa như là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Ta thi triển thần thông. Chẳng qua là cho ta phương sĩ binh tăng thêm một tầng thẻ đánh bạc. Ở đâu là ta thi triển đạo pháp đến đà thương địch thủ. Nói xong câu đó sau đó Liền hướng Kim Thiền Văn nháy nháy mắt Cái kia Kim Thiền Văn nhìn thấy Dương Hằng khôi hài hình dáng Trong đầu nhất chuyển liền hiểu ý hắn Dương Hằng lần này xem là tại hai quân trước trận thi triển thần thông Thế nhưng bất quá là cho mình binh sĩ tăng thêm một tầng ô dù, Mà chân chính đà thương địch thủ là thuộc hạ binh sĩ Đến lúc đó thiên Đạo báo ứng cũng cùng hắn không có cái gì quan hệ Đây cũng là Dương Hằng sử dụng thiên đạo quy tắc một cách mưu lợi biện pháp. Nghĩ tới đây sau đó. Kim Thiền Văn trong đầu lại nghĩ đến đoạn này thời gian cùng đi theo Dương Hằng đến nay. Thật đúng là không phát hiện Dương Hằng thi triển thần thông tại hai quân trước trận. Tổn thương người bình thường. Chỉ có tại hắn vừa mới bắt đầu không biết sâu cản thời điểm. Lúc này mới dùng qua một hai lần pháp thiên tượng địa thần thông đối phó người bình thường. mà sau đó hắn biết một chút danh giới cuối cùng, liền đem tất cả những thứ này toàn bộ thu liếm. sau đó làm tất cả những thứ này đều là dưới tay hắn những cái kia đồ đệ. Nghĩ tới đây thời điểm, Kim Thiền Văn đột nhiên trên thân toát ra một trận mồ hôi lạnh. Liêu trai lộ trường sinh chí 21, chương 602 giêu ngạo. Dương Hằng tại thi triển xong pháp thuật sau đó, tiếp lấy cũng lay động cờ lệnh. Hắn thủ hạ những binh lính kia cũng bắt đầu chuẩn bị hướng về phía trước. Cứ như vậy hai cái quân đội. Tại cái này rộng lớn bình nguyên trên phát sinh một trận kịch chiến. Nếu nói lên tới. Tiểu nhị dưới tay những này bạch liên giáo binh sĩ. Đúng là không sợ chết. Phía trước người ngã xuống. Người phía sau lập tức liền bổ sung. Mà ngã đi xuống người kia. Chỉ cần là còn không có tử. Liên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng địch nhân đồng quy vô tận Nếu như là bình thường quân đội đối mặt loại tình huống này Nhất định sẽ bị đối phương đánh sĩ khí xa suốt Thế nhưng là tại lần này cái này bạch liên giáo chiến thuật lại mất đi tác dụng Bởi vì hiện tại bọn hắn đối mặt thế nhưng là trải qua pháp thuật gia trì quân đội Những người này mặc dù nói không có bọn họ dạng kia hung hãn không sợ chết Nhưng lại nguyên một đám lực lớn vô cùng. Nhạy bén gì thường. Vì thế cái này treo lên trưởng lai. Vậy mà tới cái tám lạng nửa cân. Dương Hằng kỳ thực đối với hai quân đối đầu cũng không tại một chuyến. Bất quá là ỷ vào người uy vọng mới có thể ngăn chặn chư quân. Vì thế Dương Hằng cũng có tự mình hiểu lấy. Như bây giờ đại chiến không phải hắn một cái người ngoài nghề có thể chỉ huy. Vì thế hắn thối vì nhượng chức. Đem chỉ huy nhiệm vụ tặng cho hắn tâm phúc ái tướng Lưu Việt. Cứ như vậy song phương tại cách này tới Nam Thành Ngoại Bình Nguyên bên trên. Từ buổi sáng một mực giết tới xuống buổi trưa. thẳng đến dưới chứng binh sĩ đều có chút tình trạng kiệt sức. Lúc này mới riêng phần mình thu binh. Bất quá chờ đến Dương Hằng trở về sau đó. Một kiểm soát vài người. Gấp đến độ hắn thằng run tay. Mặc dù lần này chính mình thi triển thần thông cho giới chứng binh sĩ đáp ra trì. Thế nhưng đối diện bạc liên giáo cũng không phải cho không. Trận này đại chiến để cho Dương trình tổn thất hay 3.000 người. Dương Hằng lần này đến tiếp viện Tế Nam mang đến người cũng chỉ có 5 vạn người. Thế nào một trận đại chiến liền tổn thất 1 phần 20. Cái này khiến Dương Hằng làm sao không đau lòng. Dương Hằng trở lại đại doanh sau đó. Bắt đầu phát lên ngột ngạt May mắn bên cạnh Kim Thiền Văn đang không ngừng an ủi nàng. Cái này khiến Dương Hằng mới tâm tình tốt một chút. Bất quá hắn biết còn như vậy kéo dài thêm. Đối phương sẽ tụ tập càng ngày càng nhiều bạch liên giáo tín đồ. Đến lúc đó liền chân không dễ làm. Xem ra cần phải từ bạch liên giáo nội bộ đến phân hóa tan giá đối diện tiểu nhị. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng chớp mắt. Hướng về phía bên cạnh Kim Thiền Văn nói ra. Ngươi không phải tại Bạch Liên Giáo rất có uy vọng sao. Hiện tại chính tốt thời gian sử dụng sau đó. Vội vàng hướng tứ phương truyền lại tin tức. Để cho Bạch Liên Giáo nội bộ có khuyên hướng ngươi cái kia một đợt người rời đi tiểu nhị trần doanh. Kim Thiền Văn sau khi nghe xong cũng là có chút đắng cười. Ngươi cho rằng ta không muốn sao. Ta tới Tế Nam Thành sau đó liền đã phát động mấy lần. Bất quá lần này tiểu nhị có thể nói là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng Ngoại trừ một chút trung thành nhân sĩ bên ngoài Những người khác là tiểu nhị một lần nữa tìm kiếm tâm phúc Ta cái này Phật mấu mặc dù còn có chút uy vọng Thế nhưng so với tiểu nhị tới vẫn là chênh lệch rất nhiều Lời này ý tứ hết sức rõ ràng liền là nói cho Dương Hằng Ta đối đối mặt cái kia bạch liên giáo đã qua không có gì năng lực khống chế Dương Hằng là trao mày tay không ngừng vỗ bàn Đột nhiên hắn đứng dậy Trong sân chạy vài vòng nói ra Nếu là như thế Dứt khoát Ta hôm nay buổi tối tiềm nhập trong doanh Lấy tiểu nhị tính mệnh Dương Hằng là càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể dùng Chỉ cần là tiểu nhị chết rồi Hoặc là bị chính mình bắt được Như thế nàng dưới chứng những cái kia bạch liên giáo còn không phải liền là gà đất chó sành Kim Thiền Văn nghe xong Dương Hằng mà nói cũng cảm thấy có đạo lý Bất quá nàng rất nhanh liền liền cảnh giác lên Phu quân Cái kia tiểu nhị hiện tại là túc trí đa mưu Sợ rằng sẽ ngờ tới ngươi lại một mình một mình đi mời nàng Có lẽ sẽ vì ngươi thiết hạ cảm bẫy Dương Hằng nghe đến đó chẳng hề để ý khoát khoát tay tự tin nói ra, cái kia tiểu nhị liền là túc trí đa mưu thì thế nào? Dựa vào ta thần thông, hiện tại thiên hạ đều có thể đi đến. Đây cũng không phải. Dương Hằng nói mạnh miệng. Từ lúc hắn hóa thân quang minh Bồ Tát trấn áp rất nhiều các môn các phái địa tiên cao nhân sau đó. Trên thế giới này địa tiên cao thủ lại như phượng mau lân giác. Liền là vẫn tồn tại vài cái nhân vật như vậy. Cũng so ra kém Dương Hằng cách này chỉ nửa bước đã qua bước vào thiên tiên cảnh giới người. Chính là bởi vì dạng này. Dương Hằng hiện tại đã qua có chút trở nên cuồng vọng. Kim Thiền Văn nhìn thấy Dương Hằng đến bộ dạng này có ý lại khuyên vài câu. Bất quá cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Không nói gì nữa. Cái kia Dương Hằng hạ quyết tâm sau đó. Lập tức liền bắt đầu chuẩn bị lên. Chờ đến buổi tối thời điểm. dương hằng vụng trộm ra quân doanh, bay tới giữa không trung, hướng đối diện bạc liên giáo đại doanh bay đi. có lẽ là dương hằng lần này xuất kỳ bất ý, đối diện không có phòng bị. dương hằng tiến nhập đại doanh sau đó vậy mà không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp để cho hắn đi tới chủ soái lều lớn. dương hằng mặc dù nói có chút cuồng vọng, thế nhưng một chút cơ bản cẩn thận còn là có. hắn đến nơi này sau đó cũng không có lập tức liền xông vào mà là làm một cái ẩn thân chú rơi vào liều lớn lân cận bắt đầu quan sát chỉ thấy được tại chủ soái trong liều lớn cái kia tiểu nhị đang ngồi ở bàn soái sau đó xử lý cái này đoạn này thời gian lui tới công văn mà lại không ngừng có các loại đám người đi vào hướng tiểu nhị chuyện nhìn đến đây sau đó. Dương Hằng âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra đối phương không có phòng bị. Đúng là mình đồng thủ thời điểm tốt. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng từ phía sau lưng lấy ra cái thanh kia thần kiếm. Sau đó. Nhẹ nhàng hướng nửa không trung ném đi. Tiếp lấy cửa tặng chú ngữ. Bảo kiếm linh linh đi trảm tà tinh. Vi hại tinh quái gần đáy tuyệt hành. Cấp cấp như luật lệnh. dương hằng niệm xong chú ngữ sau đó, dùng tay chỉ chỉ chỉ, tại bàn soái sau đó tiểu nhị, cái kia bảo kiếm ngay sau đó liền hóa thành một đảo thiểm điện, chỉ là trong trước mắt công phu liền đâm phá soái mai táng, thẳng đến cá kia trung gian tiểu nhị mà đi, cái kia tiểu nhị căn bản là không nghĩ tới lúc này sẽ có người tới đánh lén, vì thế hơi sơ suốt không đề phòng chuẩn bị bị đối phương một kiếm xuyên tim mà qua. Dương Hằng nhìn thấy ta loại tình cảnh này. Trong lòng là đại hỷ. Hắn từ chỗ tối nhảy ra ngoài. Hướng về phía nơi xa bảo kiếm vấy tay một cái. Cái thanh kia bảo kiếm một lần nữa hóa thành lưu quang. Rơi vào Dương Hằng trong tay. Dương Hằng cầm bảo kiếm đặt ở trên mũi người người. Ngay sau đó liền quá sợ hãi. Bởi vì Dương Hằng tại bảo kiếm bên trên nghe được là một ấu người xa lạ khí tức. Phải biết Dương Hằng cùng cái kia tiểu nhị thế nhưng là chiếu qua mặt rất nhiều lần. Đối với trên người nàng chỗ mang theo khí cơ, hắn là nhất thanh nhị sở. Ngay tại Dương Hằng sắc mặt đột biến thời điểm, tại chủ soái liều lớn lân cận sáng lên vô số bó đuốc. Mà lại những này bó đuốc cũng không phải là cứ như vậy bình tĩnh đứng ở đó, mà là dựa theo nhất định phương vì bắt đầu không ngừng du tẩu. Mà Dương Hằng cũng cảm giác đến bốn phía linh khí bắt đầu phi tốc tiêu tán Đồng thời thiên đạo quy tắc cũng bắt đầu hướng một phương này Hằng Lâm Cái này Hằng Lâm quy tắc cũng không phải tại gia trì Dương Hằng Mà là bắt đầu rút ra Dương Hằng trong cơ thể pháp lực Cái này còn chịu nổi sao Cái này nếu để cho đối phương đem trong cơ thể mình pháp lực đều rút đi Vậy mình đối mặt nhiều như vậy địch nhân còn không phải thúc thủ chịu trói, Xem ra chính mình đến thi triển đại thần thông, làm cho đối phương biết biết mình lời hại. Thiết vi thành thiên minh mông, địa minh mông, thiên linh linh, địa linh linh, đệ tử đỉnh kính. Hồng Châu đắc đạo lỗ ban tiên sư, hôm nay nhấc lên thiết vi thành, bốn phương tám hướng không hiện hình, tường đồng vách sắt cao vạn trưởng Ta pháp sư người đứng không thỏa thuận, vạn pháp không thể xâm hắn thân. Một sợi dây thừng tám trượng sâu. Đồng thừng thiết thừng thêm trung tâm. Bất luận kim đao cũng ngọc cắt. Kim đao ngọc cắt không thấm thừng. Để tử thêm hạ ngũ lôi oanh. Tà sư tà pháp thành cho bụi. Cần thỉnh nam đầu lục tinh. Bắt đầu thất tinh. ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Dương Hằng hiện tại bởi vì keo kiệt pháp lực. Cho nên thi triển chính là lỗ ban thư bên trong bí pháp. Cái này pháp thuật gọi là thiết vi thành pháp. Một khi thi triển, liền sẽ tải bên cạnh mình tạo thành từng đảo có hay không quy tắc hóa thành vô hình thành tường. Cái này pháp thuật cho dù đối với đao binh tai ương cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với tà pháp cùng đủ loại pháp thuật phòng hộ lại phi thường cường đại. Vì thế dương hằng niệm song chú sau đó. Cái kia tải bầu trời bên trong liền rơi xuống từng đảo quy tắc. Đem Dương Hằng bảo hộ ở trong đó. Mà theo cách này quy tắc rơi xuống. Trước kia rút ra Dương Hằng trong cơ thể pháp lực pháp tắc. Cũng bắt đầu trở nên hư vô, Cuối cùng tiêu tán. Ngay tại Dương Hằng vừa vặn buông xuống một chút tâm đến. Đột nhiên những cái kia bên ngoài du tẩu bó đuốc lại một lần nữa phun trào lên. Bọn họ nguyên một đám hoạt vào hoạt lùi. Dựa theo nhất định phương vì vây quanh Dương Hằng bắt đầu đảo quanh. Mà theo bọn họ hành động Giữa không trung bên trong vậy mà liền tạo thành từng đạo lực lượng vô hình Những lực lượng này mô phỏng theo chính là tứ phương tứ tượng Những lực lượng kia bắt đầu nhanh chóng tụ tập Mà tại Trung ương nhất dương hằng biết không tốt Cái này nếu để cho tứ phương tứ tượng thành hình Dựa vào chính mình địa tiên thân thể Thật đúng là không nhất định có thể chạy trốn vì thế dương hằng hiện tại cũng không lo được dùng pháp lực thương tới phàm nhân rồi chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra không như ý mãnh liệt liền ném đến rồi giữa không trung thế nhưng là lần này dương hằng tính sai cái kia một như ý vừa vặn bay đến không trung giống như bị pháp tắt chỗ khóa chặt cuối cùng bất đắc dĩ một lần nữa rơi xuống dương hằng vội vàng tiến về phía trước một bước. Một lần nữa đem một như ý trảo về tới trong ngực Dương Hằng một lần nữa đứng nghiêm Cao mày Đây rốt cuộc là trận pháp gì Vậy mà lợi hại như vậy Phải biết phía trước một đoạn thời gian thời điểm Hai mươi mấy vị địa tiên Cách này mới miễn cưỡng đem chính mình vây khốn Thế nhưng là lần này tại bốn phía du tẩu rõ ràng liền là một chút nhục thể phàm thai Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm Ở phía xa bay lên một tòa đài cao. tại trên đài cao. Ngồi không phải người khác. Chính là mới vừa rồi bị Dương Hằng một kiếm xuyên ngực tiểu nhị. Cái kia tiểu nhị tại trên đài cao. Hướng về phía Dương Hằng bên này quát. Dương đạo sĩ. Ta sớm liền ngờ tới ngươi lại đến đây đánh lén. Cho nên vải trận này đến đây bắt ngươi. Dương Hằng nhìn xem phương xa mặt lộ mỉm cười tiểu nhị. Trong lòng có chút tức giận. Tiểu nha đầu này thật đúng là mệnh cứng rắn Chính mình mấy lần muốn lấy tính mệnh của hắn đều bị nàng chạy trốn. Hiện tại ngược lại bị nàng vây ở trong trận. Trên đài cao tiểu nhị. Lúc này từ bên cạnh nhận lấy một thanh bảo kiếm. Ngay sau đó liền tải cách này trên đài cao chân đạp khôi cương. Chỉ thấy được hắn bảo kiếm không ngừng hướng không trung đặc biệt phương vị chỉ đi. Mỗi một cách đều có một đảo quy tắc. rơi vào trong trận, mà theo những này uy tắc rơi xuống, Dương Hằng cảm giác đến chính mình bốn phía áp lực càng ngày càng thịnh, liền liền hắn pháp lực cũng bắt đầu trở nên trầm mặc đi xuống. Vô luận hắn thế nào điều động đều không có bất cứ tác dụng gì. Dương Hằng hiện tại là không bình thường hối hận. Sớm biết liền nghe từ Kim Thiền Văn đề nghị, không đến mạo hiểm. Nếu không mà nói cũng sẽ không rơi vào cái này làm ruộng đất. Bất quá Dương Hằng chỉ là hối hận. Cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Bởi vì hắn còn có áp chủ bài không có suốt. Chỉ cần là đến nguy cấp thời điểm. Đem cái kia quang minh Bồ Tát mời đến. Cũng không tin trên thế giới này còn có chuyện gì có thể đỡ nổi chính mình. Chẳng qua là Dương Hằng không muốn tùy tiện vận dụng tôn này Bồ Tát. Bởi vì Dương Hằng phát hiện hắn mỗi một lần phụ thể đến quang minh Bồ Tát trên thân. Mặc dù đều có thể để cho mình đảo hạnh tinh tiến một chút Thế nhưng hắn đều sẽ chịu đến một chút Phật môn Pháp lực ô nhiễm Nếu là thời gian dài Náo không tốt thực sẽ trở thành một tôn Bồ Tát Đến lúc đó coi như có chuyện tiếu Liêu trai lộ trường sinh chí 21 linh 603 tứ tượng tháp Hà Trận Dương Hằng trong đầu dạo qua một vòng Lập tức liền có rồi biện Pháp nếu ta tại không gian ba chiều bị ngươi vây ở cái này pháp trận bên trong, chẳng lẽ ta không thể trốn đến không gian bốn chiều đi sao? nghĩ tới đây, dương hằng tâm niệm vừa động liền bắt đầu thăng duy, muốn thăng làm đến không gian bốn chiều. thế nhưng là kỳ quái là, dương hằng vô luận như thế nào câu liên, cái kia tại trong hư không không gian bốn chiều, lần này cái kia không gian bốn chiều. cũng không có hướng hắn rộng mở cửa lớn. Lần này dương hằng thật có chút chân sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác đến chính mình thần thức, đã qua bị vây ở cái này một mảnh không gian bên trong. Nếu như là lời như vậy, chính mình cái kia áp chủ bài quang minh bồ tát có thể hay không chịu hoán đến còn là cái vấn đề, mà lúc này đây cái kia tiểu nhị đã qua làm phép không sai biệt lắm. Chỉ thấy được nàng đem trong tay pháp kiếm liên tiếp chỉ chỉ đặc biệt phương vị. Tại trên bầu trời liền có từng đảo ngôi sao bắt đầu lấp lóe. Cuối cùng tạo thành tứ tượng hình dáng. Cùng một chỗ rơi vào trong trận. Chỉ thấy được những cây đuốc kia trên không. Loáng thoáng có bốn cái quái thú đang gầm thép. Bất quá cũng không biết có phải hay không là tiểu nhị pháp lực có chút nông cạn. Cho nên triệu hoán đến những quái thú này. Mặc dù nói đúng nhìn rất sống động Nhưng lại lập lò Thật sống không phải như thế ngưng thực Những quái thú kia vừa mới hiện thân Dương Hằng cũng cảm giác được từng đợt áp lực đập vào mặt Đến loại thời điểm này Dương Hằng không dám thất lễ Vội vàng lại niệm chú ngôn ngữ Muốn cho chính mình gia tăng một chút phòng thân quả cân Lần này Dương Hằng muốn thi triển đại kim quang chú Dùng môn này pháp thuật có thể cùng trên vừa rồi thiết vi thành pháp cùng nhau tổ hợp. Hình thành một cách phi thường kiên cố vòng bảo hộ. Thiên địa huyền tông. Vạn khí bản căn. Quảng tu hảo kiếp. chúng ta thần thông. Tam giới trong ngoài. Duy đế độc tôn. Thể hữu kim quang. Đại chiếu thân ta. Nhìn tới không gặp. Nghe chi không nghe. Bao quát thiên địa. Dưỡng dục quần tính. Hầu tụng vạn lần Thân có ánh sáng Tam giới thì vệ Ngọc đế cùng nginh Phương thần minh lễ Sai khiến lôi linh Yêu quái táng đàm Tưởng thần trí hình Trong có phích lị Lôi thần ẩm danh Động tụ giao triệt Ngũ khí bừng bừng Kim quang nhanh hiện Che hổ đàn đỉnh Cấp cấp luật lệnh Dương hàng chú ngứ vừa đọc xong trong hư không cái kia vô hình thiên đạo liền có rồi cảm giác ngay sau đó một đạo hào quang rơi vào dương hằng bên trong thân thể tiếp đó dương hằng trong cơ thể liền bắn ra chói mắt kim quang trực tiếp liền bắt đầu hướng lân cận lan tràn mà cái kia áp chế dương hằng trong cơ thể pháp lực đủ loại quy tắc tại cái này kim quang phía dưới cũng không thể không co rụt về đằng sau theo cái này kim quang lan tràn cái kia thiết vi thành pháp hiện tại cũng bắt đầu phát uy chỉ thấy được hắn tại trong hư không hiện ra từng chút một kim quang, giống như là từng đảo vòng rào xuất hiện ở dương hằng bên ngoài. dương hằng bên này pháp thuật vừa vặn thi triển hoàn tất. phía bên kia bốn giống như rốt cuộc ngưng tụ thành hình. mà ở phía xa pháp đài bên trên tiểu nhị, hiện tại cũng là dài dài, thở dài một hơi, bởi vì nàng hôm nay thi triển pháp thuật không thể coi thường. Nàng cũng là từ trong cổ tịch thật vất vả mới tìm kiếm ra tới Bởi vì là hôm nay lần thứ nhất thi triển Cho nên nàng không có nắm chắc có thể triệu hồi ra tứ hành tứ tưởng. Thế nhưng là cũng không biết hôm nay thế nào thuận lợi như vậy Nàng đều không có bao nhiêu pháp thuật Chẳng qua là dựa theo quá trình đi một lượt Cái này pháp trận vậy mà thành rồi Mà lại tứ tưởng đã qua hạ xuống trong trận Môn này trận pháp còn có cái tên là tứ tượng tháp hà trận Trận này một khi thi triển Ở trong trận hết thảy đều sẽ hóa thành hỗn nguyên chi khí Từ đó ngưng tụ thành tứ phương tứ linh Mà Dương Hằng vừa mới bắt đầu pháp lực bị rút đi Cũng là bởi vì hắn đã qua bị vây ở trong trận Thủ chính giữa pháp tắc dẫn sắt Trong cơ thể hắn pháp lực không tự chủ được biến thành hỗn đồn chi khí Tại trên đài cao tiểu nhị Hiện tại dùng trong tay bảo kiếm trước hướng Đông Phương vẽ một vòng tròn. Sau đó một dẫn sắt liền chỉ hướng Dương Hằng. Theo tiểu nhị động tác, cái kia Đông Phương thần thú thanh long liền đã có rồi cảm giác. Chỉ thấy được hắn lắc đầu vấy đuôi. Một đảo vô hình gầm thét liền từ trong miệng phát ra. Sau đó bỗng nhiên hướng không trung Nhảy một cái từ trên xuống dưới. Thẳng đến Dương Hằng. Mà lúc này Dương Hằng nhìn thấy thần thú đột kích. Cũng không lo lắng. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực lại một lần nữa lấy ra cái kia mộc như ý. Bất quá lần này Dương Hằng không có ném đến giữa không trung. Mà là nắm thật chặt tại tay trái bên trong. Ngay sau đó hắn vừa đọc pháp chú. Thiên hỏa lôi thần. Địa hỏa lôi thần. Ngũ lôi hằng linh. Khóa rửa nhốt tinh. Cấp cấp như luật lệnh. Dương Hằng đoạn này lôi pháp dùng là hỏa lôi pháp, mà Đông Phương Thanh Long thuộc một, hỏa vừa vặn khắc một, chỉ thấy được Dương Hằng Pháp chú niệm xong. Tại tay phải hắn bên trên liền tụ tập một đoàn lấp lánh điện quang, tại cách này điện quang bên trong còn ẩm chứa từng tia một hỏa diễm, tại cái kia Thanh Long lập tức liền muốn bổ nhào vào Dương Hằng trước mặt thời điểm. Dương Hằng mạnh mẽ giơ tay lên hướng về phía cái kia thanh long liền theo xuống dưới. Chỉ thấy được một đạo lấp lánh điện quang từ Dương Hằng trong tay xông ra. Chỉ là trong trước mắt công phu liền đánh tới cái kia thanh long trên thân thể. Theo cách này điện quang. Còn có từng đoàn từng đoàn hỏa diễm cũng bắt đầu ở thanh long bên trong thân thể bốc cháy lên. Cái kia thanh long bị đánh lui mấy trượng. Bất quá rất nhanh liền ổn định. Thân hình lại một lần nữa phát ra chấn thiên gầm thép. Lần này hắn cũng không có sống Dương Hằng phóng đi. Mà là bắt đầu ở Dương Hằng lân cận du tẩu. Theo cái kia thanh long bơi lội. Dương Hằng cảm giác đến trong cơ thể mình tinh khí thật sống muốn bị từng chút một rút ra. Dương Hằng vội vàng lại lần nữa giơ tay lên. Liên tiếp hướng về phía cái kia nửa không trung thanh long. liền đánh ra mấy đảo thiểm điện. Theo hiểm điện liên tiếp đà kích Đầu kia thanh long rốt cuộc bắt đầu trở nên hư vô lên Cuối cùng tại trong ngọn lửa chậm rãi biến mất Ngay tại Dương Hằng thở nhẹ nhóm một cái thật dài Cho xăng phá đối phương tứ tượng trận Kết quả tại cái kia đông phương liền một đầu hư ảo long ảnh bắt đầu thoáng hiện Chỉ chút lát sau công phu Lại lần nữa hóa thành thanh long Dương Hằng xem tình cảnh này Khí là thẳng run tay Cái này nếu là tiếp tục như thế Chính mình là lợi hại hơn nữa sợ rằng cũng phải bị cái này pháp trận cho mài chết Lúc này tại pháp trận bên ngoài tiểu nhị cũng là có chút trợn mắt hốt mồm Nàng không nghĩ tới cái này pháp trận lại còn có làm như vậy dùng Mặc dù nói một đảo thanh long bị tiêu diệt Thế nhưng hư không bên trong lại lập tức ngưng tủ đông phương ấp một chi khí Một lần nữa đem cái kia thanh long cho hóa ra tới Trận pháp này vậy mà lợi hại như vậy. Thế nhưng là. Quyển sách kia trên cũng chưa hề nói nha. Lại nói pháp trận bên trong. Dương Hằng hiện tại thật có chút mang thủ mang cước. Bởi vì tiếp xuống cũng không phải đơn nhất một đầu thần thú đến công kích. Mà là bốn cái thần thú liên hoàn xuất kích. Dương Hằng chỉ có thể là đem chính mình pháp lực toàn bộ kích động. Một bên ra trì thiết vi thành pháp. Một bên thi triển lôi pháp. Không ngừng hướng ra phía ngoài công kích Duy trì được chính mình không bị tứ tượng pháp trận gây thương tích Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời Trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu cấp tốc hạ xuống Dương Hằng biết tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp Hắn chỉ có thể là trong ngực sờ mó Móc ra một tấm giấy trắng Sau đó hướng không trung ném đi Tấm kia giấy trắng vừa đến không trung liền là một đoàn khói đen bao phủ Ngay sau đó khói đen tán đi. Rơi vào Dương Hằng trước mặt là một cái kiểu giấy. Tại cạnh kiểu một bên cái kia nước rượu. Hiện tại là vén lên màn kiểu. Thỉnh Dương Hằng lên kiểu. Dương Hằng hiện tại cũng không dám chậm trễ. Lộn nhào lên rồi cố kiểu. Ngay sau đó hắn vỗ cố kiểu. Gọi là tử lập tức liền thả ra cuồn cuộn khói đen. Ngay sau đó cái này trong khói đen liền hiện hiện ra. Vô số lệ vượt bắt đầu bốn phía gầm thép Bất quá những này lệ vượt mặc dù nói nhìn xem lời hại Thế nhưng đối mặt cái kia tứ phương tứ thú Đơn giản chính là cho nhân ra làm món ăn Chỉ là mấy hiệp công phu những cái kia lệ vượt liền bị tiêu diệt không ít Mà theo cái kia tứ phương bốn thú thôn phải lệ vượt âm khí Bọn hắn bắt đầu trở nên càng thêm ngưng thực lên mà bây giờ ngồi tại trong kiểu dương hằng vội vàng lại lần nữa vỗ vỗ cái kia cố kiểu. đột nhiên trong phòng học liền đã tuôn ra từng đoàn từng đoàn khói đen tại cái này kiểu giấy trên tạo thành một cái dù che cái này dù che thóng xuống từng đầu màu đen hơi khói đem toàn bộ cố kiểu bảo vệ dương hằng bên này pháp thuật vừa xong phía bên kia liền có một đầu màu trắng mãnh hổ từ trên trời chụp một cái xuống tới bất quá cái này mãnh hổ mặc dù là lợi hại, thế nhưng vừa mới tiếp cận dương hằng, tại cái kia một mặt liền xuất hiện một cái màu vàng kim vòng rào, đem cái này mãnh hổ ngăn tại bên ngoài, ngay sau đó liền có từng đạo kim quang, xuyên thấu qua cái này vòng rào rơi vào cái này mãnh hổ bên trên, mà cái kia mãnh hổ bị kim quang vừa chiếu, trên thân lập tức liền phát ra từng đợt hôi thối, Ngay sau đó một đạo khói đen lóe qua Cái nào mãnh hổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ Liền suy yếu xuống dưới Bất quá đây cũng chính là chỉ ngọn không chỉ gốc Bạch hổ hướng về sau lùi lại Lập tức liền có từng đạo khí tức rơi vào trên người hắn Để cho hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa khôi phục Lần này cái này mãnh hổ có chút giận Chỉ thấy được hắn mở ra miệng hổ Từ trong miệng hắn phun ra một đảo bạch quang. Cái này bạch quang tản ra kim loại khí tức thất lạc ở cái kia hàng rào sắt bên trên. Lập tức liền đem cái kia pháp thuật cấu thành vòng rào đánh thành vỡ nát. Dương Hằng ở phía xa thấy tình cảnh này, biết không tốt, chỉ thấy được hắn lại lần nữa chụp di chuyển cái kia kêu, chỉ kiến cái kia trong kiệu, lập tức liền phun ra một cỗ khói đen. Cái này khói đen cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Những cái kia không có bị tứ tượng thần thú tiêu diệt lệ vượt. Vừa dính vào cái này khói đen. Lập tức liền trở nên hai mắt đỏ bừng. Thân thể cũng bắt đầu trở nên cường tráng. Ngay sau đó Dương Hằng trong phòng học chỉ chỉ cái kia thần thú bạc hổ. Thế là có vô số lệ ruột chen trúc mà xuống. Những này lệ ruột đi tới bạc hổ bên cạnh. Nguyên một đám bắt đầu ở hắn trên nhục thể cắn xé. Cái kia bạch hổ là lắc đầu vấy đuôi. Dương nanh múa vuốt trái phải công kích. Mặc dù nói đúng đánh tan một hai cái lệ dược. Thế nhưng càng nhiều lệ dược lại nhào tới. Để cho hắn có chút bận tiếu tít, Càng thêm đáng sợ là. Những này lệ dược thật giống không còn e ngại hắn trong cơ thể phát ra thần uy. Đỏ hồng mắt. Không quan tâm. Chỉ vì cắn hắn một cái. ngay lúc này có một cái chu tước bắt đầu ở bầu trời bên trong bay múa ngay sau đó từ trong miệng hắn phun ra một cỗ hỏa diễm thẳng đến vòng rào bên trong dương hằng cái kia dương hằng thấy tình cảnh này vội vàng vỗ vỗ kiểu giấy cái kia kiểu giấy trên cái kia dù che lập tức liền bay lên trên đi ngăn tại hỏa diễm phải qua trên đường bất quá cái này kiểu giấy hình thành dù che rõ ràng không phải ngọn lửa này địch thủ Chỉ nghe ghép ghép sắc sắc một thanh âm vang lên Cái này dù che liền hóa thành vô hình Tại trong kiểu dương hằng vội vàng lại lần nữa vỗ vỗ kiểu giấy Tiếp đó trong cơ thể hắn pháp lực không cần tiền một dạng vọt tới kiểu giấy bên trong Cái kia kiểu giấy hấp thu nhiều như vậy pháp lực cũng không có lãng phí Chỉ thấy được hắn hướng ra phía ngoài phun một cái Liền có một cỗ khói đen lại lần nữa phun ra Tiếp đó tạo thành một đảo màu đen hoa sen giữa không trung bên trong xoay quanh, mà lúc này ngọn lửa kia cũng rơi xuống, vừa vặn đánh vào cái kia hoa sen bên trên. Bất quá lần này hỏa diễm có thể không có kiến công, chỉ thấy được cái kia màu đen hoa sen nhẹ nhàng nhất chuyển, ngọn lửa kia liền bị quăng ra ngoài, rơi vào hư không bên trong.